A. Được Ngũ Hành Nguyên Luân hút lấy ở vụ trạng khôi lỗi thân thể, càng là lấy tốc độ kinh người được Nguyên Luân chỗ luyện hóa hấp thu, ít đến một cái hô hấp thời gian trăm trượng vụ trạng khôi lỗi thân thể liền đột nhiên tiêu tán, vẹn vẹn dưới thân từng luồng không biết tên bụi theo gió tiêu tán. Xiu xiu. Mà lúc này chân trời danh giới lướt đến hai đạo hư ảnh cũng là rơi trên mặt đất, bọn họ vừa hạ xuống địa, đó là hướng về Dương Hàn cấp tốc vọt tới, hai đầu vụ trạng khôi lỗi thân thể mở ra, tràn ngập hỗn độn hấp lực hai tay Hướng về Dương Hàn chính là vổ đến một cái. Ngũ hành Nguyên Luân. Dương Hàn đối mặt hai đầu hùng hổ vụ trạng khôi lỗi, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, hán tránh cũng không tránh. Hai tay mở ra, hai bàn tay trên có một đạo ngũ hành Nguyên Luân mọc lên, hướng về hai đầu vụ trạng khôi lỗi đưa tới bàn tay, trước mặt vỗ tới. a ngũ hành Nguyên Luân vừa chạm vào đụng tới hai đầu vụ trạng khôi lỗi bàn tay, hai đầu vụ trạng khôi lỗi đó là tức khắc phát ra hai đạo thê lương có tiếng kêu thẳng thiết, thân thể cũng bắt đầu không được vận muốn theo ngũ hành nguyên luân ở trên tránh thoát nhưng ngũ hành nguyên luân vừa mới thu nhận thôn vệ một đầu vụ trạng khôi lỗi tương đương với thu nạp ba tên chân nguyên đỉnh phong vương cấp anh linh võ giả nguyên lực thôn vệ cùng chuyển hóa năng lực càng là mạnh thêm mấy lần vô luận hai đầu vụ trạng khôi lỗi dễ ruổi như thế nào cũng khó mà tự trong đẩy ra nguyên bản ngưng thật thân thể cũng tại lúc này bắt đầu biến phải ảm đạm mỏng manh vẹn vẹn hai ba cái hô hấp qua đi nguyên bản hùng hổ kinh khủng vụ trạng khôi lỗi liền trong nháy mắt được ngũ hành nguyên luân căn nút thu nhận hóa thành một từng sợi bụi, tan theo gió. Sương mù này hình khôi lỗi tuy là thập phần cường đại, bất quá thoạt nhìn này, Ngũ Hành Nguyên Luân vừa vặn là bọn hắn lớn nhất thiên địch. Dương Hàn thời gian ngắn ngủi, liền lợi dụng Ngũ Hành Nguyên Luân tiêu diệt tam đầu cường đại vụ trạng khối lỗi, trong lòng cũng là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Mà giữa lúc hắn muốn đem Ngũ Hành Nguyên Luân thu hồi trong lúc, lại phát hiện tại trên hai tay Ngũ Hành Nguyên Luân trong, từng luồng thuần túy Ngũ Hành Nguyên Luân lực dĩ nhiên tự Ngũ Hành Nguyên Luân trong chậm rãi chảy ra, hướng về hắn thân thể khí hải mà tới. Ngũ Hành Nguyên Luân tại lấy vụ trạng khôi lỗi phân giải ra nguyên lực, ngược tặng lại. Dương Hàn tại Ngũ Hành Nguyên Luân trong truyền ra nguyên lực chạy vào bản thân thân thể khí hải là lúc, cũng là rõ ràng cảm thấy mình tu vi tại cực kỳ rõ ràng để thăng. Ông ong ong. Mà giờ khắc này, trong hai tay hắn Ngũ Hành Nguyên Luân tốc độ vận chuyển cũng là đột nhiên nhanh thêm, từng luồng tinh thuần nguyên lực càng là không được hướng về Dương Hàn thân thể vào tới, mà theo thời gian liên tiếp chuyển rời, Dương Hàn trên thân khí tức cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Một nén nhang. Hai nén nhang, một canh giờ, hai canh giờ. Mãi đến thiên huyện Tông Không Gian Tầng Mây từ từ bắt đầu sáng ngời trong lúc, Dương Hàn trong thân thể, dùng một cái kịch liệt nuột hưởng đột nhiên chuyển đến ra, trong chớp mắt Dương Hàn, khí tức quanh người càng là lại lần nữa bành trướng. Ngũ hành Nguyên Luân trong cắn nuốt nguyên lực càng là như hoàng hà chạy xiết một dạng dũng manh tràn vào đến hắn trong thân thể. Chân nguyên cảnh lục trọng. Dương Hàn đột nhiên mở cặp mắt ra, hắn thân thể dùng một cái, một đạo bàng bạc nguyên khí khí lãng lợi dụng hắn làm trung tâm. Tướng về bốn phía mãnh liệt đi, trung quanh Thiên Huyền tông chấn nhỏ kiến trúc, cũng là được cỗ nguyên lực này sóng lớn chỗ phá vỡ, hóa thành một từng mánh mảnh mảnh vụn, trùng kích ra bên ngoài mấy chục dặm. "Hô, không nghĩ tới ta tu vi dĩ nhiên sẽ ở thôn vệ vụ trạng Khôi Lôi sau, lại lần nữa tấn thăng." Dương Hàn chậm rãi thu hồi vừa mới không cách nào khống chế khí tức ba động, trong hai mắt tràn ngập vui sướng, ở tiến nhập thương khung bí cảnh không tới 5 tháng trong, đó là liên tiếp tấn thăng, tự ngưng khí cảnh đại viên mãn cao giai võ giả. Tấn thăng làm hôm nay chân nguyên lục trọng cường đại tu giả, thực lực cường đại gần trăm lần. Cảnh giới đề thăng nhất trọng, ta tại đây Thiên Huyễn Tông bên trong thám hiểm, cũng liền an toàn hơn một ít. Dương Hàn bình phục bởi vì vừa mới cảnh giới tấn thăng mà có chút bắt đầu khởi động huyết khí, hắn hít sâu một hơi, cũng không có bởi vì thực lực thăng lên thêm mảy may thư giãn, thân thể lại lần nữa bắn lên, hướng về phía trước cấp tốc lao đi. Thiên Huyễn Tông thăm dò phương mới mới vừa bắt đầu. Cái này tông môn tích lũy có thể so thanh châu một châu lực thượng cổ di tộc tông môn, còn có vô hạn bảo tàng cùng tân bí chờ hắn đi thu hoạch cùng phá giải. Sau đó mấy canh giờ, Dương Hàn lại lần nữa mở 10 tọa thiên huyện tông đệ tử các mật thất, lại lần nữa thu hoạch 100 cái chân nguyên hạ phẩm pháp khí. Mà khi tại lại lần nữa nhảy lên trời lên là lúc, cũng là phát hiện ở cuối cùng đạt đến này tọa tiểu chấn nam phương ngoài trăm dặm, có một tòa giống nhau đan lô thật lớn ngọn núi đứng vững. Ngọn sơn phong này hình dạng thật kỳ quái đi xem Dương Hàn thấy thế, vốn đã bắn lên thân hình cũng là tức khắc đình chỉ, ánh mắt của hắn nhìn phía tòa kia giống nhau đan lô cự sơn, ánh mắt hơi lập lòe, mà chân sau ở dưới hỏa vân mọc lên, hướng về đỉnh ngọn núi kia cấp tốc bay đi. Đan lô phong cao nghìn trượng, diện tích mấy trăm rặm, trên ngọn núi thảo mộc khô vàng, không, có một tia sinh khí, chỉ có từng cây cao tới trăm mét cây khô cao thấp không đều cắm dễ tại trên ngọn núi, lộ vẻ phải rất hoang vắng cằn cỗi. Dương Hàn thân hình xuất hiện tại đan lô trên đỉnh núi vương trong bầu trời. Ánh mắt của hắn nhìn quét cả ngọn núi, nhưng không có tại phía trên ngọn núi này phát hiện bất luận cái gì vật kiến trúc, phảng phất này gần là một tòa hình dạng có chút cổ quái ngọn núi a. Thần thức phong thích, Dương Hàn thân thể rung một cái, trong óc hắn cường đại thần thức giống như là thủy triều tuôn ra, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn ra, dần dần cả tòa đan lô phong đường nét đó là chiếu rọi tại Dương Hàn trong đầu. Chỉ thấy trong óc hắn chiếu rọi đan lô phong toàn thân ngẩng đạm, không có một tia ánh sáng. Phản phất tựu như cùng dùng lô cho tích tụ mà thành một dạng bất quá thì ở tòa này cơ hồ không có một chút sắc thái đan lô phong đỉnh núi, một chỗ đã có chút vẩn đục hồ nhỏ bộ phận, cũng là có một chút yếu ớt hào quang mơ hồ thoáng hiện. Tại đó, Dương Hàn trong lòng hơi động, được hắn tản ra thần thức trong chớp mắt thu sạch trở lại trong óc hắn, Dương Hàn thân thể búng một cái, tự giữa không trung hạ xuống, hướng về đan lô phong trên đỉnh núi tòa kia hồ nhỏ đi. Đan lô phong đỉnh núi phong khoáng san bằng, phương viên hơn 10 dặm mà tòa kia tỏa ra nhẹ nhẹ nguyên lực hồ nhỏ thì ở vào đan lô phong góc tây nam. hồ nhỏ không lớn, phương viên bất quá vài dặm, nhưng từ chung quanh bùn đất cùng trên tảng đá vết tích đến xem, này tòa hồ nhỏ tại 500 năm trước, phải làm cũng là một tòa không hồ nhỏ bạc, chỉ là thiên huyễn tông động phủ mấy trăm năm nguyên khí cô quạng, để cho này tòa hồ nhỏ cũng là từ từ suy sụp. vừa mới thần thức cảm ứng được nguyên lực ba động, liền xuất hiện ở đây tòa hồ nhỏ hồ. dương hàn trên thân thể một đạo hỏa nguyên hộ cháo đang không hiện lên. Đem hắn thân thể bao phủ, sau đó hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp nhập vào đến hồ nhỏ trong hồ nước. Đây là đàn tẩy chi thủy. Dương Hàn vốn tưởng rằng này hẳn ký bảy vây hồ nhỏ hồ nước chỉ là phổ thông dòng nước, nhưng hắn thân thể nhất nhập vào đến dưới mặt hồ, cũng là rõ ràng cảm thấy này trong hồ nhỏ hồ nước cực kỳ trầm trọng, còn hơn một dạng hồ nước cũng nặng hơn hơn 10 lần. Tuy là như vậy áp lực nước đối Dương Hàn mà nói, cơ hồ có thể không chú ý, nhưng vẫn là dẫn tới Dương Hàn chú ý. Hắn phân ra một đạo nguyên lực đem thổi phồng hồ nước cuốn vào hỏa nguyên quang cháo bên trong, đưa đến trước mắt kiểm tra, trong hai mắt tức khắc có vẻ vui mừng tuôn ra. Đây là đàn tẩy chi thủy, nói như vậy, phụ cận đây nhất định có Thiên Huyền tông luyện đàn chi địa. Đan dược luyện chế không riêng gì lấy hỏa luyện, một ít đặc thù đan dược càng phải trải qua tắm đan bước, đem đan dược ở trên lưu lại tạm chất nguyên khí toàn bộ tẩy đi, cho đan dược phát huy lớn nhất hiệu lực và tác dụng. Mà Dương Hàn hôm nay thân ở hồ nhỏ, Đó là trải qua đan nước giữa lưu quán chú Mã Thành. Ta Hoàng gia tinh phủ vừa mới tấn thăng hoàn tất, luyện đan, luyện khí hai tòa trong đại điện, có 9 tòa luyện đan, luyện khí pháp trợ, nhưng trong tay ta đan lô lại cũng chỉ có 2 tòa, nếu nơi này rõ là Thiên Huyền tông luyện đan cấm địa, như vậy trong lúc này có lẽ có khả năng có hoàn hảo lô đỉnh loại pháp khí tồn tại. Nhất niệm đến đây, Dương Hàn thân hình hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mấy hơi thở qua đi, hắn liền đã tới hồ nhỏ bộ phận, chỉ thấy trong hồ, tới gần hồ vách một bên, Một tòa phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm thật lớn, cửa đồng nghiện lặng đứng sướng sướng. Chương 463: Thử Kim Vương Đỉnh, Thiên huyễn Đan Các. Dương Hàn ánh mắt nhìn về phía thật lớn cửa đồng phía trên, chỉ thấy tại đây hai miếng cửa đồng nửa phần trên, mỗi cái viết có hai chữ to, bên trái là Thiên huyễn, phía bên phải là Đan Các. Cửa đồng trên càng là toàn có khắc các loại ngư điệu trùng thú, cùng vân thiền tử sở hữu Thiên huyễn Tông làm ở trên văn lộ giống nhau y hệt. Tiểu diễn xích Dương Trạm, kích. Dương Hàn vung tay lên, Một đạo màu đỏ quang mang bắn ra, hướng về trước người cửa đồng chém tới. Nhưng khi xích dương chạm chặt chém đến trước cửa đồng một tấc chi địa lúc, cửa đồng trên một đoàn màu xám đen xương mù đặc cũng là đột nhiên nổi lên, ngăn ở tiểu diễn xích dương chạm trước. Bá, màu xám đen xương mù đặc hơi trao đảo một cái, càng là đem dương hàn đạo này tiểu diễn xích dương chạm nuốt vào, mậy hơi thở liền đem tiểu diễn xích dương chạm toàn bộ thôn phệ luyện hóa, hỗn độn vụ đoàn. Quả thế, dương hàn cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn lại lần nữa mở ra. Ngũ sắc quang hoa mọc lên, Ngũ hành nguyên luân tức khắc biến ảo ra, hướng về kia nói màu xám đen hỗn độn vụ đoàn đồng loạt đi. Xuyên. Chỉ nghe một đạo phảng phất cương thiết bị xé nước thanh âm đột nhiên vang lên, trước cửa đồng hỗn độn vụ đoàn tức khắc được Dương Hàn trên lòng bàn tay Ngũ hành nguyên luân luyện hóa, hóa thành từng đạo tinh thuần nguyên khí, cùng Ngũ hành nguyên luân dung hợp vào một chỗ. Oen. Mà ngay màu xám đen hỗn độn vụ đoàn được Dương Hàn Ngũ hành nguyên luân toàn bộ luyện hóa trong lúc, Dương Hàn trước người thật lớn cửa đồng cũng là két một tiếng, chậm rãi mở một cổ tràn ngập tĩnh mịch cùng hoang vu khí tức, tự cửa đồng trong đột nhiên đập ra, hóa thành một bao quanh khí bọt hướng về hồ nhỏ phía trên vọt tới. mà ở này một đoàn đoàn khí bọt phía sau, một cái phóng khoáng địa thông đạo đó là bể ra tại dương hàn phía trước, thông đạo toàn bộ do cứng rắn màu đen cự thạch trải thành, trang nghiêm mà trầm tĩnh. dương hàn vung tay lên một cái, một đạo nguyên lực lan ra, đem trước người một đoàn đoàn khí bọt đẩy ra, thân hình lói lên, lướt vào trong thông đạo, bước chân hắn nhẹ một chút. Thân hình càng là hóa thành nhất đạo hư ảnh hướng về thông đạo chỗ sâu đi. Đi qua dài đến 1000m uốn lượn dũng đạo, là một đạo liên tiếp hướng về phía trước thăng bậc thang, thêm đá ngàn dài, sau còn lại là một tòa cực kỳ phóng khoáng đại điện. Dương Hàn đi vào đại điện, chỉ thấy đại điện trái phải hai bên, mỗi trăm mét liền có một tòa toàn khắc cổ xưa văn tự pháp trận, pháp trận ở giữa còn lại là một chỗ đen kịt động sâu, không biết thông hướng nơi nào. Không nghĩ tới này địa viêm mạch cũng hoàn toàn khô héo. Nhưng Dương Hàn chỉ liếc một cái, Đó là biết tại 500 năm trước, pháp trận ở giữa chỗ này đèn kịt động sâu ở dưới, phải làm là đón lấy thiên huyễn động phủ không gian dưới nhất diệt một cái địa viêm mạch. Có thể tưởng tượng tại 500 năm trước, trong đại điện này từng ngọn pháp trận ở giữa, một đoàn đoàn cực nóng địa viêm chi hỏa liên tiếp phun trào, là thiên huyễn tông các đệ tử người, ngày đêm luyện hóa đăng dược, bất quá lúc này, náo nhiệt như vậy cùng huyên náo cảnh tượng, cũng là không còn tồn tại nữa. Thật không biết này thiên huyễn tông đến phát sinh cái gì thậm chí ngay cả cả tòa động phủ bên trong không gian các loại ngũ hành nguyên lực đều biến mất Dương Hàn khẽ lắc đầu trực tiếp đi qua đại điện lại phát hiện tại đại điện sau xuất hiện lần nữa một đầu dài lớn lên dũng đạo dũng đạo hú lượng, không biết đi thông nơi nào Dương Hàn cái chắn trong tinh hồn nhãn chậm rãi tăng hàn ra một đạo thần thức từ hắn tinh hồn nhãn trong bắn người dũng đạo nửa nén hương kết quả thần thức thu về Dương Hàn mới thân ảnh khẽ động cấp tốc lướt vào nói dũng đạo chỗ sâu thân hình hắn cực nhanh thông qua thần thức do xét Đối với dũng đạo chứ su thế, cơ hội như lòng bàn tay, vẹn vẹn mấy hô hấp, hắn liền đi qua dài đến mấy ngàn thước dũng đạo, xuất hiện ở một tòa tràn ngập thượng cổ khí tức bên trong cung điện nhỏ. Tại cung điện nhỏ này ở giữa, cũng có một tòa pháp trận, bất quá vô luận là này tòa pháp trận diện tích, vẫn là pháp trận trên các loại thượng cổ cổ toàn, phù văn thâm ảo trình độ, đều hơn xa dũng đạo sau trong đại điện những pháp trận kia. Tuy là này tòa pháp trận toàn khắc cực kỳ thâm ảo, cho thấy không tầm thường trận pháp cảnh giới. Nhưng Dương Hàn cũng gần là nhếch lên mà qua, hắn tinh phủ luyện đan, luyện khí hai tòa trong đại điện chín tòa pháp trận, vô luận một tòa nếu so với trước mắt này tòa pháp trận càng thâm ảo hơn khó lường. Thân hình hắn lướt qua pháp trận, đi tới tiểu điện sâu nhất chỗ, chỉ thấy tại đây tiểu điện chỗ sâu trên đài cao, đặt vào chín do không biết tên tử kim chế tạo hình ngũ màu đồng dương. Chính chỗ này chút màu đồng dương. Dương Hàn nhìn thấy những thứ này màu đồng dương, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ. Hắn một bước lướt đi đi tới bên phải nhất một cái màu đồng chức dương, đưa tay xúc lên màu đồng dương nắp dương, một đoàn sung doanh thất sắc hoa quang tử kim lớn đỉnh đó là xuất hiện ở trước mắt. Tím kim đỉnh cổ xưa đại khí, thể phương bốn chân, thân đỉnh trên từng đạo tràn ngập thiên huyền tông đặc sắc trùng ngư chi môn, trời trăng sao toán khắc lên, tại tiểu điện u ám tia sáng chiếu xuống, tản ra như ảo mà thật huyền lệ hào quang. Thiên huyền tử kim đỉnh, chân nguyên thượng phẩm đỉnh khí, dĩ nhiên là chân nguyên thượng phẩm đỉnh khí. Dương Hàn đưa tay xoa Thiên Huyễn Tử Kim Đỉnh, từng đạo Thê Lương cùng khí thế bằng bạc, liền tự Thiên Huyễn Tử Kim Đỉnh thân đỉnh trên truyền lại đến trong tay hắn. Đỉnh loại pháp khí trong một vạn không có một, cực kỳ khó, là khí trong Tri Vương, Hoàng, Đế, chẳng những tài liệu càng quý trọng, trong ẩn chứa pháp trận cũng phải so cùng đẳng cấp pháp khí nhiều hơn mấy lần, chế tạo độ khó cực đại. Nhưng trong một khi đúc thành mà thành, trong ẩn chứa thần thông cùng ý năng cũng là ngang hàng pháp khí mấy lần. Dương Hán trong tay nguyên lực phóng thích. Hóa thành từng đạo pháp ấn rơi vào vị này Thiên Huyễn Tử Kim đỉnh trên, đem luyện hóa. Sau một lát, một loại huyết mạch tương liên cảm giác từ này Tôn Thiên Huyễn Tử Kim đỉnh trên truyền đến, Dương Hàn hơi càng ngộ, càng là trong nháy mắt liền đem vị này Thiên Huyễn Tử Kim đỉnh hoàn toàn nắm giữ. Này một cái trong pháp khí, dĩ nhiên có 36 đạo pháp trận, quả nhiên không hổ là chân nguyên thượng phẩm đỉnh loại pháp khí, tốt quá tốt. Dương Hàn mừng rỡ trong lòng quá đỗi, này một cái Thiên Huyễn Tử Kim đỉnh trong, chẳng những hàm chứa tụ hỏa, ngưng nguyên Hóa Linh cùng rất nhiều luyện đan cần trận pháp, còn có đột pháp, xuyên vân, đỉnh thiên, tiêu tan cùng rất nhiều công kích pháp trận, trong lại thêm tự thành không gian nhỏ, có thể dung nạp rộng lượng thiên địa nguyên khí, các loại kỳ chân, có thể nói diệu dụng vô hạn. Dương Hàn tự ngưng tụ anh linh vạn vật khởi nguyên đỉnh sau, tuy là một đường kỳ ngộ liên tiếp, càng là lấy được rất nhiều quý trọng pháp khí, như thần tuyển cấp bậc pháp khí hồn tiên hồ, chân nguyên thượng phẩm pháp khí cửu nguyên quy nhất trận cùng với rất nhiều thượng cổ di tộc chân nguyên thượng phẩm pháp khí vân vân. Bất quá đỉnh loại pháp khí, lại cơ hồ chưa bao giờ gặp. Tuy là một đoạn thời gian trước Dương Hàn từng tại chém giết thượng cổ di tộc là lúc lấy được một cái chân nguyên trung phẩm hỏa cầm đỉnh, nhưng đỉnh này trong ẩn chứa hơn 10 tòa pháp trận, lại lớn phần nhiều là dùng để luyện chế đan dược, công kích cùng pháp trận phòng ngự cơ hồ thiếu đáng thương, có một tòa mà thôi. Đồng thời hỏa cầm đỉnh đẳng cấp tuy là đạt đến chân nguyên trung phẩm, nhưng đối với màn nay Dương Hàn mà nói cũng là có chút thấp. Mà hắn ngưng tụ vạn vật khởi nguyên đỉnh, tại pháp khí vận dụng lên. Tự nhiên lấy đỉnh loại pháp khí tốt nhất, có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất, mà lúc này, trưng bày ở trước mặt hắn thiên huyễn tử kim đỉnh, cũng là việc thứ nhất thích hợp hắn thi triển thần thông đỉnh loại pháp khí. Hào hào hào, nơi này tổng cộng có 9 màu đồng dương, ta đang nhìn nhìn hắn 8 màu đồng trong dương, lại có cái gì? Dương Hàn vung tay lên, đem vị này thiên huyễn tử kim đỉnh thu hồi, thân hình khẽ động, đi tới thứ 2 màu đồng dương trước, hắn tự tay xúc lên màu đồng dương, vẩn vẩn hoa quang ngọc lên, tại đây thứ 2 màu đồng trong dương dĩ nhiên cũng trưng bày một cái cùng hắn thu hồi thiên huyễn tử kim đỉnh giống nhau như đúc phương đỉnh lại là một cái thiên huyễn tử kim đỉnh lẽ nào trưng bày ở chỗ này chín màu đồng trong dương toàn bộ đều là chân nguyên thượng phẩm thiên huyễn tử kim đỉnh sao dương hàn thấy thế cũng là hơi cảm thấy ngoài ý muốn hắn nhìn một chút trước người thứ hai tôn thiên huyễn tử kim đỉnh có nhìn một chút dư bảy cái màu đồng dương tay hắn vung lên một đạo nguyên lực từ tay hắn trong bắn ra hóa thành bảy đạo nhu hòa nguyên lực đánh về phía hắn bảy cái màu đồng dương ẩn chứa tinh tế tinh thần lực nhu hòa nguyên lực nhẹ nhàng vén lên, còn lại bảy cái màu đồng dương nắp dương liền toàn bộ mở. Sau đó bảy tôn tỏa ra lộng lẫy hoa quang thiên huyễn tử kim đỉnh đó là xuất hiện tại bên trong cung điện nhỏ, đem nguyên bản u ám không gian theo ánh đặc biệt sáng ngời. ời. Tốt khí tức cường đại, Dương Hàn ánh mắt lướt qua hắn bảy tôn tím kim đỉnh, trong lòng kinh hỉ khó có thể tự thuật, mà giữa lúc hắn đánh tính đem còn không có thu hồi tám tôn thiên huyễn tử kim đỉnh thu sạch lên trong lúc, tại đây tám tôn thiên huyễn tử kim đỉnh trong một cổ tràn ngập cường đại đến kẻ khác hít thở không thông khí tức tự trong bay lên, phảng phất mấy vạn dãm núi cao hung hăng đè xuống. Dương Hàn trong lòng cả kinh, ánh mắt của hắn men theo đạo kia kinh người khí tức nhìn lại, chỉ thấy tại đây tám tôn thiên huyễn tử kim đỉnh ở giữa, có một cái so với hắn thiên huyễn tử kim đỉnh hơi lớn hơn một ít phương đỉnh hiện lặng đứng sừng sững trong. Phương đỉnh thân hiện cựu sát chói mắt, xa hoa, mỗi một trong nháy mắt đều tựa hồ có vô số chim ông, Sơn Hạ, nhật nguyệt hư ảnh liên tiếp huyễn sinh tiêu tan. Đây là. Đây là thần truyền pháp khí. Dương Hàn sững sở, sau đó mới kêu lên sợ hãi, hắn một bước cướp đến vị này Phương đỉnh trước, chỉ thấy này tọa Phương đỉnh cùng hắn Tử Kim Thiên huyễn đỉnh hình dạng cơ hồ hoàn toàn giống nhau, chỉ là phải càng thêm tinh xảo tuyệt mỹ, từ đó tản ra khí tức cũng là để cho người cảm thấy hoảng sợ. Thiên huyễn Tử Kim Vương đỉnh, thần truyền hạ phẩm pháp khí. Dương Hàn nhìn về phía Tử Kim Phương đỉnh ở trên một chuyến nhô ra chữ nhỏ, trong lòng cũng là càng thêm xác định, vị này đặt ở trước người hắn tím kim đỉnh khí. Thật là nhất kiện phẩm cấp đạt đến thần tuyển cấp bậc pháp khí mạnh mẽ. Nguyên lực luyện hóa. Dương Hàn đưa tay chống đỡ Tử Kim Vương đỉnh, trong tay hắn nguyên lực liên tiếp rót trong, kết thành từng viên huyền ảo pháp văn, ngưng tụ tại Tử Kim Vương đỉnh trên, chậm rãi đem luyện hóa. Chỉ bất quá cùng vừa mới nhanh chóng luyện hóa một cái chân nguyên thượng phẩm đỉnh khí bất đồng, này một cái vương đỉnh cũng là không dễ dàng luyện hóa như vậy, dù sao nó đẳng cấp đã đột phá đến thần tuyển cảnh, chính là Dương Hàn cũng phải tốn hao không ít nguyên lực cùng tinh lực. Nơi này có người, là ai? Mau mau dừng tay. Vô Liêm Sỉ, là ai tới trước một bước? Một canh giờ qua đi, ngay Dương Hàn sẽ phải đem vị này Thiên Huyễn Tử Kim Vương đỉnh hoàn toàn luyện hóa trong lúc tại đi thông luyện đan tiểu điện bốn lượn trong Dũng Đạo, hai đạo gấp mà thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên. Xiêu xiêu. Chỉ nghe Dũng Đạo trong, hai đạo tiếng xé gió truyền ra, hoa quang thoáng hiện, nhất kim nhất lam, hai đạo thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện tại Dương Hàn trước mắt. Viêm Sả là ngươi? Cái gì? Chân nguyên thượng phẩm đỉnh khí, không đúng còn có thần tuyển pháp khí, thần tuyển đỉnh khí, chương 464, toàn bộ luyện hóa, hai đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh vừa tiến vào tiểu điện, liền trước tiên thấy dương hàn, cùng với dương hàn bên cạnh bảy tôn chân nguyên thượng phẩm thiên huyễn tông tím kim đỉnh, còn có hắn đang ở luyện hóa thần tuyển pháp khí tử kim vương đỉnh. viêm xà, ngươi mau dừng tay, vị này pháp khí ngươi không thể luyện hóa. thần tuyển đỉnh khí, nghìn năm khó gặp một lần, viêm xà, đó không phải là ngươi có thể động. Nhất Kim Nhất Lam hai bóng người nhìn thấy Dương Hàn đang ở luyện hóa Tử Kim Vương đỉnh, gần như cùng lúc đó hét lớn một tiếng, hướng về Dương Hàn cấp tốc vọt tới. Chỉ thấy trong bọn họ, một người mặc áo giáp màu vàng láng, gánh vác trường cung, toàn thân tản ra một loại nồng nặc kim diễu chi khí, đúng là từng cùng Dương Hàn một đường tới bay cung tộc nhân phi tiêu tử, Ma đổi thành một người thì mặc một thân lam sắc nhuyễn giáp, tay hắn cầm một đầu dài ba trượng ba gân thú nhuyễn tiên, quanh thân hơi nước bao phủ, cũng là thượng cổ di tộc Thiện Thủy tộc một gã cường đại võ giả. Thiện Thanh Tử, hai vị tới chậm một bước, vẫn là rời đi luôn đi. Dương Hàn nhìn trước mặt vọt tới hai người, hắn tay trái vung lên, một đạo màu đỏ hỏa diễm nguyên nhận liền từ tay hắn trưởng bắn ra, bí mật mang theo quần cuộn hành hóa nguyên lực, hung hăng bổ về phía sông tới mặt Phi Tiêu Tử, Thiện Thanh Tử, Viêm Xà, dừng tay đi, ngươi nhanh chóng rời đi, ta còn có thể tha ngươi một cái mạng. Thiện Thanh Tử trong tay gân thú nhuyễn tiên vung lên, một đạo thủy lam quang mang đột nhiên bạo khởi, cùng Dương Hàn vung đến màu đỏ hỏa nhận đụng vào nhau. Thình thịch. Tiểu điện giữa không trung, thủy lam lực cùng hỏa nguyên chi lực đụng nhau, tức khắc buộc phát ra kịch liệt tiếng sấm, thủy hỏa tương khắc, thuộc tính dứt khoát ngược lại, u lam hơi nước cùng cực nóng cơn tức gặp nhau, trong khoảnh khắc, cuồn cuộn nguyên khí sao động, liền cả tòa tiểu điện cũng là hơi rung nhẹ lên. Nhược thủy tam thiên. Thiện thanh tử tuy là trong miệng ngữ khí dịu dàng, nhưng trong tay trưởng tiền cũng là mạnh mẽ tuyệt cùng, hắn một roi đánh tan dương hàn theo thụ chém ra màu đỏ hỏa nhận, thân hình nhất chuyển, Gân thú nhuyễn tiên lại lần nữa huy vũ ra, hướng về dương hàn trên đầu, chính là hung hăng bổ tới. Một roi này nếu như bổ trọng, chính là một tòa núi lớn cũng phải phân tủy. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết hắn đó là. Hắn đang ở luyện hóa pháp khí, một thân nguyên lực căn bản là không có cách toàn bộ thi triển. Phi tiêu tử càng là quát lạnh một tiếng. Bên trong tòa đại điện này mỗi một vị đỉnh khí đều vô giá, quyết không thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Viêm xà, chỉ đổ thừa ngươi vận khí không được, cung khiếu trời cao. Phi Tiêu Tử chợt quát, hắn lấy ra phía sau trường cung, nhẹ nhàng lôi kéo, mười cái tỏa ra tia sáng cuồn sồ chói mắt kim sắc nguyên tiễn liền tại trường cung trên bắn ra. Độc tê. Truyện ở http, ngầm chuẩn con nếu các ngươi gian ngoan mất linh, vậy cũng đừng trách ta. Dương Hàn thủ đoạn luyện hóa thần nguyên pháp khí, trong cơ thể hơn phân nửa nguyên lực đều bị Tử Kim Vương đỉnh dính dấp, đối mặt thiện thanh tử, Phi Tiêu Tử hai gã chân nguyên cảnh hậu kỳ cường đại tu giả, hắn mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái. Huyền Tiên Hồ Cựu Diệu Kiếm trận chỉ thấy Dương Hàn bên hông được hắn nấp trong hắc giáp phía dưới bẩn tiên hồ hoa quang lóe lên chín chui tỏa ra cựu sắc hồng quang chân nguyên kiếm khí đó là nổ bắn ra ra cầu vồng nằm không kiếm khí cuồn cuộn Cửu Diệu Kiếm trận vừa mới hiện ra lộng lẫy kiếm quang liền đem cả tòa tiểu điện chiếm giữ trong chớp mắt luyện đan bên trong cung điện nhỏ thiện thanh tử cùng phi tiêu tử hai người làm sắc bóng roi kim sắc nguyên tiễn liền toàn bộ bao phủ tại cửu Diệu Kiếm trận kiếm khí phía dưới Dương Hằng Cựu Diệu Kiếm trận trong. Tuy là chỉ có một thanh chân nguyên đỉnh cấp tam phần kim cương kiếm, một thanh chân nguyên thượng phẩm thiên sơn kiếm, hai thanh chân nguyên trung phẩm kiếm khí, năm cái chân nguyên hạ phẩm kiếm khí, bản thân uy lực cũng không tính cường. Bất quá này chín chuôi kiếm khí cũng là cùng hắn cửu nguyên quy nhất trận tương liên, tụ tập trên người hắn hắn tám cái mạnh nhất chân nguyên pháp khí uy năng kiếm trận vừa ra, nhất kích chi lực cơ hồ có thể so thần tuyển cảnh tu giả lực. Đây là cái gì kiếm trận? Tại sao có thể có mạnh như vậy uy lực? Mau lui lại, như vậy bàng bạc kiếm khí chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thiện Thanh Tử cùng Phi Tiêu Tử chỉ cảm thấy mình người đã ở vô tận kiếm khí hải dương, bang bạc mà mạnh mẽ kiếm khí, để cho trong lòng bọn họ kinh sợ. Hai người không kịp nghĩ nhiều, thân thể vừa dừng lại, ở giữa không trung đột nhiên đi vòng mèo, hướng về tiểu trước điện dũng đạo đi. Nếu đến, liền lưu lại đi. Ta vừa lúc còn thiếu thiếu kim, thủy, mộc, tam hành nguyên quyết. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn tay trái vung lên, một đạo ngũ hành nguyên luân liền tự trong bàn tay hắn bắn ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại Dũng đạo trước. Soạt. Ngũ hành nguyên luân khẽ run lên, đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền đem Dũng đạo toàn bộ phá hỏng. Ngũ hành nguyên lực. Ngươi làm sao có thể sẽ ngũ hành lực? Phi Tiêu Tử lập tức phải bay vào tiểu trước điện Dũng đạo bên trong, đã thấy đến trước người một vòng tỏa ra ngũ hành lực nguyên luân ngăn trở ở trước người mình. Nguyên luân ngưng thật vô cùng, ngũ hành lực tuần hoàn lưu truyền, nguyên lực thâm hậu, có thể so hai gã chân nguyên cảnh đỉnh phong vương cấp anh linh võ giả. Phi Tiêu Tử khẽ mắt đột nhiên co rú lại. Một cổ không hiểu kinh sợ tập kích ở trên trong lòng. Viêm xà làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Như vậy chiến lực, chính là chủ chiến chư tộc trẻ tuổi xếp hạng thứ ba viêm liệt, tu hư, huyết ngưng ba người, cũng tuyệt không có như vậy thực lực. Phi tiêu tử trong lòng băng hàn tột cùng, phảng phất rơi vào vô tận hàn đám chỗ sâu. Viêm xà, viêm xà, tha, tha ta một gã đi. Thiện thanh tử càng là sợ ngay cả lời đều không cách nào nói ra, Dương Hàn ở trong chấp mắt bày ra lực lượng cường đại, đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng Nhưng mà còn chưa chờ hai người phản ứng qua đến Bên trong cung điện nhỏ kiểu diệu kiếm trận đã hướng về hai người quân tới Cung phi hoàn vũ Thiện thủy vô biên Phô thiên cái địa kiếm khí trong Phi tiêu tử cùng thiện thanh tử hai người sắp chết một kích Cũng là đột nhiên bạo khởi Đối mặt không còn cách nào chống đỡ kiếm khí Hai người chỉ có thể làm tiếp lần gắng sức cuối cùng Dâm dạp dối bù Nhưng mà cho dù là bọn hắn ngưng tụ toàn thân nguyên lực một kích tối hậu cũng gần như chỉ ở kiếm trận cùng ngũ hành nguyên luân vận chuyển trong lúc đó được xoắn thành mảnh vỡ phúc phúc luyện đan bên trong cung điện nhỏ cửu rượu kiếm trận ngũ hành nguyên luân thu về tràn ngập cả tòa tiểu điện mạnh mẽ nguyên khí cũng là trong chớp mắt biến mất chỉ có phi tiêu tử thiện thanh tử hai người tàn phá bất kham thân thể rớt xuống đất hắc hỏa nhất tộc dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy liền ngươi đều mạnh mẽ như vậy viêm liệt lại sẽ là hình dáng gì lẽ nào đã tiến giai thần tuyển sao phi tiêu tử hơi thở mong manh Hắn ngưỡng nằm trên mặt đất, khóe miệng chỉ còn dư lại run nhẹ nhẹ khóc cười. Ngũ Nguyên chi lực, không nghĩ tới thực sự có người tu thành Ngũ Nguyên chi lực. Thiện Thanh tử con ngươi hơi co lại, muốn dậy rửa đứng, dậy, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, nhưng ngay cả tay chân đều khó động đậy tốt hơn. Hắc Hỏa nhất tộc, các ngươi còn tưởng rằng ta là Hắc Hỏa tộc Viêm xà. Dương Hàn tay phải hoa quang lập lòe, chỉ nghe trước người hắn Tử Kim Vương đỉnh phát ra một trận khinh minh chân khiếu, sau đó quay tít một vòng, Thu nhỏ lại thành một cái bất quá quả đấm lớn nhỏ tiểu đỉnh, rơi vào Dương Hàn trong tay, nhưng là bị hắn thành công luyện hóa. Có ý gì, ngươi không phải viêm xà. Phi tiêu tử nghe vậy sững sờ, cố nén đau nhức, tựa đầu lâu khẽ nâng lên, chỉ thấy ở trong tầm mắt, một gã khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt sáng ngời thiếu niên chính diện hướng hắn khẽ cười lạnh. Ngươi không phải viêm xà, vậy ngươi là ai? Thiện thanh tử lúc này cũng nhìn thấy khôi phục lúc đầu tướng mạo Dương Hàn, thân thể hắn run rẩy run rẩy run. Dày run một loại cực kỳ cảm giác không ổn nảy lên trong lòng. Huyền Hoàng nhân tộc, Lạc Vân Dương Hàn. Dương Hàn nhẹ giọng quát lên. Cái gì? Huyền Hoàng nhân tộc. Phi Tiêu Tử kinh sợ hô to, hắn phản phất được nhất đại lôi điện đánh trúng, nhìn Dương Hàn thật lâu không thể nói chuyện. Không, không có khả năng, Huyền Hoàng nhân tộc tại sao có thể có cường đại như vậy tu giả? Xong, xong, chúng ta thượng cổ di tộc bí mật không thủ được. Thiện Thanh Tử càng là buồn bã cười, thân thể hắn một cái, vốn đã yếu ớt khí tức Cũng ở đây lúc này từ từ tiêu tán, sinh cơ đoạn tuyệt. Ta muốn đem tin tức này truyền đi, truyền đi. Phi tiêu tử không biết ở đâu tụ tập lại khí lực, hắn tàn phá thân thể đột nhiên nhảy lên, sẽ hướng về dũng đạo chạy đi. Tinh ma liệt trảo. Dương hàn nhìn phi tiêu tử chạy gấp thân ảnh, khẽ lắc đầu, hắn sau đó vung lên, một đạo tỏa ra tinh quang nguyên lực móng nuốt ở đầu ngón tay bắn ra ra, ở giữa không trung hóa thành nhất đạo hư ảnh, siêu một cái, liền đem phi tiêu tử lồng ngực xuyên phá, mang theo hắn thân thể tự tự đứng tại trên vách tường, bá. Mà theo phi tiêu tử cùng thiện thanh tử hai người ngã xuống, hai người bọn họ trên thân thánh môn mở hai đạo được bốn màu lưu quang bao vây vương cấp anh linh chậm rãi nổi lên. Trong phi tiêu tử trên thân vương cấp anh linh là một tỏa ra tam sắc quang huy ba mặt mưa tên, mà thiện thanh tử trên thân vương cấp anh linh còn lại là một toàn thân xanh thẳm hai đôi xà. Tiểu đỉnh tuôn phệ. Đối với hai quả vương cấp anh linh, dương hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua, sau lưng của hắn tiểu đỉnh nhảy ra ở giữa không trung hơi nhất chuyển liền đem này hai quả vương cấp anh linh toàn bộ thôn phệ. hôm nay ba ngày đã qua ngày mai chính là cùng vân thiền tử đám người ước định tụ tập là lúc ta phát hiện thiên huyễn tông đang cát chuyến này thu hoạch cũng coi như không nhỏ tạm thời đủ cũng không cần lại đi tìm kiếm hắn thiên huyễn tông đệ tử cát dương hàn nhìn phía sau bảy tôn còn chưa được hắn luyện hóa thiên huyễn tử kim đỉnh hơi trầm ngâm đó là quyết định tạm thời ở lại bên trong cung điện nhỏ trước những thứ này đỉnh khí luyện hóa tăng cường thực lực thiên huyễn tông bên trong. Vụ trạng khôi lỗi đã hiện thân, tại đây sau không biết còn sẽ có cái dạng gì tao nộ. Vụ trạng khôi lỗi người sau lưng cũng còn chưa xuất hiện, thực lực của hắn càng cường đại, đối mặt không biết nguy hiểm lúc cũng sẽ càng thêm an toàn chút. Nhất niệm đến đây, Dương Hàn cũng không chần chờ nữa, tay hắn vung lên, luyện đan bên trong cung điện nhỏ bảy tòa Thiên Huyễn Tử Kim đỉnh liền bị hắn thu vào trước người, hai tay hắn pháp quyết liên tiếp biến ảo, từng đạo pháp ấn từ hắn hai tay đi ra, rơi vào này bảy tôn chân nguyên thượng phẩm Thiên Huyễn Tử Kim đỉnh trong nửa nén hương qua đi, bảy tôn thiên huyễn tử kim đỉnh đồng thời rung động, từng đạo hoa quang ngọc lên, bảy tôn tiểu đỉnh thân đỉnh khẽ động, tức khắc hóa thành bảy đạo tử kim quang huy rơi vào dương hàn tinh phủ trong. đến đây, tám tôn chân nguyên thượng phẩm đỉnh khí thiên huyễn tử kim đỉnh cùng một tôn thần tuyển hạ phẩm tử kim vương đỉnh đã toàn bộ được dương hàn luyện hóa. nay chín vị đỉnh khí mỗi một cái đều phẩm cấp không thấp, thần thông phi phàm, khẩn cấp là lúc, lại có thể cùng dương hàn cửu nguyên quy nhất trận tương liên, bộc phát ra huy năng cường đại. Còn hơn mà nay cựu rượu kiếm trận, mạnh hơn mấy phần. Mà Dương Hàn người mang vạn vật khởi nguyên đỉnh, lại có thể đem đỉnh loại pháp khí thần thông uy năng phát huy đến lớn nhất, coi như đối mặt thần tuyển cảnh tu giả, cũng có sức đánh một trận. Chương 465, Ngũ hành viễn Xà Luyện hóa chín vị đỉnh khí, thực lực ta lại lần nữa đề cao. Bất quá lần này Thiên Huyền tông hành trình, lớn nhất nguy cơ cũng là vụ trạng khôi lỗi cùng phía sau chủ nhân. Dương Hàn lấy được chín cái đỉnh khí, thực lực đại tăng, trong lòng vô cùng tự nhiên khoan khoái khoái. Bất quá hắn nhưng không vì vậy mà trầm tĩnh lại. Lần này Thiên Huyễn Tông hành trình, Vân Thiền Tử đám người đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không có đe dọa. Bất quá thần bí vụ trạng khôi lỗi cùng còn không có hiện thân Thiên Huyễn Tông tông chủ, lại làm cho hắn không dám xem thường. Dương hàn vung tay lên, Phi Tiêu Tử cùng Thiện Thanh Tử trên người hai người pháp khí cùng túi chứa vật, đó là được hắn nhận phải trước người, tùy ý đem Phi Tiêu Tử đám người chân nguyên thượng phẩm bay cùng, gân thú như tiên khôi giáp cùng pháp khí thu vào tinh phủ. Dương Hàn liền đưa mắt nhìn thẳng phi tiêu tử túi chữ vật. Trong tay hắn hoa quang lóe lên, một đạo nguyên lực bắn vào đến phi tiêu tử trong túi càn khôn, chỉ thấy túi chữ vật quang mang đại thịnh, được cất giữ trong vật phẩm liền bị Dương Hàn toàn bộ đổ chỗ. Trong chớp mắt, vánh ánh chi quang, tràn ngập toàn bộ luyện đan tiểu điện. Dương Hàn trước người, hàng hà rồi rào nguyên thạch tích tụ như núi, các loại được quang đoàn bao vây pháp khí càng là rực rỡ muôn màu, chỉ là thô thô kể đi, liền không dưới cái. Xem ra phi tiêu tử mấy ngày nay tại thiên huyễn tông bên trong thu hoạch, cũng là không nhỏ. Ngoài ra các loại quý hiếm tài liệu luyện khí, mấy trăm năm dược tuổi linh thực càng là vô số kể, thậm chí các loại thiên huyễn tông cùng với bay cung tộc ngọc giản, đan dược cũng là cực kỳ phong phú. Dương Hàn đem các loại nguyên thạch, phát khí, tài liệu, đan dược từng cái chỉnh lý thu thập, toàn bộ đưa đi tinh phủ trong, cuối cùng chỉ ở trước người hắn lưu lại hai sách được hộp ngọc sắp xếp lên ngọc giản. Trong một quyển trên thẻ ngọc viết có bay cung mị kim kinh một quyển khác ngọc giản còn lại là viết có thiên cung diễn sinh quyết một quyển nguyên quyết, một quyển vũ khí, toàn bộ đều là địa giai hạ phẩm công pháp. Kim hệ nguyên quyết, kim hệ diễn sinh quyết. Dương Hàn nhìn trước người hai quyển sách nhỏ, mừng rỡ trong lòng, hắn đem hai quyển sách nhỏ đặt ở trên đầu gối, trước đem bay cung mị kim kinh cầm lấy, tỉ mỉ mày. Tại thông ba lần sau, hắn đem bay cung mị kim kinh khép lại, hai mắt khép hờ, trong cơ thể tam thiên tinh luân quan tượng kinh cùng bay cung mị kim kinh đồng thời vận chuyển. Qua đi không biết bao lâu, Dương Hàn thân thể hơi chấn động một chút, từng đạo chính gốc kim dữu chi khí liền từ hắn thân thể nổ bắn ra ra, phảng phất từng con từng con lợi tiện bắn ra, dĩ nhiên đem luyện đàn tiểu điện vách tường toàn bộ bắn thủng, đất đá tung tóe. Kim dữu chi khí quả nhiên không hổ là là ngũ hành nguyên lực tròng, sắc bén nhất nguyên khí. Dương Hàn quanh thân đạm hào quang màu vàng nhạt nổi lên, cả người khí chất đều vào lúc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, khí thế của hắn càng hung hiểm hơn. Cả người Phượng Phất giống như là một vận sức chờ phát động lợi tiễn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thiên cung diễn sinh quyết. Dương Hàn thu hồi bên ngoài cơ thể mị kim lực, hắn lại lần nữa mở ra bay cung nhất tộc diễn sinh kỹ xảo. thiên cung diễn sinh quyết bộ này, kỹ xảo cùng Dương Hàn đã từng nắm giữ Cô Sơn Thiên Sơn kiếm hỏa nguyên diễn sinh quyết giống nhau y hệt, nhưng ở nguyên lực vận dụng cùng diễn biến ở trên, lại càng thêm chú trọng nguyên lực sức công phạt, khí thế bén nhọn hơn. Dương Hàn đã nắm giữ Cô Sơn tộc, Hắc Hỏa tộc hai tộc diễn sinh quyết. Tại tu tập cửa này Kim hệ diễn sinh quyết cũng càng là thuận lợi, hắn một mặt mài ngọc giản, trên lòng bàn tay một luồng kim hành chi khí cũng là chậm rãi ngưng tụ, theo Dương Hàn ý động liên tiếp biến hóa, Kim nguyên chi tiến. Dương Hàn trong miệng một tiếng quát nhẹ, hắn ngón tay búng một cái, tụ tập ở lòng bàn tay kim hành chi khí, trong nháy mắt bắn ra, hóa thành một đạo kim sắc tiểu tiễn, trực tiếp bắn về phía trước người vách tường. Thình thịch, chỉ nghe nhất thanh âm hưởng, kim sắc tiểu tiễn một cái liền đem cứng rắn vách tường bắn thủng trực tiếp bắn về phía vách tường sau đại địa chỗ sâu ước chừng đả thông một đạo gần nghìn mét lỗ nhỏ kim hệ nguyên lực cùng kim hành diễn sinh quyết ta đã nắm giữ cơ bản hiện tại trở lại tu hành thủy hành nguyên quyết dương hàn đem phi tiêu tử hai quyển nguyên quyết thu hồi trong tay chói mắt lại lần nữa bắn ra rơi vào thiện thanh tử trong túi cản khôn cùng phi tiêu tử một dạng thiện thanh tử trong túi cản khôn chỗ chân tàng vật phẩm cũng là có giá trị không nhỏ các loại nguyên hạt linh thực tài liệu tích tụ như núi chân nguyên hạ phẩm pháp khí cũng có hơn 300 cái. Dương Hàn đem các loại nguyên thạch, tài liệu, pháp khí thu hồi, cũng là có chút ngoài ý muốn phát hiện, mình ở tinh phủ trong chứa đựng các loại tài liệu, nguyên thạch, cùng với đạt đến một cái tương đương kinh người trình độ, chỉ là chân nguyên hạ phẩm pháp khí, cũng đã đạt đến hơn 1,200 cái, chung phẩm pháp khí cũng có nhiều hơn 10 kiện, nguyên thạch càng là phải lấy ngàn vạn đến suy tính. Tuy là hôm nay trên người ta pháp khí tích lũy đã thập phần to lớn, Bất quá chung quanh có khả năng vận dụng pháp khí bộ hạ cũng là không nhiều. Dương Hàn nhìn tinh phủ trong hơn 1000 cái chân nguyên hạ phẩm, trong lòng hơi tiếc nuối, hắn khởi điểm quá thấp, tuy là những năm gần đây kỳ ngộ liên tiếp, thực lực bản thân càng là tiến tiến rất mạnh, bất quá chung quanh có thể vì hắn tăng cường đại chiến lược bộ hạ cũng là cực ít. Chư mười tên dũng sĩ vệ có hy vọng tại ngắn hạn tấn thăng chân nguyên cảnh bên ngoài, hắn dẫn vào bí cảnh trong 3000 tinh nhuệ đệ tử cùng với đang ở Lạc Vân mấy vạn thiếu niên đệ tử tập dịch, nhưng bởi vì cơ sở bạc nhược, Trong thời gian ngắn vẫn không còn cách nào tạo thành mạnh mẽ chiến lược Cũng may hắn thu phục đại địa cự tích nhất tộc Phần đông mười đầu chân nguyên cảnh cường đại yêu thú bộ hạ Có thể vì hắn thoáng phân ưu Tính, việc này sau này chậm rãi tại tìm cách Ta còn là trước đem thiện thủy nhất tộc truyền thừa công pháp nắm giữ lại nói Dương Hàn vung tay lên Trước người vật phẩm đều bị hắn thu vào trong túi càng khôn Trong tay chỉ để lại hai quyển lam thẻ ngọc màu đen Dương Hàn nhìn phía trong chỉ thấy trong một quyển ngọc giản tên là thiện thủy cấu nguyên kinh một quyển khác còn lại là vạn thủy diễn sinh quyết đều là địa giai hạ phẩm thiện thủy cấu nguyên kinh dương hàn lấy ra thiện thủy tộc nguyên quyết đặt ở trong tay tỉ mỉ mài dần dần trong đám chìm, thiện thủy nhất tộc tu tập thủy hành công pháp nguyên lực lấy nu sống trọng làm đặc điểm nguyên lực bằng bạc nhất trọng thắng được nhất trọng nhưng cường mà không cứng dán nu mà không mềm càng thêm chú trọng nguyên lực trong lúc đó biến ảo cùng phối hợp dương hàn chậm rãi phỏng đoán thiện thủy cấu nguyên kinh vận chuyển quy luật một canh giờ qua đi, hắn đột nhiên thở phào một hơi thở, một đạo lam nguyên lực màu đen từ hắn không trung phun ra, tại tiểu điện giữa không trung nhất chuyển, trong nháy mắt hóa thành một đạo bàng bạc sóng lớn, sóng lớn mạnh mẽ, thế lớn mà lâu dài, nhất trọng qua đi còn có một trọng, trọng trọng liên tiếp, trường tầng bảy nguyên lực sóng lớn liên tiếp ra, đây chính là thủy hành nguyên lực, thượng cổ di tộc truyền thừa quả nhiên có chỗ độc đáo, dương hàn nhẹ nhàng hất khí, được hắn cái phun ra nguyên lực sóng lớn, càng là trong nháy mắt thu về trong cơ thể. Hắn nắm giữ thiện thủy cấu nguyên kinh lại lần nữa đem vạn thủy diễn sinh quyết lấy ra, lại lần nữa nghiên cứu. Hai canh giờ qua đi, hai tay hắn pháp quyết bốc lên, nhẹ nhàng bắn ra, giữa không trung, một cái toàn thân xanh lam thủy nguyên cự sa đột nhiên thành hình, cự sa cặn kẽ giáp đá lầm trượng, linh khí sinh động, phảng phất một cái chân chính thủy hành yêu thú. Kim, hỏa, thổ, thủy, bốn nguyên diễn sinh. Dương Hàn ngẩng đầu nhìn trước mắt thủy nguyên cự sa một cái, trong miệng hắn quát nhẹ, hai tay cuốn. Ngũ hành nguyên luân đột nhiên xuất hiện, theo Dương Hàn pháp quyết biến hóa, ngũ hành nguyên luân trong lại có ba đạo nguyên lực bắn ra, rơi ở giữa không trung, đống chốc hiện ra kim, hạt, hồng ba cái cự xà, cùng một cái thủy hành, cự xà cùng nhau ở giữa không trung xoay quanh bay múa. Tề hống. Tiểu điện bốn đạo nguyên lực cự xà bay múa, tứ xà thét dài, thanh âm càng là sao động châm rặm, liền cả tòa tiểu điện cũng là được rung động tuôn rơi run. Diễn sinh quyết, tinh lực chi hồn. Dương Hàn trong tay lại lần nữa chói mắt lóe hiện cũng là trong cơ thể bản nguyên tinh thần lực, trong tay tinh quang thôi sán, nhẹ nhàng bắn ra, một cái khí thế còn hơn ở đây bốn cái nguyên lực cự xà càng tốt hơn tinh lực cự xà càng là biến ảo ra, tinh xà tê hống, hắn bốn cái nguyên lực cự xà càng là hướng về bốn phía tránh lui, không dám cùng dùng lực. Nay năm cái nguyên lực cự xà, trừ rắn nước cùng tinh xà bên ngoài, hắn ba cái cự xà đều là lấy tự ngũ hành nguyên luân trên tích xúc nguyên lực biến thành, mỗi sổ bổ gì một con cự xà nguyên lực trình độ thâm hậu đều tương đương với một gã chân nguyên thất trọng vương cấp anh linh võ giả trong tinh lực cự sả càng là cường hãn có thể so chân nguyên bắt trọng vương cấp dương hàn thỏa mãn nhìn một chút trước người xoay quanh năm cái cự sả hắn luyện hóa ngũ hành nguyên luân thu nhận ba tên vụ trạng khôi lỗi cùng với thiên huyện đan các trước đại môn hỗn độn pháp trận trừ một bộ phận nguyên lực tặng lại dương hàn còn lại ngũ hành nguyên lực cơ hồ đều ở lại ngũ hành nguyên luân trên hóa thành tinh thuần ngũ hành nguyên lực tích góp từng tí một lên tùy thời có thể được dương hàn chỗ điều động đồng thời ngũ hành nguyên luân trong chứa đựng ngũ hành nguyên lực cũng sẽ chậm rãi cùng ngũ hành nguyên luân hướng dung hợp chậm chậm đề thăng ngũ hành nguyên luân đẳng cấp đồng thời theo dương hàn nắm giữ kim thủy hai hàng nguyên lực hắn ngũ hành nguyên luân cũng là càng cường đại hơn trừ một hành nguyên lực kém một chút một ít hắn tứ hành nguyên lực lưu chuyển cũng là cực kỳ cường thịnh hôm nay ta đã nắm giữ tứ hành địa giai công pháp nhưng tụ ra ngũ hành nguyên luân trừ đối địch vũ trạng khôi lỗi bên ngoài bản thân uy lực cũng đã tiếp cận địa giai vũ kỹ trung phẩm dương hàn đột nhiên đứng dậy hai tay hắn nhẹ nhàng, năm cái nguyên lực cự xà liền trong nháy mắt thu nhỏ lại, rơi vào hắn trên cánh tay, tạo thành năm miếng nhàn nhạt tân ký. Trên lệnh thời gian không nhiều, ta trước cùng vân thiền tử đám người hội hợp, xem bọn hắn này 3 ngày tại thiên huyễn bí cảnh, lại có cái gì tao ngộ. Dương hàn thân thể búng một cái, hắn thu hồi bên ngoài cơ thể hắn bốn loại nguyên lực, lại lần nữa đem hành hỏa nguyên lực thả ra, thân hình cùng tướng mạo lại lần nữa biến thành viêm xà, hướng về thiên huyễn đan các bên ngoài đi. Hắn một đường bay nhanh so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, cực trong khoảng thời gian ngắn đó là đi ra đan cát, tự đan lô phong đan tắm hồ nhảy ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thiên huyện bí cảnh lối vào chạy đi. hắn cùng với vân thiền tử đám người ước định địa điểm tập hợp là ở chỗ này. Cùng lúc đó, tại thiên huyện tông động phủ cảnh nội một chỗ khác không biết tên dãy núi trong lúc đó, một đỏ, nhất lục hai đạo hoa quang thoáng qua, nhảy vào giữa không trung. Tại u ám thiên huyện tông trong bầu trời đêm cấp tốc chạy trốn. Hai đạo hoa quang tốc độ phi hành cực nhanh cơ hồ ở giữa không trung, hóa thành hai đạo thật dài dây nhỏ. "Mẹ, những thứ kia đến là vật gì? Làm sao cũng khó dây dưa như vậy?" Ánh sáng màu xanh lục trong, Ú La Tử Thanh Âm đột nhiên vang lên, hắn ngựa khí gấp, thanh âm cũng là có chút cách quãng, hiển nhiên khí tức rất không thuận, nguyên lực cũng có chút không song hình dạng. Chương 466: Tức giận huyết sát. "Chúng ta đi mau, những thứ này vũ trạng sinh vật hình người quá mức quỷ dị, chúng ta căn bản là không có cách tổn thương hắn." Ánh sáng màu đỏ trong Huyết sát thanh âm cũng là càng thêm đê mê, hắn sắc mặt tái nhợt, ngực tiên huyết liên tiếp hạ, liền trên người hắn chân nguyên trung phẩm huyết sắc giáp chủ cũng là xuất hiện tổn hại. Thùy hành nguyên lực, theo ta trở về Hủ Họa Bi tông chủ. Mà ở nơi xa dãy núi trong lúc đó, nam đạo không chứa một chút tình cảm lãnh đạm thanh âm, cứng nhắc một dạng truyền ra, giữa không trung, nam đạo nhỏ bé tiếng xé gió vang lên theo. Tại u la tử cùng huyết sát phía sau, nam đầu cả người ảm đạm vụ trạng hỗn độn khôi lỗi càng là quỷ mị một dạng xuất hiện hướng về huyết sát hung hăng đánh tới, a biển máu ngập trời, huyết sát trong lòng co rụt lại, hắn song trưởng đột nhiên đẩy ra, màu đỏ nguyên lực màu đỏ ngòm tức khắc tự song trưởng kích ra, bộc phát ra tầng tầng sóng lớn, hướng về kia nam đầu vụ trạng khôi lối đánh ra đi. Thủy hành lực, tông chủ thanh thần, nam đầu vụ trạng khôi lối nhìn thấy con sóng lớn màu đỏ ngòm đột nhiên đánh ra tới, cũng không né tránh, bọn họ đưa ra ưu sương mù một dạng hai tay, về phía trước xé ra, mãnh liệt tới con sóng lớn màu đỏ ngòm tức khắc được năm đầu vụ trạng khôi lối xé rách thủy hành lực tụ hợp năm đầu vụ trạng hỗn độn khôi lối đồng thời khẽ quát một tiếng bọn họ trong tay bị xé nứt con sóng lớn màu đỏ ngóng tức khắc được trong nháy mắt bành trướng vụ trạng bàn tay bao vây thu về đến năm đầu vụ trạng khôi lối trong cơ thể hóa thành năm đám nho nhỏ huyết sắc quả bóng nước vô liêm sỉ huyết sát thấy thế vốn đã sắc mặt tái nhợt càng là lại trắng vài phần thân thể hắn run rẩy run rẩy run nơi đó còn có chống lại dũng khí Dưới chân hắn ánh sáng màu đỏ ngòn bạo khởi, đem hắn bao vây, hướng về phương xa mà chạy. Không cần thiết phản kháng, tông chủ thanh thần là bọn ngươi vinh quang. Nhưng mà vô luận huyết sát tốc độ mau hơn, năm đầu vụ trạng hỗn độn khôi lội nhưng lại như là phụ cốt chi thư một dạng như ảnh tùy, vẹn vẹn không tới một cái hô hấp, đó là lại lần nữa đuổi theo huyết sát. U La Tử, giúp ta một cái, ta nguyên lực định khô kiệt. Huyết sát liên tiếp thi triển nguyên quyết kỹ xảo, mà thiên huyễn tông chúng quanh lại không một sợi nguyên lực bổ sung để cho hắn nguyên lực hao tổn tốc độ càng là tăng lên vài phần. Hắn thuận tay móc ra một bả đan dược, lung tung nuốt vào trong bụng, cũng là hướng về U La Tử la lên. Dù sao đan dược chuyển hóa nguyên lực cũng là cần một ít thời gian. Huyết sát, ta nguyên lực cũng mau hao hết, những thứ kia vụ trạng hình người thật sự là quá cường đại. Chúng ta hôm nay muốn thoát thân đi, cơ hồ không có khả năng. U La Tử kinh sợ kêu lớn, hắn nhìn một chút sau lưng liên tiếp truy kích tới năm đầu vụ trạng hỗn độn khôi lỗi lại nhìn một chút một bên cùng với có chút xa xa muốn ngã huyết sát, đột nhiên mở miệng nói, huyết sát, ngươi cũng còn có cái gì vẫn chưa xong tâm nguyện sao. Cái gì, Hữu La Tử, ngươi có ý gì? Huyết sát nghe vậy sững sờ nhưng sau đó hắn là như vậy minh bạch Hữu La Tử trong lời nói ẩn hàm ý tứ, không khỏi phải kinh sợ kêu lớn, ngươi muốn làm gì, ngươi lẽ nào quên mình từng mấy lần cứu ngươi cùng trong nguy nan sao. Ngươi đã cứu ta, lòng ta tổn cảm kích, nhưng ta tuyệt đối không thể cùng đi với ngươi chết. Ú U La tử phát ra rít lên một tiếng, trong tay hắn một đạo bích lục hoa quang thoáng qua, một cây nguyên lực biến ảo ra khô đằng, như rắn khổng lồ vặn mèo, hướng về huyết sát quanh thân tịch quần đi. "Xin lỗi, huyết sát." Ú La tử hét lớn một tiếng, hắn bước chân dừng lại, trên thân hình chói mắt càng là tăng vọt, thân hình hắn ra tốc, hóa thành một đạo ưu lục chi quang, phá không đi. Mà huyết sát trước người, đạo kia được Ú La tử bắn về phía huyết sát khô đằng, cũng là ở giữa không trung khẽ quấn, hướng về huyết sát trên thân hình chói đi. Ú La tử U La Tử, ta nếu là có thể tránh được kiếp nạn này, tất nhiên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết sắt vốn đã nguyên lực hao hết, trong lòng hoảng sợ khó có thể miêu tả, mà lúc này lại gặp được U La Tử là chạy trốn, dĩ nhiên hướng hắn xuất thủ, quả thực là vừa kinh vừa sợ, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, thân thể nhưng bởi vì nguyên lực hao hết, hướng về trên mặt đất rơi xuống. Thùy Hành Nguyên Lực trở về Tông Chủ, Huyết sắt rớt xuống đất, Nam đầu vụn trạng khôi lỗi cũng như ảnh tới, bọn họ rơi vào Huyết Sát quanh thân. Mười con kinh khủng bàn tay hướng về huyết sát đó là hung hăng chụp tới. Nhưng mà ngay năm đầu vụ trạng khôi lỗi thân ảnh đã đem huyết sát bao phủ trong lúc, tại trong bọn họ, đột nhiên truyền đến huyết sát một tiếng thê lương kêu gào. Huyết sát, nguyện ý quy thuận, nguyện ý quy thuận. Sáng sớm ngày thứ hai, ở cách Thiên Huyền tông cổng vào quang môn đông nam trăm dặm chi địa, dương hàn khống chế ánh lửa, từ phương xa chạy nhanh đến, hắn suốt đêm bù tập, mới vào lúc này chạy tới mọi người chỗ tụ tập. Hô, hoàn hảo không có mượn Dương Hàn nhìn ngoài trăm dặm phiến tỏa ra thất thải vầng sáng quang môn, hơi xa hơi. Hắn bước chân dừng lại, thân hình lại lần nữa ra tốc, hướng về quang môn đi. Chỉ có bảy người, đợi Dương Hàn đi tới quang môn trước, phát hiện quang môn châu đứng thẳng bảy đạo bóng người, cũng là Vân Thiên Tử, Vân Đốc Tử, Phong Kiếu Tử, Sơn Thạch tộc song sinh anh linh, Nhiên hùng cùng luyện minh bảy người. Viêm Xà, ngươi không có việc gì, rõ là quá tốt. Quang môn bảy vị trí đầu người, lúc này thần sắc trên mặt đều không phải là rất tốt, phần lớn người trên mặt biểu tình rất không tự nhiên, vân đốc tử khí sắc càng là tối tăng tới cực điểm. Hắn nghe được nơi xa truyền đến tiếng xe gió, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Dương Hàn không chế hồng quan tới, tối tăm tụt cùng trên mặt, mới vừa có chút một chút hòa hoãn. "Chư vị xin lỗi, viêm mỗi trên đường gặp nhất chút xíu ngoài ý muốn, tới chậm một ít." Dương Hàn hơi chấp tay, hạ xuống mọi người trước người. "Viêm Xả tộc huynh, ngươi dọc theo con đường này, cũng gặp cổ quái gì sự tình sao?" Nhân Hùng vừa thấy Dương Hàn Trên mặt cũng là toát ra chân thành tha thiết vẻ mừng rỡ. Chuyện cổ quái. Dương Hàn nhìn một chút ở đây mọi người sắc mặt, cũng là tức khắc minh bạch qua đây, những người này có lẽ đều đã phát hiện vụ trạng khôi lỗi tồn tại. Ngươi là nói hỗn độn khôi lỗi? Dương Hàn khẽ mỉm cười nói, "Hỗn độn khôi lỗi?" Nhân Hùng nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó hắn hơi suy tư, cũng là một tiếng, cả kinh tê lên, "Chính là hỗn độn, chính là hỗn độn, ta nói vài thứ kia trên thân khí tức, làm sao quen thuộc như vậy, không sai." chính là hỗn độn, cùng thiên huyện tông trên cửa chính hỗn độn đại trận, cơ hồ giống nhau như lúc. hỗn độn khôi lỗi. vân thiền tử nghe được dương hàn dương hàn nói, trong lòng càng là khẽ động, tức khắc bừng tỉnh, trên mặt cũng là hiện ra một chút hiếm thấy sắc mặt vui mừng. chỉ nghe hắn hướng về gấp giọng nói, viêm xà tuệ đệ, ngươi cũng gặp phải cái loại này, cái loại này hỗn độn khôi lỗi. không sai. dương hàn gật đầu, hắn móc từ trong ngực ra một cái bình ngọc, đem nắp bình mở ra, hơi trao đảo một cái. Một giọt hôn độn vụ đoàn đó là bậc bền ra. Ngũ hành nguyên lực, ngũ hành nguyên lực, toàn bộ tụ tập, mang về tông môn. Này nhất tiểu tích hôn độn vụ đoàn vừa xuất hiện tại mọi người trước người, đó là phát ra một đạo lạnh lùng tiếng quát, chỉ thấy xương mụ giọt hơi trao đảo một cái, dĩ nhiên từ đó huyện hóa ra một đầu cỡ nhỏ vụ trạng khối lỗi, hướng về Dương Hàn chính là cấp tốc đánh tới. Thình thịch. Dương Hàn đưa tay phải ra, một đạo hỏa diễm nguyên lực nhẹ nhàng khép quấn liền đem đầu này hơi co lại vụ trạng hỗn độn khôi lỗi cho phong tỏa tại hỏa nguyên trong cái gì thậm chí ngay cả tàn mát mảnh vụn cũng có thể lại lần nữa biến ảo phong khiếu tử thấy thế thân hình càng là liền lùi mấy bước khí sắc cũng là hơi trắng bệnh xem ra vụ trạng khôi lỗi để lại cho hắn ấn tượng thật sự là quá mức sâu sắc mấy vị nếu đều gặp xương ngù này hình khôi lỗi nói vậy cũng là phát hiện bọn họ yếu điểm đi dương hàng tay bóp một cái được hắn nguyên lực bao vây vụ trạng khôi lỗi đó là trong nháy mắt được hắn hành hỏa nguyên lực luyện hóa thành hư vô. Yếu điểm. Vụ trạng khôi lỗi có nhược điểm gì? Ở đây mấy người nghe được Dương Hàn lời nói, tất cả giật mình, vội vàng hướng hắn truy vấn. Các ngươi không có phát hiện vụ trạng khôi lỗi yếu điểm, lại là làm sao theo hắn môn trong tay thoát khỏi đây? Dương Hàn thấy mọi người mặt mờ mịt, cũng là có chút ngoài ý muốn. Ta và Luyện Minh cũng không có cùng vật kia trực tiếp giao thủ, hai ngày trước chúng ta chỉ là xa xa thấy cái loại này vụ trạng khôi lỗi, đem vĩnh sơn tộc vĩnh huyền tử hút thành phế nhân. nhiên hùng nói, chúng ta ngược lại gặp mặt hai đầu, bất quá chúng ta lúc đó cùng phong thiếu tử, vân thiền tử tộc huynh đám người ở cùng nhau, cũng là phí rất lớn khí lực, mới đưa hai khôi lỗi cứng rắn luyện hóa. sơn cương tử trầm giọng nói, viêm xà huynh đệ, lời ngươi nói yếu điểm, thế nhưng ngũ hành nguyên lực, vân thiền tử ánh mắt hơi lập lòe, hắn ban đầu cũng không biết vụ trạng khôi lỗi yếu điểm nhưng ở nghe được Dương Hàn một lời nói toạc ra con rối này thuộc tính sau cũng là Linh Quang lóe lên liên nghĩ đến cái gì không sai đúng là ngũ hành lực Dương Hàn gật gật đầu nói ta từng thấy đến vụ trạng khôi lỗi kích sát Vu Tinh Tử tại Vu Tinh Tử trên thân thu tập được mấy giọt vụ trạng mệnh vụn, phát giác những thứ này xương mủ giọt cùng hỗn độn chi lực rất giống nhau cho nên liền là dùng năm cái thuộc tính bất đồng pháp khí thử nghiệm luyện hóa hiệu quả rõ rệt viêm xả tốc đệ quả nhiên tốc trí đam yêu vân mỗ đội phục tuột cùng a Vân Thiền Tử nghe được Dương Hàn nói, trong lòng âm thầm gật đầu, đối với Dương Hàn cũng là nhiều mấy phần coi trọng cùng kính phục. Ngũ hành lực luyện hóa là giống như chúng ta ban đầu phá giải Thiên Huyền tông cánh cửa cực lớn pháp trận một dạng chỉ cần dùng ngũ hành nguyên lực ngưng tụ thành trận, liền có thể đem các loại vụ trạng khôi lỗi toàn bộ luyện hóa. Nhân hùng đám người nghe Dương Hàn giải thích, trong lòng cũng là lớn vui. Nói như vậy, chúng ta cũng không tất lại e ngại những thứ này vụ trạng khôi lỗi. Sơn Sát Tử càng là ha ha cười nói, xem ra Chúng ta thiên huyễn tông hành trình, có thể tiếp tục. Bất quá ta cảm thấy chúng ta cũng không cần cao hưng quá sớm. Này thiên huyễn tông bên trong quỷ dị chỗ thực sự quá nhiều. Hơn nữa những thứ này đột nhiên xuất hiện khôi lỗi, dường như xem tính rất mạnh. Ta nghĩ này thiên huyễn tông bên trong, e rằng còn có người sống sót. Dương Hàn thấp giọng nói. Ngươi là nói thiên huyễn tông tông chủ. Vân thiền tử trầm giọng nói. Không sai, ta nghi ngờ, những thứ này vụ trạng khôi lỗi trong miệng tông chủ, e rằng còn sống. Dương Hàn gật đầu không phải e rằng cái kia thiên huyễn tông tông chủ nhất định còn sống vân thiền tử nghe vậy trầm mặc chốc lát cũng là nói lời kinh người nói xem ra sách sách quý trên chỗ kể sự tình toàn bộ là thật cái này thiên huyễn tông tông chủ quả nhiên là một võ đạo kỳ tài dĩ nhiên thật để cho hắn tụ hợp ra hữu đốn vân thiền tử ngươi thế nhưng biết chút ít cái gì dương hàn nghe được vân thiền tử nói cũng là thấp giọng hỏi nếu nói là vân thiền tử có thể tìm được này thiên huyễn tông chỗ là hắn thông qua mải các loại điển tịch dự đoán ra Nhưng hắn trên thân cái viên này Thiên Huyễn Tông làm ấn, lại là đến từ đâu đây? Vân Thiền Tử trên thân, cũng nhất định có Dương Hàn không biết bí mật. Chương 467, càng ngày càng náo nhiệt. Không dối gạt các vị, ta mặc dù có thể tìm được này Thiên Huyễn Tông chỗ, cũng là một lần ra ngoài ma luyện lúc, tại một chỗ thâm cốc trong sơn động, phát hiện một gã sớm đã hóa thành khô cốt Thiên Huyễn Tông môn nhân. Vân Thiền Tử mặt hướng mọi người, rốt cục đem hắn thế nào phát hiện Thiên Huyễn Tông động phủ một chuyện, toàn bộ khai ra Nguyên lai like năm trước. Vân Thiền Tử tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp gặp một chỗ đã chết 500 năm lâu Thiên Huyễn Tông môn nhân thi thể, mà ở tên này Thiên Huyễn Tông đệ tử trên thân. Vân Thiền Tử phát hiện Thiên Huyễn Tông địa đồ, ấn làm cùng với một quyển ghi chép Thiên Huyễn Tông bí văn ngọc giản. căn cứ ngọc giản ghi chép, 500 năm nhiều trước Thiên Huyễn Tông sinh ra một gã võ đạo kỳ tài, Thiên Hư Ma, hắn lấy hơn 30 năm kỷ là được công tấn thăng thần tuyển, càng là nắm giữ Thiên Huyễn Tông truyền thừa ngũ hành nguyên lực phát quyết, trở thành Thiên Huyễn Tông vài vạn năm đến đồng thời người mang ngũ hành buồn nguyên người. Bởi vì có khả năng thi triển ngũ hành nguyên lực, vị này thiên hát 34 chính phú 5 Vũ huyện Tông Tông chủ thiên Huyễn thuật, càng là đạt đến quỷ thần khó lường trình độ, rất nhiều thành danh đã lâu các tộc thần tuyển lao tổ, đều từng bại vào trong tay hắn. Bất quá giữa lúc vị này hâm hở trẻ tuổi thiên Huyễn Tông Tông chủ, đi tới chủ chiến 30 trong bộ tộc xếp hạng thứ 3 hát hỏa tộc lúc, lại bị một gã hát hỏa tộc lao tổ lấy thất chiêu đánh tan điều này làm cho lúc đó nghĩa khí tràn đầy thiên huyễn tông tông chủ thiên hư ma cảm thấy không thể chịu đựng được, hắn hồi tông sau liền không hề ra ngoài, tính cách cũng là càng ngày càng cổ quái, đến cuối cùng càng là muốn lấy bản thân lực lượng thôi diễn phục hồi như cũ thiên huyễn tông thất truyền đại chân chính tuyệt học huyễn hư luyện độ quyết, huyễn hư luyện độ quyết, dương hàn nghe vậy chấn động trong lòng, hỗn độn chi lực là vạn vật chi thủy, vạn vật cuối cùng là tất cả lực lượng bổn nguyên cùng cuối cùng quy tột. Nắm giữ Hỗn Độn liền tương đương với trưởng không thế gian này tối cường lực lượng một trong. Ừ, căn cứ trong Ngọc giảng ghi chép, này Thiên Huyền Tông tại thượng cổ trước, càng xa xôi thời đại, từng là huyền hoàng trên thế giới đỉnh cấp tông môn, nghe nói nắm giữ chân chính Hỗn Độn chi lực, bất quá một hồi kinh thiên chỉ biến, để cho Thiên Huyền Tông chân chính tuyệt học thất truyền, mà nay Thiên Huyền một môn giữ lại truyền thừa, gần là chủ cột nhất một ít nguyên quyết kỹ xảo a." Vân Thiền tử nói. "Hỗn Độn chi lực, ở đâu là dễ dàng như vậy luận đến?" Dương Hàn lắc đầu, hỗn độn là thế giới lực lượng bản nguyên, còn hơn hắn tinh thần lực, còn muốn càng mạnh. Mà hắn tiến nhập Thiên Huyền Tông sau tiếp xúc đến những thứ kia màu xám cho vụ đoàn, nhưng căn bản tính không được cái gì hỗn độn chi lực, tuy là nhìn như cường đại, nhưng thật chỉ là đồ có hư biểu hiện thôi, bằng không cũng sẽ không vừa tiếp xúc với ngũ hành nguyên luân, liền bị nhanh chóng luyện hóa. Không sai, lúc đầu ta cũng không tin tưởng Ngọc Giản này trên từng nói, bất quá theo chúng ta tiến nhập Thiên Huyền Tông sau gặp một ít chuyện xem. Có lẽ này thiên hư ma thật đúng là lấy ra một ít cửa ngõ Vân thiền tử cười khổ một tiếng. 500 năm trước, thiên hư ma trở về đến thiên huyến tông sau, 10 năm đóng cửa không ra, lại lần nữa xuất quan là lúc, cũng đã trở thành một cái tóc trắng xóa lão đầu. Căn cứ ngọc giản từng nói, thiên hư ma sau khi xuất quan, chẳng những ban bố môn quy giới luật, cấm môn nhân cùng liên lạc với bên ngoài, đồng thời lại thêm ở thiên huyến trong động phủ bố trí đại trận mà theo khi đó bắt đầu. Này Thiên Huyễn Tông bên trong nguyên khí đó là biến phải cực bất ổn nhất định, thường thường ở vào cực điểm hỗn loạn trong trạng thái. Rất nhanh Thiên Huyễn Tông bên trong mở thêm thủy có tu hành đơn độc nguyên lực môn nhân, khắc thường thất tung mà đi thông ngoài động phủ giới đại môn lại bị phong tỏa, điều này làm cho Thiên Huyễn Tông bên trong tất cả mọi người bắt đầu lo lắng bất an. Mà Vân Thiên Tử phát hiện tên này Thiên Huyễn Tông môn nhân, đó là dưới tình huống như vậy, liều chết thoát đi Thiên Huyễn động phủ. Bất quá nhưng bởi vì thương thế quá nặng, ngoài ý muốn ngã xuống. Nếu như nói như vậy, này thiên huyện tông tông chủ thiên hư ma còn sống. Nhiên hùng nghe song vân thiền tử tự thuận, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, thân thể băng lãnh. Theo những thứ kia vụ trạng khôi lỗi trạng thái đến xem, này thiên hư ma rất có thể còn sống. Bất quá xem ra hắn trạng thái cũng sẽ không quá tốt, bằng không chỉ cần hắn xuất hiện, chúng ta những người này ở đâu còn có năng lực phản kháng. Vân thiền tử hừ lạnh một tiếng. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Phong khiếu tử hỏi. Tiếp tục thăm dò bí cảnh. Chúng ta những người này trong, có ngũ hành nguyên lực tu giả, chỉ cần tụ chung một chỗ, những thứ kia hỗn độn khôi lỗi liền không đáng sợ, hơn nữa này thiên hư ma, ta nghĩ lấy hắn hiện tại trạng thái cũng không thể xuất hiện, chúng ta chỉ cần đem sở hữu vụ trạng khôi lỗi tiêu diệt, nói không định, còn có thể đi gặp một hồi cái này 500 năm trước võ đạo kỳ tài. Vân thiền tử cười lạnh nói, vù vù. Nhưng mà ngay mấy người trong lúc nói chuyện, mọi người bên cạnh thiên huyến tông cổng vào quan môn, đột nhiên phát ra từng đợt kịch liệt lay động nhẹ nhẹ khí băng hàn, càng là tự quang môn một chỗ khác hướng về nơi này thẩm thấu mà tới. Cái gì, có người ở mạnh mẽ phá vỡ thiên huyễn tông cổng vào quang môn, chẳng lẽ có thần tuyển cảnh lão tổ? Vân đốc tử thấy thế, khí sắc không khỏi phải biến sắc. Hàn linh tộc, nhất định là Hàn linh tộc. Vân thiền tử khí sắc càng là trong nháy mắt biến phải cực vi khó coi, thần sắc hắn tối tâm tuyệt cùng, thanh âm càng là tại trong kẽ răng nặn ra một dạng, đáng chết, nhất định là bọn họ phát hiện chúng ta vết tích. vô liêm sỉ. Thừa dịp bọn họ mới vừa tiến vào độc phủ, giết bọn hắn. Sơn Cương Tử giận dữ nói, hắn trên thân hình hành thổ nguyên lực tăng vọt, một bước nhằm phía quang môn. Không được, bọn họ có thể phá ra Thiên Huyễn Tông phía ngoài cùng đại trận, nhất định là có thần tuyển cảnh lão tổ đang giúp đỡ. Dương Hàn lắc đầu, tay phải hắn hoa quang lóe lên, một đạo hoa quang lướt qua, đưa tay ngăn cản sẽ đứng dậy Sơn Cương Tử. Tiến nhập Thiên Huyễn Tông, cùng sở hữu hai tòa đại trận, Dương Hàn đám người dựa vào Vân Tiễn Tử Thiên Huyền Tông làm ẩn, tiến nhập đạo thứ nhất đại trận sau đó lấy ngũ hành nguyên lực phá vỡ đạo thứ hai hỗn độn đại trận, mà hiện tại thiên huấn ngoài động phủ, hàn linh nhất tộc tu giả cũng là đang thử đồ đánh tan đệ nhất tòa đại trận, lấy thượng cổ di tộc xúc tích thực lực, có khả năng đem đạo thứ nhất đại trận xé rách người, tu vi ít nhất phải đạt đến thần tuyển cảnh mới khả năng. sơn cương không nên vọng động, vân thiền tử cũng là khoát khoát tay, nói, thiên huấn động phủ khoảng cách hàn linh tộc quá gần, bọn họ tới trước, mang tu giả nhất định không ít, chúng ta trước tiên lui sau, xem bọn hắn đến bao nhiêu người được. Mọi người nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu, bọn họ tám người thân thể búng một cái, tức khắc hướng về phương xa đi, mấy hơi thở qua đi, tám người thân ảnh liền đáp xuống cổng vào quang môn ngoài mười mấy dặm một chỗ trong rừng. Hàn Linh Tộc. Dương Hàn đáp xuống, thân thể hắn rung một cái, biến mất quanh thân hỏa nguyên khí tức, dần dần cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, ánh mắt còn lại là hướng về phía trước trong bầu trời đạo kia liên tiếp biến ảo quang môn nhìn lại. Ông ông ông. Mà ngay Dương Hàn cùng tám người vừa mới rơi vào nói rừng rậm chỗ sâu, giữa không trung đạo kia Thiên Huyền Tông cổng vào quang môn bên trong, tản ra hàn bằng chi khí càng hơn, quang môn rung động cũng là càng thêm kịch liệt. Xuyên. Lại qua một hồi, chỉ nghe quang môn phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo vải vóc bị xé nước một dạng to lớn, gần trăm đạo ngân sắc sắc bén đó là quang môn trọng bắn ra, rơi vào Thiên Huyền động phủ bầu trời, hiện hiện ra gần trăm tên mặc ngân xương áo giáp tu giả. Những thứ này tu giả mỗi một người thập phần cường đại. Cơ hồ toàn bộ đều là chân nguyên ngũ trọng ở trên cảnh giới, làm đầu mấy người, khí thế còn lại là càng mạnh. Trong ba tên râu tóc ngân bạch lão giả, một thân khí tức thâm trầm đáng sợ, dĩ nhiên là ba tên thần tuyển cảnh hàn linh lão tổ. Mà ở này ba tên hàn linh lão tổ bên cạnh, còn đứng đứng thẳng hai nữ một nam ba tên trẻ tuổi tu giả, nam tử khí vu hiên ngang, anh tuấn xương lạnh, nữ tử băng chi linh làm người ta hài lòng, đu mà không yêu kiều. Ba người này, một thân tu vi đều chân nguyên thất trọng trở lên. Nói vậy chính là Hàn Linh nhất tộc trẻ tuổi mạnh nhất người. Bất quá cùng Dương Hàn trung quanh Vân Thiền tử đám người so sánh, ba người này thực lực cũng là rõ ràng hơi yếu, xem ra này Hàn Linh nhất tộc tại chủ hòa nhất phái trong, thật là từ từ suy tàn. La nàng, Hàn Linh được băng. Dương Hàn nhìn phía không trung, âm thầm quan sát những thứ này Hàn Linh tộc nhân. Khi ánh mắt của hắn thấy trong bầu trời ba tên Hàn Linh trẻ tuổi lúc, cũng là một cái nhận ra, hai gã nữ tử trong một người, đúng là hắn từng gặp muốn đem cốc hà hoa đám người đưa vong huyền chi địa hàn linh tộc tổ giai anh linh hàn nội băng thiên huyễn tông mặc dù tại 500 năm trước thực lực tổng hợp yếu hơn nhưng dù sao cũng là nhất đại bộ tộc xúc tích tuyệt đối không cạn các ngươi mười người một tổ tỉ mỉ tìm kiếm này thiên huyễn tông độ phụ điều này cũng có thể khiến cho chúng ta hàn linh nhất tộc lại lần nữa lớn mạnh cơ hội hàn linh tu giả trong một gã mũi cực đại xấu xí lao giả thấp giọng quát nói đồng thời nếu như nhìn thấy chủ chiến nhất tộc hậu bối tuyệt không phải nương tay đem bọn họ toàn bộ giết chết tại đây Thiên Huyễn trong động phủ quyết không thể bỏ qua bất kỳ người nào cần tuân láo tổ hiệu lệnh nghe thế tên láo giả quát khẽ chung quanh gần trăm tên Hàn Linh tộc tu giả tức khắc cùng kêu lên đáp nét mặt cung kính Hàn lân, Hàn Giáp hai vị tộc đệ các ngươi cũng theo những thứ này hậu bối cùng nhau đi vào đi ta lưu thủ tại đây Thiên Huyễn động phủ cửa ra phòng ngừa những thứ kia chủ chiến nhất tộc hậu duệ từ nơi này thoát đi tướng mạo xấu xí si Hàn Linh láo tổ nói lần nữa vâng Hàn Quý tộc huynh nghe được Hàn Quỷ Lão Tổ phân phó Hàn Linh Nhất Tộc hai gã khách thần tuyển Lão Tổ cũng là khẽ gật đầu, cùng chung quanh gần trăm tên Hàn Linh Tộc tu giả cùng nhau hóa thành trăm đạo sắc bén, hướng về Thiên Huyễn động phủ các phương hướng vọt tới. Hừ, này Thiên Huyễn bên trong động phủ bảo tàng đều là ta Hàn Linh Nhất Tộc, không ai cướp đi được. Hàn Quỷ Lão Tổ quát lạnh một tiếng, phách khí tuyệt luân, chỉ thấy hắn không khí chung quanh trong, tầng tầng ba văn chớp động, thân ảnh cũng là dần dần biến mất tại Thiên Huyễn Nhất Tộc trong tầng mây ẩn núp. Hoàn hảo để cho chúng ta gặp mặt những thứ này, Hàn Linh tộc nhân tiến nhập Thiên Huyễn Độ Phủ, bằng không đợi chúng ta rời khỏi là lúc, nhất định sẽ trong lão quỷ này ảm toán. Phong khiếu Tử nhìn thân hình dần dần ẩn nấp Hàn Quỷ Lão Tổ, giọng căm hận nói: Đáng ghét, Hàn Linh nhất tộc những chân nguyên cảnh đó tu giả tuy là nhân số rất nhiều, nhưng đối với chúng ta vẫn không tạo thành nguy hiểm, nhưng này ba tên thần tuyển cảnh lão tổ, chúng ta lại khó có thể đối phó. Luyện Phủ tộc luyện Minh nắm chặt nắm chặt nắm đấm, có chút nổi giận. Thiên huyễn bên trong động phủ rất nhiều đệ tử cát, chúng ta tối đa cũng bất quá gần một nửa, lẽ nào còn lại những pháp khí kia, ngọc giản, đều có thể tiện nghi bọn họ sao. Nhiên hùng càng là rất là tiếc hận. Không cần nữa tức giận, ta ngược lại thấy cho bọn họ tiến nhập thiên huyễn động phủ đối với chúng ta mà nói, lại là một chuyện tốt. Dương Hàn nhìn chung quanh mọi người dần dần tinh thần xa suốt tâm tình, cũng là khẽ cười nói. Chương 468, Thiên huyễn khí cát. Chuyện tốt. Nhiên hùng có chút không giải thích được. Nếu những thứ này hàn linh tộc nhân muốn này thiên huyến động phủ bảo tàng, liền do bọn họ đi đi, những thứ kia vụ trạng khôi lỗi sẽ thay chúng ta thật tốt chiêu đái những thứ này hàn linh tu giả. Dương Hàn đang nhìn bầu trời trong, biến mất không còn tâm hơi vô tung hàn quỷ lão tổ, cười nhạt một tiếng. Không tệ. Vân thiền tử gật đầu, cười lạnh nói, có bọn họ này thiên huyến bí cảnh tung nguyên rong rồi, những thứ kia vụ trạng khôi lỗi cũng sẽ không để ý nữa chúng ta, chúng ta cũng có thể thừa cơ hội này đi thăm dò người Thiên Huyễn Tông các đại cấm địa. Vân Thiển Tử trong tay chói mắt lóe lên, một đạo rõ ràng khác Thiên Huyễn Tông động phủ địa thế, bày bố hơi co lại hình nổi giống như, đó là bày ra tại trước mắt mọi người. Phía trên chẳng những vẽ có Thiên Huyễn Tông động phủ cảnh nội, sở hữu chấn nhỏ, thành trì, càng hữu dụng, ký hiệu đặc thù, ký hiệu Thiên Huyễn Tông cỡ cấm địa gần 30 chỗ. Vân Thiển Tử quả nhiên có Thiên Huyễn động phủ cấm địa địa đồ. Dương Hàn nhìn trước mắt tỏa ra nhàn nhạt chói mắt lập thể địa đồ cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn nói vậy vân thiền tử tại tiền tam thiên lý đã đem này thiên huyễn tông nội dung dịch phá giải cấm địa toàn bộ mở còn lại những thứ này cấm địa tin tưởng cũng không phải dễ dàng như vậy lại có thể đi vào cuối cùng một đạo thủy nguyên lực thiên huyễn tông động phủ cảnh nội nhất sâu thảm chi địa nồng nặc hỗn độn xương mù chậm rãi trôi lơ lửng ở một tòa đen kịt trong đại điện đại điện âm lạnh rất lạnh không có một tia sinh khí chỉ ở hỗn độn vụ đoàn phía dưới đứng thẳng hơn hai đầu vụ trạng khôi lỗi trong năm đầu vụ trạng khôi lỗi đứng ở hàng trước nhất, bọn họ đưa tay ra cánh tay, tự vụ trạng thân người trong mỗi cái lấy ra một đoàn tỏa ra huyết hồng vẻ khối không khí. Tông chủ, Thủy nguyên lực. năm đầu vụ trạng khôi lỗi giơ cao hai tay, năm miếng huyết sắc khối không khí liền từ đám bọn hắn trong hai tay tung, rơi vào hỗn độn vụ đoàn trong. Tông chủ, tên này nhân tộc nguyện ý phụng dưỡng chủ nhân. năm đầu vụ trạng khôi lỗi trong một đầu, càng là thân thể run một cái, đột nhiên bành trướng, sau đó chỉ thấy tầng tầng hỗn độn vụ đoàn trong sát mặt tái nhợt như tờ giấy huyết sắt đó là từ này đầu vụ trạng khôi lỗi trong thân thể thoát khỏi trọng trọng rớt xuống đất. Ừ, thật là nồng nặc thủy hành bổn nguyên. Đăng N. http ngang truyền com trong đại điện đoàn kia nồng nặc đến mức tận cùng hỗn độn vụ đoàn bên trong. Một đạo thanh âm giả nguôi chậm rãi vang lên, sau đó chỉ thấy một đạo hỗn độn nguyên lực bắn ra, trực tiếp nhập vào đến huyết sắt trong thân thể. A, ngất đi huyết sắt, tại đây nói hỗn độn chi lực bắn vào thân thể trong máy mắt cũng là đột nhiên quát to một tiếng trong hôn mê sống lại qua đây ngươi nguyện ý phụng dưỡng ta sao hỗn độn vụ đoàn tròn thanh âm giản nô vang lên nguyện ý huyết sát nguyện ý huyết sát nhìn thấy trước người bập bềnh kinh khủng vụ đoàn cùng với chung quanh hơn 20 mươi đầu vụ trạng khối lỗi trong lòng cũng là căng thẳng hắn nào dám có chút do dự liền thành đáp tốt lắm liền đem ngươi thủy hành bổn nguyên hiến dâng cho ta đi hỗn độn vụ đoàn buồn bã cười đạo kia chìm vào huyết sắt trong thân thể hỗn đột sương ngủ cũng là vào lúc này đột nhiên nhất chuyển, tự huyết sát trong khí hải đột nhiên thoát ra, một đoàn tỏa ra hối ánh chi quang huyết sắc viên cầu tức thì bị hỗn độn chi khí dẫn vào đến thật lớn vụ đoàn trong. A! Huyết sát tu hành bổn nguyên bị đoạn, chỉ cảm thấy trong thân thể, tất cả lực lượng toàn bộ bị tức đoạn, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể vô lực co quắp tại đại điện lạnh lẽo trên sàn nhà. Huyết sát, ha ha, ngươi sau này liền kêu hôn sát đi. Hỗn độn vụ đoàn trong, đạo kia thanh âm giả mua tái được huyết sát thủy hành lực lượng bản nguyên sau, càng la cất tiếng cười to, chỉ thấy nguyên bản ảm đạm vụ đoàn trong năm đạo sáng ngời hào quang đột nhiên mọc lên, dĩ nhiên là năm đám tản gia kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tu hành bổn nguyên quang đoàn năm nguyên thành trận luyện hóa hỗn đột hỗn đột vụ đoàn trong lão giả thanh âm tràn ngập vui sướng hắn hét lớn một tiếng năm đám tu hành bổn nguyên đó là lấy một loại cực kỳ quỷ tích huyền ảo chậm rãi vận chuyển dần dần hỗn đột vụ trong một tia thuần túy nguyên lực dĩ nhiên trong nháy mắt liền tự hỗn đột vụ trong tách ra rơi vào năm đám tu hành bổn nguyên trong. Ha ha, 500 năm, ta rốt cục có hy vọng thoát khỏi này hỗn độn trong lồng giam, hỗn độn quy nguyên, lại do nguyên vào hỗn độn, ta đại công đó là hoàn thành. Hỗn độn vụ đoàn trong, thanh âm dàn mùa nặng như lôi đỉnh. Hỗn sát, ta ban cho ngươi sức mạnh vô thượng, mang theo bọn họ đi vì ta cướp đoạt nhiều hơn ngũ hành lực, hiện tại ngũ nguyên chi trợ, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Hỗn độn vụ đoàn trong, một đạo vàng bạc xương ngủ đột nhiên thoát ra rơi vào co quắp trên mặt đất huyết sắt thân thể chìm vào trong đợi hỗn độn xương mù toàn bộ tiêu tán nguyên bản huyệt vải huyết sắt cũng là đột nhiên mở hai mắt ra với trong chớp mắt một cổ cường đại khí tức càng là tự huyết sắt trong thân thể đột nhiên bạo khởi còn hơn hắn nguyên bản chân nguyên cửu trọng hậu kỳ khí tức mạnh hơn không chỉ gấp mười lần cần tuân chủ ta lệnh huyết sắt gầm nhẹ một tiếng phát ra giống như giã thú tể hữu gầm thét đi đi đi đi ta cảm giác được này thiên huyễn bên trong động phủ lại tới rất nhiều nhân tộc, rất nhiều thủy nguyên lực. Hỗn Độn vụ đoàn hơi chấn động một chút, trong chớp mắt, lại có hơn 10 giỏ xương mù đặc lang ra, rơi trên mặt đất, huyền hóa thành mấy chục con hỗn độn khôi lỗi. Ta ngưng tụ ngũ nguyên chi trận, bọn ngươi cũng có thể tại ban ngày thường lui tới. Hỗn Độn vụ đoàn nhẹ nhàng cười, liền lại lần nữa quý nhất tiến lặng. Đi, theo ta là chủ ta hiệu lực. Huyết Sát nghe răng cười một tiếng, thân thể búng một cái, hướng về đại điện ở ngoài đi, chỉ có hắn bao hàm hận ý cười nhạt quanh quẩn tại bên trong đại điện ú la tử, ta muốn ngươi chết. Nếu không phải vân tiền tử tộc hình, ta coi như đi qua nơi này cũng sẽ không nghĩ tới nơi này chính là thiên huyện tông cất giữ chân bảo khí cát. Sau ba ngày, thiên huyện tông tây bắc một góc, kéo hoàng ba mênh mông vô bờ, phân bố phương viên trăm dặm, cắt nguyên nơi trung tâm, vân tiền tử vung tay lên một cái, một đạo nguyên lực cuốn qua, đem trước mắt hoàng ba toàn bộ thổi hết, một khối đường kính một dặm thật lớn bàn đá đó là xuất hiện tại trước mắt mọi người. Bàn đá trên toàn có khắc thiên huyện tông đặc biệt chim ngung trùng lư. Trời trăng sao hoa văn, tượng trưng cho thiên huyến tông, biến ảo văn vẩn, biến ảo vô hạn, cổ xưa truyền thừa. Hy vọng lần này, không muốn lại đi không? Dương Hàn nhìn trước mắt bàn đá, nhưng trong lòng thì ngầm cười khổ một tiếng. Này ba ngày tới nay, Dương Hàn cùng vân thiền tử đám người dựa theo trên bản đồ sở tiêu nhớ thiên huyến tông cấm địa chỗ, tổng cộng mở cỡ cấm địa 17 chỗ. Nhưng mà để cho mọi người cảm thấy có chút thất vọng là, tuy là những thứ này cấm địa cũng không có lọt vào bất luận kẻ nào là phá hoại vẫn như cũ vẫn duy trì 500 năm trước hình dạng, bất quá bởi vì Thiên Huyền Tông bên trong nguyên khí khô kiệt, những thứ này trong cấm địa rất nhiều quý hiếm linh thực, đan dược, tài liệu luyện khí, tại đây 500 năm ở giữa, cũng là đều linh khí tỏa ra, không cách nào nữa dùng. Bất quá dù vậy, Dương Hàn này ba ngày tới nay, vẫn thu hoạch 300 cái chân nguyên hạ phẩm pháp khí, gần 50 cái chân nguyên trung phẩm pháp khí, cùng với rất nhiều Thiên Huyền Tông công pháp điện tịch. Chỉ bất quá lây Dương Hàn hiện tại cảnh giới, những vật phẩm này đối với hắn mà nói phẩm cấp cũng là có chút thấp, mà vân thiền tử cùng bảy người này ba ngày ở giữa thu hoạch cũng cơ bản cùng dương hàn không sai biệt nhiều, bất quá bởi vì bọn họ đại thể đều là thượng cổ di tộc dòng chính đệ tử, đối với những vật phẩm này cũng là có chút nhìn không thoán mắt, này đây lúc này bảy người hứng thú cũng không tính là rất cao, bất quá duy nhất để cho vân thiền tử cùng bảy tên thượng cổ di tộc cảm thấy hơi vui mừng, đó là hàn linh nhất tộc khi tiến vào thiên huyễn tông sau tao ngộ cũng không tính tốt, chỉ là bọn họ một đường tìm hành trong lúc vô tình thấy được hút khô tu hành buồn nguyên hàn linh tộc tu giả liền chừng mười mấy cộng thêm bọn họ không có gặp, nói vậy hàn linh nhất tộc tiến nhập thiên huyễn tông gần trăm tên tu giả phòng trường có ít nhất một nửa người đã chết thảm tại vụ trạng khôi lỗi trong tay thiên huyễn tông ấn dương hàn bên cạnh vân thiền tử cong ngón búng ra một đạo tỏa ra thất sắc huyễn quang điệu từ ngắn liền đột nhiên lên cao điệu từ ngắn thất thải biến ảo từng đạo hào quang bảy màu từ nhỏ làm rũ xuống tại bàn đá trên chìm vào trong bá Sau đó, cùng Ngũ mở hắn cấm địa một dạng một đoàn tỏa ra nồng nặc hỗn độn chi khí vụ đoàn cũng ở đây lúc này tự bản đá trên đột nhiên tản ra. Chuẩn bị, ngũ hành nguyên lực. Vân thiền Tử thấy thế, cũng là một tiếng khẽ hô, trong tay hắn hoa quang ngọc lên, tam sắc quang hoa trong nháy mắt bắn vào đến hỗn độn vụ đoàn trong. Dương Hàn cùng Vân đốc Tử, Phong Khiếu Tử cùng sáu gã thượng cổ di tộc võ giả cũng đồng thời hét lớn, bọn họ thân thể rung lên, các màu chói mắt phụt ra lên, hóa thành ngũ hành nguyên lực hướng về trong hỗn độn nằm cái phương vị kích xả đi ung ung ngũ hành hoa quang bắn vào đại trận hỗn độn trong quang hoa tức khắc phát ra từng đợt nổ rất lớn sau đó chậm rãi lưu chuyển hỗn độn chói mắt tốc độ xoay tròn tức khắc tăng nhanh mấy phần ngũ hành thành trận tám người ngũ hành nguyên lực rơi vào hỗn độn vụ đoàn trong tức khắc dựa theo đặc thù quỹ tích vận chuyển một tia tinh thuần nguyên lực cũng tại lúc này tự hỗn độn vụ đoàn trong tách rời rơi vào liên tiếp vận chuyển ngũ hành lực ở trên đồng thời theo thời gian đưa đẩy Ngũ hành nguyên lực tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, hỗn độn vụ đoàn bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi, sau một nén nhang, càng là hóa thành một đạo bụi tiêu tán hầu như không còn. Mà giữa không trung đạo kia liên tiếp xoay tròn ngũ hành nguyên lực, cũng là đột nhiên chầm xuống, trực tiếp nhập vào đến mọi người trước mắt trong bàn đá. Ùng ùng. Trong trước mắt, Dương Hàn Chỉ cảm thấy trước mắt bên dưới bàn đá truyền đến chấn động kịch liệt tiếng, nguyên bản giống như nhất thể thật lớn bàn đá trên, lộng lẫy quang hoa mãnh nhưng thoáng hiện một tòa đi thông địa chỗ sâu cửa đá thật to đó là tự bàn đa trên chậm rãi trồi lên bày ra mọi người trước người à, nguyên khí nơi này dĩ nhiên cất giữ một chút nguyên khí cửa đá mọc lên một cổ khí lạnh leo tức liền từ cửa đá chỗ sâu chậm rãi bắt đầu khởi động ra mà để cho mọi người tại chỗ cảm thấy ngoài ý muốn cũng là tại này cổ mát lạnh trong hơi thở dĩ nhiên bao hàm một tia cực kỳ yếu ớt nguyên khí ba động tuy là này cổ nguyên khí ba động rất nhỏ nhẹ Thậm chí không kịp huyền hoàng thế giới nguyên khí nồng độ một phần mười, nhưng là đầy đủ để cho Dương Hàn đám người cảm thấy vô cùng vô cùng kinh ngạc cùng mừng rỡ. Đây là bọn hắn tiến nhập Thiên Huyễn Tông sau, lần đầu tiên gặp tận chứa ở trong không khí nguyên khí, mà lại thêm cho thấy, tại đây cửa đá thật to phía sau không biết trong không gian, được chân tảng cùng này Thiên Huyễn Tông chân bảo, có khả năng toàn bộ hoàn hảo. Chương 469, cấp đoạn. Đi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Nhìn thấy cửa đá phía sau trong không khí ẩn chứa một chút hiếm thấy thiên địa nguyên khí, mọi người tại chỗ cũng là lớn cảm thấy hương phấn, sơn thạch tộc song sinh anh U87CV1 linh sơn cương tử, sơn sát tử càng là một bước nhảy ra, dẫn đầu hướng về sau cửa đá chạy như bay. Đi, mà ở trận hắn mấy người cũng là trẻ lớn, hướng về thiên huyến tông khí các cổng vào đi. Mọi người trên đường đi, thu hoạch xa xỉ, nhưng vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì chân phẩm pháp khí, mà trước mắt khí các cùng người khác bất động, ẩn chứa nguyên khí nói không định liền sẽ có thiên huyễn tông bảo vật chấn tông tồn tại dương hàn tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau bước chân hắn nhẹ một chút mặt đất cả người càng là hóa thành nhất đạo hư ảnh bắn vào trong cửa đá cùng dương hàn đã từng đi qua thiên huyễn đan các một dạng này tọa khí cắt sau cửa đá cũng là một cái dùng màu đen cự thạch trải thành thật dài dũng đạo dũng đạo cao 10 thước rộng 20 m hướng chéo địa cũng sát mặt kể mã đồng thời lao nhanh dương hàn cùng tám người thân hình bắn vào trong hóa thành tám cái hư ảnh hướng về dũng đạo chỗ sâu đi ba em mở qua đi một tòa phong khoáng điện phủ đó là xuất hiện tại tám người trước mắt chỉ thấy này tòa điện phủ đại bộ phận địa phương đều là rất mênh mông mà ở điện phủ sâu nhất chỗ còn lại là một loạt thật dài quầy hàng trên quầy hơn 10 chuôi như trước tỏa ra nhàn nhạt lộng lẫy ngưng khí cường binh nhẹ lặng đặt tuy là những thứ này ngưng khí cường binh trên đều che lấp nhất tầng thật dày bụi nhưng cùng dương hàn trước gặp được bãi bỏ cường binh bất động những thứ này ngưng khí cường binh vẫn như cũ linh tính thuần chất cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi này quả nhiên là thiên huyễn tông trần tàng các loại binh khí, pháp khí chi địa. Dương Hàn phóng qua cái quậy này hướng trong nhìn lại, chỉ thấy sau quậy càng là để từng hàng màu đồng đỡ, màu đồng trên kệ các loại binh khí, áo giáp chỉnh tề trưng bày. Tuy là những binh khí này, áo giáp cũng không phải chân nguyên pháp khí, nhưng đẳng cấp cũng đều tại ngưng khí trung phẩm trở lên. Dương Hàn nhìn trước mắt tràng cảnh này, cũng là tức khắc nhớ tới hắn hơn một năm trước tại phá hải cự chu tầng thứ hai bản thân nhìn thấy cảnh tượng. Tại đây chút quầy hàng sau, nhất định còn có cất giữ nhiều hơn binh khí chi điệm. Dương Hàn thân ảnh khẽ động, tức khắc lướt về phía quầy hàng sau, thân thể hắn phóng qua quầy hàng, nhẹ tay nhẹ vung lên, mấy trăm đạo nguyên lực liền tự trong bàn tay hắn phân ra, đem mấy chục màu đồng trên kệ gần nghìn cái ngưng khí binh khí thu sạch vào đến trong túi càn khôn. Mà ở bên người hắn, Vân Thiền Tử đám người cước bộ cũng không có chậm hơn vài phần, bọn họ cũng là đồng thời phóng qua điện phủ quầy hàng, hướng về điện phủ sâu nhất chỗ đi. Mọi người phóng qua quẩy hàng cùng màu đồng đỡ, liền nhìn thấy một cái đi thông càng sâu chỗ hẹp dài thông đạo, mà khi mọi người vọt tới cuối lối đi, một toà thật lớn cửa đồng đó là xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cửa đồng phong phú, cơ hồ cùng thế tục tường thành một dạng bất quá lúc này cửa đồng cũng không có đóng, hai miếng cửa đồng trong lúc đó càng là lưu lại có khả năng dung nạp mấy người ra vào thật lớn khe. Dương hàng đám người không chần chờ, bọn họ thân hình khẽ động, càng là liên tiếp đi qua cửa đồng. Sau đó một tòa cực kỳ phong khoang cự đại không gian đó là xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tại đây chỗ trong không gian, từng hàng thật lớn màu đồng đỡ dựng đứng, mỗi một tòa màu đồng trên kệ đều bày đầy các loại hình thức ngưng khí binh khí, khôi giáp, thu thu kể đi, liền không dưới mấy trăm ngàn cái nhiều. Được, tốt, được. Vân Thiền Tử cũng là nhãn tình sáng lên, liền than ba tiếng chữ tốt, chỉ nghe hắn nói, chúng ta thượng cổ di tộc sau này phải phản công huyền hoàng, những binh khí này đối với chúng ta mà nói, ý nghĩa không nhỏ. Mọi người cùng thi triển thần thông, có thể thu lấy nhiều ít, hãy thu lấy nhiều ít. Tiếng nói vừa dứt, Vân Thiền tử liền bước đầu tiên bước ra, hướng về không gian chỗ sâu đi, hai tay hắn mở ra, vô số đạo nguyên khí phần bắn ra, cuốn lên từng món một pháp khí rơi vào bên hông hắn trong túi Càn Khôn. Mà sau lưng hắn sơn thạch tộc huynh đệ, Vân Đốc tử, Phong Khiếu tử mấy người cũng là nhanh động thân, cướp đoạt lên này trong không gian bình khí đến. Nguyên lực diễn sinh, hành hỏa biến hình. Dương Hàn thấy hắn bảy người lao ra, cũng không nóng ruột thân thể hắn dung một cái, năm đạo đỏ rực hư ảnh tức khắc từ hắn trên thân hình nảy ra, huyền hóa ra năm tên cùng Dương Hán cơ hồ giống nhau như đúc nguyên lực phân thân. Đi đi. Dương Hàn vung tay lên, mấy chục túi chữ vật liền bị hắn ném năm đầu hỏa nguyên phân thân. Dạ. Năm đầu hỏa nguyên phân thân đưa tay tiếp nhận túi chữ vật, thân thể búng một cái tức khắc hướng về năm cái phương hướng khác nhau đi. Viêm xà thật mạnh diễn sinh quyết kỹ xảo, Vân Thiển Tử thu lấy pháp khí trong lúc, khẽ mắt trong lúc lơ đảng lướt qua Dương Hán chỗ đứng phân hướng. Đúng dịp thấy Dương Hàn phân ra năm đầu hỏa nguyên phân thân cảnh tượng, trong lòng cũng là cả kinh. Tuy là hắn sớm đã nhìn ra Dương Hàn thực lực cường đại, đã từng gặp qua Dương Hàn lấy hỏa nguyên cự xà trọng thương cố khư tử, nhưng không có ngờ tới Dương Hàn diễn sinh kỹ xảo đã đến như vậy xuất thần nhập hóa tình trạng, trong mắt kinh ngạc hơn, càng là dâng lên một đạo kiêng kỵ sâu đậm. Cái này viêm xà thực sự quá cường đại, hắn chiến lực ít nhất không hề ta phía dưới, e rằng vẫn còn mạnh hơn ta ở trên một ít. Sau này cũng là ta nhất thống thượng cổ chủ chiến trừ tộc nhất đại trở ngại Thiên Huyễn Tông một chuyến qua đi nhất định phải muốn phương pháp trừ đi hắn Vân Thiền Tử khẽ mắt ẩn nấp mọc lên một đạo vẻ âm lệ sau đó cũng là hướng không gian sâu nhất chỗ đi không để ý Dương Hàn. Thiên Huyễn Tông ngũ hành truyền thừa đầy đủ trong kỹ xảo võ quyết càng là liên tiếp xuất hiện vì vậy các loại binh khí hình thức cũng là rất nhiều đây đối với ta mà nói cũng là tương đương thực dụng Dương Hàn phân ra năm đầu hành hỏa phân thân giúp hắn thu thập binh khí. Bản thân lại cũng không có lời biếng, thân thể hắn búng một cái, rơi vào thật lớn màu đồng đỡ trong lúc đó, thân thể rung một cái, vô số đạo nguyên lực từ hắn trong cơ thể tuôn ra, đem chúng quanh mấy nghìn cái binh khí toàn bộ cuốn vào đến trong túi Càn Khôn. Dương Hàn bên cạnh 3000 tinh nhuệ thiếu niên đệ tử cùng với Lạc Vân trong gần 3 vạn đệ tử tạp dịch sở học kỹ xảo quá mức tạp, mà ở trong đó ngưng khí cường binh cũng là hàm chứa cơ hồ sở hữu binh khí chủng loại, Dương Hàn tự nhiên muốn nhiều hơn thu thập, vì hắn sau này tự lập môn hộ chuẩn bị thêm một chút. Thiên Huyễn ngưng khí kho vũ khí không gian thật lớn, bao gồm binh khí càng là đạt hơn mấy trăm ngàn cái, nhưng ở Dương Hàn cùng với hắn bảy tên thượng cổ di tộc tu giả liên tiếp đánh cướp ở dưới, chưa tới một canh giờ, sở hữu binh khí liền đều bị bọn họ cướp sạch hết sạch. Cơ hồ mỗi người đều thu thập ít nhất mấy vạn cái binh khí, Dương Hàn cũng là bởi vì phân ra năm đầu hành họa phân thân, thu thập binh khí nhiều nhất, chừng 200 ngàn cái. Mau nhìn, nơi này còn có một đạo cửa nhỏ ngay mọi người đem chỗ này bên trong không gian binh khí thu sạch tụ hoàn tất sau, tại đây chỗ không gian một góc, lại chuyển tới nhiên hùng la lên tiếng. Dương Hàng nghe tiếng, cũng là tức khắc hướng về nhiên hùng chỗ phương hướng chạy đi, hắn phóng qua trọng trọng màu đồng đỡ, tại đây chỗ kho vũ khí không gian bắt nhất bên trước vách tường, thấy nhiên hùng đổ sộ thân ảnh. Viêm xà, ngươi xem, nơi này có một cánh cửa đồng, nếu không phải ta vừa may đi tới phụ cận đây, cũng sẽ không phát hiện nơi này còn có một đạo loại nhỏ phát trợ. Nhiên Hùng thấy Dương Hàn dẫn đầu đến, vội vàng chỉ vào bên cạnh thân vách tường nói: "Lại là một tòa hỗn độn pháp trận." Dương Hàn nhìn phía Nhiên Hùng bên cạnh thân vách tường, quả nhiên phát hiện tại đây trô âm u vách tường xó xỉnh phía trên, dĩ nhiên cũng vẽ có một tòa cùng khí các bên ngoài bàn đá pháp trận giống nhau như lúc hỗn độn pháp trận. Nơi này còn có pháp trận, đó nhất định là đi thông khí các cảng sâu lớp không gian. Vân Tiễn tử đám người lúc này cũng là liên tiếp đi tới, nhìn trên vách tường loại nhỏ pháp trận trên mặt mọi người lại lần nữa toát ra vẻ vui mừng nếu lúc này bọn họ chỗ không gian cất giữ là ngưng khí cấp bậc binh khí như vậy này tọa pháp trận phía sau sở tồn thả binh khí có lẽ chính là chân nguyên pháp khí nhanh chúng ta nhanh hợp sức mở ra hắn vân đốc tử hai mắt trợn tròn càng là có chút vội vã không nhịn nổi được mau mau mở chậm thì sinh biến vân thiền tử cũng là liền vội vàng nói sơn thạch hậu trọng sơn nhạc chi lực phong khiếu cửu thiên linh động chi vũ Hỏa nhiên vô mục, phong hỏa liên thiên. Không đợi Vân thiền tử phân phó, ở đây Phong Kiếu tử, núi đá tộc song sinh anh linh, nhân hùng đám người đã dẫn đầu khu động nguyên lực trong cơ thể, bắn về phía trước người pháp trận. Mọi người lúc này đã không là lần đầu tiên phối hợp, giữa hai bên cũng đã tạo thành một ý tán ý, ngũ hành nguyên lực phun ra, rơi vào trên vách tường pháp trận, một đoàn hỗn độn xương mù càng là đột nhiên tuôn ra. Bất quá xương mù này vừa mới xuất hiện, ngũ hành nguyên lực đã dựa theo đặc thù quy tích cấp tốc vận chuyển cơ hồ ngay hỗn độn xương mũ xuất hiện trong nháy mắt cũng đã có một tia sợi thuần túy nguyên lực tự hỗn độn trong xương mũ tách ra. sau đó bất quá thời gian một nén nhang nồng nặc hỗn độn xương mũ liền tại mọi người hợp sức hóa giải phía dưới tiêu tán vô tung vô ảnh. giang giáp giang giáp hỗn độn xương mũ tiêu tán mọi người trước người chỗ này trên vách tường một đạo ẩn nõn cửa đá lặng yên mở. sau một khắc vô cùng hào quang long ánh càng là tự cửa ngầm phía sau hiện lên một đoàn đoàn luẩn luẩn hoa quang theo chiếu vào mọi người khuôn mặt càng là ở đây tám gã chân nguyên cảnh hậu kỳ cường đại tu giả có chút không mở mắt nổi tú la tử ngươi còn có thể trốn đi nơi nào thiên huyễn khí các ở ngoài hơn mười dặm ra bầu trời sám xịt một đạo ưu ánh sáng màu xanh lục chợt lóe lên hướng lên trời bên bay thật nhanh mà ở đạo này ưu xanh biết hoa quang sau cách đó không xa mười đạo ngân sắc sắc bén cũng là theo đuổi không bỏ đáng chết ta thật vất vả tránh ba ngày tác động những thứ kia vụn trạng hình người không có phát hiện ta lại bị những thứ này hàn linh tộc gia hỏa cho để mắt tới U ánh sáng màu xanh lục trong, U la tử hồn hện. Từ ngày đó hắn vây khốn huyết sát, tự mình chạy trốn sau, bởi sợ được vụ trạng khôi lỗi đuổi theo, hắn tiềm tàng tại một chỗ hồ nhỏ bộ phận, ước chừng ba ngày không có phát hiện thân. Vốn tưởng rằng theo thời gian trôi qua, những thứ kia vụ trạng khôi lỗi có khả năng đi xa, nhưng làm sao biết hắn vừa mới nhảy lên hồ, liền đụng tới vừa may ngự không mà qua mười tên hàn linh tộc nhân. Một phen kịch đấu qua đi, U la tử nguyên lực bất lực, không địch lại mười tên hẳn linh tộc nhân vây công chỉ có thể xoay người mà chạy. Di, nơi đó có một tòa cửa đá. U La Tử hoàng hốt chạy bừa, hắn một đường chạy trốn, cũng là vừa may đi tới Hoàng Ba ở giữa vùng Bình Nguyên, một cái liền thấy tạo tại thật lớn trên bàn đá cửa đá thật to. Mà lúc này ở tòa này cửa đá thật to trước, một đoàn tỏa ra ngũ hành chói mắt nguyên lực chính đang lưu chuyển chậm chậm. Ngũ hành nguyên lực là vân thiên tử bọn họ. Ha ha, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta a. U La Tử thấy trước cửa đá ngũ hành hoa quang. Tự nhiên một cái nhận ra, đó chính là Vân thiền tử đám người phá giải hỗn độn đại trận lúc, chỗ từng thi triển nguyên lực chi pháp. Chương 470, Thần tuyển kiếm khí. Nguyên lực còn không có biến mất, bọn họ nhất định ngay trong. Giữa không trung, Ú U La tử nhìn cửa đá, mừng rỡ trong lòng, thân hình hắn nhất chuyển, hướng về trong cửa đá, cấp tốc bay đi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hàng truyền tử tộc hình, Ú U La tử trốn vào trong cửa đá. Mấy hơi thở qua đi, chân trời trong, mười đạo ngân sắc hoa quang hạ xuống. Hiện hiện ra 10 tên mặc ngân xương áo giáp hàn linh tộc tu giả. Trong 9 tên tu giả tu vi đều chân nguyên ngũ trọng, lục trọng, làm đầu một gã tướng mạo anh Tuấn, khí vũ hiên ngang nam tử trẻ tuổi, cũng là một gã tu vi đạt đến chân nguyên thất trọng vương cấp anh linh võ giả. Cửa đá này trước, ngũ hành nguyên lực vận chuyển, nhất định có hắn chủ chiến chư tộc người đang bên trong, Hai người các ngươi nhanh đi thông tri phủ cận đây khắc tộc nhân, ta mang theo còn lại tộc nhân, đi vào trong bắt u la tử dẫn đầu tuấn lãng nam tử hàn tuyền tử nhìn phía trước người sau cửa đá sâu thẳm dũng đạo xoay người phân phó tuấn lệnh hai gã hàn linh tộc võ giả nghe vậy gật đầu thân thể bọn họ đúng một cái tức khắc hóa thành hai đạo ngân quang phóng lên cao chúng ta đi vào ta ngược lại sẽ phải một hồi những thứ này chủ chiến chư tộc trẻ tuổi tuấn kiệt nhìn một cái bọn họ có phải hay không đúng như trong đồn đãi nói lợi hại như vậy hàn tuyền tử thấy hai gã tộc nhân rời đi cũng là cười lạnh một tiếng dám trận tại chỗ đi vào cửa đá chỗ sâu hô là một hành nguyên lực, Ú La Tử, nhất định là ngươi. Mà cùng lúc đó, tại ngoài trăm dặm trong tầng mây, hơn 10 đạo ảm đạm đạo vụ đoàn tại đám mây quên quá khứ, trong đi nhanh tại phía trước nhất một đạo ảm đạm sắc vụ đoàn trong, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Nồng đậm hỗn độn trong sương mù, huyết sát mù quang Ú lánh đột nhiên hiện ra, chỉ nghe hắn nghe răng cười một tiếng, được hỗn độn sương mù bao vây cánh tay hướng về đi tới nhất chỉ, nói: "Thiên Huyễn muôn đồ, theo ta đi bắt mục hành nguyên lực." "Vâng." Huyết sát chung quanh Mấy chục con hỗn độn khôi lỗi thanh âm lãnh đạm, bọn họ nghe được huyết sát phân phó, đi nhanh thân ảnh càng là đột nhiên gia tốc, hướng về Hoàng Ba Bình Nguyên đi. Nhiều như vậy chân Nguyên Trung phẩm pháp khí, xem ra này Thiên Huyễn Tông cùng chúng ta trong tưởng tượng, dường như không quá giống nhau à? Thiên Huyễn khí các chỗ sâu, Dương Hàn cùng tám người hợp sức mở pháp trận, tràn ngập một đoàn đoàn ánh ánh chi quang Trung phẩm pháp khí đó là xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vách tường phía sau pháp trận phòng tối cùng Dương Hằng đám người đặt chân Thiên Huyễn kho vũ khí so sánh. Cũng không tính quá lớn, chỉ có 2.000 thước vương tả hữu, bất quá tại đây ở giữa phòng tối giữa không trung, cũng là nổi lơ lửng tất cả lớn nhỏ gần nghìn cái quang đoàn, từng cái quang đoàn bên trong, đều có nhất kiện phẩm cấp đạt đến chân nguyên trung phẩm pháp khí. Những thứ này trung phẩm pháp khí số lượng, cùng ta vân dương tộc sở hữu toàn bộ trung phẩm pháp khí so sánh, cũng là trên lệch không bao nhiêu, này thiên huyễn tông 500 năm trước không nổi danh, nhưng âm thầm lại để dành nhiều như vậy trung phẩm pháp khí, xem ra bọn họ toàn tính quá nhiều à Vân thiền tử cũng là kinh hô một tiếng, hắn xuất thân vân dương tộc, là chủ chiến 30 trong bộ tộc gần với hắc hỏa, huyết uyên, ưu cương trực bộ tộc lớn, thực lực cường đại, rõ như ban ngày, nhưng dù vậy, bọn họ nhất tộc trong sở tồn có trung phẩm pháp khí, cũng tuyệt không vượt qua được một nghìn cái. Ha ha, lúc này phát đạt, có những pháp khí này, ta hồi tộc sau, thì có hy vọng trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Luyện phủ tộc luyện minh cười lớn một tiếng, thân thể hắn búng một cái, hướng về trước người một nghìn cái trung phẩm pháp khí phóng đi. Vô liêm sỉ. Vân Đốc Tử thấy luyện minh dẫn đầu mà phát động, khỏe mắt thoáng qua một chút âm lịch vẻ, trung phẩm pháp khí còn hơn hạ phẩm pháp khí, uy lực càng lớn, giá trị càng cao, độ khó luyện chế càng là so hạ phẩm pháp khí khó không chỉ gấp mấy lần. Trong tay hắn cũng là có nhẹ nhẹ chói mắt lập lòe, bất quá hắn không có được Vân Thiền Tử mệnh lệnh, nhưng cũng không dám tự ý xuất thủ, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Vân Thiền Tử, xin cầu Vân Thiền Tử cho phép. Vân Thiền Tử trong lòng, lúc này cũng lớn là đau lòng. 1.000 cái trung phẩm pháp khí, nếu là có thể toàn bộ chiếm giữ, Vân Dương nhất tộc thực lực, chỉ sợ sẽ mạnh thêm, trở thành chủ chiến trong bộ tộc. Cùng hất hỏa, huyết uyên, ưu một tam tộc đặt song song siêu cấp lớn tộc. Bất quá dưới mắt tình hình lại không được phép hắn làm như thế, tuy là trận chưa tộc trong, Vân Đốc Tử, Phong khiếu Tử cùng với núi đá song sinh Anh Linh đều đứng ở bên phía hắn, nhưng lúc này bọn họ thân ở Thiên Huyễn bí cảnh, còn muốn phòng bị hỗn độn khôi lỗi tập kích, cũng là tạm thời không thể nội đấu. Hơn nữa người mang kim hệ công pháp người, cũng chỉ có luyện minh một người. Để bọn họ tạm thời đắc ý một cái, chờ chúng ta rời khỏi thiên huyến động phủ, lại nói. Vân thiền tử lung lay, âm thầm phát ra một đạo nguyên lực sóng âm, rơi vào vân đốc tử trong thai. Hừ! Vân đốc tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, thân thể hắn vọt một cái cũng là tức khắc đập ra, hai tay tam sắc hoa quang thoáng hiện, đem bên cạnh vài kiện trung phẩm pháp khí thu vào trong túi càn khôn. Mà Sơn Thạch huynh đệ, phong khiếu tử. Nhiên hùng mấy người cũng là cấp tốc lao ra, đi vào đánh cấp những thứ này trung phẩm pháp khí. Thiên huyện khí các, còn có ngàn cái trung phẩm pháp khí, vậy tất nhiên cũng có thượng phẩm pháp khí tồn tại. Dương Hàn thân hình khẽ động, cũng là vọt tới trước, bất quá lần này hắn nhưng không có phân giá hỏa nguyên phân thân. Dù sao nếu là mình thu lấy quá nhiều, nhất định sẽ dẫn tới vân thiền tử đám người kiểu thị, khó mà nói, còn có thể tức khắc hướng hắn xuất thủ. Dù sao nơi này người mang hành hỏa công pháp người, trừ Dương Hàn, còn có nhiên hùng thậm chí vân thiên tử, vân đốc tử hai người cũng bởi vì trong tộc truyền thừa người mang thủy, hỏa, một tam hệ nguyên lực, tuy là đã dương hàn lúc này thực lực vân thiên tử đám người cũng không phải đối thủ của hắn, bất quá hắn đồng dạng bởi vì kiêng kỵ còn chưa có xuất hiện thiên huyện tông tông chủ, tạm thời vẫn chưa muốn cùng vân thiên tử đám người náo loạn. Tám người xông vào pháp trận phong tối, cùng thi triển thần thông, hơn một ngàn cái trung phẩm pháp khí cũng là tại trong khoảnh khắc liền bị mọi người phân chia. Dương hàn mặc dù không có vận dụng hỏa nguyên phân thân nhưng cũng là thu hoạch 200 cái trung phẩm pháp khí. Các ngươi xem, nơi này còn có 7 ở giữa phòng tối. Mà coi như mọi người vừa mới phân chia hoàn 1 ngàn này cái trung phẩm pháp khí, phòng tối trong góc, lại lần nữa truyền ra luyện minh tiếng hô to. Còn có mật thất, lẽ nào? Mọi người nghe vậy, trong lòng kinh hỉ càng là tột đỉnh, nếu căn mật thất này trong, còn có trung phẩm pháp khí, như vậy ở dưới mấy gian trong mật thất, chẳng phải là sẽ còn có thượng phẩm pháp khí. Nhất nghiệm đến đây. Mọi người tại chỗ đều là thân hình nhất chuyển, hướng về luyện minh vị trí đi. Lướt qua một đạo cảnh tượng to lớn hoa bích, Dương Hàn vọt đến luyện minh bên cạnh, chỉ thấy ở trước người, dĩ nhiên xuất hiện 7 cái đi thông càng sâu Trô Dũng đạo. Kiếm cát, đao cát, đỉnh cát, bách bảo cát, giáp cát, bách binh cát, chủ cát. Dương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại đây 7 cái đen kịt trên hành la vương, cũng là các treo một đạo tiểu biển, phía trên phân biệt có khắc mấy hàng chữ nhỏ, Dương Hàn ánh mắt đảo qua, trong lòng cũng là rất là kinh hỉ bảy tòa mất thất ha ha quá tốt nơi này nhất định có thượng phẩm pháp khí còn có đỉnh cát đỉnh khí vẫn còn có đỉnh khí vân thiền tử đám người cơ hồ cùng dương hàn cùng nhau đến họa bích sau bảy cái trước hành lang bọn họ nhìn trước mắt bảy tòa tiểu biển ở trên chữ viết càng là đồng thời kinh hô một tiếng đỉnh loại pháp khí trong một vạn không có một vân thiền tử nhìn ở vào bên trái thứ ba trước hành lang tiểu biển cơ hồ không có bất luận cái gì do dự liền dẫn đầu hướng về trong phóng đi Sau lưng hắn vân đốc tử, phong khiếu tử mấy người cũng là tùy theo xông vào. Chúng ta cũng đi, dù cho chỉ đạt được nhất kiện đỉnh khí, cũng có thể so với trăm cái thượng phẩm pháp khí. Luyện Minh kéo nhân hùng, cũng là một bước phóng đi. Đỉnh khí. Dương Hàn nhìn bên trái thứ ba được ký hiệu là đỉnh các dũng đạo, cũng không có nóng lòng xông vào. Hắn nhìn quét bảy cái dũng đạo, ánh mắt hơi lập lòe, cũng là thân hình nhất chuyển, hướng về kia cái ký hiệu kiếm các thông đạo đi. Đỉnh loại pháp khí không giống với pháp khí công kích, phong ngự pháp khí chỉ có thể dùng ở đơn độc đối địch trên, nó càng có thể luyện đan, luyện khí, là tông môn cung cấp liên tục không ngừng các loại đan dược, pháp khí. vì vậy tại trong tông môn, đỉnh cấp chân nguyên kiếm khí, giáp trụ có thể sẽ được chân tàng tại tông môn chỗ sâu, thế nhưng tốt nhất đỉnh khí, nhất định không có bỏ không, ngược lại sẽ được liên tiếp vận dụng, là tông môn phát triển, cung cấp cường đại chống đỡ. vì vậy dương hàn đoạn nhất định, cho dù đỉnh kia trong các chân tàng đỉnh khí, phẩm cấp cũng bất quá cùng hắn tám tôn thiên huyễn tử kim đỉnh cùng loại nhưng tuyệt đối không thể còn nữa thần tuyển cấp bậc tử kim vương đỉnh tồn tại. Húng chi bọn họ tổng cộng 8 người, đỉnh kia trong các thượng phẩm đỉnh khí nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể trong tay mỗi người có một cái. Dương Hàn mặc dù đi vào, nhiều nhất chỉ có thể lấy được một cái, đối với hắn hiện nay mà nói, cũng là không có tác dụng quá lớn, và lại gần là đỉnh kia bên trong các đỉnh khí phân phối, liền sẽ tiêu hao không ít thời gian, cũng như vậy, còn không bằng đi tới hắn khí các. Mà hắn luẩn tiên hồ mặc dù là thần tuyển pháp khí nhưng trong cửu diệu kiếm trận trong kiếm khí lại chỉ có một thanh chân nguyên đỉnh cấp kiếm khí, một thanh chân nguyên thượng phẩm kiếm khí mà thôi. Dương Hàn xông vào kiếm các thông đạo, hắn một đường bay nhanh, vượt qua một ngàn mét, một tòa chặt chẽ khép lại cửa đồng, đó là xuất hiện ở trước người Ngũ Hành Nguyên Luân. Dương Hàn không chần chờ chút nào, trong tay hắn chói mắt mọc lên ngũ sắc nguyên lực vận chuyển nguyên luân liền từ tay hắn trong hiện lên, hướng về trước người cửa đồng chính là vỗ tới một trường. Vù vù, cảm thụ được cửa đồng bên ngoài nguyên lực ba động cửa đồng pháp trận trên một đoàn tràn ngập sặc sỡ nguyên lực hỗn độn vụ đoàn đột nhiên hiện lên ra hướng về ngũ hành nguyên luân hung hăng đánh tới bạch nhưng mà thế tới hung mãnh hỗn độn vụ đoàn đang cùng ngũ hành nguyên luân tiếp xúc trong nháy mắt liền phảng phất hàn băng gặp liệt hỏa một dạng trong nháy mắt liền bị ngũ hành nguyên luân phân hóa biến thành một tia tinh thuần nguyên lực hút vào ngũ hành nguyên luân trong vang sau đó cửa đồng phía sau một đạo nổ vang nguyệt hưởng truyền lai like, phủ đầy bụi năm năm phong phú cửa đồng đó là chậm rãi mở siêu siêu siêu Mà ngay cửa đồng mở trong nháy mắt, từng đạo mạnh mẽ ngọn gió kiếm khí, càng là tự cửa đồng phía sau giống như là thủy triều tuôn ra, tinh thuần kiếm ý đẩy cả tòa dũng đạo, đó là Dương Hàn cũng là cảm thấy trong lòng căng thẳng. Thật mạnh kiếm ý. Dương Hàn đẩy ra cửa đồng, vừa bước một bước vào trong, chỉ thấy trước mắt mình tiểu thất trong, thả có 18 tòa thanh đồng binh đỡ, mỗi một tòa binh trên kệ, đều đặt vào một thanh tỏa ra mạnh mẽ kiếm khí trường kiếm, 18 thanh trường kiếm, dạng người rực rỡ, sắc sỡ lóe mắt. Vậy Đó là thần tuyển kiếm khí. Dương Hàn vừa vào tiểu thất, ánh mắt liền tử tử chăm chú vào tiểu thất ở giữa một tòa thanh đồng binh chiến kệ, ở tòa này binh chiến kệ, một thanh tỏa ra kim sắc vầng sáng trường kiếm miệng lặng gắt lại. Chương 471, bị không để ý tới. A. Trong mật thất, kiếm ý lộng lẫy, Dương Hàn chỉ là ánh mắt đầu tiên nhìn tới, đó là cảm thấy toàn thân băng hàn, trong mơ hồ, hắn phảng phất thấy một thanh kiếm quang nối liền trời đất thần kiếm màu vàng óng, tự trên 9 tầng trời hạ xuống. Lộng lẫy kiếm quang trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ tròng vô cùng mạnh mẽ kim duệ chi khí, càng là trong nháy mắt đem hắn thân thể quan xuyên, dương hàn trong lòng co rụt lại, cất bộ cũng là không tự chủ được về phía sau lùi lại nửa bước. nhưng sau đó hắn cái chán bên trong tinh hồn mắt nhưng ở lúc này hơi chấn động một chút, sau đó điểm tinh huy tự tinh hồn nhãn trong tàn mát rơi vào trên thân hình, để cho hắn thân thể nhẹ bẫng, vừa mới kiếm khí cái loại này mãnh liệt cảm giác các bách cũng là tiêu tán hơn phân nửa. quá tốt, thần truyền kiếm khí, thần truyền kiếm khí. Dương Hàn hô nhỏ một tiếng, hắn một bước nhảy ra, đi tới nơi này trôi tử kim sắc kiếm khí cạnh, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy tại đây kiếm khí chỗ màu đồng đỡ trước, đung chốc khắc dấu lấy một hàng chữ nhỏ. Thiên Huyễn Kim Tôn Kiếm, Thần Tuyền Hạ phẩm kiếm khí. Dương Hàn vui mừng quá đỗi, trước mắt trôi này Thiên Huyễn Kim Tôn Kiếm, chẳng những là một thanh phẩm cấp đạt đến Thần Tuyền Hạ phẩm kiếm khí, càng là trong ngũ hành lấy thế công sắc bén nhất Kim hành kiếm khí. Thiên Huyễn Kim Tôn Kiếm, thu. Dương Hán không kiềm suy tư, tay hắn vung lên liền đem chuôi này thần tuyển kiếm khí thu vào gần tiên hồ trong lúc này thời gian cấp bách sắc mặt không được hắn tại chỗ luyện hóa đây là bảy chuôi cực phẩm kiếm khí dương hàn thu hồi thiên huyễn kim tôn kiếm có hy vọng hướng bên cạnh hắn kiếm khí trong mắt cũng là sáng ời chỉ thấy ở bên cạnh bảy tòa thanh đồng binh trên kệ vẫn thả có bảy chuôi phân biệt tỏa ra lam tranh xanh bạc tím lục bảy loại quan mang cũng là bảy chuôi phẩm cấp đạt đến chân nguyên đỉnh cấp trường kiếm sắc bén mà ở những trường kiếm này cạnh Còn có 10 chuôi tỏa ra quang hoa sáng chói kiếm khí, cũng là 10 chuôi chân nguyên thượng phẩm kiếm khí. Dương Hàn đối với cái này chút đỉnh cấp kiếm khí, đương nhiên sẽ không bỏ qua, tay hắn vung lên, còn lại 17 thanh kiếm khí cũng bị hắn thu vào ẩn tiên hồ trong. Trừ đỉnh cắt, kiếm cắt, còn có khác 5 tòa khí cắt. Dương Hàn thu lấy hoàn kiếm cắt trong mật thất 18 cái kiếm khí, thân hình khẽ động, lại lần nữa hướng về hắn 5 tòa khí cắt đi. Thân hình hắn như ảnh, mấy hơi thở liền nhảy ra kiếm các dũng đạo. Sau đó ánh mắt ở năm cái trên hành lang phương hơi đảo qua, sau đó cũng là hướng về cuối cùng ngoài cùng bên phải nhất một cái toàn có khắc chủ các Dũng đạo lao đi. Phân phối như vậy quá không hợp lý, vì sao ta chỉ có thể kiếm được 3 vị chân nguyên trung phẩm đỉnh khí? Hừ, nơi này đỉnh khí nhiều như vậy, có thể cho ngươi 3 cái chân nguyên trung phẩm đỉnh khí đã là không ít. Mà khi Dương Hàn đi ngang qua đi thông đỉnh các Dũng đạo lúc, cũng là nghe được luyện mình tràn ngập cực điểm thanh âm phẫn nộ. Quả nhiên cải vả. Dương Hàn nghe tiếng cũng là âm thầm cười nhạt, vân uế e sau ủy vì thiên tử, vân đốc tử hai người đồng xuất nhất tộc, mà phong thiếu tử, sơn thạch tộc song sinh anh linh càng là cùng bọn chúng gặp gỡ mật thiết, trong này có lẽ chỉ có nhiên hùng, luyện minh cùng mình các thuộc một phương. vì vậy nhiên hùng cùng luyện minh hai người tiến nhập đỉnh các, vân thiên tử đám người đương nhiên sẽ không đem trung thượng phẩm đỉnh khí phân cho bọn hắn. bất quá ta tốc độ nhưng là phải nắm chặt. dương hàn thân hình cấp động, từng bước vào đi thông chủ các dũng đạo, hắn mấy bước xuyên qua dũng đạo, đi tới phần cuối. Một tòa cùng vừa mới một dạng cửa đồng xuất hiện ở trước mặt hắn, phải đi lộ ngăn trở. Ngũ Hành Nguyên Luân, Dương Hàn trong tay Ngũ Hành Nguyên Luân phóng thích, một trưởng vỗ tại cửa đồng trên, hỗn độn xương mù lại lần nữa tuôn ra, nhưng bất quá mệt hơi thở, liền bị Ngũ Hành Nguyên Luân chỗ tiêu hóa. Đây là một gian thư phòng. Dương Hàn đẩy ra cửa đồng, cũng không có thấy bất luận cái gì chói mắt tại trong mắt thoát hiện, xuất hiện ở trong tầm mắt, một chỗ tràn ngập thượng cổ thời đại khí tức nho nhỏ thư phòng. Thư phòng không lớn. Chỉ có 45 thước vuông tả hữu, trừ thư phòng cánh bắc hai hàng giá sách đã một mặt tự sắt gỗ, liền không có vật gì khác nữa. Dương Hàn thấy thế, trong lòng tuy là hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có xoay người rời khỏi, này tọa được ghi rõ làm chủ các thư phòng, nếu cùng hắn sáu các đặt song song, nhất định có bất bình phạm chỗ. Dương Hàn chậm rãi hướng đi cái này mật thất giá sách, phát hiện phía trên trưng bày ngọc giản cũng không nhiều, hắn tùy ý rút ra một quyển, đặt ở trong tay, đợi thấy ngọc giản trên chữ nhỏ lúc, trong lòng cũng là vui vẻ. Thiên Huyễn thổ hành quyết địa giai hạ phẩm nguyên quyết, Dương Hàn người mang tứ môn thượng cổ di tộc truyền thừa, nắm giữ tứ hành nguyên quyết, cũng bất quá chỉ là địa giai hạ phẩm, vì vậy hắn là như vậy biết trong tay quyển này ngọc giản tầm quan trọng. Thiên Huyễn tông truyền thừa ngũ hành nguyên lực đều có, nếu như nơi này có hành thổ địa giai hạ phẩm nguyên quyết, nhất định còn có hắn tứ hành nguyên quyết. Dương Hàn trong lòng hơi động, lại lần nữa đem trên kệ sách hắn mấy quyển ngọc giản toàn bộ lấy ra, đặt ở trên tay từng cái kiểm tra trên mặt vẻ mừng rỡ càng đậm. Thiên huyễn hành hỏa, quyết thiên huyễn thủy, hành quyết thiên huyễn mộc hành quyết thiên huyễn kim hành quyết, toàn bộ là địa giai hạ phẩm nguyên quyết. Quả nhiên, tại trên kệ sách trưng bày hắn cơ bản trong Ngọc Giản, Dương Hàn thấy hắn tứ hành nguyên quyết, đây càng trong có hắn thiếu thốn nhất mộc hành nguyên quyết. Nay năm bản ngũ hành nguyên quyết, đồng xuất thiên huyễn nhất mạch, nếu như toàn bộ nắm giữ, ta ngũ hành nguyên luôn trong, năm loại nguyên lực phù hợp trình độ nhất định sẽ càng cao. Dương Hàn trong tay hoa quang lóe lên, năm bản nguyên quyết liền bị hắn thu sạch lên, lúc này hắn đã là quyết định Đợi ra thiên huyến khí các, hắn liền muốn tìm kiếm một chỗ chỗ ẩn nút, đem này năm bản ngũ hành Nguyên Quyết toàn bộ nắm giữ, sau đó hắn cũng có thể là diễn hóa chân chính thuộc về mình Nguyên Quyết, làm ra lần đầu tiên thử nghiệm. Gì, đây là... Dương Hàn lại đem ánh mắt quét về phía trong tay hắn mấy quyển ngọc giản, những ngọc giản này toàn bộ đều là thiên huyến tông nhất mạch các loại vũ kỹ truyền thừa, tuy là phẩm cấp không thấp, bất quá đối với Dương Hàn mà nói, cũng không có quá lớn tác dụng nhưng mà đang khi hắn dự định đem các loại nguyên quyết thu sạch lên trong lúc một quyển hơi mỏng sách nhỏ cũng là dẫn tới hắn chú ý thiên huyễn vạn vật quyết đây là thiên huyễn tông diễn sinh quyết dĩ nhiên là địa giai vũ kỹ trung phẩm dương hàn lấy ra sách nhỏ đung chốc phát hiện quyển này nhìn như cực mỏng sách nhỏ cũng là một quyển địa giai vũ kỹ trung phẩm đây có thể nói là trước mắt hắn gặp được đẳng cấp cao nhất vũ kỹ với nhưng mà giữa lúc dương hàn muốn lật xem quyển vũ kỹ này sách nhỏ là lúc một đạo tiếng sấm cũng là đột nhiên tại Dũng Đạo Mặc bên ngoài đi ra. U La tử, ngươi không muốn vọng tưởng thoát đi, còn có trong này hắn chủ chiến chư tộc hầu bối, đều phải chết. Sau đó một đạo quát lệnh tùy theo truyền đến, trong thanh âm tràn ngập cao cao tại thượng, trưởng ngự thiên hạ vị đạo. U La tử. Dương Hàn ban đầu nghe phía bên ngoài nguyên lực va chạm tiếng, vốn tưởng rằng là Luyện Minh cùng Vân thiền tử đám người bởi vì đỉnh khí phân phối nổi tranh chấp, nhưng sau đó đang nghe đạo kia cực kỳ xa lạ thanh âm, mới ý thức tới có chút dị thường. Thu Dương Hàn không kịp đang tra xem cái này trong mật thất vật khắc phẩm, vung hai tay lên, một đạo nguyên lực tuôn ra, đem kiếm này mật thất trên bàn sách vài món vật phẩm thu sạch vào tinh phủ, mà chân sau bước vút qua, hướng về dũng đạo bên ngoài đi. Hàng tuyên tử, ngươi không nên đắc ý, nếu không có ta ngay cả tiếp theo trong nước tiềm ẩn ba ngày, nguyên lực trong cơ thể bất lực, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi về điểm này vọ vẽ mèo quào, cũng có thể đánh được ta sao. Dũng đạo bên ngoài trong mật thất, Ú La Tử tự bò dưới đất lên. Hắn sát mép một cái không được chạy xôi tiên huyết, trên mặt lại đều là vẻ khinh bị. Ú La Tử, không muốn vì ngươi thất bại kiếm cớ, thân ta là Hàn Linh nhất tộc trẻ tuổi một trong cường giả nhất, càng là vương cấp thượng phẩm anh linh, coi như ngươi nguyên lực khôi phủ, cũng không phải ta bà chiêu địch. Ú La Tử trước người, một thân ngân xương áo giáp hàn tuyển tử ôm ngực đứng thẳng, hắn khuôn mặt tuấn lãng tiêu sái, một thân khí độ cũng là phi phàm, toàn thân đều tràn đầy một loại cực điểm tự tin cùng khí tức cường đại, đầu người lên cao, trong mũi gửi lệnh. Mà ở hàng tuyển tử phía sau, càng là có bảy tên chân nguyên ngũ trọng, lục trọng cường đại tu giả đứng thẳng. Siêu. Mà nhưng vào lúc này, hoa bích sau, mấy đạo hoa quang thoáng qua, vân thiền tử đám người thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện, bọn họ nghe phía bên ngoài tranh đấu tiếng, đều tạm thời để xuống đối đỉnh khí phân phối dị nghị, thoáng hiện ra. Ha ha, quả nhiên ở chỗ này, quá tốt, lần này ta muốn là hàn linh nhất tộc lập xuống đại công. Hàng tuyển tử nhìn thấy vân thiền tử đám người xuất hiện Trên mặt càng là hiện ra vô cùng vẻ đắc ý, hắn bước nhanh đến phía trước, đưa tay chỉ hướng vân thiền tử đám người, càng la quát to một tiếng, các ngươi những thứ này chủ chiến nhất tộc phế vật, còn không mau nhanh quỳ xuống cho ta, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hàn Linh Tộc Nhân Vân thiền tử nhìn thấy trong mật thất đột nhiên xuất hiện hàn Tuyền tử đám người, không khỏi cảm thấy vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng không khỏi phải căng thẳng, dù sao lần này hàn linh nhất tộc tiến nhập thiên huyến Đạo phủ, thế nhưng có ba tên thần tuyển cảnh tu giả đồng hành. Chỉ có như thế mấy cái hàn linh tộc nhân. Dương Hàn thân hình lúc này cũng là tự chủ các dũng đạo trong nghệ ra mà khi hắn thấy trong mật thất hàn tuyển tử đám người, cùng với sắc mặt tái nhợt U La Tử, trên mặt cũng là hiện ra một tia nghi hoặc. Tuy là U La Tử từng là bại tướng dưới tay Dương Hàn, nhưng thực lực bản thân cũng không yếu, bằng không cũng sẽ không trở thành U một tộc đương đại ba tên tuần tra sứ một trong. Vì vậy Dương Hàn tại nhìn thấy thương thế không nhẹ U La Tử sau. Cũng là vô ý thức cho rằng truy kích rú la tử hàn linh tộc nhân nhất định nhân số không ít, hoặc là có thần tuyển cảnh lão tổ tòa chấn. Cho nên khi hắn thấy trong mật thất chỉ có hàn tuyển tử mấy người lúc, cũng là có chút ngoài ý muốn Lẽ nào không có nghe rõ ta nói sao, đều quỳ xuống cho ta. Hàn tuyển tử thấy mình lời nói không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, trong lòng không khỏi phải bọc lên vài phần cơn tức, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân thể dung một cái, một cổ vô cùng khí tức băng hàn tức khắc từ hắn trong thân thể tàng ra trong sát na, bang bạc khí băng hàn lấy hàn tuyển tử làm trung tâm hướng về bốn phía phóng đi, tinh quyển toàn trường, cả tòa trong mật thất nhiệt độ đều trong nháy mắt hạ xuống, lạnh lùng hàn khí cơ hồ có thể đem kiên thiết đông lạnh vấy, chỉ có mấy người bọn họ. vân thiền tử nhìn một chút trước người khí tức tăng vọt hàn tuyển tử, cũng là xoay người hướng về U La tử hỏi, liền mấy cái này đầu U La tử nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trước người liên tiếp phóng thích khí tức băng hàn hàn tuyển tử, trong mắt tràn ngập vẻ trâm trọng. Hàn truyền tử lưu lại, người khác tất cả đều giết. Vân Tiễn tử hướng về bên cạnh Vân Đốc tử khẽ nói ra, sau đó hắn thuận tay tung một lọ đàn dược, rơi vào U La tử trong tay, liền không để ý tới nữa Hàn truyền tử đám người, xoay người đó là hướng về họa bích hắn mấy gian khí cấp đi. Chương 472: Bị tức ngất Hàn truyền tử. Đứng lại, ta cho các ngươi đi sao? Thiên Huyền khí các, đệ nhị trọng trong mắt thất, theo Vân Tiễn tử rời đi, Phong Kiếu tử, Nhiên Hùng mấy người cũng là lần lượt xoay người. Lại lần nữa hướng về họa bích sau mấy gian khí cắp đi, ngay cả thụ thương gú la tử tùy theo đi, chỉ còn dư lại vân đốc tử cùng dương hàn đối mặt hàn tuyển tử cùng bảy tên hàn linh tu giả. Trở về, vô liêm sỉ. Hàn tuyển tử thấy mọi người căn bản không nhìn bản thân, không khỏi phải giận tí mặt, hắn một bước nhảy ra, trên hai tay cuồn cuộn băng hàn chi lực hóa thành hai đầu băng tuyết đại hùng, hướng về vân thiền tử đám người ầm ầm phóng đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình đổ đạt Vân Đốc Tử nhìn biểu tình tức giận Hàn Tuyền Tử cũng là xem thường một ít, hắn giơ bàn tay lên, trắng, lam, hồng tam sắc nguyên lực ở trong tay hắn ngưng tụ. Vân Dương nguyên ấn. Vân Đốc Tử một tiếng quát nhẹ, trong tay hắn tam sắc nguyên lực hơi xoay tròn, ngưng tụ thành một cái ngưng thật tiểu ấn, nhẹ nhàng đẩy một cái, tam sắc Vân Dương nguyên ấn liền hướng về sông tới mặt hai đầu băng tuyết đại hùng phóng đi. Thình thịch. Cũng không thấy bao nhiêu văn rội, tam sắc Vân Dương nguyên ấn làm giữa không trung hơi lóe lên, đó là trong chớp mắt biến mất, xuống khoảnh khắc một đầu mở ra cự chảo băng tuyết đại hùng trước chán tam sắc vân dương nguyên ấn đột nhiên xuất hiện thình thịch một cái đánh trúng băng tuyết đại hùng cái chán giống băng tuyết đại hùng đột nhiên gầm thét nhưng sau đó nó nguyên lực thân thân cũng là cứng đờ sau đó màu trắng bạc thân thân trên dĩ nhiên nổi lên vân dương nhất tộc có một tam sắc nguyên lực hư tuyến chỉ nghe vang một tiếng nổ vang băng tuyết đại hùng tức khắc vỡ vụn thành vô số khối băng đi tứ tán siêu mà cái viên này tam sắc vân dương nguyên ấn cũng là lần nữa biến mất trong nháy mắt kế tiếp đó là xuất hiện lần nữa tại một đầu khác băng xương đại hùng trên cùng con thứ nhất băng xương đại hùng một dạng tam sắc nguyên ấn đụng vào đại hùng cái chán này con thứ hai băng tuyết đại hùng cũng là hóa thành một từng mánh hoa tuyết mảnh vụn theo trong không khí bắt đầu khởi động nguyên lực theo gió phiêu tán cái gì ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền phá giải ta hàn nguyên diễn sinh quyết hàng tuyên tử thấy mình hai đầu băng tuyết đại hùng dĩ nhiên tại trong nháy mắt liền bị vân đốc tử phá giải cũng là cực điểm khiếp sợ liền đã vọt tới giữa không trung thân thể cũng là trong nháy mắt dừng lại. Ngu nốc, như ngươi vậy thực lực, tại ta vân dương tộc trẻ tuổi trong, có lẽ liền trước mười đều không chen vào được. Vân Đốc tử cười lạnh một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, sẽ lao ra. Vân Đốc tử, những thứ này hàn linh tộc nhân bảo ta cho đi đối phó đi. Nhưng vào đúng lúc này, ở một bên dừng lại dương hàn cũng là đột nhiên mở miệng nói. Viêm xả tộc huynh là muốn những thứ này hàn linh tộc nhân trên thân pháp khí sao. Vân Đốc tử nghe vậy, có chút không hiểu nói. Nếu như viêm xà tộc huynh muốn, một hồi cầm tùy ý chọn vài món chính là, bất quá, hàn linh nhất tộc từ từ suy tàn cái này hàn tuyển tử trên thân, cũng sẽ không có cái gì quá tốt đồ đạc. Bọn họ phát khí, ta không cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn nhìn một cái bọn họ hàn linh nhất tộc võ đạo truyền thừa mà thôi. Dương Hàn khẽ lắc đầu cười nói, nếu như như vậy, vậy làm phiền viêm xà tộc huynh. Vân Đốc Tử nghe vậy, gật đầu, hắn cũng không khách khí, xoay người đó là hướng về họa bích phía sau đi vừa mới đỉnh bên trong các vài món đỉnh khí bọn họ còn không có phân phối hoàn tất đây buồn cười, buồn cười đến nha, hàn linh tộc dũng sĩ giết cho ta những người này hàng tuyên tử thờ nhỏ đó là hàn linh nhất tộc thiên tài võ đạo lúc nào như vậy bị người coi nhẹ tuy là vừa mới hắn cùng với vân đốc tử giao thủ đã cho hắn biết bản thân chiến lược có lẽ không sánh bằng vân đốc tử nhưng chủ chiến nhất tộc những người này lẽ nào đều có thể giống như vân đốc tử cường đại sao hắn không tin vâng Hàng Tuyên Tử sau lưng bảy tên Hàn Linh tu giả nghe vậy, đồng thời rút ra bên cạnh thân ngân sương trường kiếm, trường kiếm sương lạnh chói mắt, huy vũ trong lúc đó, như thất luân hàng ngày, hướng về Dương Hàn đó là một kiếm vung đến. Các ngươi như vậy coi nhẹ ta, đều phải chết, đều phải chết. Hàng Tuyên Tử khí sắc dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hàn nguyên lực tái khởi, hai đầu băng tuyết đại hùng trong nháy mắt biến ảo thành hình, còn hơn vừa mới hai đầu, thân thể còn muốn khổng lồ phong phú. Diễn sinh, Hỏa nguyên cử xạ, Dương Hàn nhìn Hàn Linh Tộc tám gã tu giả thế công, nhưng căn bản không để được một chút đối kháng hứng thú. Hắn sau đó vung lên, ở trên cánh tay một đạo nhàn nhạt hỏa xà nguyên ấn tức khắc thoát ra, ở giữa không trung hơi nhất chuyển, tức khắc hóa thành trăm mét hỏa nguyên cự xà. Giống hỏa nguyên cự xà một tiếng tê hống, phảng phất bên thai hạn lôi sợ tạc thanh âm mầm ầm, liền cả tòa không gian đều run dậy, mà vẫn đủ nguyên lực trong cơ thể tám gã Hàn Linh Tộc tu giả tức thì bị này giống to tiếng điếc tai trong ông hưởng liên tiếp liền nguyên lực trong cơ thể cũng ở đây trong nháy mắt được chân có chút hỗn loạn. Thật mạnh nguyên thú, người này tỷ thí thế nào lên vừa mới cái kia vân dương tộc nhân còn muốn càng mạnh. Hàn tuyên tử tâm đều run rẩy, hắn căn bản nghĩ không ra tại trong cùng thế hệ, sẽ có người thực lực đạt tới cái này dạng trình độ, ít nhất tại hàn linh tộc, người như vậy là tuyệt đối sẽ không tồn tại. Giống. Nhưng mà còn chưa chờ hàn tuyên tử phản ứng qua đây, giữa không trung hỏa nguyên cự xà đã tề hống gầm thét, hướng về hắn trước mặt vọt tới Cực nóng nguyên xà khí tức càng là nương cả tòa mật thất đều có thể hòa tan thình thịch thình thịch hỏa nguyên cự xà thật lớn đôi rắn vung hàn tuyên tử cùng với phía sau hắn bảy tên hàn linh tộc nhân đó là được hỏa xà đôi rắn quét trúng lực lượng khổng lồ va chạm tới để cho bọn họ không còn cách nào chống lại đều bị đôi rắn va chạm ra mấy chú thước đập ầm ầm vào mật thất bên trong vách tường phong hàn tuyên tử phun ra một ngụm tiên huyết hắn lồng ngực đau nhức nội tạng lệch vị trí liền xương sườn cũng không biết gây bao nhiêu cái Mà bên cạnh hắn những thứ kia chỉ có chân nguyên ngũ trọng, lục trọng tướng cấp anh linh tu giả càng là trong nháy mắt ngất đi. Siêu. Dương Hàn vung tay lên, một đạo nguyên lực phân ra, trực tiếp thẳng đem hàn tuyển tử bên hông túi chứa vật tháo xuống, hắn tự tay chụp tới, cũng là tại hàn tuyển tử trong túi càn khôn, lấy ra hai quyển sách nhỏ, đúng là hàn linh nhất tộc nguyên quyết cùng diễn sinh kỹ xảo. Ngươi, ngươi là ai, ta sẽ đem hôm nay khuất đủ. Ngươi, ngươi trở về, ta lời còn chưa nói hết đây. Hàn Tuyên Tử thân thể run rẩy run rẩy run, hắn ngẩng đầu, ánh mắt âm ngoan nhìn phía Dương Hàn, thanh âm nhỏ yếu tơ nhện, nhưng tràn đầy oán giận. Còn không có hắn nói xong, đã nhìn thấy Dương Hàn kiếm được hắn Hàn Linh Nhất Tộc truyền thừa sau, dĩ nhiên tự mình rời khỏi, hoàn toàn không nghĩ muốn nghe hắn nói chuyện ý tứ. A, ta hận a, ta. Hàn Tuyên Tử lòng tràn đầy bi thương cùng oán giận, hắn tự ngưng tụ vương cấp thượng phẩm anh linh, liền bị Hàn Linh Nhất Tộc làm trọng yếu nhất hậu duệ đến bồi dưỡng, được trong tộc trưởng lao trao cho kỳ vọng cao. Mà hắn tại hàn linh nhất tộc trẻ tuổi trong, cũng xác định kết suất nếu không phải vì hàn nhược băng ngưng tụ tổ giai anh linh, hắn đó là hàn linh nhất tộc trẻ tuổi trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Song khi hắn lần đầu tiên lòng tin tràn đầy đi ra hàn linh tộc, muốn tại thượng cổ chư tộc trong, mở ra bản thân phong thái lúc, cũng là đụng phải khó có thể chịu đựng đả kích cùng cốt nụ, hắn muốn dơ thẳng lên trời gào to, nhưng vừa mới ra sức la lên, cũng là bởi vì thương thế quá nặng, tâm tình chập trần quá lớn, thình thịch một cái ngất đi bọn họ đi bách bảo cắt. Dương Hàn lấy được hàn linh nhất tộc võ đạo truyền thừa, lại lần nữa phản hồi họa bích sau, lại phát hiện đi thông đỉnh các cái kia bên trong dũng đạo, lại không một chút nguyên lực ba động, mà ở đi thông bách bảo các bên trong dũng đạo, cũng là có ngũ hành nguyên lực liên tiếp tảng ra. Chủ các cùng kiếm cắt, ta đã đi qua, mà đỉnh các cùng bách bảo các đều bị vân thiển tử đám người chọn chúng, chỉ còn dư lại đao cắt, giáp cắt, bách binh cắt. Dương Hàn nhìn về phía còn lại ba tòa khí cắt, hắn hơi trầm ngâm sau cũng là hướng về Bách binh các đi, cấp tốc đi qua Dũng đạo, Dương Hàn trong tay ngũ hành nguyên luân mọc lên, một trưởng vỗ tại cửa đồng trên, đem cửa đồng hôn độn pháp trận phá giải. Sau đó đẩy cửa mà vào. Cùng kiếm các tương tự, này Bách binh các trong, cũng là trưng bày một loạt thanh đồng binh đỡ, mỗi một tòa binh trên kệ đều mở có một cái tỏa ra ánh huyễn chi quang pháp khí, đồng thời mỗi một cái đều không giống nhau lắm, đao thương kiếm kích, roi truy chảo câu, cũng là các loại kỳ môn binh khí. Dương Hàn ánh mắt đảo qua những thứ này binh đỡ, Phát hiện bách binh cắt trong, cùng sở hữu 16 tòa màu đồng đỡ, tuy là trưng bày ở phía trên pháp khí, đẳng cấp đều là không thấp, thấp nhất cũng là chân nguyên thượng phẩm pháp khí, còn có vài kiện chân nguyên cực phẩm pháp khí, nhưng thần tuyển pháp khí cũng là một cái cũng không có. Xem ra cho dù là tại thượng cổ chư tộc, thần tuyển pháp khí, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Dương Hàn hơi thở dài, hắn vung hai 2 ủi hụt tay lên, liền đem này bách binh cắt trong 16 cái pháp khí thu sạch vào tinh phụ trong. Viêm xả. Ngươi là mở thế nào mở đạo này cửa đồng? Mà ngay Dương Hàn xoay người muốn rời đi trong lúc, dũng đạo trong, Vân Thiền Tử đám người thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện, nhìn Dương Hàn đứng ở chống chân bách binh cắt trong, Vân Thiền Tử mấy người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Viêm xả, nơi này cất giấu pháp khí đây. Vân Đốc Tử càng là hùng hổ quát hỏi. Ta tới nơi này thời điểm, căn này bách binh cắt cửa đồng chính là mở. Dương Hàn sắc mặt đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh nói. Nguyên lai chính là mở. Vân Thiền Tử trong mắt tinh mang hiện ra, ánh mắt của hắn đảo qua Dương Hàn cùng với bách binh các mật thất, dường như cũng không tin tưởng Dương Hàn nói, nhưng hơi suy tư qua đi, hắn lại không có phát hiện một chút kẽ hở. Dù sao này khí các bên trong mật thất, mỗi một tòa trước cửa đồng đều bố trí có phát trận, trừ phi đồng thời người mang ngũ hành thần thông, bằng không căn bản là không có cách mở. Mà theo Vân Thiền Tử biết, tại thượng cổ chư tộc trong, dường như trừ năm năm trước Thiên Huyễn Tông Tông chủ Thiên Hư Ma bên ngoài. Căn bản cũng không có người có khả năng đồng thời tu luyện ngũ hành bổn nguyên. Chính là được xưng nắm giữ tam hành nguyên lực Vân Dương tộc, cũng vẻn vẹn chỉ là đem ba loại nguyên lực thông qua truyền thừa trận pháp, lẫn nhau nhu chập vào nhau, cũng tính không phải thật chính nắm giữ tam hành nguyên lực. Tuyệt đại đa số Vân Dương tộc nhân, cũng gần là chủ tu một loại nguyên lực, mà hai loại khác, cũng là gần là phụ trợ tu hành mà thôi. Mà Hắc Hỏa nhất tộc lại là từ trước đến nay lấy hỏa là ngạo, càng là xem thường cho hắn các tộc truyền thừa, vì vậy thân là Hắc Hỏa nhất tộc Viêm Sả, cũng xác định không có tu hành ngũ hành nguyên lực khả năng. Viêm xả, người sau này vẫn vậy không muốn hành động đơn độc tốt bằng không như vậy một chuyến tay không, cũng phải cần tổn thất không nhỏ. Vân thiền tử nhìn Dương Hàn, từ tốn nói, sau đó thân hình hắn nhất chuyển, lại lần nữa hướng hắn khí các mật thất đi. Viêm xả, ta biết ngươi thực lực cường đại, bất quá vẫn là theo quy củ hành sự được. Phong khiếu tử cũng là hư lạnh một tiếng, phải tay háo bỏ đi. Chương 473, Độn sát quay về. đa tạ vân thiền tử tộc huynh. Phong khiếu tử tộc huynh nhắc nhở. Dương Hàn nhìn cùng vân thiên tử, phong khiếu tử đám người cùng nhau rời đi thượng cổ di tộc mọi người, bất đắc dĩ cười, nhưng lập tức cũng là chậm rãi dẫm trận tại chỗ ra. A, ngươi là ai, cứu mạng. Nhưng mà, ngay Dương Hàn vừa mới đem cước bộ bước vào dũng đạo trong ngáy mắt, một đạo thê lương gào kêu tiếng, đột nhiên tự dũng đạo bên ngoài trong mật thất truyền ra. Là Hán thiên tử. Dương Hàn nghe thê tiếng gào kêu, trong lòng cả kinh đạo này tiếng giống thanh âm tuy là bởi vì tràn ngập vô tận sợ hãi mà vặn vẹo biến âm nhưng dương hàn vẫn tại trước tiên phân biệt ra đạo thanh âm này chủ nhân đúng là vừa mới đã hôn mê hàn linh tộc hàn tuyển tử mà lúc này này thiên huyễn bí cảnh trong trừ bản thân cùng bên cạnh những thứ này thượng cổ di tộc võ giả bên ngoài cũng chỉ còn lại có hàn linh tộc nhân cùng thiên huyễn tông hôn độn khôi lỗi mà hàn tuyển tử thân là hàn linh tộc nhân gặp lại được đồng tộc là lúc tuyệt đối không có phát ra như vậy thanh em như vậy đáp án cũng chỉ có một. Đó chính là hôn độn khôi lôi đến. Không được. Mà lúc này, đi ở Dương Hàn trước người vân thiền tử đám người, cũng là biến sắc làm, bọn họ đều nghĩ tới khả năng nào đó, thân thể đều bắn lên, hướng về dũng đạo bên ngoài cấp tốc đi. Tê T tê. Dương Hàn đám người vừa mới nhảy ra bách binh các dũng đạo, đó là nghe được bản thân trước họa bích sau, truyền đến từng đợt nhỏ bé tiếng lách cách, mà ở đây mọi người đối với cái thanh âm này đương nhiên sẽ không xa lạ. Là loại quái vật kia là loại quái vật kia tại hấp thu tu hành bổn nguyên. U La Tử khí sắc trong nháy mắt tái nhợt như tuyết, hắn thanh âm ke thét, nhịn không được lớn tiếng hét lên. U La Tử, mà U La Tử thanh âm vừa mới vang lên, hòa bích bên ngoài một đạo lạnh lùng cùng tang thương thanh âm cũng là đột nhiên bạo khởi, trong thanh âm càng là ẩn chứa vô tận tức giận cùng cứu hận. Anh, lập tức ở đây mọi người càng là cảm thấy một đạo tràn ngập bạo ngược lực lượng đang vẽ vét sau hướng về mọi người cuốn tới, trận trận hỗn độn cuộn sóng đột nhiên cuộn tán đó là vân tiền tử đám người thân hình cũng ở đây là đống nhiên dừng lại thật mạnh sóng âm lực dương hàn trong lòng âm thầm cả kinh vừa mới đạo này hỗn độn khí tức lực lượng vẹn vẹn chỉ là họa bích bên ngoài đạo kia giống to chủ nhân tại thanh âm thổ nạp trong nháy mắt tạo thành mà loại trình độ này lực lượng phát tiết càng là vượt xa khỏi dương hàn đã từng gặp những thứ kia hỗn độn khôi lỗi châu vốn có lực lượng cấp độ lẽ nào tới một đại gia hỏa dương hàn thầm nghĩ trong lòng mà cùng lúc đó. Hắn cũng đã cùng Vân Thiền Tử đám người đi tới họa bích bên ngoài, chỉ thấy họa bích bên ngoài trong mật thất chi chiết đứng thẳng gần 30 đầu hỗn độn khôi lỗi, những con rối này khí tức còn hơn mấy ngày trước đây Dương Hàn từng gặp những thứ kia hỗn độn khôi lỗi, khí tức rõ ràng càng mạnh, mà càng làm cho Dương Hàn cảm thấy rất ngoài ý muốn, cũng là tại đây chút hỗn độn khôi lỗi trong đứng thẳng một đạo thân hình trường ba thước, toàn thân đều bị nhất tầng nhàn nhạt hỗn độn khí tức bao vây nam tử cao lớn, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía mọi người. Huyết sát. Dương Hàn khỏe mắt co rụt lại, tuy là cái này thân hình cao lớn nam tử cùng đã từng huyết sát so sánh, hình thể phải tăng vọt gần một lần, trên thân khí tức cũng là vô cùng cường đại, xa xa siêu Việt chân nguyên cảnh võ giả có khả năng vốn có lực lượng, nhưng sự dị thường này nam tử cao lớn khuôn mặt lại cùng đã từng huyết sát cơ hồ giống nhau như đúc. Đồng thời trên người hắn trội tản ra anh linh khí tức, cũng cùng Dương Hàn từng tại huyết sát trên thân nhận thấy được khí tức một dạng, võ giả anh linh duy nhất, cái này đã khí tức Thân hình đại biến nam tử cao lớn, thật là huyết sát chắc chắn. a, huyết sát, ngươi không chết, ngươi không chết. Ú la tử càng là sợ phải nói không ra lời, hắn đưa ngón tay ra chỉ vào trước người dị thường to lớn huyết sát, thân thể run rẩy run rẩy run, như là thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Huyết sát, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Vân thiền tử mấy người cũng là cảm thấy rất khiếp sợ cùng vô cùng kinh ngạc nhìn khí tức đại biến huyết sắt cùng với phía sau hắn đang ở thu nhận hàn tuyển tử cùng tám gã Hàn Linh tộc nhân tu hành bổn nguyên hỗn độn khôi lỗi mọi người cũng là cảm thấy một trận tê cả da đầu huyết sát, ha ha ha huyết sát đã sớm chết ta hôm nay là hôn sát hỗn độn sát phụng dưỡng chủ ta thành thần phá thế giống như cự nhân hỗn độn nam tử huyết sát cười ha ha ánh mắt của hắn đảo qua mọi người lại cuối cùng rơi vào U La Tử trên thân U La Tử ta nói rồi nếu ta bất tử cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh Đã biến là thiên huyễn tông tông chủ người đi theo hầu hôn sát, đột nhiên hướng về mọi người sau lưng ú la tử một chảo, một cổ cường đại hấp lực, tự hôn sát trong tay tuấn ra, chỉ một chút liền đem ú la tử tự mọi người sau lưng nắm lên, bay xuống hôn sát trong tay. À, huyết sát, ngươi tha ta đi, ngươi quên sao, chúng ta là hảo hiếu chí giao, là huynh đệ sinh tử à? Ú la tử thân thể bay đến hôn sát trong tay, được hôn sát bóp một cái ở cổ, hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt chu đáo hơn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Ha ha, Ú La Tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Nhưng mà hôn sát lại đối Ú La Tử đau khổ cầu xin, hoàn toàn không thấy, hắn cất tiếng cười to, trong tay hôn đột khí tức đột nhiên lộ ra, rơi vào Ú La Tử trên thân hình. A, không, không thể, đáng chết huyết sát, ngươi không thể cướp đoạt ta tu hành Bổn nguyên. Ú La Tử chỉ cảm thấy mình trong thân thể tu hành Bổn nguyên tại một chút trôi qua, hắn thất kinh, thân thể ra sức dây ruộng, trong miệng càng đối với hôn sát chửi bới chớ chú Nhiều như vậy hỗn độn khôi lỗi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vân thiền tử đám người lúc này đối với Ú La Tử tao ngộ cũng không thèm để ý. Bọn họ tự nhiên có khả năng nhìn ra. Này Ú La Tử cùng huyết sắt trong lúc đó tất nhiên phát cái gì không muốn người biết sự tình. Bất quá đây hết thể đều không có quan hệ gì với bọn họ. Lúc này bọn họ để ý nhất cũng là như thế nào mới có thể từ nơi này chút hỗn độn khôi lỗi cùng biến dị sau độn sát bao vây rồi thoát đi. Chúng ta phản hồi họa bích sau dũng đạo. Hơn 30 đầu hỗn độn khôi lỗi nếu như đồng thời xuất kích, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chỉ có tại hẹp dài dũng đạo mới có thể làm cho chúng ta có việc xuống hy vọng. Dương Hàn nhìn được ngăn ở hơn 30 đầu hỗn độn khôi lỗi sau lưng thiên huyến khí cắt cửa ra, đột nhiên nói ra. Không sai, chúng ta tuy là có khả năng quán trú các loại ngũ hành lực, hóa giải hỗn độn khôi lỗi, bất quá những con rối này quá nhiều, nếu như đồng thời đối mặt 30 đầu, bằng vào chúng ta ngũ hành pháp trận hóa giải tốc độ, có lẽ không đợi hóa giải một đầu cũng sẽ bị những thứ này hỗn độn khôi lỗi cùng nhau nảy lên sẽ thành mảnh nhỏ. Vân thiền tử điểm nói, liền theo viêm xà tộc để nói làm, chúng ta lui về dũng đạo. Được. ở đây vân đốc tử, phong khiếu tử đám người nghe vậy, cũng là liền vội vàng gật đầu, thân thể bọn họ đúng một cái tức khắc hướng về hoa bích sau dũng đạo đi, thân hình trong nháy mắt biến mất. dương hàn cũng là theo sát sau, hắn lướt qua hoa bích, liền thấy vân thiền tử đám người toàn bộ kích động tiến lên đi thông đỉnh các dũng đạo trong. Hiện nay còn có giáp các cùng đao cấp không có bị mở. Dương Hàn trong lòng hơi động, hắn bước chân dừng lại, cũng là hướng về phía bên phải giáp các Dũng đạo đi, tiến nhập Dũng đạo, Dương Hàn ra tốc chạy băng băng, nhanh chóng đi tới giáp các bên trong Dũng đạo trước cửa đồng, trong bàn tay hắn ngũ hành nguyên luân thoáng hiện một trưởng vô ở dưới, tức khắc kích phát cửa đồng trên hỗn độn Dũng đạo. Ngũ hành nguyên lực. Mà cùng lúc đó, vụ trạng hỗn độn khôi lỗi lạnh lùng tiếng quát cũng là đồng thời tại Dũng đạo bên ngoài vang lên, nhìn thấy Dương Hàn đám người lui về họa bích sau, Độn sắt bên cạnh hơn 30 đầu hỗn độn khôi lỗi cũng là đột nhiên phát động, mau chóng đuổi qua đây. Chuẩn bị tu hợp ngũ hành nguyên lực, hóa giải hỗn độn khôi lỗi. Dũng đạo bên ngoài, vân thiền tử đám người hét lớn tiếng cũng là hỗn loạn tại hỗn độn khôi lỗi giống to trong tiếng mơ hồ truyền đến. Siêu. Dương Hàn chỗ giáp các bên trong dũng đạo, mấy đạo bay nhanh tiếng xé gió cũng là đồng thời vang lên, dũng đạo cùng vào, 6 con hỗn độn khôi lỗi hóa thành 6 đạo hư ảnh, hướng về Dương Hàn cấp tốc mà tới. Ngũ hành nguyên luân "Phá cho ta." Dương Hàn trong lòng một tiếng âm uống, trong tay hắn Ngũ Hành Nguyên Luân Quang mang đột nhiên tăng vọt, hóa giải cửa đồng lăn lộn trên độn xương mù tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh. "Ngũ Hành Bốn Nguyên, theo ta trở về, giúp tông chủ thành thần." Không chứa một chút tình cảm thanh âm, tại Dương Hàn vang lên bên hai, sáu con vụ trạng hỗn độn khôi lỗi thân thể đột nhiên xuất hiện tại Dương Hàn trước mắt, bọn họ đưa tay ra cánh tay, hướng về Dương Hàn vồ đến một cái. "Thình thịch." Cơ hồ liền tại đồng nhất thời gian Dương Hàn bản tay trước hỗn độn vụ đoàn toàn bộ tiêu tán, giáp các cửa đồng cũng là huyên một tiếng, chậm rãi mở. Ngũ hành nguyên lực hóa lần hợp nhất, Dương Hàn đột nhiên xoay người, hắn trên hai tay ngũ hành nguyên luân trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng về sáu con hỗn độn khôi lội đánh tới. Bá! Ngũ hành nguyên luân ở giữa không trung dài ra theo gió, quay tít một vòng, tức khắc hóa thành một đạo liên tiếp xoay ủy phim ba tròn thật lớn nguyên luân, đem Dương Hàn trước người toàn bộ dũng đạo ngăn trở. A, không! Ngũ hành nguyên luân trước. 6 con Hỗn Độn Khôi Lỗi bản tay trọng trọng đánh vào Dương Hàn Ngũ Hành Nguyên Luân trên, bọn họ bàn tay vừa mới va chạm vào nguyên luân, liền bị nguyên luân trên thật lớn hấp lực hút lại, sau đó từng luồng Hỗn Độn chi khí lại thêm trong nháy mắt được Ngũ Hành Nguyên Luân biến thành hiểu rõ, dung nhập Ngũ Hành Nguyên Luân trong. 6 con Hỗn Độn Khôi Lỗi thê lương gạo thế, bọn họ liên tiếp vặn vẹo thân thể, muốn theo Ngũ Hành Nguyên Luân trên tránh thoát, nhưng Ngũ Hành Nguyên Luân tại hóa giải dung hợp bọn họ trên thân thể Hỗn Độn chi lực, cũng là dần dần trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hấp lực cũng là tăng cường theo. Sáu con hốn độn khôi lỗi trên thân thể bắt đầu biến phải ảm đạm không tới 10 cái hô hấp thời gian. Sáu con hốn độn khôi lỗi đó là toàn bộ được ngũ hành nguyên luân hóa giải, thình thịch một tiếng, hóa thành sáu đạo nhàn nhạt bụi, biến mất ở trong hành lang. Ngũ hành nguyên luân, thu. Dương Hàn phân giải sáu con hốn độn khôi lỗi, tay trái duỗi một cái, tức khắc đem trước người ngũ hành nguyên luân thu tay về trong. Vù vù. Ngũ hành nguyên luân phi lạc dương hàn trong tay Từng đạo ẩn chứa thuần túy ngũ hành nguyên lực dòng nước gấm tức khác hướng về Dương Hàn trong cơ thể chảy tới, cũng là ngũ hành nguyên luân tại hấp thu 6 con hỗn độn khôi lôi sau, đem trong đại bộ phận ngũ hành nguyên lực tặng lại cho Dương Hàn. Không được, ta vừa mới tấn thăng chân nguyên lục trọng không lâu sau, tuy là hiện nay ta võ đạo tinh thần cảnh giới phải vượt xa khỏi thân thể chân nguyên lục trọng cảnh giới, nhưng quá nhanh tu vi để thằng, đối với ta sau này tấn thăng thần tuyển cũng là không có quá nhiều chỗ tốt. Dương Hàn trong lòng hơi động, trong tay hắn hoa quang thoáng hiện, phân ra một đạo nguyên lực đem ngũ hành nguyên luân cùng hắn bên hông ngẩn tiên hồ tương liên tức khắc đem ngũ hành nguyên luân bên trong tặng lại mà quay về ngũ hành nguyên lực toàn bộ quán chú đến ẩn tiên hồ trong chương 474 dương hàn cơn giận vù vù cảm thụ được dương hàn đưa vào ngũ hành nguyên lực ẩn tiên hồ bên ngoài cũng là lóe lên nhất tầng nhàn nhạt, nhạt vầng sáng thân là thần tu cấp bậc pháp khí ẩn tiên hồ tuy là trong chứa cựu rượu kiếm trận nhưng bản thân thần thông nhưng cũng không chỉ muốn công kích làm chủ còn có chữa trị pháp khí để thằng pháp khí phẩm chất chứa lượng trí thuần thời tiết nguyên khí tác dụng. Do ngũ hành nguyên luân chuyển hóa tới ngũ hành nguyên lực, càng là chí thuần nguyên khí một loại, tự nhiên cũng có thể dung nạp tại quận tiên hồ trong, vì vậy không tới mấy hơi thở trong nháy mắt, ngũ hành nguyên luân bên trong dư thừa ngũ hành nguyên khí liền đều bị quận tiên hồ hấp thu. Không biết này thiên huyền tông giáp các bên trong lại có quý trọng gì áo giáp. Dương Hàn thu hồi ngũ hành nguyên luân, cánh tay phát lực, đột nhiên đẩy ra giáp các cửa đồng, nhảy vào trong, liền nhìn thấy tại giáp các trong một thứ để 13 cái tử kim thượng cổ giáp trụ, giáp trụ trên đầy thiên huyễn tông đặc biệt vạn vật đồ văn tại ưu ám trong ánh sáng, tản ra thất sắc lộng lẫy lộng lẫy. Ba bộ chân nguyên cực phẩm, 10 bộ chân nguyên thượng phẩm giáp trụ. Dương Hàn nhìn phía trong mật thất thiên huyễn tử kim giáp trụ, trên mặt cũng là hiện ra vẻ mừng rỡ, 13 bộ thiên huyễn tử kim giáp trụ đẳng cấp, còn hơn hắn hôm nay mặc trên người hất hỏa chân nguyên trung phẩm chiến giáp phẩm cấp, cao hơn không ít. Riêng là ở và ở giữa ba bộ tử kim giáp trụ, càng là đạt đến chân nguyên cực phẩm đẳng cấp. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng làm thần truyền pháp khí. Thu, Dương Hàn trong tay hoa quang lập lòe, hùng hậu nguyên lực phân ra, đem trong mật thất 13 bộ giáp trụ thu sạch vào tinh phủ trong, sau đó bước chân hắn vút qua, tức khắc hướng về Dũng đạo bên ngoài đi. Nguyên lực, tinh thuần nguyên lực. Nhưng còn chưa chờ Dương Hàn lao ra Dũng đạo, hai đạo quát lạnh tiếng lại đang Dũng đạo bên ngoài vang lên, cấp tốc ca tiếng xé gió trong, hai đầu hỗn độn khôi lỗi thân hình xuất hiện lần nữa, hướng về Dương Hàn hung mãnh vọt tới. Ngũ Hành Nguyên Luân. Dương Hàn nhất thanh chấm hát, hai tay hắn ngũ sắc quang hoa nổi lên, hai đạo ngũ Hành Nguyên Luân trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về trước người hai đầu hỗn độn khôi lỗi vút tới một trường. A. Ngũ Hành Nguyên Luân trong một kích hai đầu hỗn độn khôi lỗi, liền tức khắc đem hỗn độn khôi lỗi trong thân thể hỗn độn chi lực toàn bộ hóa giải, hai đầu hỗn độn khôi lỗi thê lương gào thét, nhưng ở mấy hơi thở trong nháy mắt, liền bị Dương Hàn trong tay ngũ Hành Nguyên Luân phân giải, hóa thành bụi phấn. Những thứ này hỗn độn khôi lỗi, không đáng sợ. Thế nhưng dị biến sau so độ sát, cũng là có chút khó làm, nhất định phải đem hắn nhanh chóng kích sát, mau ly khai nơi đây, bằng không một khi đưa tới nhiều hơn hỗn độn khôi lỗi, liền đại sự không hay. Dương Hàn lại lần nữa tiêu diệt hai đầu hỗn độn khôi lỗi, cước bộ vút qua, hướng về dũng đạo bên ngoài cấp tốc đi. Mà đồng thời tại khác một cái trong dũng đạo, Vân Thiên Tử, Vân Đốc Tử, Phong Khiếu Tử cùng bảy tên thượng cổ di tộc võ giả, cũng ở đây liên tiếp kích phát nguyên lực trong cơ thể. Bảy đạo sát thái không giống nhau lộng lấy nguyên lực từ đám bọn hắn trong hai tay bắn ra ngoài, ở trước người giữa không trung, nương tụ ra một đoàn liên tiếp xoay tròn ngũ hành pháp trận. Mà ở ngũ hành pháp trận một chỗ khác, hơn 20 đầu hỗn độn khôi lôi đang không ngừng tê hống, ra sức đánh vào Vân thiền tử đám người ngũ hành pháp trận. Tuy là những thứ này vụ trạng hỗn độn khôi lôi mỗi một lần va chạm đều có thể được ngũ hành trên trận pháp ngũ hành nguyên lực hóa giải bọn họ một phần thân thể, khiến chúng nó không được tê hống gầm ghét nhưng ở bọn họ không gì sánh kịp lực lượng cường đại dưới sự xung kích, Vân Thiền tử đám người sắc mặt cũng là từ từ biến phải ngưng trọng. Hiển nhiên liên tiếp duy trì ngũ hành pháp trận vận chuyển, chống đỡ hơn 20 đầu hỗn độn khôi lỗi liên tiếp va chạm, để cho bọn họ khó mà chống đỡ được, nguyên lực trong cơ thể dần dần bất lực. Hả? Dũng đạo họa bích một chỗ khác, cảm ứng được thủ hạ hơn 30 đầu hỗn độn khôi lỗi khí tức, trong thời gian thật ngắn liền biến mất tám con, mà còn lại hỗn độn khôi lỗi khí tức cũng ở đây theo thời gian đưa đẩy. Dần dần yếu bớt, độn sát trong mắt cũng là lướt qua một tia y chín sân hai kinh hãi. "Ú La Tử, đợi ta đi trước giết Vân Tiễn tử, Viêm xà, trở lại thật tốt cùng ngươi ôn chuyện." Độn sát thủ bương lỏng, đã bị hút sạch sở hưu tu tập buồn nguyên lưu Ú La Tử, đó là vô lực rơi xuống mặt đất, trên thân giáp trụ cùng mặt đất cứng rắn thạch bản chạm vào nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. "Huyết sát, huyết sát." Ú La Tử trong miệng thì thảo, tràn ngập vô tận hận ý cùng bi thương, tu hành bổn nguyên bị đoạt. Sau này hắn chỉ có thể trở thành một phế nhân, hắn có lòng muốn muốn đem độn sắt thiên đao vạn quả, nhưng liền nhắc lên cánh tay lực lượng đều không còn tồn tại nữa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, chém giết ta thiên huyện bộ tộc. Độn sắt một tiếng tề hống, thân thể vút qua ra, hướng về họa bích bên ngoài đi, nhưng còn chưa chờ hắn lật xem mật thất phần cuối tráng lệ họa bích, liền nhìn thấy mặc áo giáp màu đen dương hàn tự họa bích nhảy lùi lại ra, tại dương hàn trên thân. Vẫn có một tia hỗn độn khôi lỗi khí tức còn chưa tiêu tán. Viêm xà, là người giết ta Thiên Huyền bộ tộc." Độn Sát gầm lên giận dữ, hai tay hắn cuốn hai đạo hỗn độn chi lực ở trong tay hắn ngưng tụ, theo hai tay hắn pháp quyết liên tiếp biến hóa, hai đạo hỗn độn chi lực trong nháy mắt biến ảo thành một đạo hỗn độn quang mạc đem Dương Hàn thân thể toàn bộ bao phủ. "Bá." Dương Hàn chỉ cảm thấy xung quanh quang cảnh biến sắc, u ám Thiên Huyền khí các mật thất hoàn toàn biến mất, bản thân dĩ nhiên xuất hiện tại một mảnh hoang vu phía trên vùng bình nguyên. Bình nguyên hoang vu, chỉ có ngang gối cỏ dại rồi rào sinh trưởng. mà ở bản này hoang vu cỏ dại phần cuối, một tòa nho nhỏ mà tràn ngập sinh cơ thành trì, tiện lặng đứng sướng sướng. Đây là ly địa, thần tinh thành. Dương Hàn trong lòng một dòng nước ấm đang lặng lẽ bắt đầu khởi động, đây là hắn thở nhỏ sinh trưởng địa phương, tại bên trong tòa thành nhỏ này, có cuộc đời hắn đại bộ phận hồi ức cùng vui sướng, uy nghiêm mà yêu thương phụ thân, cưng chịu hắn, bảo hộ hắn đại ca. Hàn nhi, vì sao không trở về nhà? Mà đúng lúc này, Dương Hàn sau lưng một đạo tràn ngập uy nghiêm nhưng vô cùng nhu hòa thanh âm, đột nhiên vang lên, chỉ thấy một gã vóc người to lớn, sắc mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên chính bản thân lấy một thân màu đen chiến giáp, hướng về Dương Hàn chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà tới. "Đồ sát, người đang chết, cũng dám giả mạo cha ta." Dương Hàn nhìn tên kia khuôn mặt vô cùng quen thuộc người đàn ông trung niên, nét mặt cũng là trong nháy mắt biến có thể so nổi giận, hắn hét lớn một tiếng, trên thân hình, lộng lây huyến lệ tinh mang đột nhiên mọc lên hai tay hắn về phía trước xé một cái, trung quanh hoang nguyên cảnh tượng đó là như là nhất tầng được xé nát màn sân khấu một dạng hóa thành mảnh vụn tiêu tán không thấy. Ngươi, ngươi không phải viêm xà, đáng chết, ngươi là ai? Mà ở dương hàn phía trước, độn sát càng là mặt kinh ngạc, hắn vừa mới chỗ thi triển, đó là thiên huyễn tông nhất mạch có một thảo giác mê ảnh, loại công pháp này có thể lấy hỗn độn chi lực, ảnh hưởng bị nhốt người tâm thần, từ đó huyễn hóa ra bị nhốt người trong nội tâm ký ức sâu nhất chỗ cảnh tượng, mà thân là thi triển người. Độn Sát cũng tự nhiên có khả năng thấy rõ hỗn độn biến ảo sau hình dạng, trên mặt hắn toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, thanh âm càng là tràn ngập nghi hoặc cùng tức giận, "Ly địa, ly địa, thương khung bí cảnh trong, căn bản không có cái chỗ này, lẽ nào ngươi là Huyền Hoàng nhân tộc?" "Độn Sát, ngươi dám giả mạo cha ta, ta sẽ cho ngươi biết làm như vậy đại giới, đúng là cái gì?" Dương Hàn gầm lên giận dữ, trong thân thể của hắn toàn bộ khí tức cùng lực lượng trong nháy mắt toàn bộ phong thích, cơ hồ siêu việt chân nguyên đỉnh phong cường đại nguyên lực bạo động trong nháy mắt tịch quyển cả tòa mất thất. Đây là cái gì khí tức, đây là cái gì nguyên lực? Độn sắt khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn phản phất thấy một mảnh tinh lực nộ hải hướng về bản thân trước mặt bổ tới, sôi trào mãnh liệt nguyên lực trong, điểm tinh huy, tựu như cùng từng viên một ngôi sao chói mắt, loại khí tức này cùng lực lượng, dĩ nhiên ép phải Độn sắt cũng là về phía sau liền lùi mấy bước. Nguyên lực diễn sinh, năm nguyên hóa hình. Dương Hàn thân thể rung một cái, năm cái chiều cao trăm mét nguyên lực cự xả tê hống một tiếng từ hắn trong thân thể bay ra, ở giữa không trung một tiếng tề hống, hướng về độn sắt gầm thét vọt tới. Nay năm cái nguyên lực cự xà, phân biệt đại biểu kim, thủy, hỏa, thổ, tinh, năm loại thuộc tính lực, mỗi một con cự xà lực lượng đều có thể so chân nguyên thất trọng vương cấp anh linh võ giả, trong cái kia toàn thân ngân sắc cự xà, càng là có có thể so chân nguyên bát trọng vương cấp anh linh võ giả. Năm cái cự xà gầm thét tới, khí thế kinh thiên, phảng phất năm cái thượng cổ thần thú, tự vô tận trong năm tháng lao ra. A Hỗn độn chi lực, vạn vật chi thủy, thế giới phân cuối. Độn Sát cảm thụ được trước đó chưa từng có nguy cơ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai tay hỗn độn khí tức tăng vọt, một cổ mênh mông lực lượng càng là tự trong hai tay hắn đột nhiên phóng thích, chỉ ở trong nháy mắt, một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, giống như hổ không phải hổ hỗn độn ác thú, nương tụ thành hình, hướng về Dương Hàn phóng thích năm cái cự xà phóng đi. Hống hống hống. Giữa không trung, hỗn độn ác thú cùng năm cái ngũ hành nguyên lực cự xà đụng vào nhau. Hỗn độn ác thú bốn chảo xé rách, răng nhọn cắn xé, năm cái nguyên lực cự sạt thì quấn quanh nắm chặt, sắc bén răng cũng ác hung ác cắn về phía Hỗn độn ác thú. Độn sát, thiếp ta Vũ Hoàng Hải Vương đỉnh, võ hoàng kinh thiên. Dương Hàn thân thể rung một cái, sau lưng của hắn vạn vật khởi nguyên đỉnh vừa nhảy ra, bốn màu lưu quang chói mắt lộc lẫy, trong tay hắn một cái toàn khắc chu thiên vạn vật tinh quang tiểu đỉnh càng là vừa nhảy ra. Cái gì? Độn sát thủ trong hỗn độn chi lực, hơn phân nửa rơi vào Hỗn độn ác thú trên. Trong tay hắn pháp quyết liên tiếp biến hóa, thao Túng Hỗn Độn Ác thú công kích, đã thấy đến Dương Hàn dĩ nhiên có thể tại ngưng tụ ngũ hành cự xạ đồng thời, lại lần nữa quán trú nguyên lực hướng hắn công tới, trong lòng càng là căng thẳng. Người đúng là ai, vì sao có như vậy lực lượng? Độn Sát cảm thấy vạn phần kinh hãi, hắn được Thiên huyễn Tông tông chủ Thiên Hư Ma cải tạo thân thể, rót vô tận hỗn độn chi lực, mới cho phải thực lực của chính mình tăng tới kinh khủng như vậy trình độ. Tuy là cảnh giới vẫn là chân nguyên cửu trọng đỉnh phong, Nhưng trong cơ thể hỗn độn chi lực phong phú trình độ, so với một dạng hỗn độn khôi lỗi mạnh hơn mấy lần, nhưng ngay cả như vậy, hắn đang đối mặt Dương Hàn là lúc, lại vẫn không có chiếm phải một chút tiên cơ. hỗn độn huyễn hư ấn. Độn sát hai tay thoáng dây ruột, thoát ra đối hỗn độn ác thú không chế, trong cơ thể hắn còn lại hỗn độn chi lực toàn bộ hội tụ ở trong hai tay, tạo thành một đạo nhìn như hư huyễn, nhưng kỳ thực ngưng thật vô cùng ấn làm, hướng về Dương Hàn trong tay nhờ cử tinh quang tiểu đỉnh cũng là một trưởng đánh tới. thình thịch hỗn độn huyễn hư ấn cùng dương hàn võ hoàng kính thiên đỉnh chạm vào nhau, tức khắc buộc phát ra đất rung núi chuyển một dạng to lớn tiếng, cả tòa mật thất trong không gian, bạo ngược cường đại nguyên khí khắp nơi ngang dọc, liền đại địa cũng là kịch liệt lay động. Chương 475, Ngu Xuân Hạng Người Phúc mà ở vào đạo này kịch liệt va chạm trong lòng, độn sắt trong miệng đột nhiên phun ra một cổ tiên huyết, hắn cao tới ba thước to lớn thân thể tự liên tiếp xông tới bạo ngược nguyên lực loạn lưu trong nã ra. Giống mà cùng lúc đó, Giữa không trung đầu kia hỗn độn ác thú, cũng ở đây lúc này thua trận, được năm đầu nguyên lực cự sa đặt ở trên mặt đất, không còn cách nào động đậy. Ngũ hành nguyên luân. Dương Hàn vung tay lên, Ngũ hành nguyên luân từ tay hắn trọng bắn ra, rơi vào hỗn độn ác thú thân hình khổng lồ trên, đem hỗn độn ác thú toàn bộ hóa giải làm một nhẹ nhẹ tinh thuần ngũ hành nguyên lực, dung vào ngũ hành nguyên luân trong. Ha ha, ngươi đánh bại ta cũng vô dụng, tông chủ thực lực sớm đã siêu việt thần tuyển, chỉ cần hắn có thể đủ đem toàn bộ hỗn độn chi lực luyện hóa, dung hợp cùng một thân, cái thế gian này sẽ thấy không địch thủ. Độn Sát ngã nhào trên đất, hắn che ngực, gian nan đem người chống đỡ, trên mặt cũng là cười lạnh không giữ. Nếu như ta đoán không có sai, Thiên Huyễn Tông tông chủ sợ là đem chọn tòa Thiên Huyễn bên trong môn sở hữu môn nhân cùng với cả tòa Thiên Huyễn bên trong động phủ ngũ hành nguyên lực, toàn bộ lấy đại trận luyện hóa đi. Dương Hàn nhìn Độn Sát trong mắt điên mê vẻ, cũng là đột nhiên cười lạnh nói, lấy một cái cả tòa tông môn mấy triệu bộ tộc, đến đúc thành bản thân vô địch. Thiên Huyễn Tông Tông Chủ rõ là liền xuất sinh cũng không bằng Dương Hàn tiến nhập Thiên Huyễn động phủ đã có mấy ngày, thông qua những ngày qua chỗ kinh sự tỉnh cùng với hỗn độn khôi lối đặc tính trong lòng hắn đã đối năm đó Thiên Huyễn trong động phủ chỗ chuyện phát sinh có một thứ đại khái có dự đoán cả tòa Thiên Huyễn bên trong động phủ sở hữu tộc nhân cùng với nguyên khí biến mất có lẽ đều cùng Thiên Huyễn Tông Tông Chủ năm đó bảy đại trận có liên quan. Ngầm chán con. Ha ha, chủ ta thành thần, vạn cổ khô thì tính sao? Đó là bọn họ hân hạnh. Độn sát nghe vậy, cũng là âm thanh hung dữ cười to, 10 ngày, nhiều nhất bất quá 10 ngày, chủ ta liền đem phá vỡ phong ấn hắn 500 năm hỗn độn chi cảnh, hắn phá sau rồi lập, cuối cùng rồi sẽ thành thần. Thành thần? Thành ma còn tạm được. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, trong tay hắn hoa quang lóe lên, một đạo tinh lực nhận bắn vào, trực tiếp quán xuyến độn sát đầu người, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, độn sát đầu người liền bị Dương Hàn nhất nhận chém vỡ. Lệnh sứ ngã xuống. Ngay độn sát được Dương Hàn chém giết trong nháy mắt, Dũng đạo trong, đang không ngừng trùng kích vân thiền tử đám người ngũ hành đại trận hơn 20 đầu hỗn độn khôi lối đều cùng là cảm ứng được độn tà khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Giống, có dũng khí chém giết lệnh sứ, là đúng chủ ta khinh nhận. Mười mấy con hỗn độn khôi lối lớn tiếng tề hống, bọn họ thân hình nhất chuyển, cũng là bỏ đi tấn công vân thiền tử đám người, trực tiếp hướng về dũng đạo bên ngoài đi. Sẽ ra chuyện gì, vì sao ngũ hành nguyên trận sau khôi lối thế công yếu bất nhiều như vậy? Đỉnh các bên trong dũng đạo. Vân Tiễn Tử đám người ở hơn 20 đầu hỗn độn khôi lỗi liên tiếp dưới sự xung kích, nguyên lực trong cơ thể sớm đã hao hết, tuy là bọn họ trong lúc này đã uống mười mấy chai phục nguyên đan, nhưng vẫn như cũ khó có thể duy trì to lớn như thế tiêu hao. Dù sao mỗi một đầu hỗn độn khôi lỗi trên thân lực lượng biến tướng làm tại ba tên ỷ cũ không a chân nguyên đỉnh phong cường đại tu giả, tuy là ngũ hành nguyên trận đối hỗn độn khôi lỗi có tự nhiên khắc chế, nhưng chỉ bằng Vân Tiễn Tử đám người bảy người, cũng khó mà ngăn cản hơn 20 đầu hỗn độn khôi lỗi liên tiếp tấn công bất quá đang lúc bọn hắn cảm thấy trong thai ông hưởng liên tiếp, có chút đầu váng mắt hoa, khó có thể duy trì trong lúc, cũng là đột nhiên phát hiện ngũ hành nguyên trận sau khôi lỗi trùng kích, đột nhiên giảm nhẹ. những thứ kia hỗn độn khôi lỗi, dường như đi không ít. nhanh, thừa dịp lúc này, mau nhanh hồi phục nguyên lực. vân thiền tử đám người thấy thế mừng rỡ, vừa mới bọn họ toàn lực đối kháng hỗn độn khôi lỗi, đối với dũng đạo ở ngoài phát sinh cái gì hoàn toàn không có biết, bất quá trước mắt áp lực giảm, nhưng lại làm cho bọn họ đội cảm ung dung vội vã vận chuyển nguyên lực, luyện hóa trong cơ thể đang rệu, khôi phục nguyên lực. Ngươi, ngươi là ai? Mà ở Dũng đạo bên ngoài trong mật thất, U La Tử càng là mặt mang vẻ hoảng sợ nhìn phía Dương Hàn. Vừa mới Dương Hàn thi triển tinh thần lực, là một loại hắn chưa từng thấy qua lực lượng. Tuy là Dương Hàn chém giết hấp thụ U La Tử tu hành lực lượng bản nguyên độn sát, nhưng U La Tử chẳng những không cảm thấy vẻ cao hứng, ngược lại trong lòng sợ hãi càng sâu, bởi vì hắn thấy Dương Hàn phía sau mọc lên Vương cấp Anh Linh Vạn Vật khởi nguyên đỉnh. Ngươi đã thấy ta anh linh, vậy cũng chỉ có thể chết. Dương Hàn không trả lời U La Tử hỏi, tay hắn lại lần nữa vung ra, một đạo tinh lực bắn tung tóe ra, chỉ nghe bá một tiếng kêu nhỏ, U La Tử đầu người cũng là bay lên thật cao, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Giống, chém giết lệnh sứ, tội ngút trời. Mà lúc này, hoa bích sau bên trong dũng đạo, mười mấy con hôn độn khôi lỗi cũng là gầm thét ra, hướng về Dương Hàn nào tới. Ngũ hành nguyên luân, Dương Hàn trong tay hoa quang pháng hiện, Ngũ Hành Nguyên Luân đột nhiên nhảy ra, hướng về mười mấy con Hỗn Độn Khôi Lỗi đó là đánh bay đi. Hàn Tuyên Tử, những thứ kia chủ chiến chư tộc hậu duệ đều ở đây nhé. Nơi này là Thiên Huyền Khí Các, nhất định có thứ tốt. Ngay Dương Hàn trong tay ngũ hành vòng sáng sắp đánh chúng mười mấy con Hỗn Độn Khôi Lỗi là lúc, hai đạo thanh âm dàn ua, cũng là tự mật thất một bên kia Dũng Đạo ngoài chuyển tới. Không được, là Hàn Linh tộc hai cái thần tuyển cảnh lão tổ. Dương Hàn nghe tiếng, trong lòng cả kinh. Nếu như một cái thần truyền cảnh lão tổ dựa vào dương hàn trên thân rất nhiều thủ đoạn, mặc dù không nhất định có thể chiến thắng, nhưng cũng là có chút một ít cơ hội có thể thoát đi. nhưng nếu là chống lại hai cái thần tuyển cảnh lão tổ, coi như khác thủ đoạn cường thịnh trở lại, cũng khó mà ứng đối. dù sao hắn lúc này tu vi cảnh giới bất quá chân nguyên lục trọng, cùng thần tuyển cảnh lão tổ so sánh trên lệ quá nhiều. ngũ hành nguyên luân thu nhất niệm đến đây, dương hàn tức khắc sau lưng vung lên, đã bay đến mười mấy con hỗn độn khôi lối trước người ngũ hành nguyên luân liền bị hắn chợt thu hồi. Rơi vào trong bàn tay hắn, hóa thành một đạo nhàn nhạt hoa văn. Mà Dương Hàn còn lại là thân thể vút qua hướng về bí cảnh một bên kia đi thông bên ngoài dũng đạo đi. Tất cả phản kháng đều là phí công. Mười mấy con hôn độn khôi lỗi, sóng âm như sóng, rét lạnh như băng, bọn họ đuổi Dương Hàn, tốc độ tăng lên, hóa thành hơn 10 đạo hư ảnh. Chỉ ở trong chốc lát cũng đã vọt tới Dương Hàn sau lưng ba thước chỗ, hôn độn bàn tay càng là hướng về Dương Hàn lan ra đi. Lôi rực thanh bằng vũ rực, đập cánh. Dương Hàn phía sau lôi rực thanh bằng vũ rực, nhưng ở trong nháy mắt hiện ra, hắn hai cánh rung lên, thân hình trong nháy mắt biến mất ở mật thất đi thông bên ngoài dũng đạo lối vào. Siêu siêu. Mà cơ hồ ngay Dương Hàn thân ảnh biến mất tại dũng đạo cổng vào trong nháy mắt, tự bên trong dũng đạo, hai đạo bạc màu lạnh chói mắt lóe lên mà hiện, xuất hiện tại trong mật thất, mà lúc này mười mấy con hỗn độn khôi lỗi cũng là đem bàn tay đưa đến hai vệnh ánh sáng trước. Vô liêm sỉ, lại là này chút vụ trạng khôi lỗi không được. Hàn Tuyền Tử còn ở nơi này. Ngân quang trong, hai gã dâu tóc tái nhợt lão giả thân ảnh hiện hiện ra, đúng là Hàn Linh nhất tộc Hàn Lân, Hàn Giáp hai gã thần tuyển cảnh lão tổ. Hai người vừa mới hiện thân, liền nhìn thấy mười mấy con hỗn độn khôi lôi hướng bọn họ vọt tới, trong lòng cũng là trầm xuống, vừa mới bọn họ lấy được hai gã Hàn Linh tu giả thông báo, nói Hàn Tuyền Tử phát hiện chủ chiến chư tộc hậu duệ bóng dáng, lúc này xem ra, Hàn Tuyền Tử chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhất niệm đến đây, Hai gã Hàn Linh láo tổ cũng là giận tím mặt, bọn họ trong thân thể, hai đạo băng hàn tột cùng nguyên lực mãnh liệt ra, trong nháy mắt liền đem trước người mười mấy con hỗn độn khôi lỗi toàn bộ bao phủ. Thình thịch thình thịch. Lực lớn vô hạn hỗn độn khôi lỗi tại bị Hàn Băng nguyên lực bao phủ trong nháy mắt, chạy nhanh đến thân hình đó là đột nhiên ngưng kết, sau đó chỉ nghe thình thịch thình thịch, mấy đạo giòn vang, mười mấy con hỗn độn khôi lỗi vụ trạng thân thể càng là trong nháy mắt phân thủy, hóa thành một rậm rạp rối bụi băng trà tan theo gió. A Hàn Tuyền Tử. Đáng chết, tộc của ta đời này thật vất vả xuất hiện một gã Vương cấp thượng phẩm Anh Linh, cứ như vậy ngã xuống. Hai gã Hàn Linh lão tổ một trưởng đánh nát thực tế đồ hỗn độn khôi lỗi, liền nhìn thấy được chấn vào mật thất trong vách tường, được hút khô tu hành bổn nguyên Hàn Tuyền Tử cùng bảy tên Hàn Linh tu giả thi thể. Đáng ghét, đáng ghét, những thứ này vụ trạng khôi lỗi đến là vật gì? Mấy ngày qua chúng ta có quá nhiều Hàn Linh tu giả chết ở mấy thứ này trong tay. Nơi này chủ chiến chư tộc hậu duệ, đều phải chết đều có thể cho tộc ta tu giả chôn theo. Hai gã hàn linh lão tổ tức giận hét lớn, bọn họ thân ảnh khẽ động, tức khắc hướng về trước người hỏa bích đi. rất tốt, các ngươi đều. Hai gã hàn linh lão tổ phóng qua hỏa bích, tức khắc thấy hỏa bích sau bảy cái dũng đạo, mà lúc này vừa mới tiêu diệt vài đầu hỗn độn khôi lỗi vân thiền tử mấy người cũng là lúc này chữa dũng đạo ra. Hàn, hàn linh lão tổ. Hoàng bát, vân thiền tử đám người vừa thấy được xông tới mặt hai gã thần tuyển cảnh hàn linh lão tổ, thân thể cũng là cứng đờ. Bọn họ vừa mới vẫn còn ở kỳ quái, vì sao bên trong dũng đạo hỗn độn khôi lỗi biến mất nhiều như vậy, hiện tại xem ra, nhưng là bị hàn linh tộc hai gã thần tuyển lao tổ giết chết. Hừ, tộc của ta hàn tuyển tử đều chết tại vụ trạng khôi lỗi trong tay, các ngươi còn sống làm cái gì? Hàn lân quát chói thai một tiếng, bàn tay hắn ruội một cái, một cổ kẻ khác cảm thấy vô cùng hoảng sợ khí tức băng hàn đột nhiên phát ra. Tuy là nguyên lực còn chưa kích ra nhưng vân thiền tử bọn người là cảm thấy mình huyết dịch đều phải bị đông lại một dạng cái loại này sâu tận xương tủy băng hàn chi lực để cho bọn họ cảm thấy vô cùng hít thở không thông bọn họ bảy người trong lòng cũng là đột nhiên trầm xuống có hai gã hàn linh láo tổ xuất hiện bọn họ có lẽ giữ nhiều lành ít tiền bối thỉnh chậm mà nhưng vào lúc này một đạo tràn ngập lạnh lùng cùng kiệt ngạo thanh âm cũng là đột nhiên nghĩ tới vân thiền tử đám người nhìn lại chỉ thấy hóa thành viêm xà bộ dáng dương hàn tự bên trong dũng đạo chậm rãi đi ra hắc hỏa tộc nhân Hàn Linh Tộc Hàn Giáp Lao Tổ vừa thấy Dương Hàn khí sắc càng là ưu ám bại phần, Hàn Linh Tộc cùng hắc Hoa Nhất Tộc nghĩ đến cam thủ, Hàn Giáp Lao Tổ gặp lại được Dương Hàn á trong nấy mắt liền muốn ra tay đem chém giết. Hai vị Lao Tổ muốn chém giết chúng ta dễ dàng, nhưng nếu là không có chúng ta chỉ dựa vào Hàn Linh Tộc nhân muốn đối phó sắp xuất thế thiên Huyễn Tông Tông Chủ cũng là hoàn toàn không có phần thắng a. Dương Hàn đối mặt nổi giận Hàn Giáp Lao Tổ cũng là mặt không đổi sắc, ngựa khí càng là rất cường ngạnh. Thiên Huyễn Tông Tông Chủ. Hàn giáp lao tổ nghe vậy, vừa mới chặn đánh ra hai tay cũng là đột nhiên đình chỉ, chỉ thấy ánh mắt của hắn hơi lập lòe, cũng là quát lên một tiếng lớn. Này thiên huyến tông đã sớm chết tịch 500 năm, hắc hỏa tiểu bối, ngươi đừng vội lừa gạt lao tổ ta. Hừ, ngu xuẩn hạng người, cũng dám nói bậy lao tổ. Dương Hàn nghe vậy, cũng là cười lạnh một tiếng, đem ngươi kia phó mặt xấu lỗi cho lão tử thu, nếu muốn Hàn Linh nhất tộc không ở sau 10 ngày hủy diệt, liền cho ta cùng kính một ít. Chương 476, Hàn ngự Viêm xà điên sao, làm sao dám như thế cùng hàn giáp lao tổ nói. Song này viêm xà nhất định phải thứ nhất chết. Vân thiền tử đám người nhìn thấy Dương Hàn dám như thế cùng hàn giáp lao tổ nói, trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía Dương Hàn ánh mắt, đã cùng người chết không khác. Hàn linh nhất tộc diệt vong, rõ là chê cười, ta hàn linh nhất tộc tuy là năm gần đây có chút yếu bớt, nhưng đúng là hai mươi chủ hòa bộ tộc một trong, không phải ai muốn chọc liền có thể chọc được, hắc hỏa tiểu bối, ngươi không muốn cố làm ra vẻ huyền bí. Hàn Lân cười lạnh một tiếng. Quái không do các ngươi Hàn Linh nhất tộc có thể theo năm đó ngũ đại chủ hòa bộ tộc, biến thành hôm nay chủ hòa nhất tộc nhỏ yếu nhất bộ tộc, rõ là ngu xuẩn. Dương Hàn hừ lạnh một tiếng, các ngươi tiến nhập Thiên Huyền động phủ cũng có mấy ngày, lẽ nào không có phát hiện này trong động phủ hỗn độn khôi lỗi sao? Nay Thiên Huyền bên trong động phủ thật có hỗn độn khôi lỗi, nhưng này thì phải làm thế nào đây, chỉ cần có ta hai người ở đây, nhiều hơn nữa hỗn độn khôi lỗi cũng bất quá một chiêu đánh nát. Hàn Giáp lão tổ rếu cợt nói: Hôn độn khôi lỗi dễ đối phó, thế nhưng bọn họ phía sau Thiên Huyễn Tông Tông Chủ đây. Dương Hàn cười nói. Cái gì Thiên Huyễn Tông Tông Chủ, nơi này hoang vu 500 năm, làm sao sẽ có người sống sót? Hàn giáp quát lên. Không có Thiên Huyễn Tông Tông Chủ, vậy những thứ này hôn độn khôi lỗi thu thập ngũ hành buồn nguyên lại là vì sao? Này Thiên Huyễn Tông 500 năm trước quỷ dị biến mất, trong lòng các ngươi không có nghi vấn sao? Dương Hàn lắc đầu, hắn xoay người nhìn về phía Vân Thiền Tử, nói, Vân Thiền Tử tộc huynh. Đưa ngươi lấy được bản kia thiên huyến tông môn nhân lưu ở dưới ngọc giản, cho cái này hai cái Lão tổ nhìn một chút. Được. Vân thiền tử nghe được Dương Hàn nói, hơi sừng sờ, lập tức cũng là tức khắc gật đầu, đem hắn trên thân bản kia ngọc giản lấy ra, trong tay một đạo nguyên lực bao vây, đem ngọc giản đưa đến hàn giáp cùng hàn lân trước người. Đây là hàn lân Lão tổ cùng hàn giáp Lão tổ nhìn thấy Vân thiền tử đưa ngọc giản, trong mắt cũng là hơi hơi nghi hoặc một chút cũng không giải thích được. Hai người bọn họ phân ra một đạo nguyên lực mở ngọc giản, ánh mắt nhìn phía trong, theo ánh mắt liên tiếp quét, nét mặt cũng thay đổi phải có chút ngưng trọng. Ngươi là nói này thiên huyễn tông 500 năm trước quỷ dị thất tung, cùng thiên hư ma có liên quan. Hàn giáp ngẩng đầu, nhìn phía dương hàn hỏi. Không sai, chúng ta chuyến này tổng cộng 16 người, nhưng cho tới bây giờ lại chỉ còn lại 8 người, dư chư tộc võ giả, toàn bộ được hỗn độn khôi lỗi đoạt đi tu hành bổn nguyên, xem chỉ có một, đó chính là giúp thiên hư ma thoát khốn. Dương Hàn chỉ chỉ trên mặt đất độn sát thi thể nói, mà người này tên gọi huyết sát, vốn là huyết uyên nhất tộc. Bất quá ngươi xem hắn trên thi thể lưu lại khí tức, lại hoàn toàn là hồn độn nguyên lực, thân hình cũng là đại biến, đúng là được thiên hư ma luyện hóa. Thiên hư ma thật sống. Hàn Lân nhìn một chút trên mặt đất độn sát thi thể, cùng với chết đi hàn tuyển tử đám người, lớn tiếng hỏi, chẳng những sống, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ lấy được tự do lần nữa, mà các ngươi hàn linh nhất tộc khoảng cách gần hắn nhất, chỉ sợ hắn lao ra thiên huyễn động phủ sau. Thứ nhất muốn xuất thủ chính là các ngươi. Dương Hàn thản nhiên nói. Hừ, coi như thiên hư ma thật sống, nói vậy hắn hiện tại trạng thái cũng không tốt hơn, ta sẽ bẩm báo trong tộc, điều động ta hàn linh nhất tộc sở hữu thần tuyển cảnh tộc nhân, cùng nhau đem hắn tiêu diệt. Hàn giáp cười gần nói, nhưng các ngươi những người này toàn bộ đều phải chết. Rõ là buồn cười, các ngươi cho rằng thiên hư ma sẽ giống như những thứ này hỗn độn khôi lỗi dễ đối phó như vậy sao? Hấp thụ thiên huyến động phủ sở hữu tộc nhân tu hành bổn nguyên cùng thiên huyến động phủ cảnh nội sở hữu ngũ hành nguyên khí, hắn lực lượng có lẽ đã vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng ra. Dương Hàn Dễu Cật nói, hơn nữa trước mắt hắn nhu cầu cấp bách chính là ngũ hành tu hành bổn nguyên, các ngươi hàn lính nhất tộc đi vào, trừ chỉ, chỉ có thể vì hắn tăng lực lượng mà chẳng thể làm gì khác, nhưng nếu là có chúng ta mấy người tồn tại, cũng là có năm chắc có thể chế phục hắn. Chê cười, nếu như thiên hư Ma thật là mạnh mẽ đến như vậy tình trạng. Ngay cả ta hàn linh tộc thần tuyển cảnh tu giả cũng không có thể chế phục nói, các ngươi những thứ này chân nguyên cảnh tiểu quỷ thì có ích lợi gì. Hàn lân cười lạnh nói. Vân thiền tử, phong khiếu tử, nhiên hùng, Trư vị tộc hình, đem bọn ngươi ngũ hành pháp trận thi triển ra, cho hai vị hàn linh tộc tiền bối coi trộm một chút. Dương Hàn xoay người hướng về Vân thiền tử đám người mỉm cười. Được, hai vị tiền bối thấy được. Vân thiền tử nhìn thấy Dương Hàn chuyến này cử động lần này làm sao lại không biết hắn ý tứ. Hắn liền vội vàng ngẩng đầu, cùng nhiên hùng đám người đồng thời bắn ra nguyên lực, từng đạo các đi nguyên lực từ đám bọn hắn trong thân thể bạo phát, ở giữa không trung hội tụ thành một đạo liên tiếp xoay tròn ngũ hành nguyên lực pháp trận, hướng về trong mật thất bị đông cứng thành băng tra hỗn độn khôi lối hải cốt đẩy đi. Vút vút. Ngũ hành pháp trận tại tiếp xúc được những thứ kia hỗn độn khôi lối hải cốt trong nháy mắt, một tia thuần túy nguyên lực liền tự hỗn độn khôi lỗi tản hạn chế tác được phân giải ra ngoài, dung nhập ngũ hành pháp trận, sau đó chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung đọc gần chuyện con đây là dùng ngũ hành lực phân giải hỗn độn Hàn Giáp Lão Tổ cùng Hàn Lân Lão Tổ hai người thân là thần tuyển cảnh tu giả tự nhiên một cái nhìn ra trong bí ẩn căn cứ huyết sắc nói thiên hư ma thoát khốn nhiều nhất bất quá 10 ngày thời gian ngắn như vậy ta nghĩ các ngươi Hàn Linh nhất tộc cũng rất khó tụ tập được người mang năm loại nguyên lực tu giả hơn nữa thời gian trôi qua càng lâu thiên hư ma lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại thế nào lựa chọn chính các ngươi so sánh đi Dương Hàn trầm giọng nói chuyện này Hàn Lân cùng Hàn Giáp hai người liếc nhau, dường như có chút do dự, nhưng bọn hắn nhiều lần suy nghĩ, nhưng cũng không có tìm được dương hàn trong lời nói chỗ sơ hở, dù sao bọn họ cũng đúng hỗn độn khôi lỗi có một chút hiểu rõ, mà Thiên Huyền bên trong động phủ một ít dấu hiệu cũng tỏ rõ Thiên Hư Ma có lẽ thật còn sống. Tạm thời lưu lại những thứ này chủ chiến trừ tộc hậu duệ, nếu là bọn họ nói là thật, sẽ dùng bọn họ đi đối phó Thiên Hư Ma, đợi Thiên Hư Ma sau khi chết, lại đem bọn họ diệt trừ không ngượng. Ngược lại này, Thiên Huyễn bên trong động phủ chỉ có hai chúng ta thần tuyển cảnh tu giả. Hàn Lân lão tổ hơi suy tư sau, cũng là âm thầm dùng nguyên lực truyền âm cho Hàn Giáp lao tổ. Ừ, liền theo ngươi nói làm. Ngược lại bọn tiểu bối này tại chúng ta trong không chế cũng không tạo nổi sóng gió gì. Hàn Giáp lao tổ cũng là khẽ gật đầu, bí mật truyền âm. Vậy được rồi, nếu như lời ngươi nói rõ là sự thực, chỉ cần các ngươi có khả năng giúp đỡ chúng ta đối phó Thiên Hư Ma, đợi sự tình kết thúc, chúng ta có thể tha các ngươi bình yên rời khỏi. Hàn Lân lão tổ nhìn phía Dương Hàn quát lệnh một tiếng nói. Bất quá các ngươi cũng phải thả thông minh một điểm, không muốn vọng tưởng âm thầm cho một ít thủ đoạn nhỏ, bằng không chúng ta cũng sẽ không có nương tay. Đó là tự nhiên, cái này thỉnh hai vị tiền bối yên tâm. Dương Hàn gật đầu cười nói, chúng ta sẽ đem thế nào tụ hợp ngũ hành pháp trận phương pháp giao cho hai vị tiền bối, để cho Hàn Linh tộc một ít tu giả cũng là tham dự vào, tăng cường chúng ta hóa giải hỗn độn chi lực tốc độ. Ừ, thông chi nhược băng, nhược xương để cho bọn họ mang theo dư tộc nhân tới nơi này hội hợp. Hàn giáp lao tổ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía dương Hàn nói, có thể coi là các ngươi có khả năng hóa giải thiên hư ma hỗn độn chi lực, thế nhưng thiên huyến động phủ cũng không coi là nhỏ, các ngươi thì như thế nào để cho có thể tìm được thiên hư ma chỗ đây? Cái này ngược lại có chút phiền phức, bất quá cũng không phải là không có manh mối, ta đoán thiên hư ma hiện nay đang xử chi địa, nhất định là thiên huyến bên trong động phủ mấy chỗ trong đại trận khu bên trong. Dù sao hắn 500 năm trước bảy pháp trận, muốn thu nhận thiên huyễn bên trong động phủ sở hữu nguyên lực, nhất định phải thân ở trong trận pháp mới được. Dương Hàn cười nhạt nói, thương khung bí cảnh, hoàng ba bình nguyên danh giới, chân trời trong lúc đó một đạo đỏ rực chói mắt ở chân trời kích nhanh chóng mà qua, rơi vào phía trên vùng bình nguyên, hiện hiện ra nhất lao hai xanh ba bóng người đến, đúng là hắc hỏa tộc viêm độc lão tổ cùng với cố khư tử, viêm đường ba người. Ta nhớ phải 500 năm trước, ta từng lấy thất chiêu chiến bại thiên hư ma lúc đó hắn từng nói qua hắn thiên huyễn động phủ ở nơi này hoàng ba bình nguyên phụ cận viêm độc lao tổ chấp hai tay sau lưng hắn hai mắt hơi nheo lại trong đầu nhàn nhạt, nhạt thần huy nổi lên vô cùng cường đại thần thức tức khắc từ hắn trong thân thể thả ra ngoài giống như là thủy triều hướng về hoàng ba bình nguyên tịch quyển đi mấy hơi thở trong nấy mắt liền bao trùm hoàng ba bình nguyên phương viên hơn 10 dặm chi địa hả băng hàn chi lực là hàn linh nhất tộc khí tức quá thời gian một nén nhang Viêm độc lao tổ thần thức dần dần thu hồi, ánh mắt của hắn nhìn phía hoàng ba bình nguyên một cái phương hướng, âm lạnh ánh mắt hơi lập lòe, mà hậu thân thể búng một cái, lại lần nữa hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa, cuốn lên bên cạnh cố khư tử cùng viêm đường, hướng về hoàng ba ở giữa vùng bình nguyên trô bay vút đi. Hô, thiên toán và toán, lại quên mất ta là tại hàn nhược băng trước người, đem viêm xà chém giết, có lẽ nàng sớm đã biết ta là giả viêm xà. Thiên huyến động phủ phía tranh bắc trong bầu trời. Dương Hàn khống chế màu đỏ chói mắt ở giữa không trung đi nhanh, ở bên cạnh hắn kim năm mươi tên Hàn Linh Tu giả cùng Vân Thiền Tử đám người cũng là mỗi cái khống chế chói mắt hướng về phương bắc một chỗ cấm địa đi. Lúc này khoảng cách Dương Hàn cùng Hàn Linh Tộc hai vị lao tổ đàm phán hòa bình đã qua hai ngày thời gian. Hai ngày này trong bọn họ dựa theo Vân Thiền Tử địa đồ lại mở Thiên Huyễn bên trong động phủ năm nơi cấm địa lại vẫn không có phát hiện Thiên hư ma bóng dáng, mà năm nơi trong cấm địa phát hiện một ít pháp khí ngọc giản. Cùng thiên huyễn khí cất trong, còn chưa được dương hàn đám người mở đao cắt một dạng trong vật phẩm, toàn bộ đều được hàn linh tộc hai vị lão tổ chiếm cứ. duy nhất đáng được ăn mừng là, bởi vì còn cần dương hàn đám người ra sức, vì vậy bọn họ túi chữa vật cùng trên thân pháp khí, đủ tạm thời không có bị hai vị hàn linh lão tổ cấp đi. Dương hàn ánh mắt ẩn nấp liếc mắt một cái ở bên cạnh ngoài trăm thước phi hành hàn lự băng, trong lòng không khỏi có chút trột dạ. Hơn một tháng trước hắn là cứu cốc hà hoa đám người, từng ngay trước hàn ngược băng mặt. Đem viêm xà chém giết, lại đem viêm đường đánh cho trọng thương, hiện tại hắn ngụy trang thành viêm xà, có thể giấu giếm được tất cả mọi người, cũng tuyệt đối không thể gạt được hàn nhược băng. Chỉ là không biết vì sao, hàn nhược băng mặc dù tại nhìn thấy hắn đầu tiên mắt lúc, toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, nhưng ở này sau, nhưng vẫn không có vạch trần thân phận của hắn, điều này làm cho Dương Hàn trong lòng, vừa may mắn, lại tâm thần bất định. Được, nơi này cách chúng ta suy đoán cuối cùng một chỗ, khả năng có thiên hư ma ẩn nút cấm địa chỉ có không tới 300 giảm, chúng ta trước hạ xuống đến, lập làm sơ nghĩ ngơi và hồi phục, đợi khôi phục hoàn nguyên lực sau, lại đi mở này tọa cấm địa. Ngay dương Hàn hơi thất thần là lúc, Hàn Lân lão tổ thanh âm cũng là cực kỳ sống mọi truyền đến. Chương 477, Nhược băng quy thuận. Tuân lệnh, lão tổ. Gần 50 tên Hàn linh tộc tu giả nghe được Hàn Lân lão tổ lên tiếng, tức khắc cùng kêu lên đáp, thân thể bọn họ bạc hàn nguyên lực chậm rãi thu hồi, hướng về dưới thân một tòa thấp bé núi nhỏ đi. Dương Hàn cùng Vân Thiền Tử mấy người cũng là nhìn nhau, thân hình hướng về phía dưới hạ xuống, bọn họ tám người tụ tập cùng một chỗ, ngồi trên chiếu, cũng là cùng Hàn linh tộc nhân cách nhau hơn 10 mét. Bởi vì có Hàn lân, Hàn giáp hai vị lão tổ, Dương Hàn đám người liền nguyên lực truyền âm cũng không dám vận dụng, chỉ có thể dùng qua ánh mắt, tiến hành đơn giản giao lưu. Viêm xả, ngươi tới đây một chút, ta có việc muốn hỏi ngươi. Đang ở Dương Hàn ngồi xếp bằng, chuẩn bị khôi phục nguyên lực trong lúc, sau lưng hắn. Lại đột nhiên có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm truyền đến, Dương Hàn trong lòng căng thẳng, không khỏi phải ngầm cười khổ. Nguyên Lai là Nhược Bang Ngụy Tử, không biết tìm ta chuyện gì a? Dương Hàn làm ra vẻ chấn nhất định, hắn ngựa khí lạnh lùng, nhìn sau lưng tên kia mặc bạch gì gì, tiểu điệu động nhân sinh sắn nữ tử, cũng ép ghi một cờ hờ bậy tê là tà khí cười, nhưng là phải cùng ta cùng nhau hồi hắt hỏa tộc sao? Hừ. Nhưng mà Dương Hàn sau lưng Hàn Nhược Bang lại đối Dương Hàn không nghiêm túc nhỉnh mặt làm nơ, nàng hừ lạnh một tiếng. Cũng không để ý tới nữa Dương Hàn, trực tiếp hướng về phương xa đi tới. Chư vị chờ. Dương Hàn nhìn một chút đi xa Hàn Nhược Băng, lại nhìn chung quanh một chút mặt kinh ngạc vân thiền tử đám người, cười khổ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, hướng về Hàn Nhược Băng đi xa phương hướng đi tới. Hai người một trước một sau yên lặng đi trước, bất chi bất giác, cũng đã đi ra mấy ngoài ngàn mét. Được, ở nơi này đi. Ở phía trước yên lặng đi lại Hàn Nhược Băng, đột nhiên dừng lại cước bộ, nàng chậm rãi xoay người, trong tay chói mắt vung lên một đạo hàn quang lấm lấm trong suốt quang cháo liền đem nàng cùng dương hàn cháo vào trong ngươi đúng là ai không cần nói cho ta ngươi tựa là viêm xà hắn ở trước mặt ta được cố sơn tộc võ giả chém giết là ta tận mắt nhìn thấy hàn nhược băng ánh mắt băng hàn thẳng tắp nhìn phía dương hàn ngươi đã biết đều không phải viêm xà vì sao không đem chuyện này cho biết hàn linh tộc hai vị lao tổ đây dương hàn sắc mặt tiếc lặng hắn không trả lời hàn nhược băng nghi vấn ngược lại thấp giọng hỏi bởi vì ta biết ngươi cũng không phải thượng cổ di tộc Hàn nhược băng cười lạnh một tiếng, muốn phá kinh thiên. Ha ha, rõ là buồn cười, ta nếu không phải thượng cổ di tộc, chẳng lẽ còn là huyền hoàng nhân tộc sao? Dương Hàn nghe được Hàn nhược băng nói, trong lòng cả kinh, cơ hồ vô ý thức liền muốn ra tay, một chưởng đánh gục trước mắt Hàn nhược băng, bất quá cuối cùng vẫn áp chế một cách cương ép trong cơ thể đã điều động nguyên lực, không phải vạn bất đắc dĩ, lúc này còn chưa phải là hắn cùng với Hàn linh tộc triệt để dở mặt thời điểm. Bởi vì liền một tháng trước, ngươi xuất thủ chém giết viêm xa sau. Ta đó là phát hiện ngươi chỗ thi triển Cố Sơn tộc Thiên Sơn kiếm kỹ năng cùng hành thổ nguyên lực, tuy là rất tinh thuần, nhưng ở vận chuyển trong lúc đó, vẫn như cũ có chút khó có thể phát hiện lỗ hở, coi như ngươi có thể đã lừa gạt sở hữu thượng cổ di tộc, nhưng không gạt được ta." Hàn Nhược băng lạnh lùng nói, bởi vì ta cũng là Huyền Hoàng nhân tộc, bất quá cũng là sinh ra ở Vong Huyền Chi địa Huyền Hoàng nhân tộc. Vong Huyền Chi địa? Dương Hàn trong lòng tràn ngập kinh ngạc, tuy là hắn biết mình nắm giữ thượng cổ di tộc vũ khí cùng nguyên lực, Đã đạt đến một cái cực cao trình độ, nhưng cùng chân chính thượng cổ di tộc võ giả so sánh, vẫn như cũ sẽ có một chút cực kỳ nhỏ nhẹ khác biệt, mà hắn duy nhất có khả năng che đậy bản thân, đó là hắn có thể đủ đem vạn vật khởi nguyên đỉnh chuyển hóa thành bất luận cái gì thôn phệ quá anh Linh. Nhưng hắn vẫn tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt Hàn Nhược băng dĩ nhiên là sinh ra ở thương khung bí cảnh huyền hoàng nhân tộc. Không sai, ta tuy là sinh hoạt tại vong huyền chi địa, nhưng thời kỳ thơ ấu cũng đã cho thấy rất mạnh tu hành thiên phú mà khi đó lại vừa lúc là đến lượt Hàn Linh nhất tộc trong giữ Vong Huyền Chi Địa là cứu lại càng ngày càng suy tàn Hàn Linh tộc năm đó Hàn Linh tộc Hàn quỷ Lão tổ liền đem ta mạo hiểm mang ra Vong Huyền Chi Địa Hàn Ngọc Bang không được cười nhạt nhưng mỹ lệ trong tròng mắt cũng là dâng lên một loại khó mà nói rõ tịch rơi nàng xem hướng Dương Hàn nhẹ giọng nói bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là người phương nào sao lạc vân Dương Hàn Dương Hàn nhìn về phía Hàn Ngọc Bang theo nàng trong thần thái Dương Hàn có thể đoán nhất định Hàn Nhược Băng cũng không có lửa gần mình, hắn cơ thể hơi khẽ động, nguyên bản lạnh lùng, kiệt ngạo trên khuôn mặt cũng là dần dần phát sinh biến hóa, mấy hơi thở qua đi, đó là khôi phục lúc đầu tướng mạo. Lạc Vân Dương Hàn, ngươi tiểu là Cốc sư tỷ theo như lời cái kia Dương Hàn. Hàn Nhược Băng mê người trong trong mắt, cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc, nàng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Dương Hàn, hồi lâu qua đi, cũng là than nhẹ một tiếng, xem ra Cốc sư tỷ nói không sai, ngươi xác định rất mạnh. Thậm chí so với ta biết sở hữu thượng cổ trư tộc trẻ tuổi, mạnh hơn. Biết ta vì sao không có tố cáo hai vị hàn linh lão tổ ngươi cẳn cái sao? Hàn Nhược Băng nhìn như mềm yếu trên thân thể, đột nhiên hiện ra một chút sắc cơ, nhưng sau đó lại là chậm rãi tiêu tán. Lúc đầu ta từng nghĩ đưa ngươi chém giết, bất quá nhưng cũng biết bằng vào ta thực lực, rất khó làm được, sở dĩ ta nghĩ xin ngươi đáp ứng ta một việc. Hàn Nhược Băng mở miệng nói, ngươi muốn cho ta đang đi ra bí cảnh sau không đem thượng cổ di tộc việc tiết ra ngoài phải không Dương Hàn đối với Hàn Nhược băng trên thân hiện lên ra một chút sắc cơ không thèm để ý chút nào hắn nhìn trước mắt dường như lãnh Nhược băng xương nữ tử đột nhiên khẽ cười một tiếng là bởi vì sợ ta tiết lộ tin tức sau chủ hóa nhất phái thậm chí là chủ chiến nhất phái sẽ nhờ đó hận cùng vong huyền chi địa nhân tộc đưa bọn họ toàn bộ chui diệt sao không sai ta tuy là sinh trưởng tại Hàn Linh nhất tộc nhưng trong huyết dịch vẫn như cũ chạy xuôi vong huyền nhân tộc tiên huyết Vong Huyền Nhân Tộc là chủ hòa chư tộc đối kháng chủ chiến nhất phái thủ đoạn cuối cùng. Nếu như tin tức tiết lộ Vong Huyền Nhân Tộc cũng không có tồn tại giá trị, Hàn Nhược Bang im lặng. Ta nghĩ biết ngươi mấy năm nay cùng Vong Huyền Nhân Tộc, nhưng có quá bất luận cái gì tiếp xúc sao? Dương Hàn đột nhiên hỏi. Ừ, ta cách ngôi mấy năm đều có thể nghĩ cách phản hồi Vong Huyền Chi Địa. Nhược Bang gật đầu. Vậy ta muốn biết hiện tại Vong Huyền Nhân Tộc tình huống thế nào, còn nguyện ý phản hồi Huyền Hoàng Chi Địa sao? Dương Hàn hỏi lần nữa. Tại sao sẽ không muốn ý phản hồi Huyền Hoàng thế giới đây? Hiện tại vong huyền nhân tộc có lẽ tâm nguyện lớn nhất chính là rời đi nơi này, lại lần nữa trở lại thuộc về chúng ta thế giới. Hàn Nhược Băng cười khổ nói, vong huyền chi địa, thật cũng bất quá chỉ là một chỗ mở ra không gian nhỏ, chúng ta hơn 200.000 huyền hoàng nhân tộc trong cuộc sống, thật chính là sinh hoạt tại một tòa lao tổ lớn bên trong. Hàn Nhược Băng nghe được Dương Hàn hỏi, cũng là đơn giản đem vong huyền chi địa trong huyền hoàng nhân tộc tình hình gần đây tố cáo cho Dương Hàn. Hôm nay tại vong huyền chi địa Cùng sở hữu huyền hoàng nhân tộc hơn 200.000, bọn họ sinh hoạt tại biệt kín trong không gian, không thể rời khỏi, tuy là cũng có thể tu tập vũ kỹ nguyên quyết, nhưng tại tu vi ở trên, lại bị nghiêm gia hạn chế. Một khi những thứ này huyền hoàng nhân tộc đột phá tu vi đến chân nguyên lục trọng, liền quyết không thể lại lần nữa tấn thăng, bằng không một khi bị thượng cổ chư tộc phát hiện, sẽ tức khắc đem lấy gia tộc tất cả mọi người chém giết. Nay đã là thượng cổ chư tộc đối với vong huyền nhân tộc hạn chế, càng là chủ hòa nhất phái nghĩ tại thời khắc quan trọng. Đem các loại vong huyền nhân tộc toàn bộ hấp thu được trận doanh mình, xem như chủ hòa chư tộc cùng chủ chiến chư tộc trong lúc đó đánh cờ quân cờ. Dù sao sinh hoạt tại vong huyền chi địa 200.000 người tộc, đều là bao năm qua đến tiến nhập thương khung bí cảnh các đại tông môn đệ tử tinh anh hậu du Hệ, võ học tư chất cũng là thượng thừa, nếu là có thể toàn bộ lợi dụng, có thể gia tăng thật lớn chủ hòa nhất phái thực lực. Nhưng vong huyền nhân tộc thân là các đại tông môn đệ tử hậu du Hệ, lại bị chủ hòa nhất tộc làm trọng trọng hạn chế chịu được các loại đến từ chủ hòa nhất phái chen ép cùng khuất nhục trong lòng sớm đã không vừa lòng chủ hòa nhất phái sở tác sở vi chỉ là bọn hắn lực lượng so sánh chủ hòa chư tộc mà nói quá mức nhỏ yếu đồng thời không có nguyên lực cùng vũ khí nhưng không có cái gì pháp khí cùng cường binh căn bản vô lực phản kháng chỉ có thể hiên lặng chịu được chủ hòa chư tộc đối với bọn họ lăng nhục cùng lợi dụng nếu như ta có nắm chắc đem vong huyền chi địa huyền hoàng nhân tộc toàn bộ mang rời khỏi bí cảnh không biết vong huyền nhân tộc có nguyện ý hay không cùng ta cùng rời đi đây Dương Hàn nghe xong Nhược Băng tự thuật, suy nghĩ sau một hồi, cũng là đột nhiên nói ra, bất quá trong lúc này vẫn dính đến ta bản thân bí ẩn, sở rị những thứ này vong huyền nhân tộc nếu là muốn rời khỏi thương khung bí cảnh, lại nhất định phải bái nhập dưới trướng của ta. Cái gì? Ngươi nói ngươi có thể đem vong huyền chi địa nhân tộc toàn bộ mang rời khỏi bí cảnh? Hàn Nhược Băng nghe vậy, trên mặt tức khắc toát ra không thể tin thần sắc, nhưng lập tức nàng cũng là kiên định lắc đầu. Chúng ta những thứ này thế đại sinh hoạt tại vong huyền chi địa huyền huyền nhân tộc Trên thân thể đã đánh tới này thường không bí cảnh không còn cách nào ma diệt tấn ký, căn bản không khả năng đi ra này thường không bí cảnh. Trừ phi ngươi có thể có được cái loại này chỉ ở trong truyền thuyết mới có thể tồn tại không gian thần khí, và lại coi như ngươi có loại này thần khí, cũng không khả năng đem 200.000 người tộc toàn bộ mang đi. Hàn Nhược Bang nói, điểm này hoàn toàn không cần ngươi lo lắng, ta nếu đồng ý, thì có tuyệt đối chắc chắn làm thành chuyện này, ngươi chỉ cần đem ta nói, mang về vong huyền chi địa, Nếu như vong huyền nhân tộc nguyện ý quy thuận cùng ta, ta sẽ rời đi bí cảnh trước, tự mình đi tới vong huyền chi địa, đưa bọn họ cùng nhau mang ra. Dương Hàn cười nói, ngươi thật có thể đem sở hữu vong huyền nhân tộc toàn bộ mang ra. Hàn nhược băng nhìn một chút Dương Hàn, vẫn như cũ có chút không thể tin tưởng, nhưng Dương Hàn trên thân tản ra cường đại tự tin, lại làm cho nàng có chút do dự. Đó là tự nhiên, bất quá bởi vì, này liên lụy đến ta bản thân bí cảnh, cũng là tạm thời không thể để cho ngoại nhân được biết. Dương Hàn nói, được rồi, nếu như ngươi thật có thể để cho sở hữu vong huyền nhân tộc rời khỏi này tọa lồng giam, ta nghĩ vong huyền nhân tộc chư vị trưởng lão, nhất định sẽ đồng ý. Hàn nhược băng gật đầu, sau đó nàng ánh mắt cũng là đột nhiên biến phải ngưng trọng dị thường lên, chỉ nghe nàng nói, bất quá, sự quan trọng đại, ta muốn tự mình nghiệm chứng ngươi thật có phương pháp có thể mang ta vong huyền nhân tộc rời khỏi. Tiếng nói vừa dứt, Hàn nhược băng hiểu điệu mềm mại thân thể, cũng là trong nháy mắt quỳ xuống. Chỉ nghe giọng nói của nàng kiên định nói, chỉ cần ngươi có thể đủ đem ta vong huyền nhân tộc mang rời khỏi thương khung bí cảnh, kết thúc ta 200.000 vong huyền nhân tộc dài đến mấy ngàn năm nô dịch sinh hoạt, ta nguyện ý cả đời phụng dưỡng ngươi làm chủ, nghe theo ngươi tất cả điều khiển. Chương 478, Thiên Hư Ma Chuyện này, Dương Hàn cũng không ngờ rằng Hàn Nhược băng sẽ có như vậy cử động, hắn hơi sửng sờ, sau đó nhưng cũng là cười khổ một tiếng, chậm rãi gật đầu nói, vậy được rồi. Ngươi đã cố ý muốn xem thử xem ta có hay không thật có năng lực, đem bọn ngươi vong huyền nhân tộc toàn bộ mang rời khỏi bí cảnh, ta liền biểu diễn cho ngươi nhìn một cái đi. Dương Hàn vung tay lên, một đạo huyền ảo tinh văn đó là từ tay hắn trong bay ra, rơi vào hàn nhược băng trên chán, chậm rãi chìm vào trong, mãi mãi khắc tại hàn nhược băng thần hồn trên. Sau này chỉ cần Dương Hàn tâm niệm vừa động, liền có thể trong nháy mắt để cho hàn nhược băng thần hồn hồi phi yên diệt. Đây cũng không phải Dương Hàn có tình ý lấy rời khỏi thương khung bí cảnh làm điều kiện đe dọa cùng khiến cho Hàn Nhược băng cùng 200 ngàn huyền hoàng nhân tộc quy thuận cùng hắn dưới trướng, chỉ là hắn tinh phủ Tiểu Châu, là hắn trên thân bí ẩn nhất việc, ở vẫn không có năng lực thủ hộ lá lúc, chỉ có thể dùng phương pháp này tới bảo vệ tinh phủ Tiểu Châu không bị ngoại nhân biết. Mà nay thời gian cấp bách, chung quanh lại có hai gã Hàn Linh lão tổ ở bên, ta chỉ thả ngươi tiến nhập tinh phủ hai cái hô hấp thời gian, đối đãi ngươi tiến nhập trong, tất cả liền sẽ biết được. Dương Hàn trước ngực, toàn thân mực hắc tinh phủ Tiểu Châu đột nhiên chậm rãi nổi lên. Chỉ thấy tiểu châu trên, một đạo hoa quang đột nhiên lan ra, rơi vào hàn nhược băng trên thân thể mềm mại, trong nháy mắt liền đem hàn nhược băng dẫn vào đến tinh phủ tiểu châu trong. Sau đó hai cái hô hấp qua đi, dương hàn trước ngực tinh phủ tiểu châu lại lần nữa tinh quang lập lòe, hàn nhược băng thân hình cũng là tự tinh phủ trong thoát khỏi. Ngươi thật có loại này không gian thần khí. Hàn nhược băng mỹ lệ trên khuôn mặt, lúc này tất cả đều là vô hạn kinh hỉ cùng vẻ khiếp sợ, quá tốt, có chút thần khí chúng ta vong huyền nhất tộc thật có thể ngăn cách bí cảnh quy tắc cầm cố lại lần nữa trở lại huyền hoàng chi địa. ừ, đợi chúng ta rời khỏi thiên huyễn độ phủ, ngươi liền muốn nghị cách lại lần nữa tiến nhập vong huyền chi địa. dương hàn thấp giọng nói. vâng, chủ thượng. hàn nhược bang gật đầu, nhìn phía dương hàn nét mặt cũng ở đây lúc gãy kịp sau e giờ này phát sinh cải biến, nàng mặt mang vẻ cung kính, cũng là có chút lo lắng nói. bất quá hàn lân, hàn giáp hai vị lao tổ tuyệt sẽ không dễ dàng thả ngươi cùng vân thiền tử đám người rời khỏi. Cái này ta tự có cách làm, nếu là ta muốn rời đi, chỉ dựa vào hai người bọn họ, vẫn chưa chắc có thể đem ta lưu lại. Dương Hàn đối với lần này ngược lại không thèm để ý chút nào. Nhược băng, ngươi đang làm cái gì? Mà ở lúc này, một đạo thanh âm giả nua cũng là tự phía sau hai người chậm rãi truyền đến, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc cùng đề phòng. Là Hàn Giáp Lao Tổ, ta muốn về trước đi. Hàn Nhược băng trong lòng cả kinh, trong tay nàng hoa quang lóe lên, tức khắc đem bao phủ nàng cùng Dương Hàn quang cháo rời khỏi mà hậu thân thể búng một cái, hướng về Hàn Linh tộc nhân chỗ tụ tập đi. "Lão tổ." Hàn Nhược Băng thân hình rơi vào Hàn Linh tộc nhân chỗ tụ tập, hướng về Hàn Giáp lão tổ khẽ bái nói, "Ngươi và cái kia hát Hỏa tộc Viêm xà đang nói cái gì?" Hàn Giáp lão tổ chậm rãi nâng lên rủ xuống mí mắt, thở ơ hỏi, "Lão tổ, hát Hỏa nhất tộc từng mấy lần phái người hướng ta cầu hồn?" Ta Hàn Nhược Băng nghe được Hàn Giáp lão tổ câu hỏi, cũng là thanh tú đầu nhỏ thấp, muốn nói lại thôi. Nguyên lai like là chuyện này, Hàn Giáp Lão tổ nghe vậy, chậm rãi gật đầu, thanh âm cũng là hơi hòa hoãn một ít. Hắn nhìn phía một bên chính bước chậm mà về Dương Hàn, trong mắt cũng là nhanh chóng quá một chút tinh mang. Hát hỏa nhất tộc, liên viêm xà đều lợi hại như vậy, cái kia viêm liệt chẳng phải là càng cường đại hơn? Nhược băng, người yên tâm chúng ta Hàn Linh nhất tộc tuyệt sẽ không đồng ý hát hỏa tộc hôn nước. Bằng không một khi hát hỏa viêm liệt luyện thành hát hỏa tuyệt học, chúng ta Hàn Linh tộc chẳng phải là muốn thật trở thành bọn họ phụ thuộc sao? Hàn Giáp Lão giả cười lạnh nói, vâng, có Lão tổ nói. Nhược Băng liền yên tâm. Hàn Nhược Băng trong lòng ám thở phào một cái, khẽ cười nói: "Được, chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục không sai biệt lắm, là thời điểm đi vào cuối cùng một chỗ cấm địa." Hàn Lân lão tổ còn lại là đột nhiên đứng dậy, trầm giọng quát lên: "Vâng, lão tổ." Gần 50 tên Hàn linh tộc nhân gật đầu, thân thể bọn họ nhảy một cái, tức khắc bay cao lên giữa không trung. Viêm Sả, vừa mới cái kia Hàn linh tộc tổ giai anh linh Nhược Băng, tìm ngươi chuyện gì a? Vân Tiễn tử mấy người cũng là nhảy vào giữa không trung, cùng Hàn Linh tộc nhân cùng nhau hướng về cách đó không xa cấm địa đi, mà Nhiên Hùng nhìn một chút bay ở trước phương Hàn Nguy băng, cũng là khẽ hướng Dương Hàn hỏi, trên mặt cũng là có chút hừng hực bắt quái chi hỏa mọc lên. Không có quan hệ gì với ngươi. Dương Hàn nhìn một chút Nhiên Hùng mặt vẻ hiếu kỳ, cũng là tức giận hừ nói, "Hắc hắc, xem ra Viêm Liệt là không có hy vọng lấy được Hàn Linh tộc tổ giai anh linh." Nhiên Hùng đối Dương Hàn hừ lạnh, ngược lại lơ đệ, hắn sờ sờ lỗ mũi mình cũng là cười hắc hắc nói, Ba 300 dặm đường trình, đối với người phàm mà nói, cần buôn ba mấy ngày, nhưng đối với cùng tu vi đến chân nguyên cảnh tu giả mà nói, nhưng căn bản tính không được cái gì. Không tới nửa canh giờ, Dương Hàn đám người đó là đi tới trên bản đồ sở tiêu rõ nơi cấm địa này, chỉ thấy một tòa mọi người trước người, một tòa đồ sộ ngọn núi cao vút trong mây, nằm ngang đại địa gần trăm dặm. Mà ở tướng mạo mọi người ngọn núi chính diện, còn lại là tại ngọn núi trong điêu khắc ra một tòa cửa đá thật to. Cửa đá giống nhau Thiên Huyền Tông làm ấn, xung quanh càng là toàn có khắp Thiên Huyền Tông vạn vật đồ văn, bất quá cửa đá cổ xưa, nhìn qua quả thực cảm đạm không ánh sáng, cực kỳ thô ráp. Bất quá, để cho ở đây mọi người cảm thấy kinh ngạc, cũng là này tọa cửa đá cũng không phải khép lại, hai đạo phong phú cửa đá đại sưởng bốn mở, bên ngoài tia sáng dường như không còn cách nào theo vào trong, cửa đá chỗ sâu còn lại là tối tăm thâm thúy, phảng phất một cái không có vực sâu hắc ám một dạng trong không khí còn có nhẹ nhẹ hỗn độn chi khí, chậm rãi ba phủ. Cửa đá này bên trong có hỗn độn khí tức tồn tại, Thiên hư ma nhất định ở chỗ này. Hàn Lân lão tổ sắc mặt ngưng trọng, hắn thân thể một thân, một đạo hàn băng quang tráo đó là đột nhiên ngưng tụ, đem hắn thân thể trong bọc. Các ngươi đều cẩn thận một chút, Thiên hư ma hiện tại trạng thái không rõ, một khi phát giác không đúng, sẽ tức khắc lui về. Hàn Giáp trên người lão giả, cũng là đồng dạng bị một tầng hàn băng quang tráo bao phủ, trong tay hắn hàn băng nguyên lực ngưng tụ, thần sắc vô cùng trang nghiêm. Chúng ta cũng cẩn thận một chút giữa hai bên không muốn khoảng cách quá xa. Vân Thiền Tử cũng là khẽ nói ra, nhất định không nên để cho hỗn độn khôi lỗi suy giảm tới chúng ta, bằng không ngũ hành pháp trận không còn cách nào ngưng tụ, chúng ta chỉ có một con đường chết. Không sai, chúng ta thực lực nhất định, để Hàn Linh tộc trước mở đường đi. Phong khiếu tử gật đầu, hắn nhìn trước người cửa đá bên trong, thân thể cũng ở đây hơi run, 500 năm trước cũng đã tấn thăng thần tuyển cảnh thiên hư ma, tồn sống tới ngày nay, hắn lực lượng đã có cường đại dương nào. Đều đi theo ta. Hàn Lân, Hàn giáp hai gã hàn linh tộc lao tổ trầm giọng một tiếng, dẫn đầu hướng về cửa đá chỗ sâu thả người bay đi, hàn nhược băng cùng hàn linh tộc tu giả cũng là bận rộn lo lắng theo cùng nhau tiến nhập cửa đá chỗ sâu không biết trong không gian, nháy mắt trong lúc đó đó là biến mất. Đi thôi, chúng ta cũng không cần khoảng cách hàn linh hai gã lao tổ quá xa. Dương hàn thấy hàn linh tộc tu giả toàn bộ tiến nhập trong cửa đá, cũng không ở do dự, bước chân hắn một điểm, thân hình hóa thành nhất đạo hư ảnh bắn vào trong. Cửa đá phía sau là một cái cực kỳ phong khoáng vũ trường dũng đạo, dũng đạo rộng, trừng vài dặm, tuy là không gian phong khoáng, nhưng ở trong lúc này cũng là tràn đầy không còn cách nào dùng ngôn ngữ hình dung âm lãnh chi khí. Vừa tiến vào trong cửa đá trong không gian, Dương Hàn cũng là cảm thấy xung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống rất nhiều, xung quanh càng là có một loại kẻ khác cảm thấy rợn cả tóc gáy âm u chi khí, đem hắn vây quanh, để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Hỏa nguyên vận chuyển. Dương Hàn vận động nội thể Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng Kinh cùng Hắc Hỏa Hóa Nguyên Kinh đem tinh thần lực chuyển hóa thành hỏa nguyên chi lực, tự trên ra lỗ chân lông chậm rãi lan ra, ở trung quanh ngôi sao một đạo rời rạc hỏa nguyên khí sương ngủ, đem trung quanh âm u chi khí bước lui, cái loại này cảm giác quái dị mới chậm rãi tiêu tán. Hắn hai mắt vận lực, hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy trung quanh không gian tuy là đen kịt vô cùng, nhưng cũng không phải không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngược lại ánh mắt của hắn bắn phá bốn phía, cũng là có khả năng thấy rõ trong tầm mắt sở hữu cảnh tượng, loại này rứt khoát ngược lại thị rất phản. Cũng là vô cùng quái dị nơi này không có hỗn độn khôi lỗi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Dương hàn trước người, Hàn Lân lão tổ thanh âm chậm rãi truyền đến, tại phong khoáng dũng đạo tròn, lộ vẻ phải cực kỳ không đãng. khỏi cơn gió xét, ta ở nơi này hỗn độn điện sâu nhất chỗ. Ha ha ha, coi như đã ta đã thật lâu đều không cùng người nói, mà nhưng vào lúc này, tự dũng đạo sâu nhất chỗ, một đạo tràn ngập giàn nua cùng tang thương trẻ tuổi thanh âm cũng là chậm rãi truyền đến. thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà thanh thúy, nhưng bao hàm thúy nguyệt tập kích, thiên hư ma. Hàn Lân nghe tiếng ngẩn ra, hắn tuy là từng dự đoán quá thiên vạn loại tiến nhập cửa đá này phía sau có thể gặp tình hình, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Thiên hư ma cứ như vậy ra bọn hắn bây giờ trong cảm giác. Thật là cổ quái khí tức, này thiên hư ma hiện tại đến là một loại gì dạng trạng thái? Dương Hàn trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, Thiên hư ma có khả năng ngưng tụ ra không trạng thái hoàn chỉnh hỗn độn, có thể chế tạo ra nhiều như vậy hỗn độn khối lỗi, hắn lúc này trạng thái, tất nhiên cổ quái vô cùng, đối với lần này Dương Hàn trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng ngay vừa mới đạo kia khí tức truyền đến trong lúc hắn cay chán bên trong vạn vật khởi nguyên đỉnh cũng là hướng hắn phát ra một đạo cực kỳ quái dị ba động hắn có thể đủ cảm thụ được tại đây nói thanh âm giàn mua tròn dường như đầy ắp vô cùng vô tận anh linh khí tức ngàn vạn anh linh thiên vạn loại khí tức thiên hư ma thật sự ở nơi này mặt hắn thật còn sống thiên huyện tông biến mất 500 năm sở hữu môn nhân toàn bộ biến mất nhưng hắn còn sống nghe được thiên hư ma thanh âm ở đây tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng vô cùng kinh ngạc Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết nên dùng ngôn ngữ gì biểu đạt trong lòng kinh ngạc cùng khiếp sợ. "Hừ, Thiên hư ma, ngươi không muốn cố làm ra vẻ huyền bí, ta ngươi cũng coi như cùng một cái thời đại người, coi như ngươi quán chú ra này chẳng ra cái gì cả hỗn độn chi khí, có thể cường đại đến đâu có." Hàn Lân lão tổ sắc mặt biến huyễn không định, nhưng khóe miệng cũng là cười lạnh liên tục, lấy thương khung bí cảnh đối với bọn ta tu sĩ cảnh giới hạn chế, ngươi coi như thế nào cường đại, cũng sẽ không đột phá đến phong hỏa đại kim đan chi cảnh. Ha ha, Hà Lân, ngươi chính là như một nhát gan, không tệ, ta là không còn cách nào tấn thăng kim đan, thậm chí ngay cả tòa đại điện này cũng không cách nào thoát khỏi. Bất quá, chỉ bằng mấy người các ngươi, ta còn không để vào mắt, nếu đến, liền tất cả vào đi. Chương 479, Huyễn Niệm Chi Lực. Thiên Hư Ma Thanh âm tự dũng đạo chỗ sâu chậm rãi truyền ra, và lại các ngươi đi vào này hỗn độn trong điện, muốn sẽ rời đi cũng là tuyệt đối không thể. Ẩm ẩm, theo Thiên Hư Ma vừa dứt lời mọi người sau lưng, hai đạo phong phú cửa đá cũng là trong nháy mắt đột nhiên khép lại, một đoàn cho đen, ảm đạm hỗn độn chi khí, càng là tự trong cửa đá tuôn ra, đem mọi người đường lui phá hỏng. đáng chết, thiên hư ma, ngươi muốn thế nào? Hàn Giáp thấy thế trong lòng cả kinh, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay một đạo Hàn băng chi nhận nổ bắn ra ra, khí tức lạnh lùng cuộn cuộn cuộn cuộn, bắn thẳng đến cửa đá trước hỗn độn xương ngủ. siêu, Hàn băng chi nhận ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt đó là chém tại nồng đậm hỗn độn xương ngủ trên, nhưng chỉ thấy hỗn độn xương ngủ hơi chấn động một chút, nhẹ nhẹ hỗn độn đó là bập bềnh lên. Trong nháy mắt liền đem hàn giáp lao tổ hàn băng chi nhận bám vào. Sau đó có thể so chân nguyên pháp khí giống như ngưng luyện hàn băng chi nhận, nhưng lại như là cùng yếu mềm kẹo một dạng chậm rãi hòa tan, ít đến một cái hô hấp đó là biến mất ở hỗn độn vụn đòn trong. Nô, no, thật là tinh thuần thủy nguyên lực, không tệ, không tệ. Ngay hàn băng chi nhận biến mất trong nháy mắt. Thiên hư ma thanh âm cũng là vang lên lần nữa, trong thanh âm tràn đầy một loại đói khát người, tại báo ẩm cam tuyển sau thoải mái nhếch nhại. Thiên hư ma, ngươi không nên đắc ý, ngươi cho rằng ngươi thật có thể vây khốn chúng ta sao? Hàn Lân lão tổ thấy Hàn Giáp một kích vô hiệu, càng là thẹn quá thành giận, hắn tay trái lóe lên, một cái sắc bén đá lượm trầm bích lục tiểu châm đó là xuất hiện ở lòng bàn tay. Hàn Lân lão tổ, không muốn công kích nữa, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách ngũ hành lực, ngươi mỗi một lần công kích đều chỉ có thể lớn mạnh hắn. Ngay Hàn Lân lão tổ phải kích phát trong tay Hàn Trâm là lúc, Dương Hàn cũng là đột nhiên cao giọng quát bảo ngưng lại. Ngươi nói cái gì? Hàn Lân lão tổ nghe vậy sửng sốt. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Chúng ta từ lúc tiến nhập này Dũng đạo trong, thật cũng đã đi vào Thiên hư ma tại 500 năm trước bảy trong đại trận. Dương Hàn trầm giọng nói: Nô, no, không tệ, ngươi là đệ tử nhà nào? Tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt cũng là rất độc đáo a." Dũng đạo chô sâu, Thiên hư ma trong thanh âm mang theo một loại tỏ ý khen ngợi. Nếu không phải ta hiện tại nhu cầu cấp bách ngũ hành lực thoát khốn, ngược lại thật có điểm không ngờ chém giết ngươi. Viêm xả, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hàn giáp lao tổ nghe được thiên hư ma khẳng định lời nói, trong lòng càng là căng thẳng, vội vàng hướng Dương Hàn hỏi. Còn có thể làm sao, tự nhiên là đi gặp một lần này thiên hư ma. Dương Hàn nghe vậy, cười nhạt một cái nói, này thiên hư ma thoạt nhìn dường như vô cùng cường đại, nhưng các ngươi không nên quên, hắn nếu bị vây ở chỗ này, Đã nói lên bản thân hắn thần thông đã bị hạn chế rất lớn, chúng ta nếu không đi gặp một lần hắn, lại làm thế nào biết đối phó hắn biện pháp đâu. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy. Hắn lân lão tổ thầm than một tiếng, hắn khẽ cắn môi, thân thể búng một cái tức khắc hướng về dũng đạo chô sâu đi. Dương Hàn cũng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó bước ra cước bộ hướng về dũng đạo chô sâu đi, sau lưng hắn vân thiền tử đám người nhìn nhau, cũng là tức khắc đuổi theo, chẳng biết tại sao. Lúc này bọn họ tựa hồ cũng đã mơ hồ lấy Dương Hàn hành động, đến xem như động tác của mình phương hướng. Hừ, thiên hư ma, ta cũng tới gặp lại ngươi. Hàn giáp Lão tổ cũng là quát lên một tiếng lớn, bất quá thấy thế nào, hắn đều có một chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Dũng đạo rộng rãi lâu dài, Dương Hàn cấp tốc lướt vào, lấy tốc độ của hắn cũng là ước chừng đi trước gần nửa nén hương thời gian, mới vừa tới cuối dũng đạo, ở chỗ này hỗn độn chi khí cũng là càng nồng nặng, cơ hồ tại không khí trung quanh trong đều có mắt trần có thể thấy hỗn độn xương mủ chậm rãi và bền Dương Hàn hơi dừng chân, hắn cay chán bên trong vạn vật khởi nguyên đỉnh rung động tần suất cũng là càng thêm kịch liệt, dường như mang theo một loại cực hưng phấn lại cảm giác sợ hãi kỳ quái, vạn vật khởi nguyên đỉnh tự ngưng tụ sau, liền chưa từng có mãnh liệt như vậy rung động, cái này thiên hư ma đến làm cái gì? Dương Hàn trong lòng mang theo một chút nghi vấn, hắn hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, sải bước hướng về cuối dũng đạo sau không gian bước, dũng đạo sau là một tòa cực kỳ khổng lồ mênh mông đại điện, từ căn cao tới 50 mét thật lớn thạch trụ, ở trong mắt Dương Hàn, hướng về phía trước kéo dài, chống đỡ này tòa tràn ngập tang thương cùng âm u chi khí điện phủ. Mà ở này tòa điện phủ sâu nhất chỗ, còn lại là một chỗ lan tràn lên phía trên thật lớn tiềm đá, tầng tầng lớp lớp, chừng 4500 giai, mà càng làm Dương Hàn cảm thấy da đầu tê dại một hồi, cũng là trên bậc thang đứng thẳng mấy trăm đầu xương mù lượn quanh hỗn độn khối lỗi. Đồng thời tại tòa đại điện này chôn sâu một đoàn đường kính chừng vài dặm thật lớn vụ đoàn đang chậm rãi bờ bền vụ đoàn ở giữa một đôi so trông lớn còn muốn đại u đen hai mắt đang hướng về bản thân trông lại với mà ngay lớn đại u đen hai mắt nhìn phía dương hàn mấy mắt hắn phảng phất cảm thấy chung quanh thời gian đều đã hoàn toàn tĩnh liền huyết dịch cũng sẽ không lưu động một dạng thân thể vô cùng cứng ngắc, tư duy cũng ở đây trong nháy mắt ngừng vận chuyển phảng phất đôi mắt này có một loại ma lực có khả năng đem người hoàn toàn cầm cố vô luận là thân thể vẫn là linh hồn tinh hồn nhãn mà đúng lúc này Dương Hàn cái chán bên trong tinh hồn nhãn như là cảm ứng được Dương Hàn chỗ tao ngộ nguy cơ, điểm tinh huy đột nhiên tự Dương Hàn cái chán bên trong tàn mát, tinh huy rơi vào hắn thân thể, nao hải, Dương Hàn đột nhiên run lên, cũng là tức khắc khôi phục thần trí cùng thân thể năng lực hoạt động. Dương Hàn nháy mắt mấy cái, ánh mắt lại lần nữa nhắm ngay đại điện chỗ sâu, đã thấy đến sớm nhất tiến nhập trong đại điện Hàn lân lão tổ đứng ở phía trước mình, thân thể hắn không núc ních, phảng phất cả người đều bị đông lạnh thành một tòa không có linh hồn điều khác. Siu siu siu, mà lúc này Dương Hàn sau lưng Hàn Giáp Lao Tổ, Hàn Linh Tộc Tu giả cùng Vân Thiền Tử mấy người cũng là hướng về bên trong đại điện vọt tới. Dương Hàn trong lòng căng thẳng, muốn nói ngăn cản, nhưng còn chưa chờ Dương Hàn xoay người, Hàn Giáp Lao Tổ đám người đã một bước nhảy vào đại điện. Thình thịch, cùng Hàn Lân Lão Tổ một dạng, Hàn Giáp Lao Tổ, mười mấy tên Hàn Linh Tộc cùng với Vân Thiền Tử đám người thân ảnh vừa mới rơi trên mặt đất, liền tức khắc được hỗn độn vụ đoàn trong tối tăm hai mắt chỗ tỏa nhất định bọn họ đều là thân thể cứng đờ, được trong nháy mắt cầm cố, liền trong mắt thần sắc cũng là tức khắc bảo trì ở trên cao một giây trạng thái, cũng là liền tư duy đều bị tỏa nhất định. Ồ, thật lớn hỗn độn hỗn độn vụ đoàn, tỏa nhất định hàn giáp lao tổ đám người, lại đột nhiên phát hiện thứ hai tiến nhập trong đại điện dương hàn, vẫn như cũ vẫn duy trì có khả năng tự do trạng thái hoạt động, cũng là phát ra một tiếng vô cùng kinh ngạc kinh ngạc tiếng. Ngươi lại có thể không chịu ta huyễn điểm chi lực không chế, hỗn độn vụ đoàn trong. Thiên hư ma thanh âm tràn ngập khiếp sợ cùng không giải thích được, không có khả năng, coi như là thần tuyển cảnh đỉnh phong tu giả, cũng không khả năng chống lại ta huyện niệm chi lực cầm cố, vô luận là thân thể vẫn là ý nghĩ, cũng rùn bộn không thể. Thiên hư ma, ngươi quả thực hóa thành hỗn độn sao? Dương hàn nhìn chung quanh một chút được hoàn toàn cầm cố mọi người, lại nhìn một chút trôi lơ lửng ở đại điện chỗ sâu hỗn độn vụ đoàn cùng với trên thềm đá mấy trăm đầu hỗn độn khôi lỗi, cũng không có vẻ sợ hãi hắn bước ra cước bộ càng là trực tiếp hướng về đại điện chỗ sâu đi ha ha không tệ không tệ ta chính là hỗn độn hỗn độn chính là ta thiên hư ma nghe vậy cũng là cười lên ha ha, trong giọng nói tràn đầy tự phải cùng tiêu ngạo. nói như vậy 500 năm trước thiên huyện tông sở hữu môn nhân đều bị ngươi cầm cố ý nghĩ cùng thân thể được ngươi dùng đại trận hóa thành này đoàn hỗn độn chi lực dương hàn thanh em băng lãnh trầm giọng quát lên ha ha có thể hóa thành hỗn độn trở thành ta vô địch hậu thế căn cơ Đây là bọn hắn hân hạnh, đại vinh quang. Ta chế cái thế thần công, còn hơn tổ tông thất truyền Huyễn hư luyện đốn quyết còn lợi hại hơn gấp trăm lần nghìn lần. Thiên hư ma cười to không chỉ, chúng ta tu giả thụ thiên đạo chế ước, thọ mệnh không nhiều, nhưng ta chế này cái thế thần công, nhưng có thể từ đó vĩnh hằng tồn tại. Ta là hồn đốn, cũng hóa thân ngàn vạn, hóa thân ngàn vạn. Hồn đốn là vạn vật chi thủy, hàm chứa tất cả bổn nguyên. Ở đâu là nhân lực có khả năng diễn hóa, ngươi cho rằng ngươi hiện tại trạng thái, đó là hồn đốn sao? Dương Hàn nghe vậy, không khỏi phải rêu cợt nói: "Ngươi hiện tại diện hóa này đoàn sương ngủ, bất quá chỉ là một đoàn hàm chứa các loại nguyên khí đơn giản dung hợp sau hỗn loạn thân thể thôi, khoảng cách hỗn độn chi khí, không biết trên lệnh rất xa." "Vô Liêm Sỉ, ngươi nói bậy, ta đây chính là hỗn độn chi khí, hỗn độn chi lực." Thiên Hư mang nghe vậy, cũng là giận tí mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng: "Đáng chết, dĩ nhiên nghi ngờ bổ tông, đến a, Thiên Huyền môn độ, đem hắn bắt, luyện là hỗn độn. Cẩn tuân chủ ta lệnh." Nghe được thiên hư ma gào thét tiếng, thềm đá trước, mấy trăm đầu hỗn độn khôi lỗi cùng kêu lên giống to, bọn họ thân hình khẽ động, hướng về Dương Hàn cấp tốc vọt tới. Ngũ Nguyên Hóa Hình, diễn sinh thần quyết. Dương Hàn thân thể rung một cái, năm cái nguyên lực cự xà đột nhiên nhảy ra, ở quanh thân lưự quanh, sau lưng của hắn lôi dục giáp bằng vũ dục cũng tại lúc này giãn ra tới, hai cánh rung động, hắn thân ảnh tức khắc hóa thành nhất đạo hư ảnh, ở giữa không trung nhanh chóng chuyển xế dịch, trên hai tay, hai đạo ngũ hành nguyên lực cũng là đột nhiên ngưng tụ ra. Nhằm phía sông tới mặt hỗn độn khôi lỗi. Là tả. Dương Hàn thân hình cấp động, như ảnh như ảo, trong nháy mắt đó là xuất hiện tại sông lên phía trước nhất hai đầu hỗn độn khôi lỗi bên cạnh, trên hai tay ngũ hành nguyên luân đánh ra mà lên, chỉ nghe hai đạo xương mù bước lên tiếng, hai đầu hỗn độn tức khắc được trong bàn tay hắn ngũ hành nguyên luân luyện hóa, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bắt ngũ hành nguyên lực. Mà lúc này, tại hai đầu được luyện hóa hỗn độn khôi lỗi sau lưng, cũng là lại có mấy chục con hỗn độn khôi lỗi hướng về Dương Hàn vọt tới lôi dục chớp động. Mà Dương Hàn thân ảnh nhưng ở lúc này lần nữa biến mất, người kế tiếp nháy mắt, thân hình hắn lại lần nữa vào quỷ mị một dạng xuất hiện tại khắc Tam Đầu Hỗn Độn Khôi Lỗi bên cạnh, hai tay hắn lại lần nữa đánh ra, đánh chúng Tam Đầu Hỗn Độn Khôi Lỗi, Hỗn Độn Khôi Lỗi thê lương gạo tê, cũng là hóa thành nhẹ nhẹ nguyên khí, dung hợp tại Dương Hàn trong tay ngũ hành nguyên luân trong. Mà bị Dương Hàn phóng thích năm cái nguyên lực cự xả cũng là tê hống gầm thét, là Dương Hàn ngăn cản một bộ phận Hỗn Độn Khôi Lỗi tấn công. Tiểu tử Ngươi thủ trưởng trong là vật gì, là cái gì có thể hóa giải ta hỗn độn chi lực, hơn nữa nhanh như vậy. Thiên hư ma nhìn thấy bản thân năm đầu hỗn độn khôi lỗi trong nháy mắt liền bị Dương Hàn luyện hóa, khiếp sợ không gì sánh nổi, đó là hắn biến thành thành thật lớn hỗn độn vụ đoàn cũng là đột nhiên run rẩy. Chương 480, Nguyên Luân đối pháp trận. Đem nó cho ta, cho ta, có vật này, ta là có thể tan ra này hỗn độn chi thể, trọng tố bản thể, cho ta cho ta. Hỗn độn môn đồ trở về bản thể. Thiên hư ma thanh âm tràn đầy kích động cùng tham lam, thanh âm hắn run rẩy run rẩy run, đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng ở giữa không trung hỗn độn khôi lỗi tức khắc thân hình dừng lại, thân thể hơi rung động, trong nháy mắt đó là hóa thành một tích tích vụ đoàn, lại lần nữa bắn hồi đại điện trên thềm đá thật lớn vụ đoàn trong. Tuyên thế vĩnh hằng, hỗn độn chi lộ. Thật lớn hỗn độn vụ đoàn trong, một khô héo cánh tay đột nhiên lộ ra, hướng về Dương Hàn Diêu không nhất chỉ, một cái hỗn độn chi lực đó là tự cự xương mù đoàn trong trong nháy mắt lan ra ra. Cùng với cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Dương Hàn Phong tới. Hỗn độn chi lực xẹt qua đại điện giữa không trung, càng là ngưng tụ thành một đạo cầu hình vòm. cầu hình vòm một mặt nối liền hỗn độn vụ đoàn, một chỗ khác cũng là trực tiếp hướng như vậy Dương Hàn Phong tới. A, không được. Dương Hàn khẽ mắt co dù lại, mấy trăm đầu hỗn độn khôi lỗi tuy là mỗi một đầu đều thập phần cường đại, nhưng ở lôi dục giáp bằng vũ dục dưới sự trợ giúp, Dương Hàn tốc độ cũng là có khả năng xa xa siêu việt những thứ này hỗn độn khôi lỗi, chỉ phải cẩn thận một chút. Cũng có thể từng cái phân giải, nhưng lúc này đến từ cùng Thiên hư Ma nhất chỉ hỗn độn chi lộ, tốc độ cũng là nhanh vượt quá Dương Hàn tưởng tượng ra. Cơ hội chính là tại Thiên hư Ma nhất chỉ phía dưới, đạo kia hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành cầu hình vòm, cũng đã vọt tới Dương Hàn trước người. Dương Hàn không tránh kịp, hắn hai chân đó là trong nháy mắt hỗn độn cầu hình vòm trô nối liền, thân thể tức thì bị hỗn độn cầu hình vòm dây dưa, theo hỗn độn cầu hình vòm rút về, được hút vào đại điện trên thềm đá thật lớn vụn trong mà theo Dương Hàn rơi vào hỗn độn vụ đoàn bên trong trong óc hắn càng là đột nhiên bạo phát một tiếng nổ vang trong chớp mắt vô số tàng niệm tiều diên bi thường, vui sướng tham lam sợ hai đủ loại tâm tình đều dũng manh chản vào trong óc hắn đây là bị Thiên hư ma luyện hóa Thiên Huyễn Tông môn nhân tản niệm Dương Hàn đầu đau muốn nức vô số tản niệm tin tức dũng manh chản vào để cho hắn ở trong chớp mắt đã hoàn toàn không phân biệt được thực tế cùng hư huyễn. Hán phảng phất trong nháy mắt đó là rơi xuống ở một cái tràn ngập vô số linh hồn hư không trong nước xoáy. Tại đây nói bên trong vòng xoáy, Dương Hàn phảng phất thấy ngàn vạn hư huyễn bóng người đang không ngừng đi lại, lao nhanh, đàm thiếu, tức giận mắng, phảng phất chính là một cái cực kỳ hỗn náo phố phường đầu đường. Mà những bóng người này hình thái cũng là đủ mọi màu sắc, mỗi người không giống nhau, phảng phất đại biểu cho các loại sắc sỡ nguyên lực, trong một số bóng người sau lưng, càng là điều này tàn khuyết không đầy đủ binh khí, yêu thú hư ảnh. Nhưng một kẻ làm người cảm thấy kinh ngạc cũng là những binh khí này, yêu thú hư ảnh trên thân, còn có này nhàn nhạt chói mắt lưu chuyển, dĩ nhiên là từng viên chưa có hoàn toàn tiêu tán anh linh pháp tướng. Tinh hồn chi nhãn, kiên định bản tâm. Dương Hàn trong lòng gầm lên một tiếng, hắn trên trán tinh huy mắt đột nhiên ngưng tụ ra, tinh huy lập lòe, thần quang trong trẻo, được các loại tạp niệm tràn ngập não hải cũng là khôi phục ngắn ngủi thanh minh. Nơi này là Thiên hư ma hỗn độn buồn nguyên, xem ra hắn luyện đến hỗn độn chi lực bản chính là một cái chế cười. Có lẽ ở tâm cũng không tin tưởng mình luyện hóa đồ đạc chính là hỗn độn. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hai tay hắn pháp quyết bước lên, Ngũ Hành Nguyên Luân lại lần nữa biến ảo ra, trọng trọng đánh về phía bên cạnh Hỗn Độn Bốn Nguyên. Oeng. Ngũ Hành Nguyên Luân vừa tiếp xúc với Dương Hàn chung quanh Hỗn Độn Bốn Nguyên, đó là kịch liệt vận chuyển, ở trên càng là quang mang đại thịnh, mà Dương Hàn cũng ở đây trong nháy mắt đó là cảm ứng được từng đạo tinh thuần Ngũ Hành Nguyên lực tự Ngũ Hành Nguyên Luân trong tặng lại tới, rơi vào hắn thân thể trong khí hải liên quan hẳn khi tức cùng cảnh giới cũng là bắt đầu cực nhanh tăng lên trước lúc này dương hàn ngũ hành nguyên luân luyện hóa hỗn độn khối lỗi bản thân ẩn chứa sạch sỡ ngũ hành nguyên lực tương đương với ba tên chân nguyên đỉnh phong vương cấp anh linh võ giả nguyên lực có thể nói thâm hậu nhưng bản thân lại chỉ là thiên hư ma thật lớn hỗn độn vụ trạng thân thể chỗ phân hóa ra một giọt hỗn độn chi khí mà thôi mà dương hàn hiện tại thân ở thiên hư ma hỗn độn xương mù trong thân thể bộ phận chung quanh tụ tập toàn bộ đều là hỗn độn lực lượng bản nguyên mỗi một giọt hỗn độn buồn nguyên bên trong ngẩn chứa nguyên lực đều tương đương với một đầu hỗn độn khôi lỗi dù sao hiện tại thiên hư ma hỗn độn thân thể thế nhưng luyện thiên huyễn tông mấy triệu môn nhân nguyên khí tinh khí cùng với thiên huyễn bên trong động phủ sở hữu nguyên lực một đoàn xương mù cũng là mấy triệu thiên huyễn môn nhân suốt đời tu vi cùng nguyên khí chỗ có thể nói kinh người sở dĩ dương hàn ngũ hành nguyên luân mỗi luyện hóa một giọt hỗn độn xương mù liền tương đương với luyện hóa một đầu hỗn độn khôi lỗi chốc lát trong lúc đó tặng lại tới ngũ hành tu hành bổn nguyên cũng có thể nói rộng lượng. Không được, ta nếu như tiếp tục được những thứ này ngũ hành tu hành buồn nguyên kéo dài quán chú, có lẽ không tới 10 cái hô hấp, sẽ bị bạo nổ thân thể. Dương Hàn đối với mình tu vi nhanh chóng bay lên, cũng là cũng không có cảm thấy bất luận cái gì mừng dỡ, ngược lại là sợ hãi tốt cùng, thử nghĩ trăm nghìn vạn người nguyên khí cùng lực lượng, toàn bộ quán chú đến một người trong thân thể, chỉ sợ sẽ là phong hỏa đại kim đan tu sĩ, cũng không thể chịu được. Dương Hàn cường vận nguyên lực, một mặt chống đỡ tự ngũ hành nguyên luân trên tặng lại tới ngũ hành tu hành bổn nguyên, đồng thời hai tay pháp quyết liên tiếp biến ảo, từng nét bùa chú từ hắn hai tay bắn ra, rơi vào bên hông ẩn tiên hồ trong, đem ngũ hành nguyên luân trong tuyệt đại bộ phân ngũ hành tu hành bổn nguyên mạnh mẽ quán chú đến ẩn tiên hồ trong. Vâng, mà theo ngũ hành nguyên luân cùng ẩn tiên hồ tương liền, từng cổ một ngũ hành tu hành bổn nguyên tức khắc hướng về ẩn tiên hồ trong mãnh liệt đi, dương hàn thân thể áp lực đặt ở chợt giảm mấy lần, nhưng lập tức cho như vậy vẫn như cũ có một tia sợi ngũ hành tu hành bổn nguyên không được tự ngũ hành nguyên luân trong tặng lại đến dương hàn thân thể trong, dù sao lúc này hắn nguyên lực vẫn cùng ngũ hành nguyên luân tương liên tiếp, duy trì cùng khống chế ngũ hành nguyên luân vận chuyển. A, vô liêm sỉ, tiểu bối, ngươi cũng dám ăn cắp ta tu hành bổn nguyên, đó là ta, ta. Thiên hư ma cảm thấy mình thân thể hỗn độn chi lực đột nhiên bắt đầu giảm thiểu, trong lòng không khỏi phải hoảng hốt, tuy là loại trình độ này yếu bớt, đối với hắn mà nói rất nhỏ nhẹ, lại như cũ không thể để cho hắn chịu được. Dù sao mỗi một giọt hỗn độn bổn nguyên biến mất, hắn liền tương đương với giảm thiểu bà tên chân nguyên đỉnh phong võ giả tất cả lực lượng. "Chết đi, chết đi, ta muốn đem ngươi luyện hóa, trong tay ngươi ngũ hành nguyên luân, kể cả các ngươi thân nội tu đi bổn nguyên, công pháp, ta toàn bộ đều phải, tại ta trong lãnh địa, chỉ có ta mới có thể chúa tể tất cả, cướp đoạt tất cả." Trong hỗn độn, thiên hư ma thanh âm chấn động không dứt, dương hàn trước người ba trưởng chi địa, nhất đạo hư huyễn thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình biến hóa ra một gã thân hình cao lớn, cao ngất nam tử trẻ tuổi đường nét. Nay đạo hư ảnh tuy là tự trong hỗn độn ngưng tụ, nhưng là huyết nhục chi thân, chỉ bất quá thoạt nhìn đạo này ngưng tụ mà thành huyết nhục chi thân, thoạt nhìn cũng không ổn nhất định, một hồi ngưng tụ, giống như chân nhân, nhưng sau một khắc nhưng lại bắt đầu tăng giả, phảng phất một trận gió mát hiu hiu mà qua, là có thể để cho hắn hồi phi yên diệt. Mà ở này đạo hư ảnh phía sau, nhưng cũng có một đoàn phơi phối ngũ sắc quang hoa pháp trận đang không ngừng vận chuyển cùng Vân thiền tử đám người từng tụ tập mọi người lực tạo thành đạo kia ngũ hành pháp trận, rất giống nhau. Chỉ bất quá trước mắt Thiên Hư Ma Hư ảnh phía sau đạo này pháp trận, vận chuyển quy tích càng thêm huyền ảo, chói mắt cũng càng thêm lộng lẫy mỹ lệ. Mà ở Thiên Hư Ma phía sau ngũ hành pháp trận ở giữa, càng là có một đạo quanh thân ngũ sắc lưu quang lượn quanh tỏa ra mê vẫn giống như quang mang tử kim tiểu bản. Thiên Hư Ma dĩ nhiên cũng là tổ giai anh linh. Dương Hàn vừa thấy cái này toàn thân không vừa lòng phồn ổ chủ Tần toàn tử kim tiểu bản, cũng là một cái nhận ra, đây chính là thiên hư ma bản thể anh linh pháp tướng. Hắc hỏa tiểu tử, Đương Đại Trong, ngươi vẫn là thứ nhất nhìn thấy ta sau khi sống lại tướng mạo người, nếu không phải trên người ngươi ngũ hành nguyên luân, là ta nhu cầu cấp bách vở, ta ngược lại thật ra thật muốn để cho ngươi trở thành dưới trướng của ta để nhất hỗn độn người đi theo hầu. Thiên hư ma nhìn Dương Hàn, trên khoẻ miệng, cũng là mọc lên một đạo tàn nhẫn mà tham lam độ cong. Thiên hư ma, ngươi muốn thôn vệ ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nơi này cũng không phải ngươi lãnh địa, ta nếu không có đoán sai, ngươi hướng về phía chút sặc sỡ nguyên lực năng lực quản lý cũng là cực kỳ không nhiều, bằng không, ngươi cũng không khả năng được những thứ này sặc sỡ dương mù vây khốn 500 năm." Dương Hàn cười lạnh nói. "Đây không phải là sặc sỡ sương mù, không phải, hỗn độn, đây là hỗn độn." Thiên Hư mang nghe vậy, vừa mới ngưng tụ thành hình khuôn mặt, cũng là biến phải vận mẹo, huyết nhục ngưng tụ khuôn mặt, dĩ nhiên cũng có nhẹ nhẹ tiêu tán chiều hướng, chỉ nghe được hắn đoán độc gầm thét. Nếu không phải những thứ này đáng ghét Thiên Huyền tông muôn đồ, không làm lòng mang tạp niệm, không chịu cam tâm tình nguyện đem toàn bộ nguyên lực cùng thân thể hiến dâng cho ta, ta làm sao sẽ bị những thứ này tạp phái vây khốn lâu như vậy. Bất quá, ta hiện tại sẽ thoát khỏi, chỉ cần ta luyện hóa những thứ này tạp tỏa nguyên khí cùng tạp niệm, đưa chúng nó toàn bộ hóa thành ngũ hành bổn nguyên, hội tụ ở ta thân thể, lại lấy ngũ hành nguyên lực lại lần nữa hội hợp, hóa thành hỗn độn, ta đại công liền đem phải hoàn thành. Đến lúc đó, coi như tu sĩ kim đan cũng không phải đối thủ của ta." Thiên Hư Ma ngửa đầu cười to, trên mặt tràn ngập vô tận kiêu ngạo cùng tự tin, còn có tham lam tâm tình tại khắp nơi ba động, một khi ta xuất thế, liền có thể cắn nuốt thương khung bí cảnh bên trong sở hữu nguyên khí, sở hữu ngũ hành lực, đợi ta cùng này bí cảnh bản thân một dạng cường đại, liền có thể bước ra bí cảnh, trọng lâm huyền hoàng thế giới. Sau đó thì sao? Ngươi lại thôn phệ toàn bộ huyền hoàng thế giới sao?" Dương Hàn ánh mắt rơi vào Thiên Hư Ma phía sau tử kim vòng tròn pháp tướng trên, cười lạnh lạnh hỏi: Nếu là có thể, như vậy có cái gì không thể đây. Thiên hư ma dạn ra hai cánh tay, càng lạp thì cao rộng la lên, ta thần công đại thành, lại thôn phệ văn vật, ta đó là thiên hạ chi chủ. Rồi một cái thiên hạ chi chủ, bất quá đáng tiếc là, ngươi có lẽ liền này đoán xương mù đều không đi ra loạn. Dương hàn lắc đầu, mặt mang vẻ thương hại. Tiểu bối, không muốn tranh đua miệng lưỡi, mặc cho ngươi thế nào kéo dài thời gian, cũng là vô dụng, ngươi ngũ hành nguyên luân tuy là lợi hại, chuyển hóa này hỗn độn chi khí tốc độ. So với ta ngưng tụ ngũ hành pháp trận, mạnh hơn mấy lần, nhưng ngươi nhưng không cách nào ngăn cản ta đối với ngươi thôn phệ, ngươi ngũ hành nguyên luân sớm muộn đều là ta." Thiên hư ma cười ha ha, hắn thân ảnh khẽ động cũng là hướng về Dương Hàn hung mãnh nào tới. "Vạn vật khởi nguyên đỉnh, thôn phệ." Mà ngay Thiên hư ma hướng về Dương Hàn nhào tới trong nháy mắt, tại Dương Hàn phía sau, cổ xưa thần thánh thánh môn đột nhiên mở, bốn màu lưu quang trong vận chuyển, một đạo toàn thân đen kịt, nắp đỉnh trên khắc dấu có hơn trăm nói cổ xưa hoa văn tiểu đỉnh cũng là vừa nhảy ra. Chương 481, Thổ giai thượng phẩm. Ông ngoang ngoang. Mà ngay vạn vật khởi nguyên đỉnh nhảy ra trong nháy mắt, một cổ cường đại hấp lực càng là tự thân đỉnh trong phát ra. Trong chớp mắt, tại Dương hàng trung quanh hỗn độn trong sương mù, từng đạo sắc thái sắc sỡ, lưu quang lộng lẫy quang ảnh càng là như từng đạo màn mưa, tự hỗn độn trong sương mù thoát khỏi, hướng về vạn vật khởi nguyên đỉnh bên trong vào tới, trong nháy mắt liền bị hút vào trong. A, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên hư ma tại vạn vật khởi nguyên đỉnh nhảy ra trong ngáy mắt, cũng là cảm thấy run lên trong lòng, một loại trước đó chưa từng có nguy cơ, tức khắc tập kích ở trên trong lòng, mà sau lưng của hắn tổ giai anh linh tử kim viên bản cũng tại lúc này khẽ run lên. Tiểu đỉnh, đem hắn tổ giai anh linh cho ta kéo qua đến. Dương hàn một thân quá to, sau lưng của hắn vạn vật khởi nguyên đỉnh vừa nhảy ra, hung hổ, trực tiếp hướng về thiên hư ma phía sau tử kim viên bản phóng đi, từng cổ một cường đại hấp lực càng là vạn vật khởi nguyên đỉnh trên thân tàng ra. À. Thiên hư ma kêu thảm một tiếng, tại vạn vật khởi nguyên đỉnh vọt tới trong nháy mắt, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được sau lưng mình tổ dai anh linh huyễn kim thiên tượng luân, cùng mình thần hồn, xuất hiện một đạo nhỏ bé tách rời, sau đó một loại khó có thể chống đỡ đau nhất càng là từ hắn thần hồn chỗ sâu truyền ra, đau nhất phía dưới, hắn vừa mới ngưng tụ ra thân thể, cũng bắt đầu tiêu tán lên. Không, không, vô liêm sỉ, đây là vật gì, vì sao nó có thể làm cho ta anh linh xuất hiện run? Chiếc đỉnh nhỏ này bất quá là vương cấp anh linh mà thôi. Thiên hư ma hai tay ôm đầu, vừa mới nhằm phía Dương Hàn Thế Công, cũng ở đây trong nháy mắt tan dạ. Đồng thời ngay thiên hư ma rẽ rủa cùng nghi hoặc trong con mắt, hắn càng là thấy trong xương mù hỗn độn hàm chứa từng đạo anh linh pháp tướng, cũng ở đây cái lúc, không được tự trùng quanh trong xương mù bay ra, rơi vào vị này hắc sắc tiểu đỉnh trong. Không sai, ta tiểu đỉnh chỉ là vương cấp, nhưng rất nhanh, nó thì không phải là... Dương Hàn quát lệnh một tiếng, tâm thần hắn vận chuyển được hút vào đến vạn vật khởi nguyên đỉnh bên trong những thiên huyền tông đó môn nhân lưu lại anh linh pháp tướng, đó là được vạn vật khởi nguyên đỉnh bên trong đạo kia sương mù màu đen cắnướp. 500 năm trước, thiên hư ma luyện hóa mấy triệu thiên huyền tông bộ tộc, ngưng tụ hỗn độn chi khí, bởi vì sạc sỡ nguyên lực tầng tầng quấy dối, ngã xuống thiên huyền tông môn nhân trên thân anh linh pháp tướng, còn chưa kịp tiêu tán, liền bị hỗn độn sương mù căn cắnướp. Bởi vì 500 năm hỗn độn tập kích, những thứ này anh linh đại thể đều đã tản phá bất ham bản thân cũng căn bản không có năng lực giống như hoàn chỉnh anh linh một dạng có thể đối kháng vạn vật khởi nguyên đỉnh thôn phệ vẹn vẹn mới vừa được hút vào thân đỉnh đó là trong nháy mắt được tiểu đỉnh thôn phệ truy cập HTTP, t truyền com sau đó tại vạn vật khởi nguyên đỉnh liên tiếp thu nhận chuyển hóa ở dưới những thứ này tản phá pháp tướng đều bị tiểu đỉnh hoàn toàn thu nhận cũng tại tiểu đỉnh dưới tác dụng lẫn nhau kết hợp ba bốn mai đẳng cấp giống nhau pháp tướng dung hợp lẫn nhau tiến tới chuyển hóa thành một đạo toàn bộ tân pháp bộ dạng bám vào tại tiểu đỉnh nắp đỉnh trên ong ngong ngong. Mà ở nơi này chút pháp tướng liên tiếp được tiểu đỉnh thôn vệ thu nhận đồng thời, theo từng viên toàn bộ tân pháp bộ dạng ngưng tụ ra, tiểu đỉnh trên thân khí thế, cũng là từ từ tăng cường lên. Mà dương hàn quanh thân, còn có từng đạo tinh lực quang trụ từ đỉnh đầu mà rơi, quang tru đến hắn thân thể trong, tại loại này ngôi sao lực lượng bản nguyên liên tiếp rèn luyện tầm bổ ở dưới, hắn thân thể cùng tu vi cũng là càng cường đại hơn lên. a mau dừng lại, vô liêm sỉ, mau dừng lại, ngươi là ai, là ai. Thiên hư ma lúc này càng là đau nhức khó nhịn, hắn ở giữa không trung liên tiếp quằn cuộn, thân thể cũng đã tiêu tán hơn phân nửa, đồng thời theo vạn vật khởi nguyên đỉnh liên tiếp thôn phệ cường đại, đến từ thần hồn trên đau nhức cũng là càng thêm kịch liệt, đến cuối cùng càng là chịu đựng không nổi như vậy đau nhức, kêu thảm một tiếng, ngất xỉu. Hỗn độn đại điện chỗ sâu vũ đoàn trong, Dương Hàn phía sau lôi dục thành bằng vũ dục ra hắn ra, hai tay hắn nhờ cử ngũ hành nguyên luân liên tiếp phân giải dung hợp trùng quanh hỗn độn bổn nguyên, mà hắn trên đỉnh đầu vạn vật khởi nguyên đỉnh cũng ở đây liên tiếp thôn phệ dung hợp từng viên không chọn vẹn anh linh pháp tướng tại ngũ hành nguyên luân cùng tinh lực quán chu song trọng dưới tác dụng dương hàn thân thể cùng cảnh giới cũng là lấy gần như tốc độ kinh khủng tại cấp tốc tăng trưởng trở nên mạnh mẽ hắn cay chán bên trong tinh hồn nhãn càng là tham lam hấp thu từ bầu trời mà lạc tinh thần lực thậm chí dương hàn phía sau lôi dược thanh bằng vũ dược đều ở đây liên tiếp tiến hóa cùng tăng trưởng một ngày một đêm qua đi dương hàn trung quanh hỗn độn sương ngủ đã thu nhỏ lại gần một phần năm bên hông hắn luận thiên hồ Từ lâu thịnh nạp không giới mảy may ngũ hành lực lượng bản nguyên, thậm chí ngay cả có chứa đựng rộng lượng linh thực năng lực chân nguyên thượng phẩm đỉnh khí thiên huyễn tử kim đỉnh cũng bị hắn trang bị đầy đủ năm cái. Chỉ thấy quanh người hắn, lúc này đang có 3 vị thiên huyễn tử kim đỉnh đang không ngừng bập bện, từng đạo tinh thuần ngũ hành bổn nguyên càng là liên tiếp dót trong. Vâng. Sau đó tại một trong nay mắt, dương hàn trên thân khí tức càng là đột nhiên bành trướng, như là lại một đạo xiềng xích bị sụp phá. Ngũ hành nguyên luân trong rộng lượng, ngũ hành nguyên lực càng là hướng về dương hàn thân thể khí hải dũng manh tràn vào, hắn trong khí hải nguyên lực cũng là kịch liệt bắt đầu tăng trưởng. Dương hàn thần thai bên trong trạng thái dịch thần hồn, lúc này cũng là càng thêm ngưng luyện, đồng thời nguyên bản vẹn vẹn có ba giọt giọt nước cỡ trạng thái dịch thần hồn, lúc này càng là đột nhiên tăng thêm gần một lần. Mà nay dương hàn tu vi rốt cục lại tinh tiến nhất trọng, đột phá đến chân nguyên thất trọng, thành công bước vào chân nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng hắn phân giải trung quanh hỗn độn chi lực cùng với tiểu đỉnh thôn vẻ anh linh quốc bộ, nhưng không vì vậy đình chỉ. Lại là một ngày một đêm qua đi, giữa không trung, vạn vật khởi nguyên đỉnh đang không ngừng thu nhận thôn vẻ anh linh pháp tướng sau, cũng rốt cục đạt đến vương cấp anh linh cực điểm nhất. Theo tiểu đỉnh thân đỉnh kịch liệt dung một cái. Chỉ thấy cả tòa trong đại điện, ngũ sắc lưu quang tràn ngập lượn quanh, vạn vật khởi nguyên đỉnh càng là thả người nhảy một cái, thật cao trôi lơ lửng ở giữa không trung, chỉ thấy nó nguyên bản thô ráp Tối tâm thân đỉnh vào giờ khắc này cũng là đột nhiên chuyển đổi, hóa thành một tôn toàn thân chân bóng, tỏa ra nhàn nhạt lộng lẫy ba chân lớn đỉnh. Mà nguyên bản chuỗi lùi nắp đỉnh trên cũng là rốt cục ngưng tụ ra hai lô thai, trở thành chân chính ba chân hai lô thai lớn đỉnh, không hề giống như vương cấp đẳng cấp là lúc tàn phá hình dạng, tuy là nhìn qua vẫn như cũ có chút phổ thông, nhưng toàn thân tản ra khí tức cũng là chân chính cổ xưa đại khí. Đến đây, vạn vật khởi nguyên đỉnh cũng là rốt cục thoát khỏi vương cấp, tấn thăng làm tổ gia hạ phẩm anh linh lại một lần nữa xác minh nó có khả năng vô hạn phát triển sự thực tổ giai anh linh tiểu đỉnh rốt cục tấn cấp ngay vạn vật khởi nguyên đỉnh tấn thăng làm tổ giai anh linh trong nháy mắt dương hàn trên thân hình một đạo bàng bạc tinh lực quang trụ từ đỉnh đầu rũ xuống đem hắn toàn thân bao phủ hắn huyết nhục gân cốt đều vào lúc này lại lần nữa ngưng tụ khí hải cũng là tăng thêm hai thành tuy là hắn võ đạo cảnh giới cũng không có lại lần nữa để thăng nhưng vô luận là thân thể vẫn là nguyên khí đều có tăng lên trên diện rộng hắn mà nay chiến lực chẳng những đã siêu việt chân nguyên đỉnh phong tổ giai anh linh, thậm chí so với bình thường tổ giai anh linh mạnh hơn rất nhiều, tại chân nguyên cảnh trong, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết hoàng cấp anh linh mới có thể cùng hắn chống lại. Ngũ hành nguyên luân tăng thêm tốc độ. Theo tiểu đỉnh tấn thăng, dương hàn thân thể cũng ở đây này phát sinh biến hóa, hắn trong khí hải có khả năng chứa đựng nguyên lực nhiều hơn, đối nguyên lực trưởng khống cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Theo hắn nguyên lực trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, ngũ hành nguyên luân hóa giải hỗn độn dương ngũ tốc độ cũng là nhanh hơn. Lúc này chẳng những hắn hỗn luận tiên hồ cùng tám đỉnh chân nguyên thượng phẩm tím kim đỉnh bên trong, đều bị hắn quán trú rất nhiều ngũ hành tu hành bổn nguyên, đó là vị này thần tuyển hạ phẩm tử kim vương đỉnh, cũng là rót vào rộng lượng ngũ hành tu hành bổn nguyên, nhưng lúc này trùng quanh hắn hỗn độn sương mù vẫn còn có chừng một nửa không có bị hắn chuyển hóa thu nhận. Tinh phủ Tiểu Châu, thu nhận. Dương Hàn trước ngực chói mắt lập lòe, tinh phủ Tiểu Châu vừa nhảy ra, phù ở giữa không trung chung quanh, nối liền Dương Hàn trong tay ngũ hành nguyên luân từng đạo thuần túy ngũ hành tu hành bổn nguyên cũng là là liên tục không ngừng quán trú đến tinh phủ trong mà dương hàn cùng vạn vật khởi nguyên đỉnh cũng là lại lần nữa đắm chìm phân giải thôn phệ hỗn độn sương mù cũng không chọn vẹn anh linh trong cứ như vậy lại qua ba ngày ba đêm dương hàn trước người cuối cùng một luồng hỗn độn chi khí được trong tay hắn ngũ hành nguyên luân phân giải thu nhận mà hắn tu vi cũng là đến chân nguyên thất trọng đỉnh phong khoảng cách chân nguyên bát trọng cũng bất quá cách một con đường nếu như hắn nguyện ý chỉ cần tại nhiều thu nạp một chút ngũ hành tu hành bổn nguyên liền có thể thuấn tấn thăng chân nguyên bắt trọng, mà hôn độn trong xương mù hàm chứa sở hữu thiên huyễn môn môn nhân không trọn vẹn anh linh, cũng là toàn bộ được vạn vật khởi nguyên đỉnh thu nhận tiêu hóa. Thiên huyễn môn thân là thượng cổ di tộc trong nhất đại bộ tộc, mấy triệu tộc nhân trong ngưng tụ anh linh người, trừng hơn thập vạn. Mặc dù những thứ này anh linh toàn bộ không trọn vẹn, nhưng đi qua vạn vật khởi nguyên đỉnh thôn phệ dung hợp sau, cũng tạo thành mấy vạn mai anh linh. Nhiều như vậy anh linh pháp tướng toàn bộ được dương hàn vạn vật khởi nguyên đỉnh thôn vẽ thu nhận. Dựa theo bình thường đẳng cấp tấn thăng, vạn vật khởi nguyên đỉnh hẳn là đủ để đột phá tổ giai, đạt đến tầng thứ cao hơn. Nhưng Dương Hàn lúc này lại là kinh ngạc phát hiện, vạn vật khởi nguyên đỉnh lúc này đẳng cấp lại gần là tự tổ giai hạ phẩm, miễn cưỡng tấn thăng đến tổ giai thượng phẩm. Mà càng làm Dương Hàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc tại không giải thích được, cũng là tại vạn vật khởi nguyên đỉnh trong đỉnh, cũng là tụ tập đến hàng mấy chục ngàn hoàn hảo anh linh pháp tướng, bọn họ hiện lặng trôi lơ lửng ở vạn vật khởi nguyên đỉnh thân đỉnh bên trong, cũng không có được vạn vật khởi nguyên đỉnh tu nhận. Dương Hàn kinh ngạc phía dưới, tỉ mỉ kiểm tra, cũng là phát hiện những thứ này không có bị tiểu đỉnh thu nhận anh Linh pháp tướng, cơ hồ toàn bộ đều là phẩm giai, binh giai đẳng cấp anh Linh, còn có một phần nhỏ tướng cấp hạ phẩm anh Linh, mà tướng cấp trung phẩm ở trên anh Linh cũng là một cái cũng không có. Lẽ nào theo tiểu đỉnh đẳng cấp đề thăng, thấp đẳng cấp anh Linh đối với tiểu đỉnh mà nói đã không có một chút tác dụng nào sao? Dương Hàn trong lòng không khỏi ngầm cười khổ, nếu như cứ theo đà này. Một ngày nào đó Tiểu Đỉnh có lẽ ngay cả tướng cấp thượng phẩm Anh Linh cũng nhìn không thuận mắt, đến lúc đó hắn lại đi đâu mà tìm nhiều như vậy, vương cấp Anh Linh cung cấp Tiểu Đỉnh thôn phệ Sát Ly năm. Bất quá này mấy vạn mai không có bị Tiểu Đỉnh thôn phệ Anh Linh, thì có ích lợi gì đây? Dương Hàn nhìn phía bên trong đỉnh mấy vạn cấp thấp Anh Linh, nhưng trong lòng có nghi hoặc không giải thích được. Những thứ này cấp thấp Anh Linh pháp tướng, nếu được Tiểu Đỉnh lưu giữ lại, đã nói lên những thứ này Anh Linh mặc dù không có thể bị Tiểu Đỉnh thu nhận, nhưng đối với Tiểu Đỉnh mà nói Nhất định còn có hắn tác dụng, chỉ là Dương Hàn nhưng bây giờ thì không cách nào tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Chương 482, thoát đi. Tính, những thứ này cùng sau này hay nói đi. Dương Hàn lắc đầu, liền đem ánh mắt rơi vào trước mắt, chỉ thấy lúc này, ở trước mắt cũng là có một trôi toàn thân trắng đoán như người ngọc tộc hải cốt, hiện lặng nằm trên mặt đất. Mà ở này là hải cốt xương sọ ở trên, còn có một đoàn xương mù mờ mịt chậm rãi phiêu động, càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc cũng là này là hải cốt lưng phía sau còn có một cái được xích tranh hồng, lục xanh ngũ sắc lưu quang lượn quanh tử kim sắc lần hình anh linh chậm rãi và bền này là trắng loáng như ngọc cứng rắn phản phất chân nguyên pháp khí hải cốt cũng là thiên hư ma mà từ đó khắc thiên hư ma hải cốt trên xương mù màu xám đến xem cái này thiên hư ma thần hồn dĩ nhiên vẫn sống sót phải biết rằng tu giả tấn thăng chân nguyên thần tuệ nguyên lực tăng nhiều thân thể tiến hóa thần hồn thần thức cũng là rất là cường hóa nhưng xa xa không thể đạt đến thân thể tiêu tán, mà thần hồn một mình tồn trạng thái. Chỉ có tu giả ngưng tụ nguyên lực trong cơ thể, trải qua phong vận sở năm ý hỏa đại kiếp, ngưng tụ kim đan trở thành tu sĩ là lúc mới có thể cho thần hồn đạt đến thân thể mục nát, mà thần hồn một mình tồn trạng thái, cũng chính là có đoạt xá tái sinh năng lực, bất quá tại kim đan cảnh trước, tu giả cũng là căn bản không thể nào làm được. Xem ra này thiên hư ma tuy là không có chút nào tính người, nhưng đúng là một gã nghìn năm hiếm thấy võ học qu Cho dù hắn không có ngưng tụ ra chân chính hỗn độn, nhưng đến vẫn để cho hắn ngộ đến một vài thứ. Dương Hàn nhìn trước mắt Thiên Hư Ma thân ảnh, khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như này Thiên Hư Ma hành sự không như thế cực đoan. Có lẽ hiện tại Thiên Huế Tông, sớm đã là bí cảnh trong bộ tộc lớn thứ nhất. Thiên Hư Ma, hy vọng ngươi kiếp sau, không hề cực đoan, đi đi. Dương Hàn trong tay một đạo tinh quang bắn ra, hóa thành một đạo tinh quang tên trong nháy mắt liền đem Thiên hư ma hải cốt trên đoàn kia hôi ngông ngông thần hồn đâm thủng, a, Sương mù màu xám trong, truyền đến Thiên hư ma một tiếng thảm tê, nhưng theo tinh quang tên đâm thủng, đoàn kia sương mù mờ mịt cũng là tự giữa không trung chậm rãi tiêu tán, Thiên hư ma thần hồn tan vỡ, Hàn lân lão tổ đám người bị giam cầm thần thức cũng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, ngang chuyển com dương hàn phía sau vạn vật khởi nguyên hơi chấn động một chút, một cổ hấp lực từ nhỏ đỉnh bắn ra. Trong nháy mắt liền đem Thiên hư ma phía sau tổ giai Anh linh huyền kim thiên tượng luân hút vào thân đỉnh, mà Dương Hàn thân hình cũng là lại lần nữa nhảy một cái, rơi xuống hỗn độn đại điện lối vào. A. Cơ hồ ngay Dương Hàn thân hình vừa mới rơi vào, ở phía trước được Thiên hư ma huyền niệm chi lực cầm cố Hàn Lân lão tổ cũng là một tiếng thét kinh hãi, tự Thiên hư ma huyền niệm chi lực trong giải thoát đi ra. Chuyện gì xảy ra? Gì? Hỗn độn khôi lối đây, ta nhớ phải mới vừa tiến vào trong đại điện nơi này còn có mấy trăm con hỗn độn khôi lồi à, còn có đại điện chỗ sâu đoàn kia xương mù cũng không thấy, mà sau lưng Dương Hàn, Vân Thiền Tử đám người cùng với Hàn Linh tộc mười mấy tên tu giả cũng là trong nháy mắt khôi phục thần trí, đều đối trước mắt cảnh tượng cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng mê hoặc, đó là cái gì? Hàn Lân lão tổ bởi vì thứ nhất đi vào hỗn độn đại điện, lúc này thân ảnh khoảng cách trên thềm đá Thiên Hư Ma Hải Cốt gần nhất, bước chân hắn một điểm nhảy lên trên thềm đá, ánh mắt chặt chẽ tiếp cận Thiên Hư Ma Hải Cốt trầm mặc không nói, này là Hải Cốt là ai, chẳng lẽ là Thiên Hư Ma sao? Hàn Giáp lao tổ một bước nhảy đến Hàn Lân láo tổ trước người, nhìn trên mặt đất Hải Cốt trầm giọng hỏi, Hàn Lân, là ngươi chém giết Thiên Hư Ma? Không, ta mới vừa tiến vào trong đại điện này, liền bị đoàn kia trong xương mù dại đặt con mắt tỏa nhất định, hoàn toàn không biết về sau xảy ra chuyện gì. Hàn Lân láo tổ lắc đầu, sau đó lại nói ánh mắt nhìn về phía Dương Hàn cùng với Vân Thiền tử người, ánh mắt lập loè không định. Bất quá cái này Hải Cốt vô cùng cường đại, phía trên vẫn như cũ có một ít sinh cơ còn chưa hoàn toàn tiêu tán, ngược lại giống như một gã tu vi đạt đến thần tuyển hậu kỳ cường đại tu giả di hải. Hàn Giáp lao tổ nghe vậy, trong lòng đồng dạng nghi hoặc không giải thích được, hắn mới vừa tiến vào hỗn độn bên trong đại điện lúc, đã từng thấy trên thềm đá thật lớn vụ đoàn, mà hiện tại đoàn kia vụ đoàn cùng mấy trăm đầu hỗn độn khôi lỗi đồng thời biến mất, trong lòng hắn cũng không có thể yên lặng. Ừ, không đúng, chúng ta đã bị phong ấn 5 ngày. Hàn Lân lão tổ tiên là một trận cho mặc nhưng hắn ánh mắt trong lúc lơ đàng rơi vào cổ tay mình trên pháp khí lúc cũng là liên thanh kinh hồn, ta pháp vòng tay tại mới vừa tiến vào bên trong đại địa lúc nguyên lực dồi dào, nhưng nhưng bây giờ vẹn vẹn còn lại không tới một nửa nguyên lực. không sai, thật là đi qua năm ngày thời gian, trên người ta pháp khí nguyên lực cũng là trôi qua không ít. Hàn Giáp lao tổ nghe vậy, vội vã quan sát trên người mình pháp khí, thần tình trên mặt cũng là biến phải có chút buồn cười, hắn mặt vẻ kinh hoàng, nhịn không được khẽ kinh hồn, này năm ngày thời gian trong đến phát sinh cái gì? Nơi này nhất định có người khác đến qua lấy thiên hư ma trạng thái, hắn coi như là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, bản thân ngã xuống, nhưng này chút hỗn độn chi khí nhưng tuyệt đối sẽ không hư không tiêu thất. Hắn lân lão tổ cũng là kinh nghi không định, hắn cảnh giác nhìn phía bốn phía, lại không phát hiện gì hết. Các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Vân thiền tử cũng là không làm rõ được tình huống, hắn nhìn chung quanh một chút mọi người, cùng kêu lên hỏi, không biết. Giống như là làm một giấc ngộng một dạng bất quá chúng ta thật là bị phong ấn ít nhất năm ngày. Vân Đốc Tử cũng là lắc lắc trên tay Pháp khí nhẫn, cười khổ một tiếng. E rằng tại chúng ta bị phong ấn là lúc, thật có người khác tiến nhập nơi này cũng không nhất định. Dương Hàn cũng là một độ nghi hoặc không giải thích được hình dạng, hướng Vân Thiền Tử hỏi. Vân Thiền Tử tộc huynh, ngươi cũng đã biết này thượng cổ trư tộc trong, có vị lao tổ kia có thể có được như vậy thực lực, đem thiên hư mà chém giết sao nếu như thiên hư ma thật có có thể ở trong nháy mắt liền đem hàn linh tộc hai vị lao tổ phong ấn thực lực có lẽ thượng cổ chư tộc trong không có bất kỳ người nào có khả năng cùng hắn chống lại vân thiền tử lắc đầu tính nếu thiên hư ma đã chết chúng ta vẫn là sớm rời đi nơi này đi hàn giáp lao tổ không có ở hỗn độn trong đại điện phát hiện bất kỳ đầu mối nào trong lòng cũng là cực không đỡ cũng tốt nơi này thực sự rất cổ quái hàn lân lão tổ gật đầu hắn ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất thiên hư ma hải cốt Hơi do dự, lại vẫn đưa tay vung lên, phân ra một vệt hào quang đem thiên hư ma hải cốt bao vây, thu vào trong túi cắn khôn. Chúng ta đi. Hàn giáp lao tổ thì khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hướng về hỗn độn bên ngoài đại điện bay đi. Vâng, lao tổ. Mười mấy tên hàn linh tộc tu giả thấy thế, cũng là vội vã theo đi lên, được không hề hay biết phong ấn năm ngày, cho dù đều sẽ cảm giác phải kinh khủng cùng kinh hoàng, đều giống như sớm một ít rời đi nơi này. Mà dương hàn, vân thiền tử đám người nhìn nhau nhưng cũng không có hắn chú ý, chỉ có thể cùng Hàn Linh Tộc nhân cùng đi ra khỏi hỗn độn đại điện, hướng về Thiên Huyễn trong động phủ bộ phận đi. Hôm nay Thiên Huyễn tông bên trong cấm địa, cơ bản đều đã dò xét hoàn tất. Hàn Linh Tộc hai vị lao tổ cũng đang kinh nghi không định trong lúc, còn không có lưu ý đến chúng ta. Chúng ta nên rời đi trước nơi này đi. Mọi người đi ra đại điện, ở giữa không trung, chậm rãi bay nhanh. Vân thiền Tử nhìn phía trước khi đến hướng về Dương Hàn đám người thấp giọng nói, bằng không một khi chờ bọn hắn phản ứng qua đây, chúng ta chắc chắn phải chết. Thế nhưng coi như chúng ta có khả năng né tránh hai gã Hàn Linh lão tổ truy kích tại Thiên Huyền động phủ cùng vào, vẫn còn có một gã Hàn Linh lão tổ ẩn nấp tại phụ cận, chúng ta thì như thế nào mới có thể phá vỡ hắn phong tỏa đây?" Vân Đốc Tử thấp giọng nói. "Đến lúc đó chỉ có thể liều mạng, trừ những thứ này ra, chúng ta còn có phương pháp khác sao?" Dương Hàn cười lạnh một tiếng, lấy Hàn Linh tộc ba tên lão tổ tính cách, tuyệt sẽ không để cho chúng ta sống rời khỏi, dù sao trừ trên người chúng ta pháp khí bên ngoài, Chỗ này thiên huyến động phủ không gian cũng là rất có giá trị. Không sai, phải phá hư thiên hư ma thôn vệ đại trận, tiến hành trăm năm khôi phục, nơi này lại có thể lại lần nữa tụ tập nguyên khí, lại lần nữa trở thành một chỗ cực tốt động phủ chỗ. Phong khiếu tử gật đầu, chỉ nghe hắn giọng căm hận nói, chỉ cần để cho ta xuất động phủ, ta nhất định phải bẩm báo trong tộc lão tổ, hung hăng rẻ dỗ một chút hàn linh tổ. Hừ, dĩ nhiên đối với chúng ta nổi sát tâm, vậy đem u la tử, huyết sát chết, cũng thêm ở tại bọn hắn trên đầu được. Luyện phủ tộc luyện minh càng là âm trầm cười nói Chúng ta trước cùng bọn chúng kéo xa một chút khoảng cách Sau đó tức khắc hướng thiên huyến động phủ phía lối vào bay đi Ngàn vạn lần không nên tách ra Nếu không chúng ta tuyệt đối không có người có thể thoát đi hàn quỷ lao tổ công kích Vân thiền tử thấp giọng nói Mà chỉ cần chúng ta có người có thể thoát đi Lấy hàn linh tộc nhỏ yếu xúc tích Nhất định sẽ có chút cố kỵ Không dám ở ra tay với chúng ta Dù sao chúng ta phía sau bộ tộc Từng cái đều so hàn linh tộc mạnh hơn nhiều Được Mọi người nghe vậy cũng là âm thầm gật đầu, bọn họ từ nay về sau tốc độ phi hành cũng là dần dần chậm lại, trước phương phi hành hàn lân, hàn giáp hai vị lao tổ cùng với mười mấy tên hàn linh tộc tu giả, cũng là bởi vì còn không có theo hỗn độn đại điện quỷ dị tao ngộ, hoán quá thần lai, cũng không có chú ý tới dương hàn đám người cử động. Đi! Đợi cho dương hàn đám người cùng hàn linh tộc tu giả cách nhau hơn 10 giảm sau, vân thiền tử đột nhiên khẽ quát một tiếng, khống chế hoa quang, hướng về thiên huyến tông phía lối vào kích xạ đi. Trên người hắn chói mắt lập lòe, cũng là đem một thân nguyên lực toàn bộ thôi động. Dương Hàn lúc này cũng là thân hình dừng lại, trên thân nhàn nhạt hỏa vân chói mắt lập lòe, đồng dạng hướng về Thiên Huyền Động phủ cổng vào đi. Sau lưng hắn phong khiếu tử mấy người cũng là khống chế hoa quang đều theo, mấy hơi thở đó là biến mất. Ừ, mấy cái chủ chiến chư tộc tiểu bồi khí tức làm sao đột nhiên không thấy? Hàn Lân lão tổ ngự không mà đi, hắn cao mày, vẫn không có nghĩ thông suốt tại hỗn độn trong đại điện chỗ chuyện phát sinh. Mà nhưng vào lúc này, Hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, xoay người hướng sau lưng nhìn lại, tức khắc phát hiện sau lưng hắn, chỉ có mười mấy tên hàn linh tộc tu giả theo, mà Dương Hàn, Vân Thiền Tử cùng chủ chiến chư tộc trẻ tuổi võ giả lại sớm đã biến mất. Vô liêm sĩ, một đám thùng cơm, các ngươi mười mấy liền tám gã chủ chiến hậu duệ đều xem không ở sao. Hàn lân lão tổ giận tí mặt. A, cái gì, những thứ kia chủ chiến chư tộc khi nào thì đi. Lào tổ thứ tội, chúng ta cái này đuổi theo. Mười mấy tên hàn linh tộc tu giả nghe vậy. Lúc này mới phát hiện luôn luôn cùng sau lưng bọn họ Dương Hàn đám người biến mất, trong lòng cũng là cả kinh, vội vã thỉnh tội. Hừ, chỉ bằng các ngươi có thể đuổi theo bọn họ sao? Hàn Giáp lão tổ quát lạnh một tiếng, hắn nhìn phía Thiên Huyền tông phía lối vào, thân hình búng một cái, tức khắc hướng về phương xa đuổi theo. Chương 483: Lão tổ gặp lão tổ. Nhược băng, nhược xương, các ngươi dẫn dắt tộc nhân sau đó chạy tới, ta cùng với Hàn Giáp lão tổ tiên đuổi theo những thứ này chủ chiến hậu duệ. Tuy là lối vào có hàn quỷ lão tổ gác, nhưng những thứ này chủ chiến hậu duệ, dảo hoạt hạng người quá nhiều. Vạn nhất có cá lọt lưới, liền đại sự không hay. Hàn lân lão giả hướng về Hàn nhược băng cùng Hàn linh tộc tộc nhân quát lạnh một tiếng, thân thể cũng là búng một cái, biến mất ở chân trời trong lúc đó. Hỗn độn trong đại điện sự tình là chủ thượng làm sao? Hàn nhược băng nhìn Hàn lân lão tổ biến mất phương hướng, nhưng trong lòng thì tự lẩm bẩm. Nửa ngày qua đi, thiên huyện tông cổng vào phụ cận trăm dặm chi địa, chân trời tròn. Tám đạo lộng lấy hoa quang chợt lóe lên, hiện hiện ra Dương hàn, Vân Thiển tử đám người thân ảnh. Tuy là lúc này bọn họ khoảng cách Thiên Huyễn Tông cổng vào bất quá trăm dặm, nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ mừng rỡ lộ ra, khí sắc thần sắc cũng là càng là ngưng trọng. Ba tên Hàn Linh tộc lão tổ trong, Hàn Lân cùng Hàn Giáp hai gã lao tổ tuy là đều là thần tuyển cảnh cường đại tu giả, nhưng ở tu vi cùng về mặt chiến lực cũng là thua xa cùng Hàn quỷ lão tổ. Hướng, chỉ cần chúng ta có một người có khả năng lao ra Thiên Huyễn độ phụ thoát đi Hàn Linh tộc đuổi bắt người khác cũng liền an toàn Vân Thiển Tử hét lớn một tiếng quanh người hắn hoa quang lập lòe, năm chuôi chân nguyên thượng phẩm pháp khí từ hắn trong túi cản khôn bay ra lại theo thứ tự là một bảng ngân thiến một cái tử kim tiểu đỉnh một thanh giòn chạy trường kiếm một cây mực hắc tam cạnh xiên cùng với một vòng vòng đồng năm cái thượng phẩm pháp khí vừa ra tức khắc phân biệt rơi vào quanh người hắn đem hắn thân thể bảo hộ tại ở giữa Vân Thiển Tử tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh mấy phần vuốt vuốt Mà ở Vân Tiễn tử bốn phía, Vân Lộc tử, Phong Thiếu tử, núi đá song sinh anh linh đám người, cũng là đồng thời tế xuất bản thân thượng phẩm pháp khí, pháp khí toàn bộ thôi động, quang mang đại thịnh. Xem ra Vân Tiễn tử đám người lần này Thiên Huyền tông hành trình, cũng là thu hoạch xa xỉ a. Dương Hàn ánh mắt nhìn về phía Vân Tiễn tử đám người quanh thân xoay quanh thượng phẩm pháp khí, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, thân thể hắn búng một cái, tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh, nhưng vẫn chưa tế xuất bất luận cái gì thượng phẩm pháp khí. Hừ, vô chi tiểu bối. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại Dương Hàn đám người trước người trong tầng mây, một đạo giản mùa lánh liệt tiếng quát cũng là đột nhiên vang lên, chỉ thấy trên tầng mây phương không khí hơi ba động, một gã mặc ngân xương hàn giáp xấu xí lao giả thân ảnh đột nhiên hiện hiện ra. Chỉ bằng mấy người các ngươi, F4X coi như là tế suất nhiều hơn nữa thượng phẩm pháp khí thì có ích lợi gì? Nếu là đúng phó Hàn lân, hàn giáp, e rằng còn có một chút hy vọng, thế nhưng đối với ta mà nói, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Hàn quỷ lão tổ cười nhạo một tiếng, hai tay hắn duỗi tại trước ngực, giơ lên trên. Trong chớp mắt, thiên địa phong mây biến sắc, lạnh lùng tê bút gió lốc lớn lăng không lên, kịch liệt gào thét. Mỗi một lần gió lốc lớn xoay tròn, đều có từng ngọn thiên huyễn chấn nhỏ được vặn nát thành bụi phấn. Giữa thiên địa còn có từng đạo thật lớn băng trụ đột nhiên thành hình, tự mọi người trước mắt nô lên, cùng tầng mây nối liền. Trong nháy mắt liền tạo thành một đạo hàn thiên đông lạnh địa thật lớn lùng giam. Cái này Hàn quỷ lão tổ thật mạnh nguyên lực. Dương Hán thấy thế khóe mắt cũng là đột nhiên nhân lại, hắn tu vi tấn thăng chân nguyên thất trọng đỉnh phong, anh linh cũng tiến hóa thành tổ giai, một thân thực lực có thể nói là tăng vọt, cộng thêm hắn cửu rượu kiếm trận cùng 9 vị tím kim đình khí, tựu nguyên quy nhất trận, chống lại một dạng thần tuyển cảnh tu giả, cũng có thể đánh một trận sinh tử. Thế nhưng đối mặt tên này Hàn Quỷ lão tổ kinh khủng nguyên lực, Dương Hàn trong lòng cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, tên này Hàn Quỷ lão tổ tu vi cảnh giới quá mức thâm hậu, có lẽ đã là thần truyền ngũ trọng ở trên cảnh giới. Song cái này hàn quỷ lão tổ làm sao sẽ mạnh như vậy chạy không chạy không vân thiền tử mấy người cũng là mặt lộ đau khổ hàn quỷ lão tổ thực lực quá mức kinh khủng sớm đã siêu việt bọn họ có khả năng khiêu chiến giới hạn ha ha ha vô chi tiểu bối đều đi chết đi cho ta hàn quỷ lão tổ dơ thẳng lên trời cười to hắn nguyên bản đã rất xấu xí khuôn mặt cũng là bởi vì này mà càng thêm vặn mèo liêu mạng dương hàn cắn chặt hàm răng trong lòng hắn gầm lên một tiếng sẽ đem chính mình anh linh cùng sở hữu thủ đoạn đều thi triển. Lúc này sớm đã không phải cố kỵ thân phận để lộ thời khắc, hiện tại không ra tay nữa, chỉ sợ cũng khó hơn nữa có cơ hội xuất thủ. xuyên. Nhưng vào đúng lúc này, hàng quỷ phía sau Thiên Huyễn Tông cổng vào quang môn bên trong, cũng là đột nhiên truyền ra một trận kịch liệt cẩm bạch sẽ rít tiếng. Sau đó một cổ nồng nặc tột cùng hỏa nguyên khí tức càng là tự quang môn phía sau đột nhiên thả ra. Ai, ai dám tự tiện xông vào Thiên Huyễn Đạo phủ? Hàn Quỷ Lão tổ nhận thấy được phía sau hỏa nguyên ba động, thưa thất chân mày cũng là nhăn lại, nổi giận hét lớn: Lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết! Mẹ, tiểu Hàn Quỷ, ngươi là đang cùng Lão Tử nói sao? Quang Môn phía sau, một đạo tràn ngập kiệt ngạo cùng lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Quang Môn chỗ chói mắt nhanh chóng, cũng là dần hiện ra nhất lao hai xanh ba đạo nhân ảnh đến. Lão giả một thân màu đen hỏa văn trương bào, giàn mua khuôn mặt tuy là đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt cũng là tản ra từng sợi nổ bắn ra tinh mang, hắn trộn dạ bạc trắng. Thật dài ngân phát giải giác ở phía sau đón gió lên, dĩ nhiên so lão giả tử thân cao còn dài hơn. Mà đứng tại bên người lão giả hai gã trẻ thanh niên, trong một người mặc phong phu áo giáp, áo giáp trước ngực một tòa đồ sộ sâu sắc thật lớn trên ngọn núi, một đầu không biết tên thượng cổ cự thú thật lớn đầu người phủ phục tại đỉnh núi. Cự thú hai mắt híp lại, nhìn như ngủ say, nhưng khiến người ta không dám kinh động, phảng phất đầu này cự thú bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh. thôn phệ vạn vật một dạng đúng là Cố Sơn tộc có một tộc huy ký hiệu Mà một gã nam tử khác thì mặc cùng Dương Hàn một dạng hắc hỏa tộc hắc giáp, hắn vóc người gầy gò, toàn thân cũng là tràn ngập này một loại lạnh thấu xương sắc cơ, nhưng khi tên nam tử này nhìn thấy bị vây băng tuyết trong lồng giam Dương Hàn lúc, một thân sát khí cũng là trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, trên gương mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Viêm Sả ngươi không chết, điều này sao có thể? Không, ngươi cũng không phải Viêm Sả. Gầy gò nam tử lớn tiếng gào kêu, đúng là hắc hỏa tộc Viêm Đường. Viêm, Viêm độc lão tổ. Hàn Quỷ lão tổ nhìn phía tên kia đột nhiên xuất hiện Hắc bào lão giả, vừa mới cao cao tại thượng, nắm quyền hình dạng, cũng là trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói, hắn khẽ khái, khái tiếng nói, phảng phất giống như một được nắm cổ gà trống. "Làm sao, tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ còn muốn đối lao tử xuất thủ sao?" Viêm độc lão tổ ánh mắt lạnh lùng, hắn liếc mắt một cái Hàn Quỷ, lại đem ánh mắt nhìn về phía bị phong tỏa tại Hàn Bang trong lồng giam Dương Hàn, trên dưới quan sát một phen, cũng là đột nhiên quăng lên, "Viêm Sả, thấy thế nào gặp Huyền tổ?" cũng không biết Ân cần tham hỏi một cái, lẽ nào mới 10 năm không thấy, ngươi cũng không nhận thức huyền tổ sao? Huyền tổ? Dương Hàn nhìn thấy Viêm Độc, trong lòng cũng là căng thẳng, tuy là hắn có 90% chắc chắn, có khả năng cam đoan thân phận mình không bị đoán được, nhưng là hoàn toàn không biết Viêm Độc, căn bản không biết mình cùng vị này Hắc Hỏa tộc thần truyền lão tổ là quan hệ như thế nào, vì vậy ngay từ đầu vẫn chưa chủ động lên tiếng. Mà lúc này hắn đang nghe Viêm Độc tiếng quát sau, Mới hiểu được qua đây tên này so hàn quỷ lão tổ mạnh hơn rất nhiều lão giả, cũng là viêm xà huyền tổ. Ta đều cũng được lão quỷ này đông thành băng cha, nơi đó có tâm tư cùng người chào hỏi. Dương Hàn nhìn đối với hắn trợn mắt nhìn viêm độc lão tổ, cũng là như trước bày ra một bộ cực kỳ kiêu ngạo bướng bình thần sắc. Hử! Viêm độc lão tổ đối với Dương Hàn biểu hiện cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nháy mắt mấy cái, lại lần nữa nhìn một chút Dương Hàn, cũng là đột nhiên nết miệng cười, ha ha, không tệ, không tệ. Ta hậu bối nên bộ dáng như vậy, tiêu căng khó thuần, thiên địa không phục, viêm xà, 10 năm không thấy, ngươi rất tốt. Chuyện này, ở đây vân thiền tử đám người, nhìn thấy hắc hỏa viêm độc lao tổ đối với Dương Hàn châm trọc cùng vô lễ, dĩ nhiên là phản ứng như thế, cũng là được sợ phải có chút nói không ra lời, xem ra viêm xà lạnh lùng cùng kiến ngạo, vẫn là truyền thống gia tộc. Bất quá tuy là bọn họ đối hắc hỏa nhất tộc ở Trung Chi Đạo, có chút không thể nhận, nhưng viêm độc lao tổ xuất hiện, Nhưng lại để cho trong lòng bọn họ âm thầm thở phào một cái, dù sao có viêm độc lão tổ che chở, hàn quỷ cũng không cách nào đang đối với bọn họ làm cái gì. Phải biết rằng này viêm độc lão tổ, thế nhưng thành danh gần nghìn năm lão quái, kinh sợ thương khung bí cảnh nghìn năm, tại cả tòa bí cảnh trong, thực lực của hắn đủ để đứng vào trước mười. Tiểu quỷ, còn không mau đem ta huyền tôn đem thả đi ra. Viêm độc lão tổ đối dương hàn châm trọng mặt mang tiêu ý, nhưng đối với một bên có chút nơm nớp lo sợ hàn quỷ cũng là không nghề mặt mũi hắn đột nhiên gầm lên, thanh âm sao động, phảng phất một thanh kinh thiên nhận, trọng trọng chặt chém tại hàn quỷ trong lòng. chuyện này, hàn quỷ lão tổ nghe được viêm độc lão tổ gầm lên tiếng, trong lòng cự chiến, cơ hồ vô ý thức sẽ lấy đi phong ấn dương hàn đám người hàn băng lồng giam. bất quá hắn tay vừa mới nâng lên, nhưng lại đột nhiên ngừng. dương hàn đám người lần này thiên huấn động phủ hành trình, thu hoạch pháp khí, hàn quỷ lão tổ lúc này sớm đã không dám suy nghĩ nhiều, thế nhưng này thiên huấn tông 500 năm trước cũng là chủ hòa nhất phái cũng là có tiến nhập vong huyền chi địa ân ký. nếu là bị dương hàn, vân thiền tử đám người tìm được, hắn coi như có thể ở viêm độc lão tổ thủ hạ sống sót, cũng không cách nào đối mặt chủ hòa nhất phái các đại bộ tộc tức giận. phải biết rằng đây chính là chủ hòa nhất phái thủ hộ mấy ngàn năm bí mật. mẹ, ngươi dám không theo? viêm độc lão tổ gặp hàn quỷ lão tổ trần chờ cử động, cũng là giận không kèm được, hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình búng một cái, tức khắc hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, hướng về hàn quỷ lão tổ cấp tốc phóng đi. Liêu mạng. Hàn Quỷ lão tổ cũng là cắn chặt hàm răng, hắn hét lớn một tiếng, vung hai tay lên, một đạo hàn băng lớn tưởng đột nhiên ngưng tụ, che che ở trước người hắn, mà Hàn Quỷ lão tổ cũng là xoay người nhảy một cái, hướng về Dương Hàn đám người phóng đi. Hàn Linh Bắc khởi, vạn nhận xuyên tâm. Hàn Quỷ lão tổ hai tay pháp quyết vân về, bên cạnh hắn từng trôi hàn băng chi nhận ngưng tụ, chi chít, phảng phất mưa như chút nước một dạng hướng về bị phong ấn lại hàn băng trong lồng giam Dương Hàn đám người kích xạ đi. Trong chớp mắt, Dương Hàn Chỉ cảm thấy từng đạo hàn băng chi nhận đã đem thân thể mình tỏa nhất định, binh khí đao ý càng là giống như đem hắn đâm thiên sang bách khổng một dạng quanh thân lạnh leo thấu xương, liền huyết dịch, gân cốt đều bị hoàn toàn đông lại, không còn cách nào động đậy mảy may. Mà ở trước mặt hắn, phô thiên cái địa một dạng băng nhận chi vũ, càng là hướng về hắn cực nhanh phong tới, cơ hội trong nháy mắt, cũng đã vọt tới trước người hắn trong vòng trăm thước. Chương 484, Hàn Linh Bắc khởi. Hàn Quỷ ngươi dám, ta huyền tôn nếu là có một chút sơ suất Ta tất diệt ngươi Hàn Linh nhất mạch." Viêm độc lao tổ quả thực giận không kềm được, hắn hét lớn một tiếng thân hình như ảnh ở giữa không trung chợt lóe lên, trong nháy mắt đó là đụng vào Hàn Quỷ lão tổ trước người thật lớn trên tường băng. Thình thịch. Kiên nhược pháp khí một dạng tường băng, tại Viêm độc lao tổ phía trước cơ hồ vô cùng yếu đuối, thì dường như nhất tầng hơi mỏng băng phiến một dạng trong nháy mắt vỡ vụn, đi tứ tán. Nhưng lúc này Hàn Quỷ lão tổ binh khí lại đã tới Dương Hàn phía trước 100 mét chi địa, sắc bén vạn trôi binh khí Phảng phất có khả năng tua nhỏ hư không, cho dù lưỡi dao vẫn như cô khoảng cách Dương Hàn trăm mét. Nhưng Dương Hàn trên thân chân nguyên trung phẩm giáp trụ trên, dĩ nhiên cũng bị thất luyện đao khí cắt ra từng cái mảnh ngân. Viêm độc, ngươi cứu không hắn, muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn tiến nhập Thiên Huyền Động phủ, vong huyền chi địa bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ. Hàn Quỷ lão tổ kiệt kiệt nhếch răng cười. Lão quỷ, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết ta? Nhưng mà đang ở Hàn băng trong lồng giam Dương Hàn lúc này lại là hét lớn một tiếng. Hai tay pháp tuấn liên tiếp biến ảo, một cái ngưng tụ dương hàn toàn bộ lực lượng hỏa nguyên cự sa tự trong hai tay hắn vừa nhảy ra. Cự sa dài đến 300m, toàn thân ngưng luyện, phản phất ngàn vạn cân dung nham ngưng tụ một dạng đầu rắn dữ tợn, đỏ sầm sa uốn bò hò trên, hai đạo nhô ra lông mày cốt phản phất hai mảnh vũ dự, đầu rắn ở giữa, còn có một cái như ẩn như hiện tinh nhãn, nhanh chóng lải thần quang bảy màu. Tề hống, Cự sa rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ tại dương hàn trung quanh chiếm giữ tức khắc đem hắn bảo hộ ở tầng tầng bao quanh thân rắn bên trong. Cái gì? Cái này Hắc Hỏa tiểu bối tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy nguyên lực, coi như là chân nguyên đỉnh phong tổ giai anh linh, cũng không khả năng có mạnh mẽ như vậy. Hàn Quỷ lão tổ nhìn thấy Dương Hàn quanh thân chiếm giữ hòa xạ, trong lòng kinh ngạc và phẫn, nhưng lập tức một cổ thật sâu sắc ý, càng là tịch quyển ở trên trong lòng. Nhất định phải giết tiểu tử này, hiện tại liền mạnh như vậy, một khi hắn có thể đủ tấn thăng thần tuyển, này thương khung bí cảnh bên trong Còn có ai có khả năng thắng hắn? Băng Thương Toàn. Hàn Quỷ lão tổ một tiếng lệ giống, pháp tấn nặn ra, bay đến Dương Hàn trước người gần nghìn trôi hàn nhận ngưng nhưng trong nháy mắt hướng về trung tâm tụ hợp, hóa thành một trôi dài đến 10 thước hàn băng, thương, hướng về Dương Hàn trước người cự xà đột nhiên đâm vào. Dung Nham thổ tức. Dương Hàn trao mày, hắn hư không nhất chỉ, bao quanh ở chúng quanh hỏa nguyên cự xà, cũng là một tiếng tê hống, đầu rắn to lớn thật cao nâng lên, xà vẫn đại trượng, một đạo cực nóng hỏa nguyên nguyên lực như là địa nham tương một dạng phun trào, nhiệt độ cao, liền chung quanh 1000m bên trong không khí cũng đều vặn vẹo biến hình. Siêu. Mà lúc này Hàn Quỷ lão tổ Hàn Băng Thương cũng đã cấp tốc bay tới, cùng Hỏa Nguyên Cự xả phụt lên ra Hỏa Nguyên Dung Nham nguyên lực, đụng vào nhau. Hàn Băng Thương vô cùng sắc bén, chỉ ở trong nháy mắt đó là tự Hỏa Nguyên Dung Nham trong đi qua, nhưng Dung Nham nguyên lực cực nóng nhiệt độ cao, cũng là đem Hàn Băng Thương hơi hòa tan, băng hàn trên thân thương cũng có nhẹ nhẹ hơi nước toát ra. Bất quá loại trình độ này hòa tan, đối với 10 thước giải hàn băng thương mà nói, cũng là bé nhỏ không đáng kể. Cự xà cuốn quanh. Dương hàn lại lần nữa hô to, trước người hắn cự xà vừa nhảy ra, đầu rắn to lớn cắn một cái ở băng hàn thương, 300 m ở trên thân thể khổng lồ cũng là chặt chẽ cuốn ở trường thương trên. Hòa nguyên cự xà lực lớn vô hạn chặt chẽ cuốn quanh phía dưới, liền hàn băng thương cũng là tốc độ giảm đi. Thân thương cựu chấn. Nhưng ngay lúc này, hàn quỷ lão tổ cũng là pháp ấn lần thứ 2 lên hướng về trước người diêu không nhất chỉ chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng hàn băng thương chấn động kịch liệt phát ra trận trận âm tiếng khóc sóng âm như sóng tự thân thương phóng thích dĩ nhiên đem dương hàn hỏa nguyên cự xà bắn bay hàn băng thương lại lần nữa hướng về dương hàn mà tới kiếm khí tung hoành dương hàn khẽ mắt co rụt lại hắn hư không nhất chỉ vận tiên hồ cùng trong túi cắn khôn được hắn cất giữ luyện hóa chân nguyên hạ phẩm trung phẩm kiếm khí pháp khí một thanh tiếp một thanh bắn ra hướng về hàn băng thương hung hăng đánh tới thình thịch thình thịch do hàn quỷ lão tổ ngưng tụ hàn băng thương ngưng thật sắc bén cường độ xa xa siêu việt pháp khí cao cấp băng thương cùng hạ phẩm kiếm khí chạm vào nhau càng là trực tiếp đem chân nguyên hạ phẩm kiếm khí đụng bạo ở giữa không trung buộc phát ra từng đợt quang hoa sáng chói nhưng dương hàn lúc này trong túi càn khôn pháp khí gần 2.000 cái được hắn đã luyện hóa cũng không ở dưới trăm cái lúc này toàn bộ được hắn tế xuất như là không muốn tiền một dạng liên tiếp hướng về hàn băng thương tế xuất trong bầu trời một chùm nhành chói mắt lập loè Từng chui từng món một pháp khí được đánh nát tàn mát, hóa thành đầy trời tỏa ra ngũ sắc sáng mưa nhỏ. Bất quá tại đây dạng pháp khí liên tiếp bạo tạc trùng kích phía dưới, Hàn Quỷ lão tổ bắn về phía Dương Hàn Hàn băng thương cũng rốt cục cũng sẽ chịu đựng không được, thình thịch một tiếng hóa thành vô số hàn băng mảnh vụn, bắn ra bốn phía đi. Đáng chết, Hắc Hỏa tiểu bối, an ta một trưởng. Hàn Quỷ lão tổ thấy mình ngàn chui hàn nhận dung hợp hàn băng thương được Dương Hàn đánh nát, trong lòng đại hận, hắn gào to một tiếng. Thân ảnh lướt đi hướng về dương hàn chính là vỗ tới một trường, trường phong như vùng địa cực vạn trượng băng sơn đè xuống, liền quanh mình không gian đều tựa như phải sụp xuống. Hàn quỷ, người tốt lớn mật. Nhưng mà ngay hàn quỷ lão tổ vừa mới giơ bàn tay lên, viêm độc lão tổ thanh âm cũng là ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, chỉ thấy viêm độc lão tổ toàn thân ánh lửa lượn quanh, hắn đưa hai tay ra, chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, liền đem hàn quỷ lão tổ bàn tay một bạ nắm. Sau đó càng là có một cổ cường liệt hỏa nguyên lực tự viêm độc lão tổ bản tay phụt ra ra, xâm nhập vào Hàn Quỷ lão tổ cánh tay trong. A! Hàn Quỷ lão tổ một tiếng thẳng tê, băng hỏa tương khắc, viêm độc lão tổ hỏa nguyên chi lực vừa tiến vào Hàn Quỷ lão tổ cánh tay trong, liền cùng Hàn vực 7A6 quỷ lão tổ trong cơ thể hàn băng nguyên lực chạm vào nhau, trong nháy mắt liền đem Hàn Quỷ lão tổ hàn băng lực hóa giải thành hư vô. Cực nóng hỏa nguyên chi lực lại thêm đem Hàn Quỷ lão tổ trên cánh tay kinh mạch toàn bộ tiêu nhẹ nhẹ bạch khí tự hàn quỷ lão tổ trên cánh tay tàn ra, nguyên bản tái nhợt cánh tay, lúc này cũng là cháy đen một mảnh, mà xâm nhập hàn quỷ lão tổ trên cánh tay hỏa nguyên chi lực, nhưng không vì vậy mà đình chỉ, ngược lại hướng về hàn quỷ lão tổ thân người xâm lược đi. Bạch, hàn quỷ lão tổ sắc mặt đại kinh, hắn tay trái vung lên, dĩ nhiên rõ ràng đem cánh tay mình một trưởng chặt đứt, chỗ cụt tay tức khắc tiên huyết phun tung tóe, mà hàn quỷ lão tổ cũng là thân thể búng một cái, hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy. Bây giờ biết sợ sao? Viêm độc lão tổ cười lạnh liên tục, cánh tay hắn nắm vào trong hư không một cái, một đạo hỏa diễm bản tay lăng không lưu tụ, chỉ là một chảo, liền đem bay ra trăm dặm Hàn Quỷ lão tổ đồng loạt hồi. "Dám đối với ta nói, bỏ mặc, ngươi ngược lại lớn lên bản lĩnh." Viêm độc lão tổ nhếch răng cười một tiếng, hai tay hắn chụp vào Hàn Quỷ lão tổ, hai cái tay cánh tay đặt tại Hàn Quỷ lão tổ trên hai vai, trong hai tay, hỏa nguyên chi lực mãnh liệt rót. "A, không muốn." Viêm độc lão tổ tha mạng, "Tha ta đi." "A." Hàn quỷ lão tổ liều mạng dãi dọa, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng không thể tự viêm độc lão tổ trong hai tay thoát đi. Chỉ thấy Hàn quỷ lão tổ phía sau bốn màu lưu quang lượn quanh, một đầu toàn thân lũ lam giữ tận quỷ đầu đống chốc hiện lên, lạc giọng giống to. A, Hàn Linh bắc khởi. Hàn quỷ lão tổ thê lương gầm thét, sau lưng của hắn lũ lam quỷ đầu đột nhiên bành trướng, nhẹ nhẹ Hàn băng lực tự quỷ đầu trong rót đến Hàn quỷ lão tổ trong cơ thể, hắn thân thể run một cái, trong cơ thể Hàn băng lực cũng là lại lần nữa mạnh thêm. Quả nhiên chỉ có đến thần tuyển cảnh, anh linh nhận chứa thần thông mới có thể chân chính kích phát. Dương Hàn thấy Hàn Quỷ Lão Tổ phía sau vương cấp anh linh ưu lam quỷ đầu, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Võ giả thần tuyển cảnh trước, anh linh tác dụng chỉ là tăng cường võ giả thân thể, nguyên lực tu hành tốc độ, nhưng ở thần tuyển cảnh sau, nhưng có thể kích phát bản thân thần thông, tại tu giả lúc đối địch phát huy tác dụng cực lớn. Hàn Quỷ Lão Tổ lúc này, bất quá là thần tuyển lục trọng cảnh giới, nhưng ở kích phát vương cấp anh linh ưu lam quỳ đầu sau nhưng có thể tạm thời cùng thần tuyển cựu trọng viêm độc lão tổ chống đỡ được. hừ, châu trâu đá xe. viêm độc lão tổ thấy thế cũng là cười nhạo một tiếng, thân thể hắn rung một cái, càng bàng bạc hỏa nguyên chi lực tức khắc đè xuống. hàn quỷ lão tổ vừa mới nhấc lên băng hàn chi lực, liền lại lần nữa được tăng ra. hai người tu vi trên lệnh cách quá xa, mà viêm độc lão tổ càng là một gã tổ giai anh linh tu giả. a, a. hàn quỷ lão tổ thê lương thẳng đeo, nhẹ nhẹ bạch khí từ hắn trên thân hình bay lên. Nguyên bản to lớn thân thể cũng bắt đầu dần dần thu nhỏ lại trưng khô, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ được viêm độc lao tổ từng khúc luyện hóa, cuối cùng càng là hóa thành một cụ cháy đen thang cốt. Hừ, chết không có gì đáng tiếc. Viêm độc lao tổ chậm rãi thu hồi hai tay, hắn nhẹ nhàng thổi một cái, đại trưng khô hàn quỷ lao tổ thân thể đó lại như cắt đất một dạng tan theo gió. Này viêm độc thật mạnh chiến lược. Dương Hàn nhìn hàn quỷ lao tổ tại viêm độc lao tổ hỏa nguyên ở dưới được luyện hóa thành bụi hó trong lòng cũng là âm thầm thán phục viêm độc lão tổ cường đại. nếu như nói hiện tại bản thân có cùng hàn quỷ lão tử một kích thực lực, nhưng đối mặt viêm độc lão tổ, hắn nhưng ngay cả một điểm sức phản kháng đều không đầy đủ. viêm xà, ngươi ra đi. viêm độc lão tổ luyện hóa hàn quỷ, tay hắn tùy ý vung lên, dương hàn trước người nối liền thiên huyễn chỗ phủ thiên địa hàn băng lồng giam cũng là trong nháy mắt vỡ nát, tứ tán mà rơi. đa tạ viêm độc lão tổ cứu giúp. dương hàn phía sau, vân thiền tử mấy người cũng là tự hàn băng lồng giam ra. Tuy là mấy người bọn họ đều ở đây hàn quỷ Lão tổ vạn chui hàn nhận dưới sự công kích, may mắn sống sót, nhưng khí sắc đều là trắng bệnh như tờ giấy. Tại hàn quỷ Lão tổ vạn chui hàn nhận đánh hạ trong ngáy mắt, bọn họ cũng là noi theo dương hàn, tế xuất bản thân thu thập rất nhiều nguyên khí, cùng vạn chui hàn nhận chạm vào nhau, lúc này mới may mắn còn sống, nhưng là được nguyên khí kịch liệt sóng sung cùng, thụ thương không nhẹ. Viêm xà, ngươi cùng viêm đường chỉ thấy cuối cùng phát sinh cái gì? vì sao hắn luôn miệng nói ngươi sớm đã chết tại cố sơn tộc võ giả trong tay viêm độc lao tổ cũng sẽ không lý do vân thiền tử đám người nói lời cảm tạ hắn nhìn về phía dương hàn lên tiếng hỏi huyên tổ chính ngươi sẽ không đi hỏi viêm đường sao dương hàn gặp viêm độc lao tổ chất vấn lại hừ lạnh một tiếng thằng ngãi con này viêm độc lao tổ xem dương hàn vẫn như cũ mặt kiêu căng thần sắc cũng là hung tỵ tức giận mắng một tiếng nhưng lập tức lại thật đầu nhất chuyển nhìn về phía sau lưng viêm đường ngựa khí lạnh lèo nói. Viêm đường, ngươi cũng còn có cái gì dễ nói sao. Lão tổ, hắn cũng không phải viêm xà, viêm xà đã chết, ta tận mắt nhìn thấy. Viêm đường lớn tiếng kêu gọi. Chương 485, bổn nguyên tu hành. Tự tiến nhập thiên huyến động phụ sau, viêm đường ánh mắt liền luôn luôn tử tử chăm chú vào dương hàn trên thân, nhưng hắn vô luận thế nào nhận biết, đều nhìn không ra một chút kẽ hở. Nghe được viêm độc Lão tổ quát hỏi, thân thể hắn rung động, càng lớn tiếng la hét, Lão tổ, hắn anh linh, để cho hắn tế xuất anh linh. Anh Linh, Viêm Đường, ngươi thật muốn ta tế xuất anh Linh sao? Dương Hàn nhìn về phía đã có chút điên Viêm Đường, thấp giọng quát nói: "Ngươi tuyệt đối không phải Viêm Sả, hai tháng trước, ta với ngươi cùng nhau chặn lại Hàn Nhược Băng, nàng đã từng tận mắt thấy Viêm Sả được Cố Sơn tộc võ giả chém giết." Viêm Đường lớn tiếng tiếng giống. "Viêm Đường, ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề, chúng ta từng cùng Hàn Nhược Băng cùng nhau ở chung mấy ngày, nếu như nàng thật thấy Viêm Sả bị giết, làm sao sẽ bình tĩnh như vậy?" Nhiên Hùng nghe vậy, Nhìn về phía viêm đường ánh mắt cũng là biến phải cổ quái. Không sai, chúng ta từng cùng hàn linh tộc ở chung mấy ngày, hàn nhược băng có lẽ chưa nói qua lời như vậy. Vân thiền tử đám người, cũng là có chút kỳ quái nhìn về phía viêm đường. Viêm đường, ngươi để ngươi tâm phục khẩu phục. Dương hàn cười lạnh một tiếng, hắn thân thể dung một cái, phía sau bốn màu lưu quang lượn quanh, sẽ tê xuất viêm xà anh linh hóa vật luyện hỏa xà. Khỏi cần. Mà lúc này, viêm độc lao tổ cũng là vung tay lên, hắn bắt lại viêm đường Cười lạnh một tiếng, có nhiều người như vậy làm chứng, ta cũng coi như cho ngươi huyền tổ có một đại giáo. Tiếng nói vừa dứt, viêm độc lao tổ trong tay ánh lửa đột nhiên tăng vọt, đem viêm đường bao vây. Không có khả năng, không có khả năng. Viêm đường ra sức kêu gào rãi ruộng, nhưng viêm độc lao tổ hỏa nguyên chi lực, nơi đó là hắn có thể đủ chống cự, không tới hai ba cái hô hấp. Viêm đường thân thể đó là thỉnh thịch một cái hóa thành cho than, tan theo gió. Viêm xả, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta giết viêm đường. Còn muốn hồi hắc hỏa tộc hướng hắn huyền tổ nói một tiếng, sau đó liền muốn làm khô thiền lại ngủ, chờ đợi phản công huyền hoàng ngày, hy vọng lần kế thấy ngươi, ngươi đã là thần tuyển đại tu. Viêm độc lão tổ vỗ tay, nắm lên sau lưng cùng hắn cùng nhau tới trước cô khư tử, sau đó cũng không để ý tới nữa Dương Hàn, thân thể hắn búng một cái tức khắc nhảy vào thiên huyễn quang môn bên trong, biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Dương Hàn nhìn Viêm độc lão tổ trong nháy mắt biến mất, trong lòng cũng là âm thầm thở phào một cái. Hắn xoay người nhìn về phía Vân Thiền Tử đám người, khẽ nói ra: "Cũng tốt, lần này may mắn Viêm độc lão tổ tương trợ." Vân Thiền Tử gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Hàn nói: "Viêm Sả, ngươi nếu như vô sự, cùng ta cùng nhau hội Vân Dương cảnh thế nào? Nửa tháng sau chúng ta cùng đi ma cốt huyết viên chỗ sơn mạch, đối Huyền Hoàng nhân tộc triển khai diện sát hành động." "Không, ta còn có chuyện, trước phải đi một bước, nửa tháng sau ta sẽ đi Vân Dương cảnh cùng chư vị hội hợp. Dương Hàn lắc đầu, thân thể hắn búng một cái, Thân hình tức khắc biến mất ở Thiên Huyễn Động phủ quan ngôn trước. Đại ca cứ như vậy để cho hắn đi sao? Vân Đốc Tử gặp Dương Hàn thân hình biến mất, trong lòng có chút không cam lòng, âm thầm truyền âm cho Vân Thiên Tử. Hắn hiện tại liền có kinh khủng như vậy thực ép vờ cờ bờ tơ sờ lực. Đối đại ca sau này nhất thống chủ chiến trừ tộc, rất có hại a, thì phải làm thế nào đây? Chúng ta mấy người toàn bộ thụ thương không nhẹ, bây giờ căn bản không phải đối thủ của hắn. Vân Thiên Tử nghe được Vân Đốc Tử bí mật truyền âm, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chờ ta hồi tông, nhất định phải để cho ra gia phái thần tuyển cảnh lão tổ, nửa tháng sau diện sát hành động, cũng là viêm xà tử kỷ. Chúng ta đi. Vân thiền tử cánh tay vung lên, cũng là cùng phong khiếu tử, nhân hùng đám người cùng nhau nhảy vào quang môn biến mất. Gặp, hàn quỷ lão tổ ngã xuống. Nửa nén hương qua đi, chân trời danh giới hai bóng người hạ xuống, hiện hiện ra hàn lân lão tổ cùng hàn giáp lão tổ thân ảnh, bọn họ nhìn trong không khí bao phủ hỏa nguyên cùng hàn băng lưu lại nguyên lực. Tự nhiên có khả năng nhận thấy được Hàn quỷ Lão Tổ thân thể khí tức trong lòng hai người đều là cười khổ không thôi. Mạnh mẽ như vậy hỏa nguyên chi lực nhất định là hắc hỏa tộc Lão Tổ. Hàn Lân Lão Tổ tức giận nói: Những thứ kia chủ chiến chư tộc hậu duệ đi. Vạn nhất bọn họ thật tìm được tiến nhập vong huyền chi địa lệnh bài, chúng ta chủ hỏa nhất tộc khả năng liền liền cuối cùng bình trướng cũng không có. Hàn Giáp Lão Tổ tràn ngập lo nghĩ. Chuyện bây giờ đã không phải là chúng ta hàn linh nhất tộc có khả năng xử lý, chúng ta tốc tốc về đi đem tin tức này cho biết sở hữu chủ hòa chư tộc. Hàn lân lão tổ gấp giọng nói. Hai ngày sau, thương khung bi cảnh góc tây nam đại địa cự tích chi cốc cạnh, dương hàn long đong vất vả thân ảnh ở chân trời ranh giới hạ xuống. Ánh mắt của hắn nhìn phía trước mắt yên lặng sân cốc, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Từ hắn biết bi cảnh trong có thượng cổ nhân tộc tồn tại, trong lòng liền đối với ở lại đại địa cự tích chi cốc trong mười tên dũng sĩ vệ cùng với ba nghìn tinh nhuệ thiếu niên đệ tử, có một tia mơ hồ lo nghĩ. Chẳng qua hiện nay xem ra. Đại địa cự tích chi cốc còn không có được thượng cổ di tộc phát hiện, điều này làm cho Dương Hàn dẫn theo tâm cũng là hơi an lòng. Nơi này chính là đại địa cự tích lãnh địa, người rảnh rỗi đi ra. Mà ngay Dương Hàn thân ảnh vừa mới đáp xuống sơn cốc cảnh không bao lâu, một đầu hình thể khổng lồ đại địa cự tích cũng là tự trong sơn cốc bay lên. Là chủ thượng, ngài trở về. Mà khi đầu kia đại địa cự tích xem thanh Dương Hàn diện mạo là lúc cũng là kinh hỉ hô nhỏ một tiếng, thân thể tức khắc phủ phục. Địa phong. Ta đi trong khoảng thời gian này, trong cốc tất cả bình yên sao. Dương Hàn nhìn phía đầu này, đại địa cự tích cũng là mỉm cười, đầu này cự tích tên là Địa Phong, ba tháng trước, từng cùng hắn cùng nhau đi tới Hàn Ngạc Chi Đàm, thu lấy Hàn Huyền Chi Mạch. Bẩm chủ thượng, trong cốc hết thảy đều tốt, chủ thượng mời tên hộ vệ, cũng đều đã thành công tấn thăng chân nguyên cảnh. Địa Phong nghe vậy, vội và đáp, Dương nhất bọn họ tấn thăng chân nguyên cảnh, không tệ không tệ. Dương Hàn nghe vậy trong lòng cũng là hơi vui vẻ, hắn đầu. Đó là cùng địa phương cùng nhau hướng về bên trong sơn cốc bay đi. Cùng 3 tháng trước, Dương Hàn rời khỏi là lúc bất đầu, lúc này đại địa cự tích chi cốc chỗ sâu, từng hàng bằng gỗ tiểu lâu chỉnh tề đứng sừng ở sơn cốc phần cuối, muội tọa lầu các giữa hai bên chẳng trí thích thú, xung quanh cũng là thảo mộc phồn thịnh. Mà ở nhà gỗ trước, 3000 tên thiếu niên đệ tử chính sắp hàng chỉnh tề, đang ở 10 tên dũng sĩ vệ dưới sự dạy dỗ, khắc khổ tu hành. Lúc này hơn 3000 tên thiếu niên đệ tử, một thân tu vi cũng là tăng nhiều. Tại Dương Hàn đi lên lưu lại rộng lượng linh khí đan cùng với thương khung bí cảnh bên trong đầy đủ nguyên khí tẩm bổ ở dưới, những thiếu niên này tu vi cơ hồ toàn bộ tấn thăng làm Lăng Khí Tam trọng tà hưu. Mà ở hơn 3000 tên thiếu niên đệ tử trước người, 10 tên Dũng sĩ vệ trên thân tản ra khí tức, cũng là càng thêm nồng nặc, cũng là tấn thăng làm chân nguyên cảnh tu giả sau biểu hiện. Tham Kiến công tử, Tham Kiến Dương Hàn sư huynh. Dũng sĩ vệ cùng 3000 thiếu niên đệ tử nhìn thấy Dương Hàn quay về, tất cả đều là mừng rỡ trong lòng đều dừng lại tu luyện, tiến lên hành lễ. Không sai, ta đi trong mấy tháng này, các ngươi tu vi đều tinh tiến rất mạnh. Xem ra trong khoảng thời gian này các ngươi ở phương diện tu luyện ngược lại rất chăm chỉ à? Dương Hàn nhìn thấy mọi người, trong lòng cũng là mọc lên một kia ấm áp. Công tử, mấy tháng qua này chúng ta cùng địa ngân cùng nhau tại thương khung bí cảnh bên trong tìm được rất nhiều có khả năng trọng luyện tinh phủ quặng mỏ chân quý cùng linh mạch. Mười tên dũng sĩ vệ đi về phía trước lễ, đồng thời khẽ bẩm báo. Ừ. Tinh Phủ vừa mới tấn thăng hoàng giai, còn chưa phải là hoàn chỉnh hình thái, xác định cần ra tốc trọng luyện. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là hơi vui vẻ, hắn hôm nay Tinh Phủ mặc dù có mấy trăm ngàn thước vương cỡ, bất quá nếu muốn đem vong huyền chi địa hai trăm ngàn người toàn bộ mang đi, cũng là vẫn như cũ có chút có cóc Chủ thượng quay về, thu vi tăng nhiều, địa ngân chúc mừng. Giữa không trung, một đạo ánh sáng màu vàng rơi xuống, hiện hiện ra một hình thể khổng lồ đại địa cự tích thân ảnh. Đúng là hiện nay đại địa cự tích nhất tộc tạm thời thủ lĩnh, chân nguyên bắt trọng tướng thú địa ngân. Ừ, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi, không biết địa viêm tiền bối thương thế có hay không đã phục hồi như cũ? Dương Hàn cười hỏi. Đa tạ chủ thượng quan tâm, nô vương thương thế đã hoàn toàn khép lại, đồng thời bởi vì chủ thượng ban tặng thuế trần thủy, hồi sinh quả lá, mơ hồ xúc động thần tuyển huyền quan, hôm nay đang bế quan, có lẽ có hy vọng lại lần nữa đột phá, tấn thăng thần tuyển. Địa ngân nói ừ địa viêm tiền bối phục hồi như cũ cho tốt địa ngân ngươi đi triệu tập sở hữu đại địa cự tích tới trước hội hợp ta có ít thứ cho các ngươi dương hàn gật đầu hướng về địa ngân nói ra vâng chủ thượng địa ngân gật đầu nhưng không đứng dậy hắn rơi thẳng lên trời hét dài một tiếng thanh âm sao động cả ngọn núi quốc sau đó chỉ một lúc sau chỉ thấy cự tích chi quốc bên trong từng đợt hoàng ba cuộn cuộn đại địa nổ vang mấy trăm đầu hình thể khổng lồ đại địa cự tích đó là sơn cốc các ngõ ngách phân tranh chào tới Dương Hàn ánh mắt chậm rãi nhìn lại, chỉ thấy trong tầm mắt có gần 60 đầu chân nguyên cảnh ở trên tu vi đại địa cự tích, ngoài ra còn có hơn 300 đầu tu vi tại ngưng khí cảnh đại địa cự tích. Ta lần này ra ngoài, ngoài ý muốn lấy được rộng lượng ngũ hành tu hành bổn nguyên, những thứ này lực lượng bản nguyên, thuần túy tốt cùng, đều có thể bị nhân tộc, yêu thú đồng thời thu nhận, đề thăng cảnh giới, bất quá cảnh giới quá nhanh tăng trưởng, cũng là lâu dài tu hành không không có quá nhiều chỗ tốt. Dương Hàn nhìn về phía bên cạnh Dũng sĩ vệ 3000 tinh nhuệ thiếu niên đệ tử cùng với đại địa cự tích nhất tộc, trầm giọng nói: "Sở dĩ đợi ta phóng xuất ra Ngũ Hành Tu Hành Bản Nguyên, giúp đỡ bọn ngươi tăng cao tu vi lúc, mỗi người mỗi thú, nhiều nhất chỉ có thể tấn thăng lượng trọng, một khi đến liền muốn chủ động đình chỉ." Ngũ Hành Tu Hành Bản Nguyên. Ở đây dung sĩ vệ, 3000 thiếu niên đệ tử, thậm chí đại địa cự tích nhất tộc nghe vậy, nét mặt đều là sửng sợ, có chút khó có thể tin tưởng lỗ tai mình. Tu Hành Bản Nguyên là võ giả một thân tu vi căn cơ sở tại, Quý hiếm vô cùng, cho dù có tượng người có chút, cũng là cực kỳ rất thưa thớt, nhưng theo Dương Hàn trong giọng nói, bọn họ cũng là cảm thấy Dương Hàn sở hữu tu hành bổn nguyên thập phần to lớn, điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy rất kinh ngạc, chuẩn bị cho tốt. Mà còn chưa chờ mọi người chất vấn, Dương Hàn trước người, hai vị chân nguyên thượng phẩm thiên huyến tử kim đỉnh nhưng là bị hắn tế xuất, hai vị đỉnh khí nhảy một cái giữa không trung, hơi chấn động một chút, nguyên bản chỉ to cơ nắm tay tiểu đỉnh khí đó là trong nháy mắt biến thành một tòa núi nhỏ tiểu lớn, tím kim đỉnh khí bên trong còn có từng đạo lộng lẫy ngũ hành chói mắt hướng về phía dưới mọi người cùng đại địa cự tích nhất tộc tàn mát, rõ là ngũ hành tu hành bổn nguyên. Trời ạ, như thế tu hành bổn nguyên, cần nhiều ít tu giả suốt đời tâm huyết mới có thể chuyển hóa. thật là tinh thuần khí tức, những thứ này bổn nguyên toàn bộ có thể trực tiếp thu nhận. chương 486 vong huyền lệnh. nhìn thấy ngũ hành bổn nguyên hạ lạc, ở đây dũng sĩ vệ. 3000 thiếu niên đệ tử cùng đại điệu cự tích nhất tộc, kích động trong lòng vạn phần, bọn họ hoặc ngồi xếp bằng, hoặc nằm rạp trên mặt đất, đều vận hành kỳ nguyên lực trong cơ thể, bắt đầu liên tiếp thu nhận rơi vào bọn họ quanh thân ngũ hành lực lượng bản nguyên. Những thứ này ngũ hành bổn nguyên, không chứa một chút tạp chất, có thể trực tiếp được võ giả thu nhận chuyển hóa thành bản thân lực lượng bản nguyên, vì vậy vô luận tại Dũng Sĩ vệ cùng thiếu niên đệ tử, vẫn là đại điệu cự tích nhất tộc, thu nhận lên đều là cực kỳ dễ dàng. Theo thời gian đưa đẩy, Bọn họ bản thân khí tức cũng là từ từ phát sinh biến hóa, từng đạo muộn hưởng tiếng, tại nhân tộc cùng đại điệu cự tích trong lúc đó liên tiếp vang lên, cũng là ngưng khí cảnh thiếu niên đệ tử cùng đại điệu cự tích nhất tộc cấu thú liên tiếp đột phá bản thân cảnh giới. Sau đó còn có từng đạo kịch liệt nguyên khí ba động đột nhiên tạo thành, cũng là chân nguyên cảnh đại điệu cự tích cùng dũng sĩ vệ đang đột phá cảnh giới. Ba canh giờ qua đi, hai vị đỉnh khí bên trong ngũ hành buồn nguyên dần dần mỏng manh cũng không ít thiếu niên đệ tử cùng đại điệu cự tích đấu thú tại tấn thăng lưỡng trọng cảnh giới sau liên tiếp chủ động rời khỏi sau đó lại qua hai canh giờ hai vị thượng phẩm đỉnh khí bên trong chỗ chứa đựng ngũ hành lực lượng bản nguyên toàn bộ hao hết ở đây hắn dung sĩ vệ cùng đại điệu cự tích cũng là chậm rãi thu công đứng lên tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng đi qua lần này ngũ hành nguyên lực quán chú cùng thu nhận tất cả mọi người là thực lực đại tăng 3.000 thiếu niên đệ tử tu vi cảnh giới đều là để thăng tới ngưng khí ngũ trọng hậu kỳ mà 10 tên dũng sĩ vệ tu vi cũng đến chân nguyên tam trọng cảnh giới. Đại điệu cự tích nhất tộc càng là tinh tiến rất mạnh, mười mấy con nguyên bổn chính là chân nguyên cảnh trung kỳ cự tích, đột phá tu vi đến chân nguyên thất trọng, có hơn mấy chục đầu cắm ở ngưng khí cảnh đỉnh phong đại điệu cự tích thành công tấn thăng chân nguyên cảnh, cho đại điệu cự tích tiến nhập chân nguyên cảnh số lượng đạt đến hơn 100 đầu. Đa tạ chủ thượng ban ân. Đa tạ công tử. Ở đây dũng sĩ vệ, thiếu niên đệ tử cùng đại điệu cự tích nhất tộc thành tâm bái tạ. Dương Hàn lúc này bày ra cường đại thủ đoạn để cho bọn họ lại lần nữa thành thật thuyết phục. Các ngươi vừa mới tấn thăng, hôm nay tạm ngưng một đêm, ngày mai bắt đầu cùng ta cùng nhau tìm kiếm mạch khoáng, đúc lại tinh phủ. Dương Hàn khẽ cười nói. Tuân lệnh. Mọi người chắp tay gật đầu, cùng đại địa cự tích nhất tộc đều lui ra. Đêm đó Dương Hàn cũng ở đây đại địa cự tích sơn cốc sâu nhất chỗ một tòa thật lớn trong huyệt động nghỉ ngơi, một mặt tiện lặng điều chỉnh nguyên lực trong cơ thể, đồng thời là huyền tiên hồ trong kiệu diệu kiếm trận. Lại lần nữa bố trí kiếm khí, hắn tại Thiên Huyễn kiếm cắt trong, thu hoạch một thanh thần tuyển kiếm khí Thiên Huyễn Kim tôn kiếm, bảy chuôi chân nguyên cực phẩm kiếm khí cùng với mười chuôi chân nguyên thượng phẩm kiếm khí, Dương hàn đem trong thần tuyển pháp khí cùng với chân nguyên cực phẩm kiếm khí toàn bộ luyện hóa, sau đó thay đổi ra cửu diệu kiếm trận trong hạ phẩm trung phẩm kiếm khí. Http trần. U ạ tỏi đến đây hắn cửu diệu kiếm trận trong, lại có một thanh thần tuyển kiếm khí Thiên Huyễn Kim tôn kiếm cùng với kể cả tam phần kim cương kiếm cùng tám chuôi chân nguyên cực phẩm kiếm khí. Đồng thời Dương Hàn càng là đem hắn chiếm được 8 tôn tử kim đỉnh trong 7 tôn đỉnh khí, cùng với thần truyền đỉnh khí tử kim vương đỉnh, cùng cựu nguyên quy nhất trận đồ tương liên tiếp, 8 tôn đỉnh khí uy lực thêm tại cựu rượu kiếm trận trên, uy lực càng là tăng nhiều, nếu là gặp mặt Hàn Quỷ lão tổ, Dương Hàn cũng là có năng lực cùng đánh một trận. Đáng tiếc côn ngô kiếm hiện tại vẫn không có chế tạo hoàn tất, bằng không ta cựu rượu kiếm trận uy lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Dương Hàn hơi tiếc nuối Sau đó cũng là đem hắn tại Thiên Huyễn khí các chỗ sâu bảy căn mật thất trong chiếm được vật phẩm toàn bộ lấy. Trong lúc này bao gồm lấy tự bách binh các 16 cái chân nguyên pháp khí, trung thượng phẩm 13 cái, pháp khí cao cấp 3 cái, lấy tự giáp cát trong Thiên Huyễn tử kim giáp 13 bộ, trong đỉnh cấp giáp trụ 3 bộ, thượng phẩm giáp trụ 10 bộ. Dương Hàn đối với 16 cái chân nguyên pháp khí cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn tùy ý xem những pháp khí này một cái, liền đem bọn họ cùng lấy tự kiếm các 10 trôi chân nguyên kiếm khí thu sạch lên. Lưu đến sau này bàn tặng Dũng Sĩ vệ xa hơn tại Lạc Vân Mã Linh Nhi đám người. Mà 13 bộ Thiên huyễn Tử Kim đỉnh giáp trụ, Dương Hàn cũng là đem trong 2 bộ cực phẩm giáp trụ cùng 10 bộ thượng phẩm giáp trụ thu hồi, chỉ đem trong 1 bộ cực phẩm giáp trụ luyện hóa, thu vào gọn tiên hồ trong. Đây là cái gì? Dương Hàn thành công luyện hóa cực phẩm Thiên huyễn Tử Kim đỉnh sau, liền đem ánh mắt nhìn phía trước người một cái huyền màu đồng hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ này là hắn tại Thiên Huyền khí các trong chủ các mật thất trên bản sách chỗ, ngày đó nhân là thời gian cấp bách Dương Hàn vẹn vẹn đem cái hộp nhỏ này thu vào trong túi càn khôn, lại cũng chưa kịp kiểm tra. Nơi này là sắp xếp dĩ nhiên là một cái lệnh bài. Dương Hàn mở huyền màu đồng hộp nhỏ, chỉ thấy trong trưng bày một cái chỉ có nửa bàn tay cỡ làm ấn, khiến cho ẩn nhập tay hơi lạnh, lại không biết dùng tài liệu gì đúc thành, cực kỳ cứng rắn. Điệu từ ngắn chính diện toàn có khắc một tòa rất thấp bé, cỏ dại rậm rạp núi nhỏ, thoạt nhìn cực tầm thường, mà khi Dương Hàn bay qua điệu từ ngắn mặt trái lúc yên lặng trong tròng mắt cũng là hiện ra một chút không hiểu thần thái. Chỉ thấy tại đây mai điệu từ ngắn phía sau, cũng là cực kỳ rõ ràng toàn có khắc vong huyền hai chữ. Này dĩ nhiên là vong huyền chi điệu lệnh bài. Dương Hàn trong lòng vui vẻ, trong cơ thể hắn tinh lực bắt đầu khởi động, rơi vào trên lệnh bài, khiến cho bài tức khắc quang mang đại thịnh, một đạo hoa quang bắn ra, ở giữa không trung, chậm rãi ngưng tụ ra một tòa lập thể dãy núi điệu đồ, ở tòa này hơi co lại dãy núi điệu đồ một góc, cũng là bập bỉnh hai quả chữ nhỏ, bất ngờ chính là vong huyền. Vong Huyền Chi Địa, đây chính là Vong Huyền Chi Địa, quá tốt, có này cái điệu từ ngắn, ta liền có thể thuận lợi đi vào trong, đem Vong Huyền Chi Địa bên trong 200 ngàn Huyền Hoàng nhân tộc toàn bộ mang rời khỏi. Dương Hàn một bà cầm Vong Huyền điệu từ ngắn, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Dương Hàn xuất thân thấp hèn, xúc tích quá mức đơn bạc, mà Vong Huyền Chi Địa 200 ngàn Huyền Hoàng nhân tộc, là bao năm qua trước các đại tông môn đệ tử tinh anh hầu duyệt, vô luận theo đạo đức hay là từ hắn bản thân phát triển mà nói, đều là ý nghĩa trọng đại. Có thể nói nếu là có huyền hoàng nhân tộc, hắn xúc tích cùng thực lực đủ để cùng lạc vân sánh vai. đến sáng sớm ngày thứ hai, dương hàn đi ra khỏi sơn cốc chỗ sâu huy động tại địa ngân dưới sự hướng dẫn rời khỏi đại địa cự tích chi cốc đi vào thu lấy địa ngân ba tháng này ở giữa là dương hàn tìm được khắc bốn cái phân biệt tận chứa kim hỏa mục thổ chi khí linh mạch. dương hàn tinh phủ tại phàm giai là lúc, bởi vì dung hỏa hàn ngạc chi đàm phía dưới ẩn chứa thủy hành lực hàn huyền linh mệnh có thể tiến giai hoàng giai tinh phủ cho tinh phủ diện tích lớn tăng, đạt đến 600.000 thước vuông, trong nguyên khí cũng càng thêm nồng nặc. Bất quá này lại gần là hoàng giai tinh phủ ban đầu hình thái, mà nếu là muốn đem hoàng giai tinh phủ hoàn toàn đúc lại, đạt đến dài rộng các 20 dặm, ngũ hành lực đầy đủ, thì còn cần dung hợp khác 4 cái ẩn chứa hắn tứ hành lực linh mạch. Bởi vì đã tân thăng làm hoàng giai, tinh phủ dung hợp lần nữa hắn linh mạch tốc độ cũng là tăng nhiều, mỗi dung hợp một cái linh mạch, chỉ cần một ngày ngắn ngủi liền đầy đủ. Vì vậy sau đó 6 ngày trong thời gian Dương Hàn theo địa ngân đi tới bí cảnh các nơi dung hợp linh mạch. Tuy là trong quá trình này, hắn đã từng gặp một ít gác linh mạch cường đại yêu thú, nhưng ở Dương Hàn thực lực cường đại phía trước, những thứ này bí cảnh yêu thú cũng là không có lực phản kháng chút nào. Vì vậy Dương Hàn dung hợp khác bốn cái linh mạch cũng là cực kỳ thuận lợi. Bất quá hơi tiếc nuối là dung hợp lần nữa bốn cái phân biệt ẩn chứa kim, hỏa, mộc, thổ chi khí linh mạch còn hơn Dương Hàn ban đầu dung hợp Hàn Huyền chi mạch đẳng cấp phải kém không ít. Bất quá đây cũng là bất đắc dĩ chọn. Dù sao bí cảnh trọng, tốt nhất ngũ hành linh mạch đều bị các đại thượng cổ di tộc, thậm chí có thần tuyển cảnh yêu thú tọa chấn thu tộc chiếm cứ, Dương Hàn nếu là muốn dung hợp, chẳng những cần bỏ ra giá rất lớn, hơn nữa càng phải tốn hao không ít thời gian. Điều thứ năm ẩn chứa hành thổ lực linh mạch rốt cục thành công dung hợp. Ngày thứ 6 chính ngọ, Thương khung bí cảnh góc tây bắc một chỗ trên ngọn núi, Dương Hàn nhẹ nhàng thu nhận, bay vút lên tại giữa không trung tinh ffffgzs chín phủ tiểu châu đó là chậm rãi rơi vào hắn lòng bàn tay. Mà ở Dương Hàn trước mắt, nguyên bản kéo trăm dặm hành thổ linh mạch chỗ, còn lại là xuất hiện một đầu dài trăm dặm thật lớn khe, nguyên bản hành thổ chi khí tràn trề linh mạch sớm đã biến mất, được hắn dung hợp cùng tinh phụ trong. Địa bá, không muốn đủ dữ, có thể ra bí cảnh, vẫn còn ở ứ cái này nhỏ nhỏ linh mạch sao? Dương Hàn bên cạnh, Địa Ngân vây, vây tráng kiện phần đuôi, cực đại tích dịch mắt tràn đầy trêu chọc vẻ. Nói dễ dàng, ngươi làm sao không đem các ngươi đại địa cử tích chi cốc hạ thổ viêm linh mạch ra? vẫn cứ đến đánh chúng ta chú ý. tại địa ngân bên cạnh, một đầu hình thể còn hơn địa ngân còn muốn nhẹ lớn hơn một cỡ đại địa cử tích ngay vậy, cũng là biểu môi, có chút không cam lòng. đầu này đại địa cử tích, tên là địa bá, là dương hẳn chỗ dung hợp này hành thổ linh mạch ở trên bảo vệ yêu thú, cùng địa ngân chỗ đại địa cử tích chi cốc bên trong cử tích cùng thuộc về một mạch. chỉ bất quá địa bá mạch này tại 300 năm trước cũng là tự địa ngân chỗ đại địa cử tích bộ tộc tách rời ra, đây cũng không phải giữa hai người phát sinh mâu thuẫn gì mà là bởi vì nguyên bản cự tích tri cốc cũng là không còn cách nào dung nạp quá nhiều đại địa cự tích. Vì vậy 300 năm trước, địa bá đó là dẫn dắt gần 30 nhức đầu địa cự tích tách ra, mà nay cũng là dần dần phát triển đến gần trăm nhức đầu địa cự tích. Như vậy sinh sôi năng lực tuy là cùng với phổ thông manh thu so sánh, thoạt nhìn rất yếu đuối, nhưng yêu thú huyết mạch đẳng cấp càng cao, sinh sôi hậu đại độ khó cũng là càng lớn, đại địa cự tích nhất tộc chủng tộc sinh sôi tốc độ, tại tướng thu trong, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà giống như địa bá nhỏ như vậy hình đại địa cự tích bộ tộc, tại thương khung bí cảnh bên trong, còn có ít nhất 7 cái. Địa ngân tại 6 ngày trước, lấy được Dương Hàn khẳng định sau, đã phái ra hơn 10 nhức đầu địa cự tích, đi vào liên hệ khác 7 cái đại địa cự tích bộ tộc nhỏ, dự định tại nửa năm sau, đưa chúng nó cùng nhau mang ra thương khung bí cảnh. cự tích chi cốc địa viêm linh mạch tự nhiên cũng phải hiến cho chủ nhân, bất quá hiện tại ngô vương địa viêm đang ở dựa vào địa viêm linh mạch tấn thăng thần tuyển, cho nên phải chậm lại một ít Địa Ngân khẽ cười nói: "Hy vọng Địa Viêm lão tổ có khả năng thuận lợi tấn thăng thần tuyển, chúng ta đại địa cự tích nhất mạch đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện thần tuyển yêu thú." Địa Bá nghe vậy, cũng là âm thầm gật đầu. "Ngũ hành linh mạch đều đã dung hợp hoàn tất, các ngươi cùng ta cùng nhau tiến nhập tinh phủ trong xem xem đi." Dương Hàn Thu hồi tinh phủ, xoay người hướng về Địa Ngân, Địa Bá cười nói: "Chương 487: Chu Thiên đại điện." "Vâng, chủ nhân." Địa Ngân cùng Địa Bá nghe vậy, cũng là liền vội vàng gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi. Dương Hàn vung tay lên, Tinh Phủ Tiểu Châu trong một đạo tinh quang thoáng hiện, đem Dương Hàn cùng địa ngân, địa sắt trong bọc, dẫn vào đến Tinh Phủ Tiểu Châu trong. Đó là ngũ hành bốn nguyên. Lúc này Tinh Phủ cùng dung hợp bốn cái linh mạch trước Tinh Phủ so sánh, cũng là biến hóa cực đại. Tinh Phủ diện tích đã đạt đến dài rộng các mười lăm dặm, cơ hồ cùng một hòn đảo nhỏ không khác. Tinh Phủ bên trong nguyên lực đầy đủ, còn hơn thương khung bí cảnh, còn muốn nồng nặc ba phần nguyên khí trong càng là có nhẹ nhẹ ngũ hành lực lưu chuyển trong không khí tràn ngập linh tính đồng thời bởi vì ngũ hành đầy đủ lúc này tinh phủ trên mặt đất cũng là ngưng tụ ra nhất tầng hơi mỏng tầng đất tầng đất trên càng là có vô số sinh cơ tràn trề linh thực rồi rào sinh trưởng thậm chí tại tinh phủ khu vực biên giới cũng là mơ hồ xuất hiện dãy núi sơ hình mà ở những thứ này dãy núi trong lúc đó còn có từng cái thật nhỏ dòng suối chậm rãi chảy xuôi càng tinh phủ tăng vài phần sinh cơ có thể nói Hiện tại Tinh phủ đã sơ bộ đầy đủ loại nhỏ không gian sơ hình. Hơn nữa theo Tinh phủ liên tiếp tấn thăng cùng hoàn thiện, tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tạo thành như là thường khung bí cảnh một dạng chân chính tiểu thế giới. Tuy là Dương Hàn đối với Tinh phủ dung hợp năm cái linh mạch sao hình dạng đã có dự liệu, nhưng ở hắn tiến nhập Tinh phủ trong nháy mắt, vẫn là cảm thấy rất kinh hỉ cùng tân kỳ. Bất quá nhất làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tại Tinh phủ trong bầu trời, và bên năm đám liên tiếp lẫn nhau xoay tròn ngũ hành lực lượng bản nguyên. Những thứ này ngũ hành bổn nguyên là tự thiên hư ma đại bộ phận hỗn độn xương ngủ chỗ phân giải tới, được Dương Hàn tạm thời quan chú đến tinh phủ trong. Dương Hàn vốn tưởng rằng những thứ này ngũ hành bổn nguyên tiến nhập tinh phủ sau, sẽ khắp nơi tản mát phiêu đãng. Nhưng hôm nay xem ra, bọn họ cũng là cùng dung hợp ngũ hành linh mạch sau tinh phủ đại trợ xuất hiện liên lạc chặt chẽ, cũng cùng tinh phủ bên trong ẩn nó ngũ hành linh mạch hô ứng lẫn nhau, hai bên xúc tiến. Thật không nghĩ tới, tinh phủ vẫn còn có như vậy thần thông. Tuy là những thứ này, ngũ hành bổn nguyên tăng phúc cực kỳ chậm chậm, cơ hồ không dễ dàng phát giác, nhưng ta có thể cảm giác được loại này yếu ớt tăng trưởng là chân thật tồn tại. Dương Hàn đang nhìn bầu trời trong năm đám ngũ hành bổn nguyên, trong lòng kinh hỉ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, tại tinh phủ lần đó năm cái linh mạch cùng tinh phủ đại trận đại động hạ, này năm đám khí ngũ hành, chính lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ đang tăng trưởng. Tuy là tăng phúc cực nhỏ, nhưng đây đối với Dương Hàn mà nói, cũng là ý nghĩa trọng đại. Ngũ hành bổn nguyên là thuần túy nhất tu hành lực, có thể được tu giả trực tiếp thu nhận, tăng cường tu vi. Nếu như tinh phủ bên trong này nằm đám ngũ hành lực lượng bản nguyên, có thể tự động tăng trưởng. Như vậy sau này Dương Hàn liền sẽ có lấy lấy không hết, dùng không cạn ngũ hành lực lượng bản nguyên, có thể nhanh chóng bồi dưỡng được từng nhóm một cường đại bộ tộc. Phải biết rằng hắn tinh phủ bên trong ngũ hành lực lượng bản nguyên, thế nhưng Thiên Huyễn Tông mấy triệu môn nhân cùng với Thiên Huyễn bên trong động phủ sở hữu ngũ hành bổn nguyên cùng nguyên khí biến thành số lượng khổng lồ to cùng. Vì vậy coi như những thứ này ngũ hành lực lượng bản nguyên tăng trưởng quá chậm, nhưng bởi vì cơ số quá lớn, mỗi tăng trưởng 1%, liền chân số lượng trăm ngưng khí cảnh võ giả liên tục để thăng mấy tầng tu vi. Huống chi, Dương Hàn tin tưởng, sau này theo hắn tinh phụ càng ngày càng mạnh, ngũ hành bổn nguyên tốc độ tăng trưởng cũng là càng lúc càng nhanh. Thử Kim đỉnh phóng thích ngũ hành bổn nguyên. Dương Hàn thân thể dung một cái, bảy tôn đỉnh khí đó là đột nhiên xuất hiện ở trước người được thu vào đỉnh khí bên trong từng đạo thuần túy ngũ hành lực lượng bản nguyên liền tự trong thả ra dung nhập trong bầu trời liên tiếp xoay tròn ngũ hành bổn nguyên trong ngũ hành bổn nguyên đó là ngũ hành bổn nguyên địa ba tiến nhập tinh phủ đó là được tinh phủ nội cảnh tượng khiếp sợ riêng là thấy tinh phủ trong bầu trời khổng lồ kia ngũ hành lực lượng bản nguyên càng là cảm thấy kinh ngạc vật phẫn địa bá ngươi mà nay tu vi cảnh giới tại chân nguyên cảnh đệ bất trọng ta liền giúp ngươi một tay đưa ngươi tu vi để thăng tới chân nguyên cảnh đỉnh phong Dương Hàn vung tay lên, trong bầu trời, một đạo hành thổ lực lượng bản nguyên hạ xuống, trong nháy mắt đó là dung nhập vào địa bá trong thân thể. Thật là tinh thuần hành thổ bổn nguyên. Hành thổ bổn nguyên nhập thể, địa bá tức khắc cảm thấy mình thân thể cùng trong cơ thể trong khí hải nguyên lực đều ở đây kịch liệt bay lên. Nó thân thể dung một cái, một cổ tân sinh bảng bạc lực liền bản thân thể chỗ sâu tuấn ra, tịch quyển nó quanh thân. Sau đó tại ngắn ngủi mấy hô hấp bên trong, nó thân thể chỗ sâu một đạo phong bế nó hơn 10 năm càng là đột nhiên phá vỡ. Đa tạ chủ thượng. Địa bá tu vi tiến giai cửu trọng, trong lòng kinh hỉ cùng khiếp sợ cảm giác khó có thể phụ ra, thân hình khổng lồ cũng là tức khắc nằm rạp trên mặt đất. Tinh phủ tuy là đã dung hợp ngũ hành linh mạch, nhưng vẫn như cũ còn chưa tới hoàng giai tinh phủ hoàn mỹ nhất trạng thái, sau này mấy ngày, còn cần các ngươi cùng dũng sĩ vệ cùng thiếu niên đệ tử cùng nhau, mang theo tinh phủ tiểu châu, đến bí cảnh các nơi thu thập khoáng thạch, dẫn vào tinh phủ bên trong tiếp tục luyện đúc lại. Dương Hàn vung tay lên, Một đạo tinh văn đó là đánh vào đến địa ngân trong cơ thể, chỉ nghe hắn nói, địa ngân, đạo này tinh văn, có thể cho ngươi có mở tinh phủ năng lực, ta hiện sau mấy ngày muốn đi vào tinh phủ chỗ sâu, tu luyện nguyên quyết, đúc lại tinh phủ sự tình, liền tạm thời làm phiền các ngươi. Chủ nhân yên tâm, tinh phủ trùng kiến quan hệ đến ta đại địa cự tích nhất tộc có thể thành công phản hồi huyền hoàng thế giới, chúng ta tất sẽ tận tâm, chủ thượng yên tâm tu hành phải đó địa ngân cung kính nói. Không sai, chủ thượng. Ta cùng với Địa Ngân cái này là chủ nhân tìm kiếm mạch khoáng. Địa Bá cũng là gật đầu, nó cùng Địa Ngân trên thân hoa quang lóe lên, tức khắc biến mất ở Tinh phủ trong. Dương Hàn gặp Địa Ngân cùng Địa Bá hai đầu cự tích rời khỏi Tinh phủ, cũng là đầu ngón chân điểm đất mặt, hướng về Tinh phủ Chu Thiên Đại Điện đi. Theo Tinh phủ dung hợp năm cái linh mạch, tại Chu Thiên Tinh phủ ở giữa, một tòa tỏa ra điểm tinh huy thanh đồng đại điện cũng là tự Tinh phủ mặt đất lăng không lên. Tòa đại điện này cấp 30 trượng, dài 300 trượng, rộng 130 trượng. Khí tượng uy nghiêm to, bên ngoài đại điện còn có Chu Thiên Tinh Thần Đồ toàn khắc lên, mỗi một viên tinh thần, mỗi một đóa tinh vân đều ở đây liên tiếp biến ảo di động, phảng phất chân chính tinh không. Dương Hàn một bước bước vào Chu Thiên bên trong đại điện, càng là cảm thấy mình phảng phất đi vào đến vũ trụ tinh không một dạng trên đỉnh đầu, tinh vân lượn quanh, đấu chuyển tinh di, biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Đại điện hai bên có chín đạo tinh trụ đứng sừng sững, chống đỡ cả tòa Chu Thiên đại điện. Tại đại điện chỗ sâu, còn có một tòa đài cao Trên đài cao 9 tòa thanh đồng bảo tọa hiện lặng ngồi tại, tràn ngập uy nghiêm, mà ở vào đài cao ở giữa trương thanh màu đồng bảo tọa càng là so với hắn tám tòa bảo tọa đồ sộ mấy tầng, vẹn vẹn liếc nhìn lại, liền có một loại ngắm nhìn bầu trời bầu trời cảm giác. Chu Thiên đại điện đã thành, ta lập xuống tông môn ngày, cũng không xa đi. Dương Hàn nhìn trước mắt Chu Thiên đại điện, cười nhạt. Hắn 2 năm trước bất quá là thành châu ly địa một gã không có tiếng tâm gì thiếu niên, nhưng mà nay chẳng những trở thành chân nguyên thất trọng đỉnh phong cường đại tu giả, Càng là có vô số tài phú xúc tích, thủ hạ mấy vạn con cháu thiếu niên, trên trăm đầu chân nguyên cảnh đại địa cự tích, đó là mười tên dụng sĩ vệ cũng tấn thăng làm chân nguyên tam trọng phàm giai anh linh võ giả. Cường đại như vậy xúc tích, hắn chân linh thế gia cần tích lũy kể thay mặt, nhưng Dương Hàn lại vẹn vẹn dùng thời gian hai năm, mà lại gần là hắn danh Dương Thiên Hạ bước đầu tiên. Dương Hàn thân thể búng một cái, nhảy lên chu thiên tinh phủ đài cao nhất ở giữa thanh đồng vương tòa trên, trong tay hắn hoa quang thoáng hiện từ hắn tiến nhập thương khung bí cảnh sau lấy được chư tộc nguyên quyết cùng diễn sinh kỹ xảo đó là toàn bộ phơi bày ở trước mắt hắn trong lúc này cố sơn tộc hắc hỏa tộc bay cung tộc thiện thủy tộc nguyên quyết cùng công pháp hắn đều cùng đã nắm giữ mà được từ thiên huyễn thiên huyễn ngũ hành địa giai hạ phẩm nguyên quyết địa giai trung phẩm nguyên quyết thiên huyễn vạn vật quyết cùng hàn linh nhất tộc công pháp truyền thừa vẫn còn không luyện tập dương hàn hai tay nhẹ nhàng vung lên thiên huyễn tông cùng hàn linh nhất tộc nguyên quyết ngọc giản đó là toàn bộ bày ra ở trước mặt hắn Dương Hàn yên lặng tâm thần, hai mắt rơi vào những ngọc giản này trên, từng cái mải, tinh tế cảm ngộ. Những thứ này nguyên quyết công pháp đều là thượng cổ chư tộc truyền thừa vạn năm quý trọng điện tịch, ẩn chứa thượng cổ thời đại tu giả công pháp đại thành, tuy là phẩm cấp cận vi điệu giai hạ phẩm, nhưng chân chính diệu dụng cùng thần thông, so với năm đó nhân tộc điệu giai trung phẩm nguyên quyết, còn muốn càng tốt hơn, đánh hạ võ đạo căn cơ cũng là càng thêm lao cố. Từ nay về sau năm ngày thời gian trong, Dương Hàn liền ngồi ở Chu Thiên trong đại điện, nhỏ sợi không lúc nhích. Tiện lặng tu hành cảm ngộ thượng cổ chu tộc ngũ hành nguyên quyết cùng diễn sinh quyết, liên tiếp đem Thiên Huyền tông năm môn ngũ hành địa giai hạ phẩm nguyên quyết cùng Hàn linh tộc nguyên quyết toàn bộ nắm giữ, càng là từ từ dung hợp hoàn thông. Sau lưng hắn một vòng tỏa ra ngũ hành lực vòng sáng càng là lóng lánh kia sáng chói mắt. Trong ngũ sắc ngũ hành nguyên lực liên tiếp vận chuyển, giữa hai bên, mặc dù phân biệt rõ ràng, nhưng lẫn nhau thôi động xúc tiến, hai bên giúp đỡ tăng trưởng, ở vào một loại cực kỳ vi diệu trạng thái thăng bằng, mà ở này năm đạo ngũ hành nguyên lực trong còn có nhẹ nhẹ tinh quang chậm rãi tỏa ra, cùng với dung hợp. Ngũ hành hóa luân, tinh nguyên duy nhất. Một thời khắc dương hàn trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, hắn nắm giữ Sở Hữu Nguyên Quyết công pháp, đều tại đây khắc đồng thời vật chuyển, chẳng những có thượng cổ chư tộc võ đạo nguyên quyết, còn có hắn tại Lạc Vân lấy được Hỗn Nguyên đỉnh khí quyết được từ linh nhất môn linh nhất hóa khí quyết chờ nguyên quyết. Rất nhiều nguyên quyết tại Chu Thiên Tinh Thần Tông bảy đại vô thượng tuyệt học Tam Thiên Tinh Luân Quan Tượng Kinh vận chuyển dưới tác dụng, bỏ đi giả giữ lại thực, đi trừ bá. Tinh túy tận lưu, nguyên quyết trong lúc đó dung hợp lẫn nhau quan thông, từ từ một bộ do Dương Hàn bản thân thôi diễn tới công pháp dần dần nổi lên mặt nước. Thanh Nguyên Đạo Hoàng Kinh. Đột nhiên Dương Hàn hét lớn một tiếng, hắn nội thể sở hữu công pháp nguyên quyết toàn bộ vận FFS năm vị chuyển dung hợp, ngưng tụ ra, hội tụ thành một đạo tỏa ra thất thải chi quang, ngôi sao nguyên lực, nguyên lực trong, ngũ hành lẫn nhau chuyển hóa, sinh sôi không ngừng, còn có ngôi sao quang huy liên tiếp lập lòe, cùng ngũ hành nguyên lực dung hợp lẫn nhau chẳng phân biệt được ta người. Loại này tân sinh nguyên lực, đã là thuần túy nhất ngôi sao lực lượng bản nguyên, nhưng lại có thuộc tính ngũ hành nguyên lực liên tiếp tại trùng chuyển hóa dung hợp, cũng là một loại đạt đến ngũ hành hóa tinh, tinh diễn ngũ hành chi cảnh. Dương Hàn võ đạo tinh thần cảnh giới cũng ở đây trồng qua trình tròn, hữu chất chuyển hóa, tại võ đạo thăm dò ở trên, bước ra mấu chốt nhất một bước. Mà cùng này cùng, hắn bản đã tới chân nguyên thất trọng đỉnh phong tu vi, cũng là tùy theo đề thắng, đột phá đến chân nguyên bắt trọng. Đợi hắn đem trong cơ thể toàn bộ nguyên lực chuyển hóa thành Tinh Nguyên Đạo Hoàng Kinh toàn bộ tân tinh thần lực sau, hắn tu vi cũng là đến chân nguyên bắt trọng trung kỳ. Chương 488, danh sách. Tinh Nguyên Đạo Hoàng Kinh đây mới thực là thuộc về ta võ đạo nguyên quyết, tuy là hiện tại đẳng cấp đã đạt đến địa giai thượng phẩm, lại như cũ chỉ là sơ hình, sau này theo ta võ đạo cảnh giới ngày càng đề thăng, nắm giữ càng tinh diệu nguyên quyết, lại lần nữa cùng dung hợp, Tinh Nguyên Đạo Hoàng Kinh còn có tiến thêm một bước hoàn thiện khả năng. Dương Hàn Thu công đứng lên, Một thân khí tức cũng là biến phải dứt khoát bất động, bước chân hắn khẽ động, thân hình tức khắc nhảy ra tinh phủ. Chỉ thấy nguyên bản trống vắng tinh phủ, lúc này cũng là bóng người như thoắt đưa, 3000 tinh nhuệ thiếu niên đệ tử cùng đại địa cự tích thân ảnh tại tinh phủ trong liên tiếp xuyên qua, vận chuyển tự bí cảnh bên ngoài khai thác tới khoáng thạch, đưa đến phía tránh Bắc Đoán Tiên Lô trồng, đốc lại tinh phủ. Mà lúc này tinh phủ còn hơn Dương Hàn mới vừa tiến vào là lúc, lại là tăng thêm không ít, đã từ từ tiếp cận hoàng giai tinh phủ dài rộng các 20 dặm tự hạ. Đồng thời tại Tinh Phủ Trong, từ ngọn lầu các tiểu viện, bình thai vũ các cũng là tự trên mặt đất chậm rãi mọc lên ngưng tụ, Tinh Phủ không gian lúc này cũng là có chân chính nhất tông cửa hình dạng. Công tử Dương Hàn trước người, 10 tên dũng sĩ vệ thân ảnh hạ xuống, hướng về Dương Hàn cùng kính chắp tay, chỉ nghe Dương nhất bẩm bảo nói, Công tử, Tinh Phủ đi qua 6 ngày liên tiếp đúc lại, đã tiếp cận đại thành, chậm nhất là bất quá 1 ngày lại có thể đạt đến hoàn toàn chú thành. Ừ. Mà nay tinh phủ hoàn cảnh còn hơn thương khung bí cảnh cũng phải cần tốt hơn không ít, các ngươi cùng 3.000 tinh nhuệ đệ tử sau này liền ở lại tinh phủ trong tu hành đi. Dương Hàn gật đầu, hắn một vệ hào quang bao vây 10 tên dũng sĩ vệ, mà chân sau bước đúng một cái đi tới tinh phủ trong tàng kinh lâu trong. Lúc này tàng kinh các cùng sở hữu 3 tầng, mỗi một tầng đều diện tích không nhỏ, mặc dù không bằng vân dương tộc thức hải đại điện, nhưng là không sai biệt nhiều. Dương Hàn thân hình rơi vào nhất tầng, hắn vung hai tay lên liền có vô số điện tịch từ hắn bên cạnh cản trong túi bay ra, rơi vào tàng kinh khắc nhất tầng tầng hàng trên kệ sách, thô thô khè đếm, liền không dưới 50 ngàn bản, đều là hắn tại Vân Dương tộc Thức Hải đại điện, Thiên Huyễn động phủ cùng với rất nhiều thượng cổ di tộc Tây ở bên trong công pháp điện tịch. Nơi này điện tịch, đẳng cấp thấp nhất là Phạm giai cực phẩm, cao nhất là huyền giai thượng phẩm, có thể đối với các đệ tử mở ra, mỗi tên đệ tử hàng năm đều có thể chọn 3 quyển. Dương Hàn hướng 10 tên dũng sĩ vệ thanh bằng nói ra, sau đó bước chân hắn lướt lên tảng kinh các lầu hai, hai tay lại lần nữa vung lên, cũng là mấy trăm bản ngọc giản rơi vào tảng kinh các tầng hai giá sách trong. những thứ này điển tịch đẳng cấp, thấp nhất cũng là địa giai hạ phẩm, các ngươi có thể tại trong chọn thích hợp bản thân công pháp tu hành, bất quá sau này không được ta cho phép, nơi này cũng là không được bất luận kẻ nào đi vào. dương hàn trầm giọng nói, vâng, công tử. mười tên dũng sĩ vệ sắc mặt trịnh trọng, nghiêm nghị gật đầu, đương đại tròn, vô luận gia tộc, môn phái. Võ đạo truyền thừa đều là quý báu nhất, là một cái gia tộc, môn phái có thể hay không truyền thừa lớn mạnh cơ sở. Dương Hàn bỏ vào trong tàng kinh các điện tịch, lại thêm toàn bộ đều là cùng giai trong tinh phẩm, vô cùng chân quý. Tinh phủ luyện năm tòa linh mạch cùng với rất nhiều mạch khoáng, chế tạo ra vũ khí, Đan dược, các ngươi cũng nhẹ một chút rõ ràng sao? Dương Hàn xoay người hỏi. Bẩm báo công tử, chúng ta tiến nhập tinh phủ sau, một mặt đúc lại tinh phủ, đồng thời đối với tinh phủ bên trong vũ khí, đan dược cũng là từng cái nhẹ một chút. Đây là điển tịch danh sách, thỉnh công tử xem qua. Dương nhất nghe vậy, cũng là vội vã từ trong ngực lấy ra một quyển ngọc giản, chuyển dư Dương Hàn, có chút hưng phấn nói, công tử, chúng ta mà nay tích lũy có thể nói kinh người, nếu như đem những binh khí này, đan dược toàn bộ lợi dụng, không ra mấy năm, chúng ta e rằng thật có thể cùng Lạc Vân đứng sống vai. Nhiều như vậy. Dương Hàn nghe vậy mỉm cười, nhưng khi hắn đánh mở ngọc giản nhìn lại là lúc, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc cũng là thật không ngờ tình phụ tại dung hợp linh mạch cùng khoáng thạch sau, dĩ nhiên sẽ ngưng tụ ra nhiều như vậy binh khí cùng đan dược. Trong chỉ là ngưng khí cảnh cực phẩm đan dược linh khí đan, liền có chừng 3 triệu hạt, đầy đủ 3 vạn tên ngưng khí võ giả một năm tu luyện sử dụng, ngoài ra càng là ngưng tụ ra các loại ngưng khí thượng phẩm binh khí 150.000 chôi. Rất tốt, những binh khí này cùng đan dược phân biệt đặt vào đan cấp cùng khí cấp trong kho hàng, phân môn quý cả. Dương Hàn sau lưng vung lên, hoa quang trong mấy trăm cái trang bị đầy đủ binh khí túi chứa vật rơi vào dũng sĩ vệ trước người. Những thứ này trong túi càng khôn, còn có có tại thiên huyến động phủ thám hiểm lúc, lấy được hai trăm ngàn cái ngưng khí binh khí, áo giáp, các ngươi cũng cùng nhau thu hồi. Dương Hàn nói, ngoài ra các ngươi tại an bài tinh nhuệ đệ tử, đem trong áo giáp cùng tự bí cảnh ở bên trong lấy được khoáng thạch cùng nhau luyện, chú thành tân giáp trụ, tiểu lấy các ngươi mà nay mặc trên người ngưng khí đỉnh cấp phòng cụ giao mãng bản tinh khải làm tiêu chuẩn đại quy mô luyện chế cấp cho cho 3000 ngưng khí đệ tử. Dương Hàn nhìn một chút trước người 10 tên dũng sĩ vệ, đột nhiên cười nhạt một cái nói, các ngươi hôm nay cũng tấn thăng chân nguyên, nghiệm tình các ngươi luôn luôn trung thành theo cùng ta, này 10 bộ thiên huyễn tông chân nguyên thượng phẩm giáp trụ, liền cho các ngươi. Dương Hàn vung tay lên, 10 bộ thiên huyễn tử kim áo giáp đó là rơi vào 10 tên dũng sĩ vệ trước người. Chân nguyên thượng phẩm giáp trụ. 10 tên dũng sĩ vệ hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không còn cách nào tin tưởng thực tế trước mắt. Tuy là bọn họ đã biết Dương Hàn mà nay thân gia có thể FFG7NFGF nói hùng hậu, nhưng không cách nào tưởng tượng có thể hùng hậu đến như vậy trình độ. Mười bộ hoàn chỉnh thượng phẩm giáp trụ phòng cụ, chính là Thanh Châu xếp hạng thứ mười các đại chân nguyên thế gia vực chủ, cũng sẽ không có một bộ như vậy giáp trụ. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Mười tên dũng sĩ vệ cơ hồ là một bước sông lên, mỗi cái lấy đi một bộ giáp trụ, yêu thích không buông tay. Ngoài ra các ngươi có thể tại những pháp khí này trong chọn nhất kiện chân nguyên thượng phẩm pháp khí cùng vài kiện trung phẩm, hạ phẩm pháp khí. Dương Hàn vung tay lên, gần hơn 2000 đoàn tỏa ra vánh ánh chi quang pháp khí, càng là bày ra tại 10 tên dũng sĩ vệ trước mắt, tia sáng chói mắt cơ hồ đem chọn tỏa tinh phủ giỏi sáng. Còn lại pháp khí, các ngươi đều bỏ vào khí phòng trong mật thất, từng cái đăng ký cất giữ, các đại địa hiệu cự tích nhất tộc cũng phải bàn tặng bọn họ pháp khí, binh khí, đan dược, đai nộ cùng nhân tộc giống nhau. Dương Hàn nói ra. Vâng, xin công tử yên tâm. Chúng ta sẽ an bài tốt mọi chuyện. Mười tên dũng sĩ vệ nhìn trước mắt hơn 2000 cái chân nguyên pháp khí, khuôn mặt cũng là biến phải có chút đờ đẫn, bọn họ lúc này sớm đã liền khiếp sợ năng lực đều mất đi. Sau 3 ngày, Thương khung Bí cảnh phía đông nam, khoảng cách Ma cốt huyết viên sơn mạch nghìn dặm chi địa, một đạo quang hoa sáng chói tự chân trời lướt qua, hiện hiện ra Dương Hàn thân ảnh đến. Hai ngày trước, tại tinh phủ hoàn toàn luyện sau khi thành công, cơ hồ đại bộ phận đại địa cử tích nhất tộc đã cùng 3000 tinh nhuệ đệ tử cùng nhau Di cư đến tinh phủ trong đại địa cự tích chi cốc bên trong chỉ để lại địa ngân cùng mười mấy con chân nguyên cảnh đại địa cự tích thủ hộ đang ở ở vào tấn thăng trạng thái cự tích chi vương địa viêm đồng thời chờ đợi nó mấy nhánh đại địa cự tích chi nhánh tới trước xem ra thượng cổ di tộc trong khoảng thời gian này thật đúng là ở dưới không ít công phu thất môn tứ viện đệ tử cơ hồ đều có thể tề tự đi dương hàn đứng yên hư không ánh mắt nhìn phía phía trước chỉ thấy phía trước cách đó không xa núi cao trong lúc đó mặc các ngồi phát bảo. Khôi giáp thất môn tứ viện đệ tử thân ảnh, đang ở trong liên tiếp đi đi lại lại, tạo thành tất cả lớn nhỏ trận doanh, tiểu đội, không dưới kể hơn trăm cái. Dương hàn ánh mắt nhìn quét những bộ lạc này, cũng không có tùy tiện đi vào, thân hình hắn đáp xuống khoảng cách thất môn tứ viện đệ tử tụ tập ngoài mười mấy dặm một chỗ trong rừng, hai tay pháp quyết lặng yên bước lên, một vệ sáng đó là trong nháy mắt bay lên bầu trời. Siêu siêu siêu! Quá không tới hai nén nhang thời gian, dương rầm ở ngoài, đó là truyền đến trận trận tiếng xé gió Chỉ thấy mấy đạo chói mắt thoáng qua, đó là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Dương Hàn phía trước. Dương Hàn, ngươi thật đến. Dương Hàn sư huynh. Mấy đạo nhân ảnh hạ xuống, bọn họ vừa thấy Dương Hàn, trên mặt cũng là tràn ngập vui sướng. Dương Hàn nhìn phía mọi người, nhưng đều là hắn khuôn mặt quen thuộc, trừ Cốc Hà Hoa, còn có từng cùng hắn cùng nhau tại Điệu Thâm Nguyên công kích quỷ thành Vương Hải Nguyên, cùng với năm tên từng được tự Hàn nhược băng trong tay giải cứu Lạc Vân đệ tử. Hôm nay Thất môn tứ viện đệ tử tình huống thế nào? Dương Hàn hướng mọi người khẽ gật đầu, đơn giản chào hỏi. Đó là tức khắc dò hỏi. Hôm nay thất môn tứ viện đệ tử cơ bản đều đã tụ tập ở phía trước dãy núi, trong lúc đó ban đầu nghe được vạn niên linh đảo thụ tin tức lúc, ta cũng không hề để ý, mãi đến ta đi tới nơi này mới phát hiện có cái gì không đúng. Dương Hàn, đây là thượng cổ di tộc như kế sao? Cốc Hà hoa hỏi. Không sai, liên quan tới vạn niên linh đảo thụ tin tức, thật là những thượng cổ đó di tộc cố ý tung ra ngoài. Dương Hàn gật đầu, nói. Bọn họ dự định nhờ thủ hộ linh đảo Thụ Ma cốt huyết viên đối với chúng ta triển khai một hồi diện sát hành động. Thật có thượng cổ di tộc. Vương Hải Nguyên đập đập miệng, trên mặt vẫn như cũ có vẻ khiếp sợ không thể tán đi, nếu không phải quốc sư tỷ, ta tuyệt đối không dám tin tưởng này thường khung bí cảnh trong, lại có thượng cổ di tộc hậu duệ luôn luôn tồn tại. Bọn họ không chỉ tồn tại, hơn nữa mỗi một bộ tộc thực lực đều không thể khinh thường, cơ hồ một bộ tộc thượng tầng võ giả thì tương đương với chúng ta Thanh Châu một châu lực lượng. Dương Hàn cũng là khẽ cười khổ nói, mà theo ta những này qua hiểu rõ, Thượng Cổ Chư Tộc mà nay cũng sở hữu cỡ bộ lạc hơn 50 cái. Dĩ nhiên có nhiều như vậy Thượng Cổ Di Tộc. Cốc Hà Hoa cùng ở đây lạc vân đệ tử cũng là cảm thấy vạn phần khiếp sợ, tuy là trước bọn họ đã biết Thượng Cổ Chư Tộc thực lực cường đại, lại căn bản không có nghĩ đến, sẽ cường đại đến như vậy trình độ. Hoàn hảo những thứ này Thượng Cổ Chư Tộc hiện nay vẫn không thể rời khỏi thương khung bí cảnh, bằng không hắn môn một khi tiến nhập huyền hoàng thế giới. Bằng vào chúng ta hiến quốc thực lực, căn bản là không có cách chống lại. Cốc Hà Hoa thở dài nói, hôm nay đại đạo quy tắc gần như hoàn mỹ, thượng cổ di tộc chậm thì vài chục năm, lâu thì mấy trăm năm, đó là có có thể đột phá thương khung bí cảnh hạn chế, tiến nhập huyền hoàng thế giới, đợi chúng ta trở lại tông môn, cũng phải sớm làm chuẩn bị. Dương Hàn gật đầu, nói, bất quá chúng ta hiện tại vẫn là thật tốt tìm cách một phen, trước phá giải thượng cổ chư tộc võ giả đối với chúng ta diện sát hành trình đi. ừ dương hàn Ngươi nhất định có ý kiến hay, chúng ta toàn bộ nghe ngươi. Cốc Hà Hoa Trịnh trọng nói, hiện nay dãy núi trong tụ tập lạc vân đệ tử trường gần 800 người, ta cùng với vương sư huynh nhiều lần sàng lọc, đại khái xác định 300 tên giá trị phải tín nhiệm đệ tử, những đệ tử này đại thể đều là ngưng khí cảnh giới đại viên mãn, chỉ có không tới 100 người đột phá đến chân nguyên cảnh. Trường 489, huynh đệ gặp lại. Ừ, 300 người mặc dù không nhiều, nhưng là không hề ít, cốc sư tỷ. Ngươi một hồi đem các loại tên người đơn cho ta, ta muốn đơn giản si tra một cái. Dương Hàn nói ra, ta đã sớm chuẩn bị xong. Cốc hà hoa nghe vậy, trong tay hoa quang lóe lên, một đạo ngọc giản đó là được nàng đưa tới Dương Hàn trong tay. Được, ta sẽ mau chóng từng cái nghiệm chứng những đệ tử này, nếu là có thể tín nhiệm, ta sẽ tận lực trước để thăng bọn họ tu vi, lại ban tặng bọn họ một ít pháp khí, tăng cường thực lực bọn hắn. Dương Hàn gật đầu, thăng cao tu vi, tặng cho pháp khí. Cốc hà Hoa. Vương Hải Nguyên cùng với năm tên Lạc Vân đệ tử nghe vậy đều cũng có chút không giải thích được. Cốc sư Tỷ, các ngươi hôm nay tu vi đều đã tấn thăng đến chân nguyên cảnh, ta ngay giúp đỡ bọn ngươi một tay." Dương Hàn không có trực tiếp trả lời, hắn bấm tay hơi bắn ra, một đoàn ngũ hành bổn nguyên liền từ hắn trước ngực tinh phủ tiểu châu trong, thả ra, hướng về ở đây Cốc Hà Hoa bảy người bay đi, trong nháy mắt đó là nhập vào đến bảy người trong thân thể. Đây là tu hành bổn nguyên, lực lượng bản nguyên. Dương Hàn, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Cốc hà hoa đám người đều là sức sở, dương hàn tốc độ quá nhanh, cơ hồ còn chưa chờ bọn họ phản ứng qua đến, ngũ hành bổn nguyên liền đã chạm vào đến bọn họ trong thân thể, sau đó bọn họ đều là cảm thấy mình khí tức, thân thể đều ở đây trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt bất quá mấy hô hấp, ở đây mọi người đó là liên tục đột phá lương trọng cảnh giới. Trong cốc hà hoa tu vi tự chân nguyên tam trọng để thăng tới chân nguyên ngũ trọng, vương hải nguyên tu vi cũng tự chân nguyên nhị trọng để thăng tới chân nguyên tứ trọng mà dư năm tiên lạc vân đệ tử cũng là tự chân nguyên nhất trọng đề thăng tới chân nguyên tam trọng toàn bộ thực lực đại tăng đây là ta tại thượng cổ di tộc thiên huyễn tông thám hiểm là lúc tự thiên huyễn tông tông chủ thiên hư ma luyện huấn độn vụ đoàn nội luyện hóa tới dương hàn mỉm cười chỉ là sơ lược vẫn chưa tế đảm chiêu thức ấy quả thực là kinh thiên thủ đoạn a chính là trưởng giáo trí tôn tại chúng ta nhập môn là lúc vì chúng ta mang đến tinh thuần nguyên lực quán đỉnh cũng không cách nào cùng ngươi lực lượng bản nguyên rót so sánh Vương Hải nguyên cảm thụ được trong thân thể hiện lên lực lượng cường đại, mừng rỡ vạn phần, Dương Hàn sau đó bắn ra, cũng là để cho hắn ít nhất bớt đi mấy năm khổ tu, hơn nữa hôm nay khoảng cách thương khung bí cảnh kết thúc, còn có nửa năm, hắn là như vậy có hy vọng rời đi bí cảnh là lúc, tăng lên nữa nhất trọng tu vi. Ta chỗ này còn có một chút trung phẩm pháp khí, ngọc giản, các ngươi cũng lấy trước đi, tăng cường thực lực đi. Dương Hàn tay lại lần nữa vung lên, lại có hơn 10 đạo chói mắt thoáng hiện, rơi vào mọi người trước người cũng là từng món một tỏa ra óng ánh chi quang pháp khí, cùng với mấy viên thượng cổ di tộc công pháp điện tịch. đa tạ dương hàn sư huynh, đa tạ dương hàn sư huynh. ở đây năm tiên lạc vân đệ tử luôn miệng nói cảm ơn, dương hàn tiến nhập rất nhiều thủ đoạn, đã để cho bọn họ tự tâm cảm thấy vạn phần kính phục cùng khiếp sợ. dương hàn, xem ra ngươi ở đây thương khung bí cảnh này trong nửa năm, thu hoạch xa xỉ lớn. cốc hà hoa thu hồi mấy viên thượng cổ di tộc công pháp ngọc giản, trong mắt cũng đầy là thán phục vẻ. đối dương hàn còn có một việc tình cốc hà hoa liếc nhìn trong tay thượng cổ di tộc công pháp ngọc giản cũng là chợt nhớ tới chuyện gì liền vội vàng đem đầu nâng lên nói trong khoảng thời gian này rất nhiều chiến huyết võ viện người hướng chúng ta lạc vân đệ tử tìm hiểu ngươi tin tức cũng cho biết nếu là ngươi đi tới nơi này cần phải đi vào chiến huyết học viện chỗ ở nói là có cố nhân muốn gặp chiến huyết học viện dương hàng nghe vậy đầu tiên là cả kinh sau đó lại có một cổ khó có thể nói hết vui sướng tự trong hai tròng mắt tuôn ra là đại ca Nhất định là đại ca. Dương Hàn kích động trong lòng vạn phần. Đại ca Dương Thành 3 năm trước đây, bởi vì Phương Kinh Dung phản bội, FFVGF6Z tở vì gia tộc mang đến đại họa, không còn mặt mũi đối phụ thân, rời nhà đi xa yến quốc tứ đại viện chiến huyết võ viện, mà nay chắc cũng là tiến nhập bí cảnh. Mang ta đi chiến huyết võ viện chỗ ở. Dương Hàn hướng Cốc Hà Hoa đám người gấp giọng nói. Đại ca. Dương Hàn, ngươi đại ca tại chiến huyết võ viện tu hành. Cốc Hà Hoa hiếu kỳ hỏi ừ Ba năm trước đây, đại ca của ta được Phương Khinh Dung phản bội, lại vì gia tộc mang đến đại họa, không còn mặt mũi đối phụ thân, chỉ có thể rời nhà đi xa. Dương Hàn gật đầu, đơn giản đem năm đó chuyện phát sinh, tố cáo mọi người. Nguyên lai like là như vậy. Cốc Hà Hoa gật gật đầu nói, Dương Hàn, ngươi đi theo ta, chiến huyết học viện chỗ ở, cách chúng ta cũng không tính xa. Tiếng nói vừa dứt, Cốc Hà Hoa thân thể búng một cái nhảy lên không trùng hướng về cách đó không xa dãy núi đi. Dương Hàn thấy thế cũng là hóa thành một đạo hồng quang phóng lên cao, hướng về quần sơn cấp tốc đi. Năm mươi dặm trước mắt cho đến, Dương Hàn tại cốc Hà Hoa đám người dưới sự hướng dẫn, đi tới Thất môn tứ viện đệ tử đóng quân dây núi, chỉ thấy dây núi trong lúc đó, từng ngọn tất cả lớn nhỏ trướng đồng ở trung tọa lạc, rất nhiều mặc màu sắc bất đồng pháp bảo cùng giáp trụ các môn viện đệ tử hoặc nói chuyện với nhau, hoặc lẫn nhau luận bàn, cực kỳ náo nhiệt. Dương Hàn, nơi đó chính là chiến huyết học viện đệ tử đóng quân phạm vi. Cốc Hà Hoa chỉ vào dãy núi Thiên Nam phương vị, nói với Dương Hàn, những thứ kia tìm hiểu ngươi chiến huyết học viện đệ tử nơi ở, ở nơi này chiến huyết doanh địa góc tây bắc. Dương Hàn theo Cốc Hà Hoa chỉ nhìn lại, đã thấy đến tại dãy núi hướng đông nam, quả nhiên có mấy trăm đỉnh gia thú đại trướng đóng quân, đồng thời cùng Lạc Vân môn cùng thất môn đệ tử, trướng đồng tùy ý làm bất động, phân bố tại khu vực này bên trong trướng đồng phân bố, cực kỳ chỉnh tề, mơ hồ có trận pháp bày bố tại trong, tràn đầy một cổ binh nghiệp vũ khí lảng rõ. Hy vọng đại ca thật sự ở nơi này. Dương Hàn nhìn phía dưới thân chiến huyết doanh địa, cước bộ vút qua, hướng về doanh địa góc Tây Bắc cấp tốc hạ xuống. Tới người phương nào, mau mau dừng bước. Dương Hàn cùng Cốc hà Hoa, Vương Hải Nguyên đám người vừa mới rơi vào góc Tây Bắc một tòa gia thú đại chúng trước, liền có hai gã mặc chiến huyết học viện giáp nhẹ trẻ tuổi tu giả tiến lên một bước, quát lớn, trong ánh mắt toàn bộ vẻ đề phòng. Tại Hạ Lạc Vân Dương Hàn, xin hỏi hai vị sư hình, thế nhưng các ngươi luôn luôn thăm dò ta tin tức sao? Dương Hàn hai tay chắp tay khẽ cười nói, nhưng ánh mắt cũng là ẩn nấp quét bốn phía, chỉ thấy ở hạ xuống này tọa ra thu trước đại trướng, tổng cộng đứng thẳng gần 20 tên mặc chiến huyết học viện giáp nhẹ trẻ tuổi tu giả. Bất quá Dương Hàn chỉ là liếc nhìn lại, chính là có thể nhìn ra này hơn 20 tên trẻ tuổi tu giả cũng là phân thuộc bất đồng hai phái trận doanh, đối lập nhau mà đứng, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ cảnh giới, thậm chí còn có hơi địch ý tại trong. Lạc Vân Dương Hàn Hai gã ngăn trở Dương Hàn tu giả nghe được Dương Hàn trả lời, đầu tiên là sức sở, sau đó bọn họ trên dưới quan sát Dương Hàn một phen, trong mắt cũng là dần dần hiện ra xuất phát từ nội tâm vẻ mừng, dỡ. Quá tốt, rõ là Dương Hàn sư đệ, Dương Thành sư huynh tiến nhập bí cảnh sau, liền luôn luôn phái chúng ta tìm kiếm khắp nơi Lạc Vân đệ tử, muốn thám tính ngươi tình hình gần đây, về sau càng là theo một ít Lạc Vân đệ tử trong miệng biết được Lạc Vân cũng có một tên gọi Dương Hàn đệ tử, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tại Lạc Vân trong hàng đệ tử rất có uy tín. Trong một gã chiến huyết tu giả vỗ vỗ Dương Hàn bả vai, cười lớn tiếng nói, "Dương Thành sư huynh lúc đó cũng rất khẳng định, người nọ tiểu là người, bất quá chúng ta muốn tìm hiểu kỹ càng, những Lạc Vân đó đệ tử cũng là không chịu nhiều hơn nữa thiếu." "Quá tốt, Dương Thành sư huynh biết ngươi tới, nhất định sẽ hết sức cao hứng." Dương Hàn sư đệ một thân khí tức ngưng mà không lộ, ngay cả ta đều nhìn không ra sâu cạn, ít nhất cũng là chân nguyên trung kỳ cảnh giới, xem ra Dương Thành sư huynh nói không sai. Ngươi ngưng tụ tướng cấp anh linh, tu hành tốc độ xác định kinh người. Đứng ở đại trướng trước gần 20 tên chiến huyết tu giả trọng, đứng ở bên trái 10 tên chiến huyết đệ tử, lúc này cũng là đều vây quanh, ngựa khí thân thiết. Các vị sư huynh nói quá lời, không biết đại ca của ta Dương Thành có hay không tại trong đại trướng. Dương Hàn biết này mới tên đệ tử nhất định là đại ca bạn trí cốt, vì vậy trên nét mặt cũng là đến một chút kính ý. Ai, trách chúng ta, vừa thấy ngươi, ngược lại quên thông chi Dương Thành sư huynh. Dương Hàn, Ngươi theo ta tiến nhập, ở đây chúng chiến huyết tu giả nghe vậy, cũng là bừng tỉnh tỉnh lộ, mộ. trong một người càng là kéo lên một cái dương hàn hướng về ra thú trong đại trướng đi tới, đồng thời hướng về trong đại trướng cao rộng hô lớn, dương thành sư huynh, dương hàn sư đệ đến. Dương hàn, trong đại trướng, một đạo tràn ngập cương liệt chi khí trẻ tuổi thanh âm càng là đột nhiên vang lên, sau một khắc đại trướng lối vào, gia thú sốc lên, nhất đạo hư ảnh tự trong đại trướng lao ra, rơi vào dương hàn trước người. Hiện hiện ra một gã lưng cao ngất trẻ tuổi võ giả, chỉ thấy hắn thân cao tám thước, ngực dày eo thon, đứng lẳng lặng là lúc, giống như một thanh cắm vào cự thạch trên trường đường, toàn thân đều tràn đầy này một loại bén không thể đỡ khí thế. Mà tên võ giả tràn ngập lực lượng trên thân hình, càng là khoác một bộ hắc thiết chiến giáp, chiến giáp trầm trọng, nhưng cũng không lộ vẻ cường kền, ngược lại lại thêm làm nổi bật lên trẻ tuổi võ giả phong độ của một đại tướng, chiến giáp trên ngực, chiến huyết học viện bốn chữ lớn, đông chốc bắt mắt. Trẻ tuổi võ giả thân hình nhất rơi trên mặt đất, ánh mắt đó là hướng về Dương Hàn trông lại, đợi thấy Dương Hàn thân ảnh sau, cũng là hơi sững suốt chốc lát, mới cười lớn một tiếng, lại lần nữa nhằm phía Dương Hàn.